Hoàng huyên vạn không 09 chương 217. Tín đồ. Đồ tể. Hào kiệt canh thứ nhất hạ cực nhường tô ra hai người chờ một lát. Sau đó triệu đệ tử tới trong đình viện. Tô sơ cùng tên kia làm tô phàm tô ra thiếu niên đều thật tò mò đế sư tắc phong. Thế là cũng vui vẻ chờ lấy. Chọn lấy vị trí ngồi ở một bên xem. Trong thư trai triệu yến ca bừng tỉnh về sau. Cũng ginh hoàng đứng ở trong đình viện. Nàng lần trước có thể trở về hoàn toàn là trở về từ cõi chết Dùng thực lực của nàng căn bản đánh không lại những sát thủ kia Nhưng nàng có thể giấu Trốn đông trốn tây thế mà chống nổi hạ cực diệt huyết vũ lâu Bởi vậy trốn lẫn lọt qua cửa Hạ cực tầm mắt quét qua 72 tên đệ tử Đệ tử ở giữa khoảng cách là bị kéo đến càng lúc càng lớn Trước mấy từng cách mà đã có tiểu quái vật dấu hiệu Mà phía sau thì là tinh khí thần cũng không quá đủ Dù sao ở đây đợi hoàn cảnh bên trong Mỗi ngày bị người chèn ép, Lòng dạ không cao tất nhiên là không đi lên Kể từ hôm nay Các ngươi 72 người biên làm 36 tổ Đợi đầu năm nay xuân ra ngoài truyền đảo cũng là cùng nhau Cùng đi cùng đi Giúp đỡ cho nhau Nếu có thể hai người cùng nhau trở về Vi sư sẽ ngoài định mức ban thưởng Chúng đệ tử trong mắt lập tức có ánh sáng, nhưng rất nhanh bọn hắn bó tay rồi. Phong suy tuyết, ngươi cùng triệu yến ca một tổ. Hứa linh linh, ngươi cùng bàng dễ dàng một tổ. Niên doanh, ngươi cùng lý quên ca một tổ. Đỗ bạch, ngươi cùng tôn đừng răng một tổ. Hạ cực theo thứ tự báo xuống dưới. Phân tổ quy tắc rất đơn giản. Liền là tên thứ nhất cùng một tên sau cùng điểm tại cùng một chỗ. Cứ thế mà suy ra. Khiến cho thứ tự tăng theo cấp số cộng có thể bảo trì cân bằng. Đỗ bạch lạnh lùng nhìn thoáng qua chất phát mặt tròn cô nương. Cái kia xếp hàng 67 tôn đừng răng. Tùy ý gật gật đầu. Liên doanh nhìn xem cái kia rõ ràng hung mãnh như sư. Nhưng lại chỉ có thể bài 65 lý quên cá. Nàng là thật không muốn cùng bực này gây trở ngại người một tổ. Nhưng nếu là lão sư an bài. Nàng cũng được cái chú một lễ. Ngược lại liền là quen biết chứ sao. Hứa Linh Linh ngây thơ vẻ mặt lập tức nhíu lại. Như cùng ăn mười cái mướp đắng một dạng. Vét bỏ vô cùng nhìn xem cái kia ship hạng 71 bàng dễ dàng. Một bộ nhìn xem phế vật bộ dáng. Triệu Yến ca thì là thật không nghĩ tới chính mình sẽ cùng cái kia để nhất phong tử hợp tác. Nhưng chợt ở giữa tràn đầy cảm giác an toàn. Phong suy tuyết đè ép tất cả mọi người hơn 10 năm. Hắn uy thế vẫn là rất đủ. Thế là. Cái kia nho nhỏ người lùn cô nương vội vàng chạy tới. Đối phong suy tuyết hơi hơi cúi đầu. Cung kính nói. Thỉnh. Xin nhiều chỉ giáo. Phong suy tuyết nhìn thoáng qua hạ cực. Hạ cực đối với hắn gật gật đầu. Phong suy tuyết lúc này mới nghiêm mặt nhìn về phía thứ nhất đếm ngược cô nương đồng dạng cung kính nói, xin nhiều chỉ giáo. Hắn cung kính nhường triệu yến ca ngạc nhiên nửa ngày. Tiểu cô nương này biết mình không xinh đẹp. Đầu óc vừa nát. Thực lực lại yếu. Tiềm lực có hạn. Vội vàng lại nói. Không. Không dám thỉnh phong sư huyên, nhiều chỉ giáo. Phong suy tuyết hoàn toàn sẽ không như thế nào cùng người ở chung. Cũng chưa bao giờ qua hợp tác cái gì tồn tại. Thậm chí hắn theo không nghĩ tới điểm này. Thế là trở về câu. Xin nhiều chỉ giáo. Triệu Yến ca vội vàng ngậm miệng. Nàng biết nếu như mình nói thêm gì đi nữa. Vì này thực lực đáng sợ. Nhưng làm người quái gở phong sư huyên sẽ từ trước đến nay chính mình hành lễ. Mỗi một tiểu tổ đều tại rèn luyện lấy. Nhưng mà thứ tự khoảng cách càng là lớn. Rèn luyện thì càng cổ quái kỳ lạ Hạ cực sẵn dò bọn hắn thật tốt tu luyện Sau đó liền theo tô sơ hai người ra thôn trăng Lúc chẳng vạng tối Ba người đã thông qua cá mắt hồ đi đến tô gia. Giao long phi xe kéo chở ba người Xuyên qua tầng mây cùng chật hẹp không nói Đi đến để nhị trọng thiên Nhị trọng thiên trung ương đón khách trong đại điện tô ra gia Chủ cùng một tên khác áo đen tiểu lão đầu đang ngồi cùng một chỗ Có thể làm cho gia chủ làm bạn tự nhiên rất có thể là ngô gia gia chủ. Đến mức tô đắc kỷ lại không tại lão tổ như là tới đây, đó là mất đi thân phận. Lúc này, đại điện hai phía còn ngồi không ít người. Hiển nhiên là tô ngô hai nhà tinh anh. Hạ cực tầm mắt lại hít lên. Lại phát hiện ngoại trừ tô ngô hai nhà. Thế mà còn có ba loại khác khác biệt quần áo và trang sức. Hẳn là mặt khác ba nhà cũng tới người. Theo hạ cực đi vào toàn bộ đại điện yên tĩnh trở lại Tất cả mọi người nhìn xem vị này tô ra đế sư Hạ cực dầm chân tới ánh mắt không nghiêng lệch đến điện bên trong hơi hơi hành lễ nói gặp qua gia chủ Gia chủ hỏi ngô gia ẩn quân thế lực ngầm có phải hay không là ngươi giết hạ cực thản nhiên nói đúng Gia chủ lại hỏi Hôm qua ngô gia điều động vượt đế đi hướng nhân gian Có phải hay không là ngươi đả thương hạ cực nói Như cái kia trong hồ trang viên người là ruột đế. Kia chính là ta đả thương. Dù sao ta chưa từng nhìn thấy hắn. Gia chủ ngạc nhiên nói. Ngươi không có gặp hắn. Làm sao làm hắn bị thương nặng hạ cực nói. Mặc dù cách mấy ngàn thước. Một đao liền có thể. Mọi người một mảnh xôn sao. Gia chủ tiếp tục hỏi. Ngươi vì sao phải làm như vậy hạ cực thản nhiên nói. Ngô ra ẩn quân thiết lực ngầm tự dưng giết đệ tử ta Thủ đế bộ hạ lại muốn tải đệ tử ta tân hôn tiệt tối bên trên cướp người Ta bất quá ăn miếng trả miếng Ngô ra cái kia áo đen tiểu lão đầu mới nói Vì mấy tên tộc bên ngoài dân đen Làm tổn thương ta thế ra cao quý đế quân Hừ Người có hay không đem mình làm thế ra người hạ cực nói thẳng Ta lưu lại thể diện Không giết hắn Này đã là xem ở thế gia người trên mặt mũi Lại nói hắn nếu là thật cao quý Thật sự là đế quân Vì sao bị ta một đao chém bị thương hắn tính đế quân sao nếu là tính Người ngô ra không khỏi quá yếu a hắn bá khí vô cùng hồi trở lại đổi Chỉ nhìn đến tô ra thế hệ trẻ tuổi tinh anh trong mắt liên tục tỏa ánh sáng Chỉ cảm thấy kẻ này thật sự là ngưu bức Không hổ là người tô ra Nhưng mà người đời trước lại là lộ ra vẻ lo lắng. Còn chưa chờ ngô ra gia chủ nói chuyện. Hạ cực tiếp tục nói. Ta không chủ động gây chuyện. Cũng không chủ động đà thương người. Nhưng nếu có người khi dễ đến trên đầu ta. Cái kia dối một cái tay ta đoạn một cái tay. Tới một người ta giết một người. Tốt tốt tốt ngô ra cái kia áo đen tiểu lão đầu mà đột nhiên vỗ vế dài. Ông lão hôm nay ở chỗ này liền là tới ngươi Tô Gia muốn một cách tông đảo. liền là khi dễ ngươi. Ngươi dám giết ta sao Tô Gia gia chủ liếc qua hạ cực. Hắn tự nhiên biết vị này tại Tô Gia chân thực địa vị cùng phân lượng. Thế là... Hơi suy tư. Hắn nhìn khắp bốn phía nói. Có muốn không liền đánh một trận thử một chút để cho ngô gia gia chủ giáo huấn một thoáng ta tô gia tiểu bối ngô gia áo đen tiểu lão đầu mà mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Những người còn lại không hiểu ra sao? Đây là cái gì câu đố chi kỹ thuật thân là tô gia gia chủ ngươi lúc này không phải nên hóa giải sao ngươi không hóa giải? Không nói lời nào cũng không có việc gì. Nhưng ngươi làm sao còn châm ngoài thổi gió rồi ngô ra áo đen tiểu lão đầu mà trong lúc nhất thời bị nghẹn ở nơi đó. Không biết nói cái gì. Không có đài có thể xuống. Hạ cực ngửa đầu nói, tô ra để tử phong Nam Bắc, xin chiến. Ngô ra áo đen tiểu lão đầu mà. Hắn nếu là tự mình xuống tràng thắng không tính là gì thua hoặc là bình, nào sẽ mất mặt ném đến chết. Mà lúc này cung điện một bên Một tên bọc lấy hát bào bóng người tung bay ra tới Ngô gia đệ tử ngô u Xin chiến Áo đen tiểu lão đầu mà quét mắt nhìn hắn một cái Từ đế thân là mười một cảnh đều bại ngươi trả lại cái gì Vì vậy nói Lui về Người áo đen kia ảnh hình như có chút không cam lòng Nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi lui Bầu không khí bỗng nhiên trầm mặt xuống Lâm vào một loại nào đó câu đấu chi cuộc diện bế tắc bên trong. Tô gia cũng không phải phàm nhân thế gia. Không phải có thể tùy ý bắt chẹt quả hồng mềm. dao động thế gia chế độ. Tô gia gia chủ có khả năng lần lượt từng cách đi chào hỏi. Nhưng loại chuyện này. Tô gia gia chủ cũng là một đầu mãng. Kiên cường vô cùng. Tóm lại liền một câu. Tài nghệ không bằng người. Chết chết vô ích. Muốn cho nhà ta để tử cho cái bàn giao cửa nhỏ đều không có. Thật coi ta tô ra không phải thế ra sao ngồi tại điện cạnh một vị chu gia người trung niên cất giọng nói. Cùng là thế ra. Ta coi là này tranh đấu không tốt. Lời này phá cuộc diện bế tắc. Một bên mặt khác hai nhà người cũng nói. Không sai. Đến nhân gian nha. Tất cả mọi người có cấp trên thời điểm. Chém chém giết giết. Náo cách mâu thuẫn cũng rất bình thường. Nhưng nếu như chuyên môn lấy ra nói, quả thật có chút không xong. Áo đen tiểu lão đầu mà tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng mẹ nó bị đả thương là ruột đế, là hắn hữu dụng nhất nhi tử, cũng là Ngô gia đế quân thế là. Hắn bỗng nhiên buồn bã nói, "Phong Nam Bắc, lực lượng của ngươi từ đâu tới hạ cực còn không có đáp lời." Tô gia lão tổ trực tiếp đối Lão ngô, ta nhà đệ tử có áp chủ bài không được sao nếu là thua một trận liền hỏi một trận. Ta đây thế ra nhưng còn có bí mật áo đen tiểu lão đầu mới nói. Hắn có thể trọng thương rượu đế. Lực lượng này không đơn giản. Hạ cực thản nhiên nói đừng đi tra xét, ta tuy là thập cảnh nhưng có vạn pháp. Áo đen tiểu lão đầu mà. Từ đâu tới vạn pháp hạ cực nói. Đi mười năm đường. Nhìn mười năm sách. Bụng có thi thư Từ diễn vạn pháp Tiểu lão đầu mà chầm mặt lại Mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi Lúc này Bỗng nhiên có ngô ra để tử truyền âm qua Hiển nhiên là nắm thiên hạ kính khí sự tình cùng ngô gia gia chủ nói Vị gia chủ này lườm hạ cực liếc mắt Đột nhiên nói Tốt xem ra tô ra ra một vị kỳ tài Nhưng việc này cuối cùng vẫn là cách nhân quả Nhất định phải hiểu Bỗng nhiên có người nói Vậy liền quy của cũ Dùng thế ra bên ngoài lực lượng đi quyết đấu Thế ra không tự mình xuống tràng Hạ cực nói Ta nào có thế lực ta nếu là đi chiếm bên ngoài thế lực Cái kia chính là phương quốc sư Đi chiếm chỗ tối thế lực Cái kia chính là phương ẩm quân Chiếm binh quyền Là phương đại tướng quân Chiếm nho thần Là phương văn đầu Mọi người ngấm lại cũng là dựa theo ban đầu kế hoạch, đế. Sư lúc này là không có thế lực nào. Có liền là thanh danh. Chờ tân quân bắt đầu đăng cơ lúc. Hắn mới có không ít phàm tục quyền quý làm phụ thuộc. Mà lại này loại đại quy mô giao phong đối với tân triều thành lập cùng với cùng chống chọi với hỏa kiếp cũng không dễ. Tiểu lão đầu mà đột nhiên nói. Phong Nam Bắc, Người đã có đệ tử. Như vậy thì dùng phàm tục đệ tử làm hạn định. Tới kết này nhân quả. Năm năm về sau. Ngươi ra ba tên đệ tử. Ta ngô ra cũng ra ba tên phàm tục đệ tử. Ba người đánh nhau. Ba cuộc hai thắng. Đã quyết thắng bại. Cũng định sinh tử. Nếu là ngươi thua đổi gai nhận tội tới ta ngô ra nhận một tiếng sai. Nếu là ta ngô ra thua. Liền tử vượt đi đổi gai nhận tội tới ngươi tô ra nhận lầm. Việc này về sau. Dù như thế nào. Ăn oán liền coi như là sạch. Ai cũng không thể lại truy cứu. Bằng không liền là đồng thời cùng ta ngũ đại thế ra là địch. Có bằng lòng hay không hạ cực cười nói. Có thể là vượt đi cũng không ở chỗ này chỗ. Tiểu lão đầu mới nói. Lão phu định liền có thể. Hạ cực nói. Ta thế nào biết các ngươi chọn người có phải là thật hay không là ngươi ngô ra thế tục đệ tử nếu là đi rừng sâu núi thẳm. Tìm ba cái bất thế gia ẩn cư cường giả. Chỉ hưu bảo ngựa nói là đệ tử. Cách này lại muốn như nào tiểu lão đầu mà trong con ngươi tràn đầy tự tin. trầm ngâm hạ nói. Việc này đơn giản. Nửa tháng sau. Vọng giang lâu bên trên. Đem người trước định ra tới chính là. Lẫn nhau thấy rõ ràng. Đến lúc đó dù ai cũng không cách nào giả mạo. Tô gia gia chủ lại bổ sung một câu, lại thêm một đầu. Sáu người này tại quyết đấu trước đó, mặc cho Hà Thế gia đều không thể đối bọn hắn thực hiện quấy nhiễu. Hạ độc, ám sát loại hình sự tình đều không cho làm. Người nào làm? Người đó là cùng ta ngũ đại thế gia là địch." Tiểu lão đầu mới nói, từ nên như vậy, Phong tiên sinh, ngươi thật đúng là bá khí, để cho người ta dễ chịu. Không sai, ta tô ra chính là muốn phong tiên sinh dạng này người tới chấp trưởng mới tốt. Tô sơ cùng một tên khác thiếu niên không ngừng nói xong. Chờ phong tiên sinh phàm tục chuyện. Trở lại tô ra. Ta cảm thấy nhất định có thể làm đế quân đó là đương nhiên. Phong tiên sinh mới thập cảnh. Là có thể nghiền ép cái kia ngô ra ruột đế. Nếu như chờ đến phong tiên sinh 11 cảnh Còn không biết như thế nào kinh thiên đồng địa khiếp dù thần đây Ta liền không thích hiện ở gia tộc như vậy hòa bình sử sự, sự phương thức Nhất là tô du Cái kia tên giặc làm phản rồi gia nhập ngô ra Ta tô ra thế mà cứ tính như vậy nói đùa cái gì tô du vậy mà làm phản đồ Thật là đáng chết đây đối với tô ra thiếu niên thiếu nữ lại bắt đầu cột cột nói lời Hạ cực cũng không có dừng lại thêm. Tại tứ trọng mẫu thân của thiên cốt hồ tiên nhi mỗi ngày bồi tiếp. Động thái đều có thể thời gian thực tiến hành phản hồi. Hắn tại hai người cùng đi, ra tô ra. Theo đáy hồ mà ra, một đường tây hành trở về kính hồ. Kính hồ tên kia làm vạn thơ tiểu cô nương lần này bảng hiểu lõi sáng. Nàng khả năng đã đem tiên nhân hình thể đều nhớ kỹ. Làm hạ cực đứng tại buồng nhỏ trên tàu lúc trước nàng liền nhận ra tiên nhân, vội vàng đem hạ cực nhanh tiến vào trong khoang thuyền. rót trà ngon sau co quắp đứng đấy liền ngồi đều không dám ngồi. hạ cực cũng lơ đính. đến giữa hồ về sau, vứt xuống năm lượng bạc liền đi. trong đó hai lượng là cái kia một bình trà ngon phí tổn. nửa tháng sau, cuối mùa thu đã qua, đầu mùa đông sớm tới, tiểu tuyết trầm chậm rơi vào này giang nam phố lớn ngõ nhỏ. Vọng giang lâu trên lầu nhìn sông, sông hoàng nhìn vạn rằm, vô số sóng lớn chảy bất tận vạn cổ. Trên lầu, sớm ngồi bốn người tại tầng cao nhất. Một người uống trà, mặt khác hai nam một nữ thì là tính tỏa. Uống trà nam nhân tư thái thoải mái. Tóc xanh trắng bệt tùy ý buộc tại sau lưng. Vẻ mặt tự nhiên như nhàn ông. Chính là cực điểm thu lại. Cũng sẽ tải trong lúc vô tình không cẩn thận tàn mát ra người phàm không thể phản phất ra một tia nửa điểm phong lưu khí độ. Mặt khác hai người thiếu niên. Một thiếu nữ cũng đều là sáng chói vô cùng. Bất cứ người nào ngồi ở chỗ đó đều sẽ cho người cảm thấy rất là bất phàm. huống chi ba người cùng một chỗ một tên thiếu niên trong đó ngồi ở trong góc. Hắn cúi thấp đầu. Con người không cùng bất luận cái gì người tiếp xúc. Vọng giang lâu náo nhiệt cùng hắn hoàn toàn không hợp. Hắn nhiều lắm là nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài lan can nước sông lao nhanh. Mà trên lầu bưng trà đổ nước cái kia thiếu nữ xinh đẹp tới hỏi hắn muốn hay không uống trà lúc. Hắn thế mà mặt đỏ hồng. Nói không muốn. Mà lúc này cái kia cường tráng vô cùng. Thân cao 2 mét có thừa thiếu nữ thì nói chuyện. Nha. Phong sư huyên thẹn thùng thiếu niên kia mới giải thích nói. Có đối thủ đến. Ta là hưng phấn. Cường trắng thiếu nữ khờ dại nháy mắt mấy cái. Giả bộ như thật tin hắn tà đạo. Ồ. Hai người này tự nhiên là phong suy tuyết cùng hứa Linh Linh. Một tên khác thiếu niên thì là sinh cường trắng vô cùng. Thân hình một mét chín có thừa. Khí phách phóng khoáng. Vẻ mặt trầm ổn, Tướng Mạo Lão Thành. Trong con người lập lòe vượt xa người đồng lứa thành thục. Cho dù có người hô đại thúc của hắn cũng sẽ không rất kỳ quái Hắn có một thanh cử kiếm, tóc rối tung, tư thái cũng là thoải mái vô cùng Hắn là hạ cực 72 tên đệ tử người thứ ba tạ Quỳnh Phong Nếu nói Phong suy tuyết là tín đồ, hứa Linh Linh là đồ tệ như vậy hắn liền là hào kiệt 5.500 năm trước, hạ cực rơi xuống hạc giống Như vậy, 5.500 năm sau Tín đồ liệu sẽ trở thành thần linh đồ tể liệu sẽ trở thành ma tôn hào kiệt liệu sẽ trở thành đại đế nói này chút còn quá sớm. Bọn hắn bất quá là đang chờ người mà thôi. Hoàng huyên vạn tuế 9 chương 218. Long cư chỗ, há có phàm loại canh thứ hai vọng giang lâu bên trên, một người uống trà trông trừng mây. Bỗng nhiên, dưới lầu truyền đến thanh âm huyên náo. Ta chính là cử nghiệp thành lôi công tử. Lầu này ta sớm nhiều ít thiên liền muốn bao rồi ngươi không bao cho ta Lại cho người khác Ta ngược lại thật ra muốn nhìn là cách nào trên lầu Lôi công tử đi ra ngoài Còn chưa tránh ra ngay sau đó là trong lầu cái kia bưng trả thiếu nữ ngăn đón nói Công tử không thể Xác thực là có người nửa tháng trước lợi dụng bao xuống Lớn mật Dám ngăn đón ta nhà lôi công tử còn chưa cút mở hạ cực thoáng như không nghe thấy Mặt khác ba tên đệ tử nhìn lẫn nhau Không nghĩ tới còn gặp được loại sự tình này Hứa Linh Linh xem nói với tạ Quỳnh Phong Ngươi đi tóm lại không thể để cho người quấy rầy lão sư Tạ Quỳnh Phong cười khổ một tiếng bên này trong bốn người Có thể đi giải quyết chuyện chỉ có chính mình cùng hứa Linh Linh Lão sư xuống chàng không tốt Nào có đổ nhi tài còn nhường lão sư đi giải quyết loại chuyện như vậy Thiên hạ đều không đạo lý này Mà phong suy tuyết không giải quyết được, hắn mặc dù mạnh, nhưng lại không phải cách sẽ giải quyết vấn đề người. Hắn là cái thiên tài chân chính, cho nên tại một ít địa phương sẽ có vẻ rất yếu trí. Hứa Linh Linh cũng là có thể, nhưng nàng đè ép chính mình một bậc, xem ra thật đúng là chính mình đi. Hắn chính là đứng dậy, tràn ngập áp bách tính hướng lấy dưới lầu đi đến. Đi đến bậc thang khẩu. Chỉ thấy lầu đó bên trong thiếu nữ đang đưa tay ngăn đón hai tên thị vệ Thị vệ về sau là một cách bọc lấy lông trồn công tử bột Tạ Quỳnh Phong nhìn lướt qua Cũng không nhiều lời Trực tiếp ngồi tại đầu bậc thang Đem sau lưng cử đao cởi xuống tầng tầng hướng vỗ một cái Cái vỗ này Lực lượng vừa đúng như sấm rền vang vọng Hướng phía bốn phương lăn lăn đi Mà khiến cho cách đó không xa ồn ảo đều bình tĩnh Tạ Quỳnh Phong kim đao rộng rãi ngựa hướng chỗ ấy ngồi xuống. Tại lão sư bên người thu liếm khí thế hoàn toàn buông ra. Giống như mánh thú nút trong bóng đêm. Cách kia hai tên thì vệ chỉ cảm thấy bị để mắt tới. Đáy lòng không rét mà run. Mà hai chân run rẩy lên. Trong tiểu lâu thiếu nữ như là tìm được chủ tâm cốt. Vội vàng chạy hướng về phía Tạ Quỳnh Phong. Chủ yếu là Tạ Quỳnh Phong xem xét cũng không phải là người xấu. Quanh thân một cỗ hào khí. Để cho người ta chỉ cảm thấy là thiếu niên anh hùng. Mà trầm ủng chi tư. Vẻ mặt ngây thơ. Càng làm cho người cảm thấy an tâm. Thiếu nữ kia vô ý thức liền nút ở phía sau hắn. Tạ Quỳnh Phong ngẩn đầu nhìn hai người liếc mắt. Cái kia hai tên thì vệ nhìn không được về sau rút lui hai bước. Mà ở giữa công tử bột lại là không sợ. Mà là cười nói nơi nào thì vệ không tệ lắm. Đi theo ta, ta cho ngươi gấp đôi tiền thủ lao. Tạ Quỳnh Phong lặng lặng nhìn xem hắn. Cái kia lôi công tử cười nói, gấp ba. Tạ Quỳnh Phong vô thanh vô tức. Lôi công tử nói. Gấp năm lần một bên cái kia hai cái bị dọa đến thối lui thì về tựa hồ chậm lại. Một người trong đó hét lên. Ngươi có biết công tử nhà ta là ai người còn lại nói. Công tử nhà ta chính là cử nghiệp thành lôi thành chủ trưởng tử lôi thi. Đường thanh đại ca, hắn mới phun ra đường thanh hai chữ. Cái kia vốn là cười lôi công tử vẻ mặt bỗng nhiên giữ tờn mấy lần. Sau đó có chút u án mà nhìn chầm chầm vào tạ Quỳnh Phong nói. Đi theo ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cự nghiệp thành thành chủ lôi lục tại đại giang phía nam căn cơ thâm hậu. Tại đây trong loạn thế, còn kém không có xưng vương. Mà hắn trưởng tử xác thực có khả năng xưng là là vô miệng thái tử. Chỉ bất quá bực này vô miệng thái tử chỉ có hai cái dạng chó hình người thị vệ cũng thực sự quá thấp kém. Tạ Quỳnh Phong cổ quái nhìn xem cái kia hai cái tôm tép nhảy nhép thị vệ. Nhìn thấy bọn hắn còn tại ồn ào. Thản nhiên nói. Người nào kêu nữa. Ta đem hắn ném ra bên ngoài. Bên trong một cái thị vệ thoáng như không nghe thấy. Lớn tiếng chất vấn. Ngươi là người phương nào vậy mà như thế lớn mật sao người còn lại nói. chậm chậm chậm Trên lầu không phải là đường thanh tạ Quỳnh Phong cũng không nhiều lời. Đứng dậy. Hai tay hướng phía trước trộm tới. Mà bắt quá trình bên trong. Đúng là kéo theo một cỗ sợ đáng sợ Kỳnh Phong. Tại hai tên thì về kịp phản ứng trước. Chính là một trái một phải bắt lấy hai người. Quay người như cường cung mở bắn. Đem hai người hướng mở rộng cửa sổ Vận lực mãnh liệt ném ra ngoài Phía sau hắn quán rượu kia thiếu nữ lập tức la thất thanh ra tới Sau đó chạy đến phía trước cửa sổ Chỉ thấy bị ném ra ngoài cửa sổ hai người trên không trung bay vài trăm mét Đã rơi vào cách đó không xa đại giang bên trong Thiếu nữ khiếp sợ nhìn xem thiếu niên này trong lúc nhất thời quên nói cái gì Cái kia lôi khi công tử không những không giận mà còn cười Vỗ tay nói thật bản lãnh anh hùng theo ta đi Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi Tạ Quỳnh Phong lắc đầu Này người tuy là con trai của Lôi Lục Nhưng tựa hồ cùng Lôi Lục nghĩa tử đường thanh vô cùng đánh đồng Nhưng hắn không muốn gây phiền toái Chính là nói Công tử mời trở về đi Lôi khi nói anh hùng tên gọi là gì bây giờ theo là vị nào ngươi nếu nói ta liền đi Tạ Quỳnh Phong nhếu nhếu mày. Nhưng hắn còn chưa mở miệng. Sau lưng liền truyền đến quán rượu kia thiếu nữ hoàng sợ thất thanh thở nhẹ. Ngay sau đó là nặng chiếu mà bình ổn tiếng bước chân. Lôi khi con ngươi bỗng nhiên trừng lớn. Con ngươi thích chặt. Cái kia trong con mắt chỉ thấy một đảo kinh khủng lớn ảnh chậm rãi đè xuống. Cái kia lớn ảnh như quanh thân cùng với máu tươi trường hà. Có cuồn cuộn sát khí. Này sát khí bay thẳng lòng người. Nhưng bình thường sống an nhàn sung sướng lôi công tử trong lúc nhất thời đúng là đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Lăn, một chữ hạ xuống. Lôi khi đầu trực tiếp ông một tiếng. Hắn xoay người chạy. Bước chân một cách lào đảo. Lào đảo lấy ngựa ra sau đảo. Lại thật sự là lăn đi xuống cầu thang. Tạ Quỳnh Phong nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia hai mét có thừa hứa Linh Linh đang dép bỏ mà nhìn xem hắn. Tựa hồ muốn nói nửa điểm sự tình làm sao như thế lề mề. Tạ Quỳnh Phong cười khổ một cái. Nhưng sự tình cũng tính giải quyết. Hai người đang muốn quay người. Đã thấy đối diện hành lang chỗ chậm rãi đi tới bốn người. Bình thường áo bào đen, bình thường âm vũ khí chất. Tùy theo mà đến là một cố âm phong trận trận cảm giác. Tạ Quỳnh Phong xem xét đã sắp muốn giỏ ngất đi tiểu cô nương. Chính là tiến tới đập một đảo thuần dương khí vào trong cơ thể nàng. Nói. Đầu mùa đông khách nhân cũng không ít. Cô nương vẫn là đi dưới lầu hỗ trợ đi. Cái kia bưng trà đổ nước thiếu nữ cuối cùng sống lại. Nàng vội vàng hoảng sợ hướng dưới lầu chạy đi. Mà lúc này bốn đảo âm phong đã bay tới. Người cầm đầu trên thân tràn ngập làm người sợ hãi khí thí. Hắn nhìn thấy hai người chưa từng kịp thời tránh ra. Chính là phối hợp hướng phía trước dầm chân. Đát đát đát. Tiếng bước chân đều đều mà bình tĩnh. Nhưng vô luận tạ Quỳnh Phong vẫn là hứa linh linh. Đều chỉ cảm giác ra một loại trần như nhộng đứng tại trời băng đất tuyết bên trong cảm giác. Cái kia đập vào mặt băng hàn. Giống như nhường tâm linh thấu xương băng hàn tuyết lớn. Hai người hô hấp đều dính nhớp. Trong cơ thể khí tức vận chuyển đều đã trì hoãn. Cảnh giới khoảng cách. Để cho hai người trong con ngươi lập tức hiện ra một loại nào đó hoảng sợ. Mà nỗi sợ hãi này sắp tại bọn hắn trong lòng in dấu xuống kinh hoàng hạt giống. Một khi tâm linh bị ô nhiễm, vậy chính là có tâm ma. Võ đạo sợ cầu. Chỉ thẳng tiến không lùi. Duy ngã độc tôn. Nếu như có này loại hoảng sợ. Như vậy sau này mặc dù còn có thể tiến bộ Nhưng là đã chú định càng khó chậm hơn Giống như lên trời hai chân bị lên xiềng xích Hai người cuối cùng cũng còn là 18-19 tuổi thiếu niên thiếu nữ Lại thế nào cũng không có khả năng tại 11 cảnh uy tín lâu năm trong tay cường giả chống đỡ xuống Trong lòng bọn họ hoảng sợ càng ngày càng sâu liền tại sắp đến điểm giới hạn lúc Hai người sắp phát ra kinh hoàng tiếng kêu lúc Một cố nhu hòa lực lượng ngăn tại trước mặt bọn hắn Giống như liệt nhật phổ chiếu Xua tán đi giá lạnh Cái kia tóc xanh tóc trắng nam tử Đang ngăn ở trước mặt bọn hắn Quan sát đang mười mật mà lên bốn người Tầm mắt lại chăm chú vào người cầm đầu lên Hạ cực hỏi một câu Nửa tháng Thương cuối cùng dưỡng hảo người tới tự nhiên là ngô gia ruột đế Hắn vốn nghĩ lặng lẽ hủy hạ cực hai cách để tử Lại không nghĩ rằng bị kịp thời ngăn cản. Hắn cũng không nhiều lời. Hư lạnh một tiếng nói. Để bọn hắn sáu cái. Nhận thức một chút đi. Năm năm về sau còn ở chỗ này một trận chiến. Hạ cực nói, lên lầu nói đi. Không cần, liền nơi này. Tuyệt đế nói xong. Phía sau hắn ba người tháo xuống mũ túi. Một tên song đồng thâm đen như có mắt ảnh cô gái xinh đẹp. Một tên khuôn mặt cứng đờ hiện ra màu xanh cường trắng nam nhân. Một tên gầy trơ cả xương quanh thân tản ra gian trá khí tức thiếu niên. Sợ đẹp, hàn bạc, âm chín cười. Ba người rồn dập báo ra danh tự. Ba người này hiển nhiên là ngô ra tại bên ngoài. Dùng bí pháp nào đó bồi dưỡng ra được. Không biết công dùng vũ khí bí mật. Khó trách ngô ra ra chủ tràn đầy tự tin đáp ứng so đấu. Hạ cực sau lưng, ba người từng cách đã đứng đi tranh phong đối lập. Phong suy tuyết. Hứa linh linh. Tạ Quỳnh Phong. Sáu người lẫn nhau dò xét đối phương, bọn hắn sớm đã biết này ước chiến nội dung. Quyết thắng thua, cũng định sinh tử. Năm năm về sau, trong sáu người chỉ có ba người có thể sống. Lẫn nhau nhìn một chút đối phương. Tuyệt đế lạnh lùng nhìn chầm chầm hạ cực nói. Năm năm sau. Ta chờ ngươi quỷ tới nhận lầm. Nói xong, hắn cười ha ha lấy quay người rời đi, ngoài ra ba người cũng theo hắn mà đi. Hạ cực thần sắc bình tĩnh, hắn trở về trên lầu, nắm mới uống một nửa trà đều uống xong, lúc này mới rời đi. Đông ngấm dần sâu. Năm mới đến. Các đệ tử trung quy là đều hiểu chuyện, mặc dù không có nô bục, nhưng từng cách mà đều hết sức tài giỏi. Cắt giấy giấy cắt hoa, chữ phúc câu đối bố trí đầy trang viên, hiện ra ăn mừng gì thường. Ngay sau đó, trong ngày thường bắt đã quen giết người đao cắt đệ tử thế mà cầm lên cái nồi, nấu đồ ăn nấu cơm. Đợi cho ánh trăng buông xuống, một bàn phong phú tiệc tối đã lên bàn. 72 người ngồi cùng bàn. Mà niên doanh thuộc về tương đối hoạt bát nghị ngợm. Nhan chỉ cũng tính nữ đệ tử bên trong cao nhất. Nàng trực tiếp ngồi xuống hạ cực bên người Thỉnh thoảng liếc liếc mắt lão sư Liếc về tóc trắng Lại nghĩ tới lão sư một mình ở trên đảo lúc Lại vẫn sẽ sinh ra một vệt đau lòng Nhưng bực này ngày tốt cảnh đẹp Lộ ra buồn sắc cuối cùng không tốt Tại chính là cười ha hà mời rượu Mới qua sang năm Chư để tử khổ tâm tu luyện Hạ cực thường ngày cũng vô cùng đơn giản, mỗi ngày liền là đọc sách, rút ra kỹ năng châu. Tô điểm có thể là tại liên tục không ngừng vì hắn đưa sách tới. Sau đó, hắn cũng sẽ nhín chút thời gian đi chỉ đạo đệ tử, đồng thời quan chắc bọn hắn huyết mạch thức tình tình huống. Hấp thu hỏa trùng tuy có thể nhanh nhất thức tình, nhưng mỗi ngày tại hỏa trùng một bên tu luyện, cũng có thể trình độ nhất định thức tình. Trừ cách đó ra, Hắn còn lợi dụng trong địa phủ chuyển trạm thỉnh thoảng qua lại cùng la sát kiếp địa phương Đầu mùa xuân đến 72 đệ tử phân làm 36 tổ Giấu trong lòng vạn pháp quyền thiên thứ hai thiên hạ ý tượng ra kính hồ Hạ cực tự nhiên chưa từng quên đối nhật nguyệt sơn hà lâu hắc nguyệt lâu chủ hứa hẹn Nhưng một tổ đệ tử chính là trực tiếp đưa sách đi qua Người đi đảo không lần sau trở về còn không biết sẽ có nhiều ít người Hòn đảo trống sống, vô cùng an tính. Hạ cực một mình tại đây trống trải thế giới bên trong. Giang Nam đầu xuân. Lục liễu như yên. Ngư dược chim bay lượn. Cùng gió vù ấm. Xa xa bên hồ qua lại lấy khách hành hương. Thành đoàn cùng nhau trai thanh gái lị. Đáy lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cô độc cảm giác. Trời đất bao la, nhưng không ai có thể tại bên cạnh hắn cùng hắn đi con đường này. Hắn ngồi xuống đầu mùa xuân bên hồ, hái được một cây đào nhánh nhẹ nhàng khuấy đồng lấy hồ nước trong veo. Bỗng nhiên, cái kia sóng biết chỗ sâu xuất hiện một vệt dập sờn, một đầu đỏ đuôi ngư nhi bày biển cách đuôi bơi tới. Cái kia đỏ đuôi cá tựa hồ không e ngại hạ cực, đúng là bơi đến hắn đào nhánh ở giữa. Theo hạ cực đào nhánh kích thích mà bơi lại lượn quanh đi, quyển chuyển nhảy múa. Cánh hoa nếu là rơi xuống, cái kia ngư nhi sẽ còn nhún nhảy kề cận cánh hoa trong nước múa một hồi. Hạ cực nhìn không được bật cười. Đáy lòng cảm giác cô độc lại mất đi không ít. Hắn xoay người đi lấy chút tối hôm qua còn lại hạt gạo tử. Mới đến mép nước. Cái kia đỏ đuôi cá mà lại là bơi tới. Hạ cực bắn ra chút hạt gạo, ngư nhi liền khéo léo bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, lại tha ba vòng tựa hồ tại ngỏ ý cảm ơn. Sau này tháng ngày, giống như là kỳ quái. Này đỏ đuôi tiểu ngư nhi tựa hồ lại ị lại vào hạ cực. Mỗi khi hạ cực đi vào bên hồ, nó liền lập tức vui sướng bơi tới chuẩn bị bị cho ăn. Hạ cực thì sẽ ném ra chút hạt gạo, có lúc là màn thầu đoàn. Tiểu ngư nhi rất hiểu lễ phép, ăn xong tổng hồi lượn quanh ba vòng. Người thật rất kỳ quái. Cho dù là có một con cá Cũng sẽ trở nên tâm tình dễ chịu rất nhiều Hạ cực cảm giác cô độc chính là biến mất Vạn pháp quyển hai sách mặc dù đã biên soạn hoàn tất Nhưng hạ cực tự thân học tập lại không xong Hắn dùng thời gian 10 năm học được vạn pháp Mài thành một voi Nhưng này còn thiếu rất nhiều Đi qua Hắn cần bốn phía tìm sách Tuyệt phần lớn thời gian đều tốn hao tại trên đường đi Bây giờ lại có thể mỗi ngày mỗi đêm xem sách Theo thời gian trôi qua Hắn học được nào chỉ là vạn pháp Trong ấp Càng ngày càng nhiều kỹ năng châu xuất hiện Lại bị hắn tiêu hóa Dung hợp Một lần nữa sáng tạo Ký kết tân pháp Nhưng hắn hào không vừa lòng Cũng không nóng này Bởi vì hắn đã nắm chiến trường phóng xa đến hơn 5.000 năm Mấy năm Mấy chục năm Đối với hơn 5.000 năm tới nói, chẳng phải là rất ngắn thời gian hắn tại thích ứng lấy đi qua chưa từng tiếp nhận giá trị quan. Chạy không lòng rộn ràng nghĩ, nhưng tận thị tầm mắt tận lực nhìn ra xa lâu dài. Đầu mùa hè thời gian, hắn chính là trực tiếp nhảy vào nước hồ tại trang viên huyền Trần Phạm Vi bên trong bơi lội. Cái kia đỏ đuôi cá mà chính là bơi ở bên cạnh hắn. Sau đó thậm chí còn dùng miệng nhỏ mút vào mu bàn tay của hắn. Mang theo hắn đi đáy hồ Nếu là bình thường người khẳng định lặn không được hồ Nhưng hạ cực là có thể tại đáy hồ bình tĩnh quái vật Hắn chính là như tò mò tiểu hài một dạng Theo đỏ đuôi cá mà rơi xuống nước Ngư nhi dẫn hắn đi vào hồ giường cách đuôi vỗ nước bùn Nước bùn nhàn nhạt tản ra, lộ Ra một khỏa màu đỏ ngọc châu tử lư nhi vui sướng vòng quanh hạt châu kia xoay tròn lấy tựa hồ khoa khoang xinh đẹp a xinh đẹp a đây là ta tích. Hạ cực đọc hiểu ý tứ của nó, cười ha hà. Trong mồm bắn ra mấy cỗ bọt khí bước lên hướng về phía mặt hồ. Sau đó, hạ cực theo không gian chứ vật bên trong cầm ra một thanh hồng bảo thạch bày ở lòng bàn tay. Cái kia đang hưng phấn bơi lên đỏ đuôi cá mà bỗng nhiên cứng đờ. Như là đáy hồ thời gian đình chỉ Hết thảy đều an tính mà đi xa. Thật lâu. Cái kia ngư nhi mới bơi tới hạ cực tay cầm một bên. Một đôi mắt cá trừng mắt cái kia một thanh hồng bảo thạch. Lại thật lâu, nó giống như ủa rú quý đầu vỗ cái đuôi u oán bơi xa. Hạ cực đáy lòng cô độc tích tụ lập tức quét sạch sẽ. Hắn là chưa bao giờ thấy qua như thế thông linh tiểu ngư. Kỳ thật, này rất bình thường. Long cư chỗ. Há có phàm loại một tòa trên đảo Nếu ở hắc hoàng đế Như vậy này riêng lớn trong kính hồ Xuất hiện một cái thông linh tiểu ngư nhi Lại có cái gì kỳ quái đâu đâu dù sao Đây là huyết mạch thức tình thời đại Mà không chỉ là người huyết mạch thức tình thời đại Người là vạn linh chi trưởng Nhưng cuối cùng cũng chỉ là vạn linh một trong Hoàng huyên vạn tuế 09 chương 219 Hồng ngư thiêm thú lữ tổ chợt đến canh thứ ba, cầu đặt mua hạ cực cũng là thật không nghĩ tới chính mình sẽ cùng một con cá trở thành bằng hữu. Một năm theo mùa xuân bắt đầu, hắn đã thành thói quen tịch mịch cùng tình cờ thăm viếng. người khác cần vất vả đi lấy được hỏa trùng, hắn có khả năng dễ dàng thu hoạch được. người khác cần phải cố gắng đi học tập công pháp, hắn mỗi ngày đều có thể học mấy chục môn. hắn là nhân loại, là hỏa yêu bên trong ngoại tộc. Hắn là hắc hoàng đế, là trong nhân loại ngoại tộc. Hắn là người xuyên Việt, là cái thế giới này ngoại tộc. Mỗi người đều đã chú định vô phương đi chia sẻ hắn hết thầy bí mật. Mà có thể cùng hắn đi tại một cái giai đoạn chỉ có những chuyện lặt vặt kia trên vạn năm lão tổ. Cho nên, hắn là thật cô độc. Đó không phải là tùy tiện tìm sinh đẹp mỗi tử liền có thể giải quyết. Mà là tâm linh bên trên cô độc. Nhưng hắn lại thế nào, cô độc cũng không nghĩ tới sẽ cùng một đầu không biết nói chuyện ngư nhi trở thành bằng hữu. Cái kia đỏ đuôi ngư nhi cùng hắn càng ngày càng thuần thục, chỉ cần nghe được tiếng bước chân của hắn, ngư nhi liền sẽ sớm bơi tới bên hồ, tại trong vùng nước cạn chờ lấy hắn, mà có đôi khi cũng sẽ nhịp ngậm giấu ở nước sâu bên trong, chờ hắn tới gần, đột nhiên nhảy ra mặt nước, tõm lên sóng nước. Bọt nước đập đến hạ cực gương mặt Băng băng lành lạnh Hạ cực cũng bắt đầu thói quen bưng lấy sách đi vào bên hồ Mà không phải tính tỏa tại thư phòng Hắn nhẹ giọng đọc lấy đủ loại kinh điển Mà cái kia ngư nhi liền hiếu kỳ trong nước nghe Có một ngày Hạ cực lấy ra một cái thực đơn Cố ý lật đến cá kho Cá hấp Đậu hú canh cá cái kia một mảnh khu vực Đối mặt nước cho cái kia ngư nhi xem Ngư nhi chừng mắt mắt cá nhìn nửa ngày Bỗng nhiên nó dường như xem hiểu Giọt đến không có hồn Vấy đuôi một cách liền chui vào đáy nước Làm sao hô đều không ra Hạ cực nhìn không được bật cười Trên hòn đảo cũng bởi vậy có chút sung sướng Xuân xem hoa đảo Hạ nhìn đầy sao Đầy sao như nước Hạ cực ngồi ở bên hồ Cái kia ngư nhi làm sao đều không ra ngoài Thế là hắn theo không gian chứ vật cầm ra một gốc theo phương trưởng đảo lấy xuống Linh Thảo tìm được bên hồ. Cười hô. Tốt. Đừng nóng giận. Mời ngươi ăn tiệc. Linh Thảo xuất hiện. Lập tức cho bốn phía mặt nước tăng thêm mấy phần tươi mát khí tức. Này khí tức bao phủ chung quanh hắn mặt hồ. Lăn lăn dưới ánh trăng sóng ánh sáng bên trong. Cái kia đỏ đuôi ngư nhi cuối cùng nhìn không được này thèm. Theo đáy nước phun bong bóng thăng tới. Tại giữa hè thời gian nhảy ra mặt nước. Lại cắn một cái cái kia linh thảo. Cái miệng nhỏ nhắn cuốn vào một mảnh mềm mại ướt áp diệp tử. Sau khi ăn xong, nó hưng phấn mà bơi qua bơi lại. Hạ cực thế là thoáng nắm linh thảo nâng cao. Sau đó hắn thấy cái kia đỏ đuôi tiểu ngư như là hai vuốt bái người chó con một dạng. Trong nước nhảy tới nhảy lui. Hắn xem tràn đầy sung sướng cái kia thông linh tiểu ngư thế mà tỉnh ngộ lại cảm giác mình giống như tại bị chơi thế là lại thở phì phì chạy đi hạ cực thoáng hạ thấp linh thảo cái kia tiểu ngư nhi lại lặng lẽ lặn trong nước rón rén bơi trở về bơi tới ở gần ngư nhi đột nhiên quấy đuôi một cái thân thể nho nhỏ vọt ra khỏi mặt nước hạ cực đột nhiên lại kéo cao linh thảo ngư nhi dương miệng cắn cái không trên không trung lên tới chỗ cao nhất Lâm vào ngắn ngồi đứng im. Một đôi mắt cá cùng hạ cực mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mắt cá tựa hồ phân biệt ra hạ cực trong mắt ý cười. Đột nhiên ha hô một tiếng. Bắn ra một ngụm thủy tiễn. Bắn tải hạ cực trên mặt. Sau đó ngư nhi lại đã rơi vào trong nước. Giả bộ như chính mình là hung mãnh thủy thú. Lặng lẽ giấu dưới đáy nước. Cùng hạ cực đánh lên chiến tranh lạnh. Nhưng mà... Làm hạ cực tiện tay đem linh thảo vứt xuống trên mặt nước lúc chiến tranh lạnh lập tức kết thúc. Ngư nhi tựa hồ chỉ có 7 giây trí nhớ. Vừa mới bị đùa bỡn một màn rất nhanh quên. sung sướng nâng lên bắt đầu ăn linh thảo. Đã ăn xong còn khéo léo vây quanh hạ cực trước mặt tới nhất đoạn rửa gì cách bụng múa. Rõ ràng nó đã bắt đầu có chút linh trí, bắt đầu thi triển một chút bình thường cá sẽ không động tác. Ngày mùa thu chính là thưởng trăng tròn. Hạ Cực vốn muốn đi cùng Tiểu Tô qua, nhưng đi đến lang xà cùng Tử vong giáo hội thoáng điều tra, liền biết Tiểu Tô đang ở bên ngoài bận rộn. Hắn đoán chừng 89 phần 10 còn tại tìm cái kia 12 kim tượng. Chính là lại một mình trở về. Đến mức Tô Điềm, nàng tựa hồ hiểu rõ chính mình trong thời gian ngắn sẽ không muốn lấy cùng nàng sinh sôi, thế là cũng không thúc dục, chẳng qua là đang tiêu hóa hỏa trùng. Cùng Tô Nguyệt Khanh Hiệp Đồng. Cùng đi giúp lịch luyện. Khôi phục thực lực. Tô Điềm thỏa mãn chính mình mọi yêu cầu. Mà chính mình thì cho nàng hỏa chủng. Trình độ nào đó. Đã biến thành một loại giao dịch hình thức. Đến mức Tô Lâm Ngọc. Nàng chủ nghệ là càng ngày càng tốt. Nàng làm món ăn vậy mà bắt đầu mang lên một chút kỳ gì hiệu quả. Hồ Tiên Nhi cuối cùng ăn thành một tên mập hồ ly. Trên đời này cùng hắn có quan hệ bốn cô gái đều tại ai cũng bận rộn. Thế là, hạ cực lại một mình qua này trăng tròn thời tiết. Tháng trong hồ, hắn lại thói quen mất đi một gốc linh thảo cho ngư nhi, ngư nhi liền bồi hắn cùng một chỗ nhìn xem trăng tròn. Mặt hổ như gương, soi sáng ra hắn một đầu hỗn tạp hỗn tạp chút hoa dâm tóc xanh. Lúc này hạ cực cũng không biết. Mặc dù hắn tận lực ẩm giấu đi vạn pháp quyển sáng tác người tin tức. Nhưng bí mật này vẫn là bị bóc lộ ra. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Không biết làm sao tin tức này liền truyền ra ngoài. Có lẽ là ngô cơ không cẩn thận tiết lộ. Có lẽ là nhật nguyệt sơn hà lâu hai vị lâu chủ cảm thấy như thế đại tài. Há có thể giấu riêng. Chính là giúp hắn truyền ra ngoài. Lại có lẽ là hạ cực bảy mươi hai vị để tử bị người thấy được bộ dáng. Trong lúc nhất thời. Giang hồ hai đảo chính tà Không ít nhân vật cao tầng đều đã hiểu rõ Năm ngoái cái kia hủy diệt huyết vũ thiên linh lầu 8 Ẩng lưới đao 12 bằng nhau thế lực ngầm Chu diệt võ lâm minh chủ đám người 89 phần 10 liền là vị này ẩn cư tại kính hồ tiên nhân rồi Nhưng có đến từ cao tầng lực lượng ước thúc bọn hắn mặc dù biết Nhưng cũng không cách nào lại gây bất lợi cho hạ cực Dân xà Tại hạ cực câu ngồi một mình ở trăng tròn bên trong Chỉ có một con cá mà làm bạn lúc Danh tiếng của hắn đã dương khắp thiên hạ Nhưng phạm bưng lấy thiên hạ kính khí Cũng hoặc thiên hạ ý tưởng người Cũng nhìn không được xưng hắn một tiếng lão sư Đơn giản là này hai quyển sách viết thật sự quá tốt rồi Bao dung vạn pháp Nội dung sâu sắc Lời lẽ dễ hiểu Vô luận hạng người gì đều có thể tại đây trong sách tìm kiếm được thích hợp bản thân phương thức tu luyện Cuối mùa thu thoáng qua một cái, lại là tuyết bay Bởi vì đỏ đuôi cá, hạ cực cấm nấu canh cá suy nghĩ Năm nay mùa đông hắn liền là chính mình làm lên canh thịt dê Tiểu tuyết giống như hạt mối tử vung vãi Lò than tại cách đó không xa cái đỉnh nhỏ bên trong đốt lấy Trên đó trong nồi đang ở hầm lấy canh thịt dê Mùi thơm tứ giật, hạ cực hít thật sâu một hơi, lộ ra vẻ thỏa mãn. Hắn bưng lấy sách ở bên hồ đọc lấy. Đọc được mệt mỏi liền nhìn một chút cái kia tiểu hồng cá. Sau đó ném một cây linh thảo hoặc là linh hoa cho nó. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên có cảm giác để sách xuống huyền, dậm chân hướng thôn trang bên ngoài huyền che đẩy mà đi. Bởi vì che đẩy bên ngoài có một cái khách không mời mà đến đây là một cách nhường hạ cực rất là ngoài ý muốn khách nhân khách nhân kia dáng người hiểu điệu tướng mạo xinh đẹp mắt trái khói mắt có một giọt nước mắt nốt rồi thoải mái mà phiêu miêu như tiên tử đạp lên thuyền cô độc đứng ở chai đẩy bên ngoài chờ lấy chủ nhân mở cửa này rõ ràng là nguyên bản hoàng phi uyển phi hoặc là nói là lữ uyển hạ doãn cùng tam hoàng tử hạ hiền liền là con gái của nàng hạ cực mở cửa để cho nàng vào trong đó nhưng đến gần nhìn kỹ lại phát hiện đây không phải lữ huyền mà là một cái cùng lữ Huyển rất giống nữ nhân so lữ huyền rất đẹp mắt sắc so lữ huyền càng tử bi khí tức quanh người phiêu phiêu miu miu có một cố gì là câu người mùi vị phong tiên sinh người tốt ta là lữ gia hiệp trợ văn đầu lữ thiền lữ thiền mang theo mỉm cười Quét một vòng trang viên Hiếu kỳ nói Một mình ngươi Một mực ở chỗ này liền cách thị nữ đều không có hạ cực thản nhiên nói lữ thiền cô nương tới nơi này làm gì cùng ngươi đàm một số chuyện Chuyện gì có quan hệ thiên địa huyền bí Tiên sinh sinh tử việc lớn lữ thiền mê người cười cười Tiên sinh cảm thấy hứng thú sao nàng ngồi vào đình nghỉ mát Hạ cực ngồi ở đối diện nàng nói Nói thẳng không sao Lữ thiện nói, tiên sinh có thể biết mình vì sao chậm chạp vô phương đột phá đến 11 cảnh hạ cực ngạc nhiên dưới. Hắn còn thật không biết, bởi vì hắn liền là 11 cảnh. Nhưng đáy lòng của hắn mặc dù nghĩ như vậy, trên mặt nhưng vẫn là toát ra một cách tự nhiên buồn khổ. Sau Đó lắc đầu. Lữ thiện nói, tiên sinh nhưng biết ngươi thế ra bên trong lão tổ hạ cực im miệng không nói không nói lời này hắn hoàn toàn có khả năng không trả lời. Lữ Thiện nói: ta đây nói thẳng đi. Tô Đắc Kỷ liền là ngươi Tô gia lão tổ. Nàng không muốn để cho Tiên Sinh đột phá mười một cảnh. biết tại sao không hạ cực hết sức mờ mịt lắc đầu. Lữ Thiện nói: bởi vì nàng sợ hãi Tiên Sinh tiềm lực. Hạ cực ngạc nhiên nói: ta là Tô gia đệ tử. Vì sao lão tổ muốn é ngại tiềm lực của ta lữ thiền chậm rãi nói. Tiên sinh có thể từng nghĩ tới. Bây giờ hỏa kiếp bất quá là nhân gian để nhất kiếp. Sau này còn có 11 kiếp muốn đổ hạ cực lộ ra vừa đúng ngạc nhiên. Đồng thời đáy lòng sinh ra thật sâu cảnh giác. Có thể nói ra những lời này người mặc dù không phải lão tổ. Cũng cùng lão tổ thoát không ra quan hệ. Này lữ thiền không phải đệ tử bình thường. Lưu Thiền Thô sơ giản lược giới thiệu một chút kiếp nạn. Sau đó nói. Mỗi một kiếp đều sẽ có được lấy toàn lực lượng mới. Xem như nhất trọng cảnh giới mới. Hỏa kiếp nương theo là huyết mạch thức tỉnh, Cuối cùng nhất kiếp nương theo thì là cùng máu hợp đạo. Biết cái gì là cùng máu hợp đạo sao hạ cực hồi tưởng lại tô điểm nói lời khi đó chỉ có huyết mạch tương thông người mới có thể chân chính tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng hắn lại vẫn lắc đầu một cái. Lữ Thiện nói. Cùng máu hợp đảo. Mang ý nghĩa một đầu huyết thống chỉ có một vị có thể trèo lên đỉnh. Nói một cách khác. Ngươi như đến một bước kia. Tô Đắc Kỷ liền sẽ chết. Tô Đắc Kỷ đến một bước kia. Ngươi liền sẽ chết. Mà ngươi như không cách nào đem người một cảnh lực lượng phát huy đến cực hạn. Ngươi thỏ nguyên liền sống không qua 500 năm. Tự nhiên sẽ chết tại đây cái tiểu kỷ nguyên, mà không cần để nhà ngươi ra chủ lo lắng. Hạ cực nói, nếu là ngươi cảm giác mình thuận miệng nói lên hai câu, liền có thể hồ dò ta. Vậy ngươi cũng thực sự quá coi thường phong mố. lữ thiện cười nói, ta nếu nói ta là ông tổ nhà họ lữ đâu nói xong. Nàng phất tay hất lên, bốn thanh huyền bí vô cùng phi kiếm theo nàng trong tay áo vung bắn mà ra. Mỗi một thanh kiếm bên trên đều ẩm chứa nhường hạ cực đều thận trọng khí tức. Lữ thiền hai tay hơi động một chút. Cái kia bốn kiếm lập tức hóa thành bốn trăm thanh kiếm. Ngay sau đó lại là bốn ngàn nắm. Bốn vạn nắm. Bốn vạn thanh kiếm giữa không trung răng đầy thành huyền trận che khuất bầu trời quăng hạ xuống sát khí tràn đầy hư ảnh. Này chút hư ảnh bên trong. phảng phất ẩm chứa vô số sinh linh khổ sở rãy rua trưa giữa đất trời vô tận sát phạt chi khí như đợt giống như díp gào. Díp gào sóng một hồi tiếp lấy một hồi. Không chỉ nhường này trên hồ trang viên không khí chấn động, cũng là nhường hạ cực khí huyết hơi hơi chấn động. Giờ khắc này, hắn đã tin, này 89 phần 10 thật sự là ông tổ nhà họ Lữ. Nhưng nàng đối với cùng máu hợp đạo nói rõ lý do, vậy mà cùng Tô Điềm hoàn toàn khác biệt. Hạ Cực thân là Tô gia đệ tử, Nhìn thấy ông tổ nhà họ lữ tự nhiên không cần bái. Thế là hắn hơi hơi thi lễ. Gặp qua lão tổ. lữ thiền lại vung tay áo. Bầu trời vạn kiếm lập tức hóa thành tia nước nhỏ về tới nàng trong tay áo. lữ thiền cũng không nói nhảm. Nói thẳng tô ra thế hệ này ra hai người mới. Cái thứ nhất là thần võ vương hạ cực kẻ này bây giờ đã là hắc hoàng đế. Cái thứ hai chính là ngươi Không dám. Không có gì không dám. Ngươi thiên hạ kính khí cùng thiên hạ ý tưởng hai quyển sách ta xem qua. Viết phi thường tốt. Chỉ này hai quyển sách. Đã có khả năng sơ bộ nói. Ngươi là có tư cách trong tương lai cùng chúng ta song hành. lữ thiền nghiêm mặt xem lấy nam tử trước mặt. Mà vừa lúc. Ta cùng tô xung quanh hai nhà đều có chút mâu thuẫn. Không muốn hơn năm năm sau còn cùng hai nhà này lão tổ cùng một chỗ. Cho nên ta muốn đổi thành ngươi Nay đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt Không phải sao nhìn thấy hạ cực trầm mặt Lữ thiền cười nói Ta biết ngươi sẽ không tin ta Không quan hệ Ta không có muốn ngươi bây giờ tin ta Người mãi mãi cũng chỉ sẽ tin tưởng ánh mắt của mình Tin tưởng mình trải qua sự tình Ta bất quá là cho ngươi nhiều một lựa chọn Cái gì lựa chọn Lữ thiền bình tĩnh nhìn xem hắn thông ra hạ cực vẻ mặt lập tức cổ quái này không phải là cái thứ hai nghĩ cùng mình cái kia lão tổ a đây cũng quá cổ quái tô điểm có thể là biết thân phận chân thật của mình mới có sinh sôi ý tứ này ông tổ nhà họ lữ không nên có loại ý tứ này lữ thiền thấy thần sắc của hắn lập tức sáng trắng hắn ý tứ ngươi cũng là cảm tưởng ngươi bây giờ không thể được chờ mấy ngàn năm về sau ngươi như bản lĩnh thật sự Ta cùng ngươi kết làm đạo lữ cũng không phải là không thể được. Hiện tại thông ra. Ta là để ta lữ ra một tên tài mạo gồm nhiều mặt thiên tài. Chờ qua mấy năm. Nàng sẽ xuất hiện tại tầm mắt của ngươi bên trong. Đến lúc đó nàng sẽ giấu riêng chính mình người nhà họ lữ thân phận. Cùng ngươi lâu ngày sinh tình. Về sau các ngươi thông ra là có thể nước chảy thành sông. Mà một khi hoàn thành thông ra. Sau này ta giúp ngươi đột phá 11 cảnh. Ta giúp ngươi an bài chuyện về sau. Thậm chí có khả năng mang theo ngươi thoát ly tô ra. Ngươi là ta coi trọng người, Đừng để ta thất vọng. Cô gái kia tên gọi hoa Diệu ngọc. Nàng lại ở 5 năm sau cùng ngươi gặp mặt. Không cần vội vã cử tuyệt ta. Là thiên phú của ngươi để cho ta cho ngươi một lựa chọn. Cũng cho ngươi một cách khác biệt vận mệnh. Người có thể có lựa chọn là một kiện chuyện hạnh phúc. Chân quý tốt 5 năm sau xuất hiện tại trước mặt người nữ nhân. Lữ Thiền nói xong cũng không nhiều lưu trực tiếp quay người rời đi. Lưu lại hạ cực lặng lặng nhìn xem bóng lưng của nàng rơi vào trầm mặt. Lữ Thiền cùng tô điểm. Tất có một người đang nói láo. Mà mấu chốt nhất là. Hắn vô phương. Cũng không có khả năng đánh giá ra người nào đang nói láo. Mà càng quan trọng hơn một cách tin tức là, ông tổ nhà họ lữ tải nhất lên hắc hoàng đế lúc không có bối rối. Tựa hồ hạ cực liền là hắc hoàng đế chuyện này không để cho nàng có bao lớn hoảng sợ. Đây chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, nàng có biện pháp đối phó hắc hoàng đế. Nhưng dù vậy, một cái tràn đầy đối thế ra báo thủ tâm hắc hoàng đế cũng đủ làm cho nàng khẩn trương. Dù sao đây chính là để nhất kiếp. Là quả cầu tuyết bắt đầu. Thứ hai, nàng biết hắc hoàng đế không đủ gây sợ. Bởi vì, giống như tiểu tô nói, hắc hoàng đế thân là ác mộng triệu. Là hỏa kiếp một bộ phận. Tại hỏa kiếp tan biến thời điểm, hắn cũng sẽ theo hỏa kiếp cùng một chỗ rời đi. Đen như vậy hoàng đế, có gì đáng sợ chứ hoàng huyên vạn Tuế không chín chương 220. Cho các ngươi chém ra thế giới mới canh thứ nhất đông hội sơ tuyết. Hạ cực phối hợp canh thịt dây trải qua lẻ loi chơ trọi trời đông giá xét. Hắn uống vào canh thời điểm, xe gắn một thanh linh hoa vào hồ, đỏ đuôi cá mà ăn vui vẻ, hắn cũng vui vẻ. Vui vẻ nắm nóng hồi canh uống cạn Hắn lại nhìn vài cuốn sách. Sau đó mới thông qua dưới giường địa phủ trạm trung chuyển đi hướng quan ngoại. Hắn triển lộ ra Phật Đà Pháp Thân tại dần dần thăng cấp hỏa yêu thế giới bên trong rèn luyện chính mình Pháp Thân. Sơ hiển Pháp Thân. Pháp khiếu khai thông. Pháp mạch vừa ra. Hai ra. Theo hắn tăng lên. Pháp Thân có khả năng phát huy ra lực lượng càng ngày càng mạnh. Hắn đại khái tính toán qua. Mỗi một trọng Pháp khiếu hoặc là Pháp mạch mở ra. Có thể tải nguyên bản trên cơ sở tăng lên ước chừng tam trọng lực lượng. Nói một cách khác đời cho pháp thân cảnh triệt để viên mãn chỗ có thể phát huy lực lượng ít nhất là nguyên lai bốn lần. Hắn một mình tại hiếp chỗ sâu tu luyện, hiệu suất cực cao. Dù sao trên đời này, trừ hắn, không có người thật liền có thể triệt để bỏ qua hỏa yêu. Hắn đây là dùng một loại mở ra ẩn thân treo tốc độ tu luyện, tại hiếp chỗ sâu. Hắn cũng nhìn được lưu ly, lưu ly đang bẩn biểu thôn phể mạnh lên. Cái kia lửa nhỏ quả cũng càng ngày càng xinh đẹp. Lôi kéo diễm lệ cách đuôi trên không trung uyển chuyển nhảy múa. Rực rỡ hỏa lưu từ trên người nó lưu lạc. Như giữa hè đầy sao sáng lạn Hắn cũng nhìn được thần quân. Thần quân quanh thân bắt đầu vần quanh một vòng ẩm hình hỏa yêu. Này chút ẩm hình hỏa yêu xa so với bình thường hỏa yêu phải cường đại hơn. Nếu là đi hướng nhân gian, vậy liền là tuyệt đối tai họa. Thần quân lại là hoàn toàn không muốn phản ứng đến hắn. Có lẽ tại hắn xem ra, lần này hắc hoàng đế là hắn thấy qua nhất lệ ra hắc hoàng đế. Cả hai ngẫu nhiên gặp lại, chính là thác thân mà qua, lẫn nhau làm không thấy đối phương. Hạ cực này loại thăng cấp phương thức. Giống như tại một cây siêu đẳng cấp thân uyên phó bản bên trong vô hạn soạt kinh nghiệm. Mà bản phó bản bốt mặc dù thấy hắn Đối với hắn cũng là làm như không thấy Hắn tốc độ tăng lên siêu việt bất luận cái gì người Người khác cần phải cẩn thận dù quái Sau đó lại giết quái Hắn lại là trực tiếp đang trách trong đống sát lục Ngày qua ngày, năm này qua năm khác giết không bao giờ hết hỏa yêu Nhìn không thấu lòng người Đầu mùa xuân thời điểm Hạ cực cuối cùng đột phá pháp thân cảnh thứ sáu tiểu cảnh giới. Khai thông bốn đầu pháp mạch. Nguyên bản lực lượng cũng tăng lên trọn vẹn gần như gấp hai. Hắn ngâm một bình trà mới. Đứng tại mưa xuân bên hồ. Thấy cái kia xinh đẹp đỏ đuôi cá. Lại thường ngày mất đi linh quả cho nó. Linh quả vào nước phát ra nhẹ nhàng phịch tiếng. Mà nơi xa lại là không ít thuyền nhỏ huy động tiếng vang. Hạ cực theo tiếng nhìn lại là các đệ tử trở về 72 người một cách cũng không thiếu Đi qua một năm này Đám đệ tử này trên mặt viết đầy gió xương Nhưng so với năm ngoái rồi lại thành thục không ít Này loại thành thục không phải thế tục thành thục Mà là tại riêng phần mình vận mệnh chi lộ bên trên đi càng thâm nhập thôi Thành thục cho tới bây giờ có hai loại Một loại là thuận theo thế giới Một loại Là thuận theo chính mình Các đệ tử may mà là người sau Gặp qua sư phụ 72 đệ tử cùng nhau cúi đầu Hạ cực mỉm cười nhìn bọn hắn Không có cái gì tuyệt hảo Chẳng qua là thản nhiên nói Luyện công đi Vâng, sư phụ 72 tên đệ tử đang muốn đi xa Hạ cực nói một tiếng Chờ một chút Chúng đệ tử ngừng lại xuống bước chân Hạ cực nói Từ hôm nay trở đi Các ngươi có khả năng tùy ý ra Ngoài rồi Nếu là tại bên ngoài sông ra trò Liền ở lại bên ngoài đi Nếu là tại bên ngoài có người thích Vậy liền thành ra lập nghiệp đi Vi sư chỉ có 3 điểm yêu cầu Thứ nhất Không thể đồng môn tương tàn Thứ hai Không thể làm trái đảo nghĩa Thứ ba Không thể đối ngoài tuyên bố là đệ tử ta Chúng đệ tử ngạc nhiên thật lâu Nhưng mà trung quy dồn dập quỷ lại tại mưa xuân bên trong hướng về kia trong đình vẫn cứ uống trà nam nhân xài bái không nổi. bọn hắn tại bên ngoài có lẽ đã là thật xông ra thành tựu, thậm chí có riêng lớn thanh danh, có không ít người mời chào. chỗ đến không người dám bất kính. nhưng đối mặt nam nhân này, bọn hắn chẳng qua là đệ tử. nếu không phải hạ cực, bọn hắn tại hơn 10 năm trước đã lặng yên không tiếng động chết tại tế từ bên trong. Hạ cực thản nhiên thừa nhận rồi bọn hắn lễ bái. Nhìn xem bọn hắn tải mưa xuân bên trong bị xối đến chật vật. Cho đến thật lâu, hắn mới mỉm cười nói đều đi thôi. Chúng đệ tử đều đi, chỉ có một tên thiếu niên còn đứng lấy bất động. Hạ cực hỏi. Suy tuyết. Ngươi còn có việc sao phong suy tuyết nói. Lão sư. Ta có thể hay không thấy ngài ra một lần đau. Hắn nói chuyện. Hạ cực liền hiểu. Đứa nhỏ này sợ là trên giang hồ không có gặp được đối thủ, liền sinh ra một loại mãnh liệt hoảng sợ. Hắn hoảng sợ mình nếu là tìm không thấy kẻ địch, sau này liền sẽ đi xuống dốc, sau này liền sẽ mất đi hướng đi. Cho nên, hắn mới đến mời mình, mới đến muốn nhìn một chút ngày này đến cùng còn cao bao nhiêu, nay đến cùng còn dài bao nhiêu, cho hắn biết chính mình đi tới một bước nào. Làm người không thể thiếu sư, có sư thì ve sầu đúng mực. Cũng không thể thiếu địch, có địch mới hiểu được mạnh yếu. Nhưng mà, vô luận sư vẫn là địch, đều cực độ khó cầu. Phong suy tuyết tầm mắt còn không cao. Mà tại lúc này về sau, hắn không muốn tự mãn. Bởi vì hắn biết mình căn bản không có tư cách đi thỏa mãn. Cho nên cầu mong gì khác lão sư xuất đao. Để cho hắn đoán trước tương lai. Hạ cực nói, được. Sau đó phong suy tuyết liền bắt đầu lặng lặng các loại. Nhưng hạ cực nói, không phải lúc này, không phải nơi này. Phong suy tuyết tò mò chừng lớn mắt. Hạ cực cười nói, ngày mai vào lúc canh ba, ta dẫn ngươi đi bầu trời núi. Bầu trời vùng núi thế gập rành thuộc về núi hoang, xung quanh trăm rằm không bách tính ở lại. Đầm lầy mọc thành bụi. Sâu bỏ giá thú hoành hành. Là dấu sơn tặc địa phương. Cũng là chút người trong giang hồ lịch luyện địa phương. Phong suy tuyết không hỏi nữa, gật đầu nói, hiểu rõ. Hắn quay người rời đi, đáy lòng bỗng nhiên tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, cách đó không xa, còn có tận mấy đôi lỗ tai đang lặng lẽ dừng thẳng, nghe đối thoại của hai người. Nghe xong, lại gión xén rời đi. Trời còn chưa sáng. Hạ cực đã sớm bung dù đứng ở bên hồ. Phong suy tuyết càng sớm hơn. Hắn khả năng theo nửa đêm an vị tại trong lương đỉnh. Ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức cả đêm. Hắn có lẽ đồng thời còn đang suy tư lão sư suốt đao. Sẽ là thế nào một đao? Nghe được tiếng bước chân, phong suy tuyết nghiêng đầu thấy cái kia quen thuộc thân hình, hắn vội vàng đứng dậy. Đi thôi. Vâng, lão sư. Sư đổ hai người rời đi kính hồ. Một đường đi về phía nam mà đi Hai người tốc độ đều cực nhanh Chính là thiên lý mã câu cũng không có khả năng có bọn hắn nhanh Hạ cực đã thích ứng loài tốc độ này Phong suy tuyết thì là mặt không thay đổi đi theo Chỉ cần không có ngất đi Hắn liền sẽ không có nửa điểm mệt biểu lộ Sau bốn canh giờ, Xuân Quang đã rơi vào phía trước giữa rừng núi Núi non trùng điệp tỏa lạc tại chi chít khắp nơi vùng đất ngập nước ở giữa Lăn lăn sóng ánh sáng chiếu lên bắn ra một chút vạn vẹo sương mù Mà hiện ra một loại làm người hoa mắt mùi vị Sư đồ hai người đứng tải vào sơn khẩu Hạ cực dừng một chút bước chân, hô đều đi ra đi Phía sau hai người lập tức chạy ra ngoài hai người Là hứa linh linh cùng tả Quỳnh Phong, hai người cười hắc hắc Hạ cực biết còn có những người khác Nhưng bắt kịp bước chân hắn Cũng là hai cái này Thế là hắn nói Cùng đi đi Hứa Linh Linh cùng tạ Quỳnh Phong ánh mắt lộ ra vui mừng Hứa Linh Linh mang theo ngây thơ vẻ mặt nói Lão sư thật tốt Bốn chữ này nhường tạ Quỳnh Phong nổi ra gà đi đầy đất Hắn nhưng là biết hứa Linh Linh tại giết người lúc là cái dạng gì Cho nên lúc này chỉ cảm thấy áp hàn vô cùng Hạ cực đột nhiên nói Linh Linh có phải hay không lại cao lớn hứa Linh Linh nhún nhảy một cách đến bên cạnh hắn Ngạo Kiều ơ tiếng u Vinh Quy Quy Mơ Hạ cực phát hiện này nữ đệ tử còn cao hơn chính mình Bây giờ sợ là có 2m5 To con như là thêm dày bọc thép siêu cấp tan Hắn cười cười Nên giảm cân Linh Linh Hứa Linh Linh ngạc nhiên dưới Nàng tự nhiên biết lão sư là biết nàng là ai. Nhưng ở trước mặt lão sư biểu hiện ngây thơ lại là thiên tính của nàng. Có thể lão sư vẫn còn có thể như thế thản nhiên. Chân chính xem nàng như làm bình thường nữ hài tử một dạng nói chuyện. Nàng đáy lòng không khỏi sinh ra chút cảm động. Lão sư! Chỗ nào dễ dàng như vậy giảm béo? Ta coi như không ăn không uống. Chỉ hô hấp lấy đều sẽ càng không ngừng trở nên béo. Hạ cực cười nói cố gắng lên, mỗi một tên mập đều là có lớn tiềm lực, Linh Linh ta xem trọng ngươi. Hứa Linh Linh nói, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lão sư đối thoại của hai người. Nhưng một bên tạ Quỳnh Phong chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp. Đáy lòng của hắn cảm khái một tiếng thật tốt. Có thể có lão sư như vậy, thật chính là tam sinh hữu hạnh. Mặc kệ dạng gì đệ tử đều có thể vần quanh ở bên cạnh hắn, hữu giáo vô loại chỉ đến như thế. Bốn người hướng đỉnh núi mà đi. Trên đường đi cũng có không có mắt cường đảo. Nhưng căn bản không cần hạ cực. Thậm chí không cần phong suy tuyết đồng thủ. Hứa Linh Linh cùng tạ Quỳnh Phong sẽ sớm nắm những cái kia đến gần cường đảo chém giết Hứa Linh Linh là giết người chuyên gia. Tạ Quỳnh Phong mặc dù không quá ra thích giết người, nhưng nhưng cũng không phải sẽ không. Vô luận là hứa Linh Linh vẫn là Tạ Quỳnh Phong. Đều sẽ không cho phép này chút không có mắt cường đảo xuất hiện tại hạ cực trước mắt. Rất nhanh, bốn người tới bầu trời núi đỉnh núi. Ngàn phong vạn ngọn núi, như kiếm hải khai bình thiên quang theo bốn phương tám hướng đâm tới quang rơi vào chỗ này. Lúc này, sườn núi chỗ... Niên doanh ngực dao động bất định. Thở hồng hộp bò. Nàng tải rất nhiều trong hàng đệ tử dùng thân pháp. Nhanh nhẹn linh hoạt lấy sưng. Tốc độ đã cực nhanh. Nhưng vẫn là không có bắt kịp bốn người kia. Lúc này nàng tay trái xiên chống nảnh. Tay phải phẩy phẩy gió. Sau đó lại độ một phát ra tốc độ cực nhanh. Hướng đỉnh núi vọt tới. Chân núi chỗ Mơ hồ còn có 56 bóng người Cái kia là vừa vặn chạy tới Chỗ xa hơn còn có hơn 10 đảo thân ảnh Đang ở như sắp mệt mỏi Tê liệt chó hoang Đang phi nước đại lấy Thiên địa trong lúc nhất thời lâm vào Một loại nào đó yên lặng Phong suy tuyết Hứa Linh Linh tạ Quỳnh Phong đều ngừng thở lặng lặng Nhìn xem, nghe Hạ cực nói Đao hình, đao khí Đao ý, đao tướng Phân biệt đối ứng hậu thiên tứ cảnh Tiên thiên tứ cảnh Cực ý Pháp tướng Hỏa kiếp là kiếp cũng là huyết mạch thức tình thời cơ Sau này nếu có tiến thêm một bước Chính là pháp thân vận đao Đáng tiếc vi sư vô phương đột phá để thập nhất cảnh giới Vô phương thức tình huyết mạch Sợ là đi không đến một bước kia Hứa Linh Linh vội vàng nói Lão sư này sẽ không Ngày mạnh như vậy Sẽ không không đột phá nổi 11 cảnh Đây bất quá là hậu tích bạc phát Tích lũy càng sâu chìm Bùng nổ càng mãnh liệt Hạ cực mỉm cười mắt nhìn chính mình đệ tử Cũng là rất hồi an ủi người Tạ Quỳnh Phong cũng nói Lão sư Ngày nếu là không phá được 11 cảnh Đệ tử coi là trên đời này Không có người có tư cách phá Phong suy tuyết không quá biết nói chuyện Nhưng cũng vội vàng nói Lão sư, sẽ không Hạ cực tiện tay đem hắt đao lôi hỏa cắm ở một bên nham thạch bên trong Hai tay dơ lên nói Thiên địa này như thế nào cũng không đợi ba tên để tự trả lời Chính hắn nói Bao la chán quá thay Không gian đan sen Vạn cổ chảy xuôi Đáng tiếc các ngươi lại không nhìn thấy Bởi vì các ngươi đang ở đáy giếng Ba người rồn rập ngạc nhiên Hạ cực thản nhiên nói Nhìn kỹ làm tốt sư này một đao Dùng này một đao làm dẫn Có thể hay không đi xem đến giếng bên ngoài thế giới Liền xem chính các ngươi tạo hóa Tiếng nói vừa ra Hắn tùy ý đi về phía trước một bước Sau lưng sinh ra nhất trọng pháp tướng Pháp tướng chưa hết Lại là nhất trọng sinh ra Như là mưa xa trước Bầu trời thử thăm giò rơi xuống hai giọt hạt mưa Ngay sau đó Sau lưng của hắn pháp tướng dùng tốc độ cực nhanh sinh ra Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng Nhất trọng hợp với nhất trọng uy áp đổ xuống một phương Khí thế dẫn đồng gió núi Vòng xoáy mọc thành bụi Thiên địa thổi lên cuồng phong Tính cả ánh nắng Hết thảy đều theo xoay tròn Tất cả quang mang đều mất đi Thiên địa trung tâm giống như thành cái kia đỉnh núi nam nhân Hết thảy đều tải vây quanh hắn xoay tròn mà phía sau hắn pháp tướng như khổng tước xoài đuôi đã nở đầy bầu trời ba tên đệ tử trợn mắt hốc mồm sườn núi liên doanh trợn mắt hốc mồm chân núi chỗ chưa tới chân núi chỗ đệ tử đều là vội vàng yên tĩnh làm xuống tới bọn họ cũng đều biết đây là lão sư ra tay rồi hạ cực cầm lên hắc đao lôi hỏa vung lên trường đao trường đao bên trên vô tận lôi cung lập tức sôi trào lên cái kia cuồng bảo năng lượng bị ước thúc tại nho nhỏ trong thân đao. Rất nhiều pháp tướng theo hạ cực cánh tay tràn ngập đến thân đao. Thiên địa có tưởng, vạn pháp quy nhất thì làm một voi. Bây giờ vi sư duyệt tận vạn pháp, mài thành một voi. Một voi chính là một đao. Hạ cực nhìn cũng không nhìn, như là tiện tay vung ra một đao kia. Một đao, như là nhường hết thảy lực lượng cuồng bảo tìm được phát tiết lỗ hồng. Một đao. Hóa thành ngàn trường ánh chớp. Như nổi giận thần linh hàng thiên tai tại nhân gian. Dùng cái kia vô thượng sức mạnh to lớn hóa thành lôi điện cử thủ. Tại đây quần phong ở giữa hung hăng đánh xuống. Bành khó mà miêu tả tiếng vang, khó mà miêu tả uy thế. Này một đao. Chém ra vòng xoáy khí lưu. Chém ra xa xa quần phong. Chém ra thiên quang quang rơi. Một đao tan mất nơi xa quần phong đác bên trong điểm đầu vũ hướng hai nơi nứt ra núi đá cuồn cuộn như là sấm sét đất đá ở giữa vẫn còn lôi cung nhảy vọt này chút đất đá bên trong vẫn cứ cất dấu vô phương đè nén năng lượng mới nhấp nhô nháy mắt ngay sau đó lại là một tiếng hoa trương nổ tung vạn vật về trần thật lâu thanh thí chậm tận nơi xa vẫn cứ bụi mù không tiêu tan. Hạ cực hồi trở lại đao vào vỏ Hắn bên cạnh người cái kia ba vị Để tử đáy lòng kêu ngạo lập tức Bị đánh nát bấy Tại lực lượng như vậy trước mặt Bọn hắn còn có cái gì tốt đáng giá Kêu ngạo bọn hắn đến cùng Còn có bao nhiêu đường muốn đi Tạ Quỳnh Phong cười khổ một tiếng Hứa Linh Linh bờ môi tư chương lấy Còn chưa khép lại Phong suy tuyết trong mắt lại bốc cháy lên Cái gì Cuồng nhiệt vô cương Ánh mắt của hắn theo sát một đao kia Tựa hổ muốn tùy tùng một đao kia. Nắm một đao kia xem như người yêu của hắn. Thây tử của hắn. Tương lai của hắn. Hắn vọt tới bên vách núi. Nhìn xa xa chưa từng tán bụi mù. Hưng phấn mà thở phì phò. Cái này. Cái này là giếng bên ngoài thế giới sao. Cái này phải không hạ cực thản nhiên nói. Đúng. Phong suy tuyết quỳ dạp xuống đất. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Hắn nhìn không được thảm thiết khóc thành tiếng. Không có người biết rõ hắn khóc cái gì. Nhưng hạ cực hiểu rõ. Hắn nói khẽ. Diễn võ đường bên trong bài biện chính là hỏa trùng. Các ngươi tại hỏa trùng một bên tu luyện. Có thể thức tình huyết mạch. Các ngươi thức tình trước sau. Chỉ cần tại vi sư thiên hạ ý tưởng bên trong lấy ra tinh khí thần ba pháp. Tu hành đến đỉnh phong. liền có thể đường hoàng đột phá mười một cảnh. Luyện được pháp thân. Sau này chính là thay sư đi xem một chút vi sư chưa từng thấy qua phong cảnh đi. Hoàng Huyên Vạn Tuế 09 chương 221 Dị tượng lên bắc vực, phong vân quyển Nam Phương canh thứ hai thời tiết càng ngày càng khác thường. Xuân đi hạ đến, hạ cực đang bưng lấy thư quyển lặng lặng đọc. Bỗng nhiên, hắn lòng có cảm giác ngẩng đầu chỉ thấy trên mặt hồ đác nổi lên tuyết lớn. Lại nhìn bầu trời xa xăm, mơ hồ có sấm sét vang rồi hình dạng. Lôi đình phát ra chưa từng có tiếng vang. Dọa đến cả vùng một mảnh tính lặng. Ngay sau đó như là diệt thế lôi điện bệnh thành lưới. Từ trời rơi xuống. Lồng tre này trăm triệu dặm đại địa. Hạ cực nhìn xem bên hồ đỏ đuôi cá mà bất an bơi lội, thế là ôn hòa nói tiếng, không cần sợ. Bây giờ, hắn bước chân pháp môn đã gần hai vạn. Vạn Pháp có thể mài một voi, bây giờ hắn muốn mài để nhị tượng. Nhưng tình cảnh này, hắn bỗng nhiên tâm huyết dân trào, chính là nắm sách đặt ở đầu gối trước, ngưỡng vọng bầu trời. Tháng 7 tuyết bay, lôi đình phúc thiên. Như thế xem như mấy chục năm không thấy gì tượng, mà địa phương trí bên trong cũng chưa từng ghi chép loại khí trời này. Hạ cực nhắm mắt, bấm ngón tay, tính toán. Hắn mặc dù còn không có học được cùng hạ thanh huyền vạn tượng vọng khí ngang nhau cấp bật bói toán chi pháp. Nhưng cuối cùng cũng sẽ rất nhiều. Mà tính toán này loại thiên địa dị tượng cũng không phiền toái, cũng không cần trả giá quá nhiều đại giới. Tương phản loại kia tại im ứng chỗ tính sấm xét mới có thể giảm thọ không biết mấy phần. Hắn đầu tiên là bấm ngón tay tính một cái. Sau đó lại từ không gian chứ vật lấy ra ba cái đồng tiền cổ. Vứt ra sáu lần. Kết hợp thế giới này quẻ sách. Đạt được một cái quẻ chấn. Ánh mắt của hắn cấp tốt quét qua. Rơi vào bên trên sáu chỗ. Trong miệng lẩm bẩm nói. Chấn thừng thừng. Xem quắc quắc. Trinh hùng. Chấn không tải hắn cung tại hắn lân cẩn, vô cấu. Tiếp theo lại lấy ra mai rùa tính một cái. Bởi vì tính toán của hắn cũng không tính tốt, dù sao không có trả giá đắt. Cho nên hắn liền nhiều thử mấy lần. May mà này loại thiên địa dị tưởng mang tới dấu hiệu rất rõ ràng. Mà mấy lần bói toán lấy được tin tức cũng lớn kém hay không. Tin tức này cho như lọt vào trong sương mù. Hạ cực cũng không phân rõ được là chuyện gì. Nhưng hắn có thể xác định một điểm. Thiên địa dị tưởng này giống như không phải không có lửa thì sao có khói. Mà là tại phương bắt thật chuyện gì xảy ra. Hoặc là có nhân vật nào đó xuất thí Mà mang đến như thế kỳ cảnh Ngược lại tựa hồ không có quan hệ gì với hắn Chỉ bất quá Thời đại này Sẽ còn có người nào có thể mang đến kỳ cảnh đâu hạ cực có chút hiếu kỳ Nhưng rất nhanh hắn lắc đầu Nắm lên sách tiếp tục duyệt sách Thỉnh thoảng ném chút Linh Thảo cho cái kia đỏ đuôi cá Có lẽ là Linh Thảo ăn được nhiều Này mở linh trí cá toàn thân lân phiến biến thành kim hồng sắc Lộ ra chiếu lấp lánh Tạc xinh đẹp Một người một cá một tòa đảo Chính là tại thiên địa này kỳ cảnh bên trong hưởng thụ lấy ngày qua ngày an ninh Bởi vì có đệ tử hạ cực một ngày ba bữa rốt cuộc không cần tự mình đồng thủ Các đệ tử cũng sẽ không đi quấy giày lão sư Chỉ có tại đưa bữa ăn lúc Mới có thể lặng lặng đứng tại hạ cực bên người nói mấy câu Hoặc là thỉnh giáo mấy vấn đề. Hôm nay đưa bữa ăn chính là niên doanh. Nàng thân hình cao gầy. Khuôn mặt diễm lệ. Bưng tới bàn ăn sau chính là cải lấy tay đâm lấy đình trụ Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng Hạ cực một bên dùng cơm vừa nói. Muốn nói cái gì liền nói. Niên doanh nói. Lão sư. Ta vừa tới nơi này lúc mới 7 tuổi. Hiện tại chỉ trước mắt ta đã 20. Hạ cực cười nói. Ngươi là đang nhắc nhở vi sư lão sao không không không Niên doanh vội lắc lấy tay Ta không phải ý tứ này Ta Ta chỉ là muốn hỏi lão sư là đang chờ nàng sao nàng hạ cực Cách nào nàng hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại Đệ tử này nói hẳn là tô điềm, Nói đến Tô điềm xác thực rất lâu không có tới Lúc mới đầu tô điềm có thể là giả bộ như là đạo lữ của mình cùng mình ngọt dính cùng một chỗ Nhưng trường sinh trùng cũng không phải yêu đương loại. Nàng nói chuyện một hồi. Phát hiện dùng giao dịch hình thức cùng mình ở chung thoải mái nhất về sau. liền đổi phương thức. Dù sao chính nàng tựa hồ cũng tải bận rộn cái gì. Cho nên, hạ cực lắc đầu. Niên doanh mang theo vẻ lo lắng thử thăm dò hỏi. Vậy lão sư nhớ nàng sao hạ cực lại là lắc đầu? Tô điểm là cái người đánh cờ. Nàng mặc dù cùng ngươi dính như nhựa cây giống như đầu gối Như là giống như mật đường vừa đúng nhưng ngươi thấy ngọt ngào Ấm áp Nhưng nàng vẫn là cái người đánh cờ Bằng không, nàng liền không xứng sống đến thời đại này Mà dạng này người vĩnh viễn sẽ không đem tình cảm đặt ở nhất vị trí trọng yếu Này hơn 10 năm, hắn đã hiểu rõ điểm này Cho nên đương nhiên sẽ không suy nghĩ tô điểm Liên doanh nói Vậy lão sư muốn không đi ra đi một chút hạ cực ngạc nhiên nói Vi sư đi 10 năm Trở về mới nghỉ ngơi hơn 2 năm ngươi lại ta ra ngoài đi miên doanh nói Cũng hứa lão sư có khả năng gặp được làm bạn ngày cả đời người đâu Hạ cực rốt cuộc hiểu rõ tên đệ tử này là có ý gì Nàng liền là nhìn xem chính mình từng ngày già đi Cảm thấy hẳn là ra ngoài tìm hồng nhan chi nghĩ Thế là hắn lại lắc đầu không được Niên doanh cũng không hỏi nữa Nàng cúi đầu lặng lặng chờ lấy hạ cực dùng cơm Dùng cơm xong lại thu thập bát đũa rời đi Nếu là sống ở một chỗ Thời gian liền bắt đầu qua nhanh chóng Hạ cực đã bình ổn đồng, đồng đều Hai năm thu hoạch được một vạn viên kỹ năng Châu tốc độ tại đi về phía trước Mà hắn như có tâm đắc Cũng sẽ đi chư tải sách Mà cất giữ trong trong hồ trong tàng thư các Mà hắn viết đồ vật Vĩnh viễn sẽ để cho 72 tên để từ trước tiên chạy tới quan sát Coi như xem không hiểu cũng sẽ âm thầm sao chép Hạ cực cũng không quan tâm Hắn nghĩ đến cái thế giới này vũ lực có thể tăng lên Như thế mới có thể để cho Phạm Trần cùng thế gia chi ở giữa trinh lệch san bằng Mà Phạm Trần nhiều người Con số này căn bản không phải thế gia có thể so sánh Mà tại một lần lại một lần hảo kiếp bên trong Tất nhiên sẽ ra không ít gì số Mà đây chính là hắn muốn nhìn đến Hắn tâm đã ôn hòa Đối với thế gia cùng với lão tổ Không còn là nhỏ hẹp yêu hận Mà là một loại yên bình thần tâm Ngồi ngay ngắn ở một bên khác đánh cờ người tư thái Không quan hệ an oán, không quan hệ hết thầy Chẳng qua là trận doanh khác biệt, lập trường khác biệt, ý chí khác biệt Đảo mắt lại là 3 năm qua đi, dùng thế gian tuổi tác tính toán, hạ cực đã 36 tuổi. Khoảng cách cùng ngô gia ước định còn lại 1 năm. Mà đây cũng là một cái tuyết bay thời tiết, tuyết trôi dạt đến ăn tết. Năm sau cuối cùng có đệ tử tới chào từ biệt. Bây giờ các đệ tử dựa theo ship hạng phân gia sư huyên muội Dựa theo sắp xếp Phong suy tuyết là đại sư huyên. Mà vị này tử giã đệ tử tên là Du Lung xếp hạng 56 Hắn sinh anh Tuấn chính khí Tuấn tú lịch sự Mà tính tình cũng là khiêm tốn hiểu lễ biết đúng mực Thay đổi phú quý quần áo chính là phong độ nhẹ nhàng chọc thế giai công tử Xem như người bình thường hệ liệt bên trong nhân vật Hạ cực đối với hắn có ấn tượng Thế là hỏi Cảnh giới phá sao du lung quỳ gối trong tuyết Cung kính nói Sơ bộ đa thức tình huyết mạch Tinh khí thần tam môn huyền tông vẫn còn đang tu luyện. Cái gì huyết mạch du lung quỳ về sau rời hai bước, gầm nhẹ một tiếng. Mà hắn thân thể bắt đầu bành trướng, biến lớn. Tuyết mạc bay vút lên ở giữa, hắn đã hóa thành một đầu hai chân quỳ xuống đất khổng lồ báo tuyết bộ dáng Mặc dù quỳ, này báo tuyết lại còn có gần cao ba trượng. Thân hình đắt xa xa cao hơn đỉnh. Xem như nhìn xuống hướng hạ cực. Du lung tựa hồ phát hiện không ổn, vội vàng phủ phục xuống tới, ghé vào đỉnh nghỉ mát bên ngoài. Hạ cực nhìn xem chính mình đệ tử. Hắn dám khẳng định, đệ tử có thể nhanh như vậy đã thức tình huyết mạch. Mà lại có thể thức tỉnh đến này loại không tầm thường trình độ. Tất nhiên là chính mình vùng trộm hốn tạp hốn tạp tại hỏa trùng bên trong hắc hỏa có tác dụng. Hướng chi chính mình có thể là thường thường đi thêm họa, khiến cho hắc hỏa có thể duy trì nguyên bản uy năng. Hắn nhìn xem cái kia phủ phục xuống tới có tới ba trượng nhiều. Mười mét có thừa quái thú khổng lồ. Đột nhiên hỏi. Làm sao công kích báo tuyết còn duy trì lấy mặt người đặc thù Người kia mặt mở miệng nói. Đệ tử thỉnh cầu đứng dậy biểu hiện ra. Hạ cực gật gật đầu. Du lung lúc này mới đứng lên. Hắn liền là một đầu đứng vững báo tuyết Đáng sợ khoa trương hình thể Cường kiện đến đầy người bắp thịt làn ra Mỗi một khối đều ẩm chứa sọa người năng lượng Hắn một cái Móng vuốt đưa tay cầm lấy bên hông cây tăm dạng đao Nhổ một cái đao Đao lập tức chợt hiện ra hàn quang Theo hắn móng vuốt khẽ kéo gần 6 mét nhiều Rõ ràng này là một thanh đặc chế đao Mà lại tài liệu còn không sai Có thể chế tạo ra này loại đao trên giang hồ cũng không phải thế lực nhỏ. Chỉ thấy trong gió tuyết. Cái kia báo tuyết nắm lấy dài sáu thước trường đao. Thân hình bỗng nhiên tan biến tại tại chỗ. Sau đó lại thỉnh thoảng nhanh chóng hiện ra. Hạ cực đi ra đình nghỉ mát. Ngoài đình tuyết ngừng. Tinh tế đi xem. Là một phương này khu vực mỗi một đóa bông tuyết đều đã bị du lung đao chặn đến mức sinh ra một loại tuyết ngừng ảo giác. Hạ cực cũng không có bị này loại khoa trương lực lượng chấn đến, hắn chẳng qua là lặng lặng nhìn xem. thật lâu, du lung khôi phục nguyên dạng, chỉ bất quá nguyên bản quần áo đã hoàn toàn nổ tung. nhưng ngay tại hắn biến hồi nguyên dạng lúc, hạ cực đã sớm đem một bộ nhung áo tràng ném ra ngoài, bao trùm ở trên người hắn. du lung quỳ dạp xuống tuyết bên trong. Có chút hoàng hốt cùng hối hận, bởi vì hắn biết lão sư tựa hồ vô phương thức tỉnh huyết mạch, mà hắn lại lại trước mặt lão sư biểu hiện như thế. Thực sự có chút không tốt. Hạ cực trở lại trong đình, Thật lâu chưa có âm thanh. Du lung tò mò khẽ ngẩn đầu ánh mắt sáng người nhìn về phía vị ăn sư kia, chỉ thấy ăn sư tại dựa bàn viết nhanh. Hắn lặng lặng chờ lấy, chờ ước chừng ba nén hương thời gian. Hạ cực ngừng bút Tay trái vung ra một chồng trang sách Trang sách ồn ồn đương đương xuyên qua phong tuyết Rơi vào du lung trước mặt Du lung gấp vội vàng hai tay đi đón tầm mắt quét qua Lại phát hiện là một môn công pháp Lại mảnh mảnh nhìn qua Không khỏi trừng lớn mắt Bởi vì công pháp này cơ hồ chính là vì hắn chế tạo riêng Chính hắn khổ không tìm được Nhưng hôm nay lão sư vậy mà cho hắn Mấy tờ này giấy đối với hắn mà nói căn bản là là bảo vật vô giá. Lão sư Du Lung quỳ trên mặt đất thật sâu lễ bái, hai mắt nhìn không được đỏ lên. Hạ cực cười hỏi. Nhà ai cô nương Du Lung nói. Vạn kiếm sơn trang trang chủ nữ nhi dương phụ. Ta cùng nàng là tại năm ngoái nhận biết. Nàng cũng không biết thân phận của ta. Chỉ nói ta là không môn không phái giang hồ lãng khách. Ta cùng nàng tình đầu ý hợp. Nhưng nhưng bởi vì không bỏ rời đi mà một mực từ chối. Năm nay lại là đẩy không đi qua. Bởi vì trang chủ đang ở chọn tuyển lương tế. Muốn vì nàng chọn một vị như ý lang quân. Nàng đang chờ ta nhưng cũng đợi không được quá lâu cho nên đổ nhi mới đến chào từ biệt. Hạ cực nói hữu tình nghĩa rất tốt. Ra ngoài về sau. Không thể làm trái đảo nghĩa. Không thể cùng đồng môn tương tàn. Không thể tự xưng đệ tử của ta. Cũng không thể lại dùng vô sinh đao. Du lung, vâng, sư phụ. Hạ cực nói, đi thôi. Du lung không nhúc nhích, hắn do dự, muốn nói lại thôi. Hạ cực nói, nói thẳng đi. Du lung lúc này mới lắp bắp nói, đồ, đổ. đổ nhi. Nếu là thành hôn, có thể hay không thỉnh an sư tới tiệc cưới. Làm phụ thân ta. Chịu ta cùng nàng lễ bái hạ cực nói. Ta như ở chỗ này. Liền sẽ cải trang ăn mặc tới. Du lung nhiều tạ ăn sư. Nói xong. Hắn lại nặng nặng dập đầu ba cái. Sau đó đứng dậy. Nắm lấy cái kia nắm rút nhỏ trường đao. Bọc lấy áo choàng Quay người. Chấn tuyết. Đi xa. Mấy ngày sau. Tô ra điều động đệ tử tới một phong mật tín. Hạ cực kỳ thật đã sớm biết nội dung trong thư bởi vì cơ huyền đã sớm đem sự tình đều nói cho hắn biết. Quả nhiên, nội dung trong thư cùng cơ huyền nói một dạng. Nói ngắn gọn. liền là cơ huyền lịch luyện không sai biệt lắm. Mà năm nay đầu mùa xuân, cự nghiệp thành thành chủ lôi lục liền sẽ ốm chết. Mà thanh vương sẽ dựa theo kịch bản thượng vị. Dùng tính tình của hắn. Thanh Vương tất nhiên sẽ đối xử tử tế bách tính làm ra một bộ minh quân dáng vẻ. Nhưng sang năm xuân, Thanh Vương liền sẽ trở nên tàn bạo mà vô đạo. Lúc này liền là quần hùng cùng nổi lên thời điểm. Mà cơ huyền cũng là đám này hùng một trong. Nhưng có ngũ đại thế ra. Có đế sư quốc sư. Ẩm quân văn đầu đại tướng quân phụ tá cơ huyền. Căn bản không có khả năng thua. Cơ huyền sẽ tiêu phí thời gian một năm giết chết thanh vương. Lại tốn hao thời gian ba năm củng cố nam phương. Tiếp qua một năm thì là trực tiếp xưng đế. Cử binh bắt hướng. Cùng cách kia phương bắt khối thứ hai đá mài đao nguyên bản đại thương tam hoàng tử hạ hiền. Quyết đấu. Kịch bản đều viết tốt. Hạ cực nói một tiếng biết. Tô ra hai tên đệ tử chính là trở về. Dù sao thế ra bên trong linh khí rồi rào. Có thể sống 300 năm, mà tại bên ngoài nhiều hô hấp 1 phút đồng hồ. Đều sẽ ngoài định mức giảm thỏ 2 phút đồng hồ. Tô ra để tử sau khi đi, hạ cực nắm lấy cái kia tin tại trong bóng tối suy tư. Hắn lại lần nữa xác nhận một sự kiện, xem ra thế ra cũng không là không sợ hãi. Bằng không, hà tất đi bực này quá trình hết thảy đều có trùng hợp. Đây là thiên đạo hoặc là đại đạo đạo lại là cây gì hảo kiếp lại là cây gì kỷ nguyên lại là bị cây gì chỗ đỉnh giá hoặc là ảnh hưởng thế giới này bao phủ tại trong xương mù hắn ngồi tại trong thư chai đốt lên ánh nến xua tán đi hắc ám cảm khái tiếng năm nay sự tình cũng không ít đầu tiên nếu ứng nghiệm ngô gia ước thứ hai cơ huyền muốn trở về lần nữa ông tổ nhà họ lữ nói hoa diệu ngọc cũng nên xuất hiện dưới ánh nến giọt nến phát ra nhẹ nhàng nổ vang mà bên ngoài đình viện trong gió tuyết cũng truyền tới tiếng bước chân cái kia nho nhỏ đần cô nương nâng canh thịt dây co quắp đi tới triệu yến ca ngồi tại hạ cực đối diện nói một tiếng lão sư dùng bữa tối lúc này này một phong mật tín ngoại trừ hạ cực còn có người thứ hai cũng thu vào lửa đèn bên trong một cách khéo léo đẹp đẽ khí chất ưu nhã quý phụ nhân đắt xem xong tin cũng đốt lên tin nàng trong con ngươi toát ra cho tàn sau đó dần dần rơi vào trầm tư thật lâu nàng cười một cách từ díu đông tuyết truyền cuồng nàng nắm lên một bình liệt tiểu tiến đến màu đỏ bên môi ngửa đầu nâng ly lấy cho người ta một loại thanh thuần nữ nhân đang ở cam chịu cảm giác Nhưng nàng không có cam chịu, nàng chẳng qua là cùng đường mạt lộ mà thôi. Như mộng tuyết cắn răng nghiến lời nhẹ nhàng phun ra hai chữ thế ra. Bỗng nhiên trong phòng khách truyền đến hải tử đang kêu lấy mù mù thanh âm tựa như là theo trong cơn áp mộng bừng tỉnh. Đó là năm trước nàng làm thanh vương sinh ra hài tử. Một cách nam hải, tên là Đường Long. Một cô gái, tên là Đường Phượng. Như mộng tuyết trên mặt vẻ mặt mềm nhu. Nhưng nàng không có vào nhà Mà là tại bên ngoài tùy ý hai đứa bé kia ghiêu khóc Bọn hắn không sớm thì muộn cần thích ứng không có thế giới của mình Như vậy không bằng do chính mình đi chứng kiến bọn hắn thích ứng Dạng này không tốt sao nàng ngồi trong bóng đêm Ngón tay ở trên bàn huy động lấy Như là đang tính toán cái gì Nàng này cả đời sớm đã bị thế ra hủy Nàng hận thấu thế ra Nước mắt đã chảy hết. Chỉ thừa máu tươi. Bởi vậy tâm như chỉ thủy. Chỉ còn thời gian một năm sao như mộng tuyết bình tĩnh từ lẩm bẩm. Nàng lại cầm ra mặt khác một phong thư. Đó là Ngô Gia tin. Ngô Gia biết nàng tại Thanh Vương sự kiện bên trong là Tô Gia trọng yếu quân cờ. Nhưng Ngô Gia cùng Tô Gia cũng không hợp nhau. Cho nên phong thư này là chiêu hàng tin. Muốn liền là này đã từng tô ra nô bộc người tại tào doanh lòng đang hán. Ở bề ngoài giúp đỡ tô ra. Sau lưng lại giúp hắn nô ra. Như mộng tuyết không có thiêu hủy phong thư này. Mà là cẩn thận từng ly từng tí để vào trong ngực. Thiếp thân. Cất ví Con ngươi tại mùa đông bên trong lập lòe một vệt tính mịt điên cuồng. Hoàng huyên vạn tuế 9 chương 222 lấy mệnh vận chủ hắc ám bố cuộc canh thứ ba đầu xuân xa phương sâm cổ đạo cổ đạo bên trên một chiếc xe ngựa đang đi chậm rãi cuối cùng đứng tại thương hạ dưới núi hoa lệ quý phụ nhân từ trên xe ngựa đi xuống nàng hai cái khuyển tay cắt cất một đứa bé quý phụ nhân chính là thanh vương vương phi như mộng tuyết nàng ngước nhìn cái kia xương mù lượn lờ bên trong dãy núi cất bước chậm chậm hướng trên núi đi đến Thương hạc trên núi có Bạch Vân Quan. Bạch Vân Quan quán chủ Sơn Vân Tử có một trai một gái. Nhi tử tiêu ý cưới an tầm. An tầm là chính mình nghĩa muội Nữ Nhi triệu thư theo mẹ họ. Từng cùng mình tranh đoạn thanh vương. Chỉ bất quá thất bại mà thôi. Cái kia triệu thư chính là rời đi này một vùng. Mà dạo chơi chỗ hắn đi. Nhưng này cuối cùng không coi là cừu hận. Đoạn đường này. Nàng cũng không biết suy nghĩ cái gì Nhỉ ngơi hàn nguyệt phong Lấy ra thân phận Đạo đồng chính là nhận vị này Thanh vương vương phi vào bạch vân quan nội sảnh Sau đó hắn thì là bẩm báo đi Đường long đường phượng hai đứa bé thì trong sảnh đường chậm rãi đi Đường bên ngoài thỉnh thoảng có thật nhiều đỉnh núi hồ điệp Vớ ngũ thải cánh chim bay qua Vui hai đứa bé khoa khoa hô to Nhưng cuối cùng chạy không nhanh mà vô phương đuổi theo. Như mộng tuyết liếc qua hai đứa bé, long long tiểu phượng, các ngươi liền theo mẹ nuôi ở trên núi qua một hồi đi. Đường long y y nha nha hô hào hay lắm hay lắm. Mà tiểu nữ hài thì là hỏi. Mụ mụ đâu như mộng tuyết mỉm cười nói. Mẹ không phải cùng các ngươi nói xong chưa các ngươi ngoan ngoán ở trên núi. Mẹ cùng cha có thật nhiều sự tình muốn làm. Chờ sự tình rất nhiều. Mẹ tới đón các ngươi. Tiểu nữ hài hồi tưởng lại mấy ngày nay mẹ cùng bọn hắn nói lời. Này mới nói, mụ mụ phải sớm điểm tới. Mà một bên khác. Bé trai thì là không tim không phổi chạy trước. Tựa hồ căn bản không có hiểu rõ điều này có ý vì gì. Như mộng tuyết suy trì lấy mỉm cười. Đi qua ôm lấy đường phượng. Cỏ sát nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Mẹ cam đoan với ngươi. Nhất định. Cam đoan của nàng, nhường tiểu nữ hài lập tức yên tâm. Hai đứa bé tại Thanh Vương Phủ đã sớm buồn mực nhằm chán chết rồi. Có thể tới đỉnh núi đảo quán đến. Đó là thật cầu cũng không được. Thế là vui sướng chơi tiếp. Nhiều lần. Một cái khí chất thoát tục hoa phục nữ tử đạp bước ra ngoài. Nàng hai mắt hàm quang. Từ nghi ưu nhã. Quanh thân xa không có ban đầu theo thôn đi ra cái chủng loại kia nhô nhô nhược nhược. An tầm nhìn thoáng qua đang đang chơi đùa hai đứa bé. Nhưng đầu lại nhìn về phía như mộng tuyết. Tỷ tỷ, Ngươi làm sao bỗng. Nhiên gửi thư. Nói nhường hai đứa bé ở bạc vân quan bên trong như mộng tuyết nói. Còn không phải thành bên trong muốn loạn. Bệnh của phụ thân. Nàng không có nói thêm gì đi nữa chẳng qua là thở dài lắc đầu. Mà nàng nói phụ thân tự nhiên là cử nghiệp thành thành chủ lôi lục. Lôi lộc là nàng phu quân nghĩa phụ, nàng tự nhiên cũng xưng vì phụ thân. Nói xong câu đó, nàng hô, long long tiểu phượng, làm sao như thế không biết lễ phép tới gọi mẹ nuôi. Đang đang chơi đùa hai đứa bé lập tức chạy tới. Một mực cung kính đứng thẳng, nhìn về phía an tầm. Dùng thanh âm non nớt cùng nhau nói. Mẹ nuôi. An tầm mỉm cười nhìn hai đứa bé, nàng vô ý thức sờ lên bụng dưới. Như mồng tuyết tầm mắt theo tay của nàng chuyển tới Hai người ánh mắt chạm nhau An tầm bắt đầu cười ngọt ngào Như mộng tuyết cũng lộ ra nụ cười Ta có dưỡng thai dược thiện mỹ phương Một hồi viết cho ngươi Ngươi tham chiếu lấy nhìn một chút Đúng Trong phủ còn có chút bảo bối Chờ ta trở về Ta để cho người ta đều cho ngươi đưa tới Tốt cho bụng của ngươi bên trong tiểu bảo bảo thật tốt bồi bổ An Tầm cười nói, chỗ nào có ý tốt. Như Mộng Tuyết Dương cả giận nói, khách khí với ta cái gì còn nắm không coi ta là tỷ tỷ An Tầm nghe được tỷ tỷ hai chữ, nhưng không được ngẩn người. Như Mộng Tuyết tự nhiên biết An Tầm có một người tỷ tỷ tại nàng khi còn bé mất tích. Lúc này nàng nói tránh đi. Long long, tiểu phượng, mẹ nuôi bụng có thể là có một tiểu bảo bảo chờ tiểu bảo bảo lớn lên muốn gọi các ngươi ca ca tỷ tỷ đây hai đứa bé lập tức tìm được mục tiêu mới tò mò nháy mắt tiểu bảo bảo làm sao lại tại trong bụng chẳng lẽ không phải tại ven đường nhặt được sao hai đứa bé ngươi một lời ta một câu tiến đến an tầm bên cạnh người ôm nàng lại gom góp tay đến nàng bụng dưới một bên an tầm sớm cảm nhận được làm mẹ ấm áp mỉm cười hạnh phúc dâng lên Như mộng tuyết nhìn xem an tầm, phất phất tay, ra hiểu đi. An tầm gật gật đầu, nàng biết vị này nghĩa tỷ có thể là rất bận rộn. Như mộng tuyết quay người đi ra mây trắng đảo quan đón khách đường. Nghe sau lưng tiếng cười vui. Thần sắc bình tĩnh. Nàng một đường ra bên ngoài mà đi. Lại chưa từng quay đầu. Đi đến sườn núi lúc. Bỗng nhiên đỉnh đầu chuyển đến thanh âm quỳ. Như mộng tuyết ngầm đầu chỉ thấy một cây dâu riêng kéo cắn bã tóc rối tung nam tử đang ngồi sổm ở trên nhánh cây. Hắn rõ ràng nặng như vậy. Nhưng này nho nhỏ nhánh cây vậy mà chưa từng bị hắn đe gãy. Thật có thể nói là là có chút bản sự. Kim Quang theo đan xem nhánh cây ở giữa hạ xuống chiếu ra phân loạn ảnh tử. Như mộng tuyết hô hạ giá. Nam tử này chính là hơn 10 năm trước. Hạ Cực theo Ngô ra một cách giải trí trên đảo Cứu nhỏ Khỉ Hoang. Này nhỏ Khỉ Hoang trong núi lớn lên, có kinh khủng trực giác. Lúc ấy Hạ Cực ném cho hắn một bản cuồng phong khoái kiếm quyết, liền để cho hắn lưu tại nghĩa quân. Này nhỏ Khỉ Hoang luyện võ thiên phú cực cao, rất nhanh tại nghĩa quân bên trong xác thực gánh vác lên trụ cột nhân vật, mà hắn bởi vì trong núi lớn lên, không có có sanh tử. Mà tại hỏi thăm cái kia cứu được nam nhân của mình gọi hạ cực về sau Chính hắn cho mình nổi lên cái hạ dã tên Chỉ tiếc Từ đó về sau Hắn liền là thế nào đều chưa thấy qua hạ cực Chẳng qua là có thể mơ hồ nghe được bắc địa truyền đến truyền thuyết của hắn Mỗi một lần hạ dã đều nghe được say sưa ngon lành Sau đó cảm thấy chính mình yếu hài hước Lại về sau liền liều mạng tiến hành địa ngục thức tu luyện Bây giờ thoáng qua đã thành đại thúc bộ dáng, Mà những năm này Hắn căn bản là tùy thân mang theo thiên hạ kính khí cùng thiên hạ ý tưởng này hai quyển sách Từ bên trong chọn lựa thích hợp bản thân Pháp môn Sau đó bắt đầu điên cuồng tu luyện Có thích hợp công Pháp về sau Hắn tiến triển cơ hồ là tiến triển cực nhanh Khó mà hình dung Bây giờ mơ hồ đắt là nơi đây nghĩa quân bên trong đệ nhất cao thủ Lần này nếu không phải bạc tướng quân tự mình gọi hắn, hắn căn bản cũng không đến, mà là chặt trong phòng tu luyện. Như mộng tuyết nói, hầu tử, xuống tới. Hạ giã cười hắc hắc, ngọn cây quấy động một cái, hắn chính là vọp rơi xuống rừng núi sụp trên mặt đất lên. Hắn tay phải nắm cây côn múa cái côn hoa. Này cây gậy điêu khắc lấy kỳ lạ hoa văn. Xem xét cũng không phải là phàm binh. Đây là tại Nghĩa quân một lần đánh lén thế ra lúc lấy được bảo bối. Là bảo bối gì không biết. Ngược lại làm sao nện đều sẽ không hư. Thế là bảo bối này liền phân cho nhân duyên rất tốt. Võ công rất cao hạ giá. Hạ giá tập vũ xong rồi. Bày cách tư thái. Hụt. Cắp như mộng tuyết cười nhìn xem nam nhân này. Cũng là ngoài 30 người. Còn cùng hơn 10 năm trước một dạng. Nhưng chính là như vậy một cách nam nhân, lại là nàng chân chính tin tẩy người. Hạ giá nói, gọi ta làm gì nha như mộng tuyết nói theo ta đi một chút. Đi cái gì đi a Hạ giá bất đắc dĩ thở dài. Nhưng như mộng tuyết có thể là nghĩa quân bảy đại đem bên trong bạc tướng quân. Hắn đến nghe lời. Như mộng tuyết đi đi. liền chạy hướng chủ đạo. Đi vào một chỗ vắng vẻ địa phương sau đó từ trong ngực cầm ra một tấm tối mặt nạ vàng, này mặt nạ có xưa cũ thần bí hoa văn, giống như ẩn chứa huyền bí lực lượng, để cho người ta liên tưởng tới trong truyền thuyết âm tào địa phủ thập điện diêm la bên trong thái sơn vương. Hạ Giá chừng lớn mắt thoạt nhìn thật là lợi hại a, như mộng Tuyết đưa tới mang theo nhìn một chút, ta có thể chứ như mộng Tuyết gật gật đầu, Hạ Giá mới nhận lấy. Một thanh theo ở trên mặt, nhất thời hắn xứng sờ ngay tại chỗ, toàn thân cái kia không an phận nhảy thoát cũng yên tĩnh trở lại. Thật lâu, hắn tháo mặt nạ xuống. Nhưng mà hắn biết mình đã thành cái mặt nạ này chủ nhân. Không chỉ như thế, hắn còn thu được trong mặt nạ truyền thừa nóng buồn bực núi ngục. Đây là một môn mạnh mẽ lại đặc thù huyền tông. Như mộng tuyết nói, đây là hắn cho ta, hiện tại ta cho ngươi. Hắn hạ giá lên tiếng kinh hô, là thần võ vương sao như mộng tuyết nói, đúng. Hạ giá trong con ngươi dần dần lộ ra vẻ mừng như điên. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi như mộng tuyết nói. Hầu tử, này mặt nạ không thể cho bất luận cái gì người thấy. a ta biết rồi, ta đương nhiên sẽ không cho bất luận cái gì người thấy. Như mộng tuyết nghiêm túc gì thường cường điệu. Bất luận cái gì người ngay sau đó nàng nói. Ngươi đối ta thề Nếu là ngươi bị người khác thấy được Ngươi liền ở kiếp này đều lại không gặp được hạ cực Áp độc như vậy thể ngôn Ngươi cũng nghĩ ra được thề Được rồi được rồi Ta phát nghiêm túc như vậy Làm gì hạ giã nhấp tay thề Sau đó như mộng tuyết lại lấy ra một cái không gian chiếc nhấn cho hắn Không gian giới chỉ không phải hàng thông thường Nhưng nàng có thể là đã từng theo qua băng đế Cho nên có thể có hai cái chiếc nhẫn cũng không kỳ quái. Hạ giá ngạc nhiên nói. Đây cũng là cái gì như mộng tuyết từng cây giải thích rõ. Thậm chí nắm trong giới chỉ đồ vật đều cùng hắn nói rõ. Về sau nói. hầu tử. Ngươi tốt nhất tu luyện. Năm nay mùa thu sẽ có một kiện đại sự. Đến lúc đó. Ta muốn ngươi làm một chuyện. Đây là một kiện có thể phân liệt thế ra việc lớn. Nếu là thành. Ngươi chính là nghĩa quân anh hùng. Mặc dù sẽ không có người biết. Hạ giã cởi mở trả lời, không có vấn đề. Còn có chuyện gì sao như mộng tuyết nhìn xem hắn nửa ngày tựa hồ muốn nói cái gì cuối cùng vẫn cười lắc đầu. Gió thổi qua. Rơi xuống một mảnh ngày xuân lá xanh. Như mộng tuyết duỗi ra ngón tay gẹp lấy cái kia lá xanh. Trẻ tuổi lá rụng đang ở băng hàn gió núi bên trong run rẩy. Thu phong cuốn lên khô héo, như là thủy triều, lên xuống tử dưng. váy thướt thướt ngựa theo mắt tới. Cầm đầu nam tử lưng hùng vai gấu. Một thân anh hùng khí. Hắn nhìn nơi xa. Lộ ra nụ cười. Cuối cùng muốn đến nhà. Hắn là cơ huyền, lịch luyện vừa đi 6 năm bây giờ trở về đã là chuẩn bị xong hết thảy. Vở kịch sắp khai mạc. Thiên mệnh chi lộ sắp mở ra. Vô luận cái kia 11 cảnh trung cực có thể hay không đến Ít nhất tiếp xuống mấy chục năm đều là hắn cao quang thời khắc Hắn không khỏi cảm thấy máu nóng sôi trào Như đang thiêu đốt Đập vào mắt hết thầy tốt đẹp non sông cuối cùng rồi sẽ do hắn mở ra mấy vương triều Mà lần này trở về Hắn cũng gặp được xa cách từ lâu trùng phùng lão sư Sau đó bắt đầu chuẩn bị sang năm xuân Chuẩn bị thanh vương tàn bạo vô đảo. Sau đó hắn đi thượng vị. Đến mức thanh vương vì sao lại tàn bạo vô đảo. Hắn không dám suy nghĩ. Chỉ cần suy nghĩ liền sẽ có một loại cảm giác khủng bố. Bởi vì. Đây là mệnh. Thanh vương liền là hắn đã mải đao. Hắn đã chú định không có khả năng phục hồi cũng không thể nào là minh quân. Hắn sẽ chỉ chết ở trên tay mình. Mệnh ai cũng không phá được. Cuối mùa thu thời tiết, như mộng tuyết đối gương đồng trang điểm, sau đó nắm lấy son phấn giấy nhẹ khẽ nhấp một miếng. Nàng mặc vào đẹp nhất y phục bắt lên một phong thư cẩn thận bỏ vào trong ngực, sau đó khoan thai đứng dậy. Mà sau lưng nàng trên giường thanh vương còn ngủ không có tỉnh lại. Hắn vĩnh viễn không hồi tỉnh tới. Như mộng tuyết ôn nhu vì hắn đắp chăn. Hít sâu một hơi đi ra phòng ngủ. Nhưng tâm phúc của mình thì về khống chế lấy xe ngựa. Ra thanh vương phủ. Lại nói tiếp ra cử nghiệp thành. Ngoài thành cỏ khô cách cách giá hỏa thiêu bất tan. Nàng dèm xe vén lên. Hai tròng mắt lạnh như băng bên trong ẩm chứa hủy diệt hết thầy ý vị. Cũng ẩm chứa một vệt ý cười. Sau đó nàng gấp hai mắt nhắm nghiền Hết thảy đều đã sắp xít xong xuôi. Cái gì Thanh Vương chết rồi hắn sao có thể chết hắn làm sao có thể chết ngay bây giờ tô ra là thế nào làm việc cái kia như mộng tuyết không phải người sao của bọn họ này làm chuyện gì tin tức rất nhanh khuyết tán ra ngoài. Còn không tới kịp tàn khốc vô đảo Thanh Vương. Đã tại đây cuối mùa thu vĩnh viễn hai mắt nhắm nghiền. Lôi lục tại đầu mùa xuân chết đi. Mà hắn cũng rất bước nhanh theo gót. Càng hỏng bét chính là. Con trai của lôi lộc lôi khi cũng tại đầu mùa hè thời điểm đã chết đi. Nghi là tại cùng thanh vương đấu tranh bên trong chết đi. Bởi như vậy, toàn bộ nam phương liền thành quần hùng cùng tồn tại thế cục. Mỗi người bỗng nhiên đều có giá tâm. Có đi làm này thổ hoàng đế ý nghĩ. Này căn bản cũng không phải là cách lời cho thống nhất, lời cho thu nạc lòng người cuộc diện. Thế ra trợn tròn mắt. Tô gia phạm vào bực này sai lầm lớn, này tính là gì, Tô gia cần cho một cái công đạo. Vốn là cùng Tô gia có mâu thuẫn Ngô gia lập tức nhảy ra ngoài. Một hồi băng lãnh chất vẫn về sau. Tô gia gia chủ bất đắc dĩ, chỉ có lại đem Hạ Cực truyền trở về. Hắn là đế sư, việc này hắn có lẽ rõ ràng tình huống. Hạ Cực trầm mặt, hắn thấy cuộc diện cùng Thế gia tự nhiên lại khác biệt. Đó là chiếu cố hai góc độ thị giác Là hai cách hoàn toàn khác biệt cục diện Theo thế ra góc độ tới nói Này tuy rất tệ Nhưng theo góc độ của hắn Cách này cũng không hỏng bét Đi vào tô ra Hắn tất nhiên là đi cách đi ngang qua sân khấu Bởi vì hắn xác thực không biết chuyện này Nhưng ngô ra hùng hổ dọa người Giữa song phương nói chuyện bên trong Đều mang tới mùi thuốc súng Cái này cũng làm 5 năm, năm ước hẹn tăng lên mấy phần mùi khói thuốc súng. Phải biết 5 năm, năm ước hẹn ngay tại năm nay đông. Không bao lâu. Hạ cực đứng tại tô ra nhị trọng thiên đón khách phòng khách. Vẫn nhìn mọi người. Cho cái hồi phục. Việc này ta sẽ tra rõ ràng. Ngô ra người tới chính là vượt đế. Hắn bởi vì thân phận nguyên nhân mà ngồi ở vị trí đầu. Lúc này cười lạnh nói. Phong Nam Bắc. Chỉ mong ngươi tra rõ ràng. Hỏng ta thế ra đại ghế. Ngươi có thể nhận gánh chịu nổi trách nhiệm này hạ cực nói. Ngươi vẫn là trước lo lắng lo lắng mùa đông tỷ thí a hưởng đế hừ lạnh một tiếng. Ngươi vì ngươi ba cách đổ nhi chuẩn bị ký càng quan tài đi. Hội nghị tán đi. Hạ cực đi ra phòng khách. Lính hắn rời đi tô ra để tử trong con ngươi đều lập lòe phấn nộ. Ngô ra có phải hay không nhầm vào chúng ta tô ra. Tại sao như vậy tử nói chuyện hử ngô ra không là đồ tốt. Tô du giết cuồng long. Theo ta tô ra làm phản rồi. Ngô gia lại dám thu nạp hắn có phải hay không cảm thấy ta tô ra sợ hắn không sai. Cái kia rụt đế bị phong tiên sinh dạy dỗ. Thế mà còn có mặt mũi đến. Thật là dày ra mặt hạ cực cảm thụ được này hỏa bên trong tưới dầu không khí. Không hề nói gì. Hắn theo cá mắt hồ rời đi tô ra bên hồ lá vàng xít bị tiêu điều thu phong mang theo chen trúc đến trục bánh xe ở giữa đó là một cỗ đang đợi xe ngựa của hắn phu xe là liên doanh liên doanh vừa nhìn thấy hắn liền chạy tới nói lão sư vừa mới có đạo nhân ảnh xa xa bắn tới phi tiêu phi tiêu bên trên có một tờ giấy nói xong nàng hai tay đưa hiện lên tới hạ cực tiếp nhận tờ giấy mở ra Thần sắc hắn biến đổi. Trên tờ giấy chỉ viết một câu. Như mộng tuyết tại Đông La Sơn chân núi phía bắc. Hoàng huyên vạn tuế 09 chương 223. Nửa sau chàng ta tới đi canh thứ nhất Đông La Sơn khoảng cách thiên mục hồ có hơn nửa ngày lộ trình. Mấu chốt nhất là hạ cực biết Đông La Sơn bên trong cất giấu một cái tiến vào ngô ra cửa lớn. Đi Đông La Sơn. Niên doanh ước tiếng, sơ roi dục ngựa. Hai thớt vàng tông ngựa kéo đồng lên xe ngựa đi về phía nam mà đi. Đang lúc hoàng hôn, xe ngựa trải qua cái tiểu trấn. Đây là một cái hòa bình tiểu trấn và bình địa thậm chí tung bay mùi thơm. Niên doanh tầm mắt gạt ngoặt. Mùi thơm này nơi phát ra chính là đường bờ rất nhiều xe đẩy nhỏ. Này chút xe đẩy nhỏ quầy hàng bên trên làm lấy một chút đồ nướng. Nước luộc loại hình bình thường thức ăn. Thế nhưng bay ra mùi thơm lại là một vệt kỳ hương. Để cho người ta nhìn không được ngừng chân. Thèm ăn nhỏ rãi. Hạ cực cũng không phải không dính khói lửa trần gian. Hắn cũng ngửi được mùi thơm. Thế là. Hắn kêu dừng lập tức xe. Lấy chút bạc vụn. Xem xe vén lên xuống xe. Tại cách trước gian hàng ngừng lại. Ông chủ bán thế nào ba cái đồng bạc một chối sơ. 10 cái đồng bạc một chối ăn mặn. Làm sao thơm như vậy xe đẩy nhỏ sau ông chủ cười hì hì rồi lại cười, nơi đó bí phương. Hạ cực cười cười, cũng vô ý truy vấn chính là bài suất chút bạc vụn tới 200 xuyên, phân một bên chăng Lão bản kia nhãn tình sáng lên. Nhìn không gia vị này khí chất thoát tục nam nhân thế mà cũng là ăn hàng. Thật sự là làm ăn lớn a Hắn vội vàng nhiệt tình. Niên doanh đứng tại hạ cực bên cạnh người. Nàng đáy lòng tràn đầy cảm giác mới lạ. Khói lửa nồng đậm đầu đường. Chợ đêm che kín mỡ đông cùng thổ mùi vị. Tiếng người huyên náo gào to tiếng tại bốn phía truyền. Bóng loáng đầy mặt ông chủ vội vàng chuyển sâu nướng. Khiến cho bị nóng đều đều. Dầu giọt tất tất mà vang lên lấy nổ. Tản mát ra pha tạp vào dị hương vị thịt. Minh Nguyệt đã tại Tây Phương xuất hiện. Thiên Dù chưa từng hoàn toàn đen. Nhưng cũng nhanh cũng không tính trên đường phố rộng rãi thỉnh thoảng có nam nữ thành đoàn đi qua. Mà lão sư liền hỗn tạp tại những phàm nhân này ở giữa. Chờ lấy ăn. Niên doanh đáy lòng nhìn không được buồn cười. Như vậy như là thần thoại lão sư, lại còn có tốt như vậy ăn, như vậy như là người bình thường một mặt. Nàng khói môi lộ ra ý cười, nhưng tầm mắt lại cong lên, con ngươi lại nhìn không được ngưng lên, ý cười biến mất. Tóc xanh bên trong tóc trắng đã như tuyết mà rơi, nhắc nhở lấy nàng, cũng nhắc nhở lấy người khác, lão sư không trẻ. Hắn đứng tại ồn ào đầu đường. Cô độc một người. Niên doanh lại đi hắn bên cạnh người nhích lại gần. Đáy lòng nghĩ đến cùng lắm thì đời này liền thủ tại kính hồ trên đảo. Bồi tiếp lão sư tốt. Đang nghĩ ngợi thời điểm đầu đường vang lên giận mắng thanh âm, sau đó là truy đuổi chạy thanh âm. Hai người vô ý thức hơi hơi nghiêng đầu. Chỉ thấy một cái bẩn thiểu tiểu ăn mày hai tay nắm lấy hai cái xuyên. Đang đang phi nước đại. Mà hai cái nhân cao mã đại trắng hán đang ở tiểu ăn mày đằng sau đuổi theo. trắng hán kia một bên truy vừa kêu. Tiểu tặc Nhìn ta bắt được đánh không chết ngươi tiểu ăn mày ăn nhanh cực nhanh. Một bên linh xảo ăn xuyên. Một bên đang nhẹ nhàng vô cùng tại đây trong đường tắt chạy. Hai cái trắng hán truy trong chốc lát. Liền đem người truy mất đi. Cuồng nộ mà giống lên vài câu ngoan thoại. Sau đó bất đắc dĩ quay trở về. Hạ cực nhìn xem một màn này. Cười lắc đầu. Chỉ cảm thấy tâm tình đều buông lòng chút. Khi hắn nghĩ đến bố cục thiên hạ lúc. Nguyên đến nhân gian còn có không ít người tại có mấy sâu nứng liều sống liều chết. Công tử, ngươi hai trăm xuyên sâu nứng làm xong. Hạ cực lấy lại tinh thần theo pha tạp vào than mùi vị khói lửa bên trong tiếp nhận sâu nướng. Đúng lúc này, nơi xa đầu đường đột ngột chuyển đến tiếng la, lửa cháy a lửa cháy rồi. Thanh âm vô cùng thê lương thật giống như hỏa liền đốt đang kêu lời nhân thân bên trên giống như. Hắn cùng niên doanh nghiêng đầu đi xem. Mà liền tại bọn hắn nghiêng đầu lúc. Một đầu đen xì tay nhỏ lặng yên không một tiếng đồng trèo bò tới hắn đóng gói tốt sâu nướng một bên. Năm ngón tay linh xảo vút qua. Liền kẹp lấy hơn mười xuyên sâu nướng Cái kia năm ngón tay cẩn thận từng ly từng tí đi lên nhấc lên. Nếu là không có ngoài ý muốn. Một giây sau. Hạ cực đóng gói sâu nướng liền xe ít đi rất nhiều. Nhưng ngoài ý muốn phát sinh. Hạ cực tay đẩy một cái. Nắm chứa 100 xuyên sâu nướng cái túi toàn bộ mà đưa ra ngoài nhét vào cái kia đen xì trong bàn tay nhỏ cái kia ăn cắp tiểu tập trực tiếp thu được 100 xuyên sâu nướng hạ cực hơi hơi cúi đầu trong tầm mắt quả nhiên là cái kia tiểu ăn mày điều này hiển nhiên là cái thiếu nữ trên mặt rất bẩn như là bôi than đá nhưng ánh mắt lại rất sáng Lập lò ánh sáng Có không nói ra được nhí nha nhí nhảnh. Hạ cực lại ném cho nàng một cái tiền lẻ túi. Mỉm cười nói đi nắm bên kia tiền trả. Về sau đừng có lại trộm. Tiểu ăn mày cũng không khách khí. Trực tiếp nhận lấy túi tiền. Cười lộ ra hai hàng vỏ sò xăng. Đại thúc. Ngươi là ai nha nàng một bên hỏi. Một bên ăn nổi lên sâu nướng. Ăn quai hàm phình lên. Mà lúc này. Một đầu trắng anh vũ từ đằng xa bay tới. Rơi vào nàng đầu vai. liếc qua hạ cực. Chim tiếng điểu khí nói. Đại thúc. Ngươi là ai nha rõ ràng cái kia lửa cháy rồi thanh âm. liền là này trắng anh vũ kêu. Một người một chim phối hợp ăn cắp. Cũng là tuyệt. Tiểu ăn mày ban thưởng tính dối ra một chối nướng quả ớt. Trắng anh vũ say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong a a hô hảo. Hiển nhiên là bị cay đến. Tiểu chấn bên trên mọi người rất nhanh phát hiện này trò đùa dai. Nguyên bản không khí khẩn trương lập tức hóa thành phấn hận cùng chỉ trích. Có chút bị này tiểu ăn mày trộm qua chủ quán trực tiếp đuổi đi theo. Tiểu ăn mày đối hạ cực làm cây mặt rượu sau đó co cẳng liền chạy. Sau đó nàng nắm lấy hạ cực cho túi tiền. Thất nhiễu bát nhiễu. Trong đám người tiến hành cực hạn trốn tránh. Đồng thời cầm ra không nhiều không ít đồng bạc ném về phía bị nàng trộm qua quầy hàng. Làm xong này chút. Nàng một bên cười khanh khách. Một bên hướng chạy ra ngoài. Trắng anh vũ vỗ cánh ở sau lưng nàng hô hào không song chạy mau chạy a. Một lát sau lại tải hô to. Tiểu nương tử. Chờ một chút ta. Chờ một chút ta một người một chim chăn đây sung sướng cảm giác. Niên Doanh nhìn không được bật cười, cô nương này giáo cái gì tiếng lóng. Hạ Cực phân ra một nửa sâu nướng cho nàng thiếu một nửa. Niên Doanh nói, lão sư cách kia 100 xuyên kỳ thật chính là cho nàng điểm a. Tuệ Nha đầu liền ngươi hiểu, Hạ Cực cười cười ngồi trở lại trên xe. Hai người cũng không tại đây tiểu chấn nội chú, mà là thừa dịp ánh trăng tiếp tục hướng Đông La Sơn mà đi. Một đêm đi đường. Tại trước tờ mờ sáng tịch Hạ cực đã đi tới Đông La Sơn chân nối phía Bắc Đi tới tờ giấy kia bên trên vị trí chỉ định Đông La Sơn chân nối phía Bắc hết sức hoang vu vắng vẻ Nhưng mà cũng không lớn Hạ cực hơi chút tìm tòi đã tìm được như mộng tuyết Nhưng là một cái chết đi như mộng tuyết Nàng nằm tại bị lá khô trồng chất đám rách nát trong nhà gỗ nhỏ Vết thương gian trá Như là bị một loại nào đó tử vong lực lượng xâm nhập gần nửa một bên thân thể Trên tay nàng còn nắm lấy một thanh đao Trên đao có máu như răng cưa gần sóng tải lưới dao bôi chết lấy Niên doanh kiểm tra một chút thân thể nàng cùng với vật phẩm tùy thân Vâng, lão sư Niên doanh cúi xuống thân thể cẩn thận tại như mộng tuyết trên người tìm kiếm Mà hạ cực thì là hơi hít mắt lại nhìn xem cái này chết vong nữ tử Đáy lòng ngầm thở dài hai người từng có qua gặp nhau một màn một màn trong đầu lói lên nhưng mà gặp lại lúc cũng đa quang cảnh như vậy nhưng như mộng tuyết không phải cách nữ nhân đơn giản tử vong của nàng nhất định nhất định có thâm ý đang suy tư thời điểm liên doanh bỗng nhiên hô lão sư có một phong thư đưa cho ta xem liên doanh đem tin đưa lên hạ cực tiếp nhận mở ra trên thư còn nhuộm máu. Không biết là như mộng tuyết Vẫn là vì kia nàng chém bị thương kẻ địch Mà trên thư chữ viết Vô cùng có ý tứ Nói ngắn gọn Liền là ngô ra chiêu hàng như mộng tuyết Để cho nàng người tại tô ra lòng đang ngô Âm thầm phá hư Tìm từ hoàn mỹ dán vào thanh vương Chết bất đắc kỳ tử chuyện này Hạ cực nắm lấy phong thư Vẻ mặt sập sật Nếu như Hắn chẳng qua là một cái thế gia đệ tử Như vậy bởi vì thì giác trói buộc Rất có thể cho rằng Ngô Gia chiêu hàng như mộng tuyết Để cho nàng cho Tô Gia chế tạo phiền toái Bởi vậy như mộng tuyết giết thanh vương Ngô Gia coi đây là do Mang theo mặt khác tứ đại thế gia tìm đến Tô Gia phiền toái Ngay sau đó, hắn thân là thế gia đệ tử nên đi điều tra Bởi vì tân quân thượng vị là việc lớn Ngô ra còn không đến mức vì cái này nội bộ mâu thuẫn tới giết thanh vương. Sau đó, ánh mắt của hắn viết tại tin đao trên vết thương. Vết thương là tính ăn mòn, là điển hình người nhà họ ngô ra tay. Trên đao có máu, mà thời đại này huyết dịch đồng nguyên là tồn tại có máu là có thể khảo thí. Hạ cực cũng chẳng biết tại sao cơ hồ trong nháy mắt liền đã xác định này máu sợ sẽ là người nhà họ ngô máu. Như mộng tuyết làm sao làm được hắn tạm thời không có nghĩ rõ ràng. Như vậy hạ một vấn đề, ngô ra dựa vào cái gì phải làm như vậy không có đáp án. Bởi vì biết đến câu trả lời người liền là như mộng tuyết, như mộng tuyết đã chết, hoặc là nói là bị giết người diệt khẩu. Như mộng tuyết nằm ở bên kia, nhưng nàng đã bệnh tốt một tấm cảm bẫy. Hạ cực cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Hắn sở dĩ gặp gỡ rượu đế hoàn toàn là bởi vì an tầm đại hôn thời điểm có người nhà họ Ngô xuất hiện nhưng hiện trường cũng có như mộng tuyết chuyện này nói không chừng cũng cùng nàng có quan hệ dù sao hắn đã từng ép hỏi qua cái kia vô ảnh tuyệt bột tuyệt bột nói là nhận được tin tức tin tức này từ đâu tới hạ cực đáy mắt lói lên một vệt kính nể. nữ nhân này căm hận thế ra căm hận số mệnh cho nên nàng thả rằng chính mình chết Cũng không muốn thuận theo an bài. Nàng trước khi chết dùng sinh mình diễn một tuồng kịch. bày một trận cục. Vì chính là phân liệt thế ra. Ván này đã là âm mưu. Cũng là dương mưu. Là đã chú định thành công. Đã chú định vô phương giải thích rõ ràng mưu. Bởi vì Tô Ngô hai nhà mâu thuẫn lâu dài. Mà Thanh Vương làm đá mải đao một chuyện. Cũng là ván đã đóng thuyền. Lại thêm 5 năm ước hẹn. Đủ loại mâu thuẫn. Nàng chết giống như dùng một rội dầu nóng tưới vào liệt hỏa bên trong Đá đỉnh trước sẽ đem hai nhà mâu thuẫn đẩy lên đỉnh phong Mà này liền là thế gia chi loạn bắt đầu Như hắn thật chính là thế gia đệ tử Như vậy thì là bị đồng tiếp nhận tất cả những thứ này Nhưng hắn cũng không là Hắn là thần võ vương Hắn cũng là khát cầu thế gia phân liệt Khát cầu nắm cái kia chính vì hoàn toàn kéo xuống nước Hắn cất ký tin Nhìn xem cái này chết vong kỳ nữ Đáy lòng nhẹ nhàng nói tiếng Ngươi bố trí cuộc diện Ta sẽ tiếp tục đẩy xuống Kỳ thật thân ở vị trí của ngươi Có thể làm đến mức độ như thế Đã là thiên tài Thế có luôn hồi đài Bây giờ không vận chuyển Nhưng ngàn năm về sau chưa hẳn Vẫn là như thế Đương thời an oán nếu kết Nghỉ ngơi đi Hạ cực hoàn thành suy tư Hắn đi ra này căn phòng. Lấy ra một cái ống dài. Đối hướng còn chưa ánh sáng phát ra đè nén bầu trời. Một đảo chói mắt ánh sáng theo ống dài bên trong bay ra. Tại chỗ cực kỳ cao nổ ra sáng chói tràn ngập che trời tia lửa. Tia lửa hiên ngang. Như là lang yên mà lên. Ngay sau đó tại chỗ rất xa cũng là nổ tung một vành lửa như thế. Từng đoàn từng đoàn hướng bắc mà đi. Đây là thế gia nhóm lửa phong hỏa đài phương thức. Không phải muốn sự tình, việc gấp, việc lớn, không thể điểm nhẹ. Hạ cực ngồi tại ngoài phòng thu diệp bên trong, niên doanh đứng sau lưng hắn. Bình minh đến, giờ ngọ đến. Bởi vì khoảng cách xa gần vấn đề, dẫn đầu xuất hiện chính là người nhà họ ngô. Hạ cực đáy lòng thầm than một tiếng, như mộng tuyết tính được thật là chuẩn. Mặc dù nàng bố cuộc còn chưa hoàn toàn hiện ra. Nhưng nàng đã sớm biết tới điều tra là người tô ra. Mà trước tiên có mặt lại là người nhà họ ngô. Mà này cực khả năng sinh ra một lần nộp trước phong. Nàng mặc dù chết rồi, nhưng lại như cũ tại điều khiển ván này. Mà hắn tải ván này bên trong cũng thành quân cờ. Nhưng này vốn là hạ cực mong đợi thế cục, hắn tự nhiên vui lòng. Có thể nói, ván này, như mộng tuyết bày hơn nửa cục hoặc là một cách mồi dẫn lửa mà xuống nửa cục, hoặc là toàn bộ thế gia phân liệt thì sẽ do hắn tới đạo diễn. Đây cũng là như mộng tuyết không ngờ tới ăn ý. Ngô gia đệ tử đến gần về sau, có người nhận ra hạ cực, nói thẳng: "Phong Nam Bắc, ngươi vì sao muốn nhóm lửa phong hỏa đại là cái đại sự gì, người còn lại nói." Hay là bởi vì Thanh Vương chết bất đắc kỳ tử một chuyện à làm sao nhanh như vậy tìm đến qua loa các trách lý do lại một người nói. Coi như ngươi tìm được. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin sao tô ra tuyển ngươi. Thật sự là hừ ha ha ha. Tuyển thật tốt. Tuyển thật tốt luận thực lực. Ngươi không đột phá nổi mười một cảnh. Luận làm việc. Ngươi làm chuyện gì? Ha ha. Niên doanh vẻ mặt lạnh lẽo, nhục sư giả chết. Nàng tay trái nhấc lên chuôi đao, liền muốn hướng phía trước. Đừng động. Hạ cực ngăn lại nàng. Sau đó nhìn về phía ngô gia đệ tử. Nhàn nhạt hỏi. Các ngươi ngô gia có không người thụ thương có người nói. Ngô chiếu sư đệ. Hôm qua bị. Hắn lời mới nói phân nửa. Bỗng nhiên dừng lại. Phong nam Bắc, ngươi có ý tứ gì hạ cực nói. Không có ý gì. Người ngô gia làm chuyện tốt ngô ra để tử lẫn nhau nhìn một chút. Bỗng nhiên hai người xông về hạ cực sau lưng phòng nhỏ. Đẩy cửa ra phi. Chỉ thấy căn phòng bên trong nằm một quý phụ nhân. Cái kia quý phụ nhân kiểu chết rất quen thuộc. Cơ hộ liền là bọn hắn ngô gia thủ pháp giết người. Trừ cách đó ra quý phụ nhân trên tay còn đang nắm một thanh đao trên đao có máu. Cái kia ngô gia để tử lập tức nói. Ngô chiếu sư để cũng không phải bị nàng gây thương tích Hạ cực nói Ngươi nói ta liền tin sao vậy sao ngươi mới tin tích máu xem xét Tích máu ngươi điên rồi đi Chúng ta dựa vào cái gì nhỏ máu Hạ cực trực tiếp từ trong ngực cầm ra cái kia phong nhuốm máu tin Chảy tại trên bàn Mấy tên ngô ra tử để chợt im lặng xuống tới Tiến tới xem Lúc này mới xem xét trong đó có mặt người sắc đại biến bởi vì thư này thật đúng là ngô ra viết. Người kia suy tư cực nhanh, ra tay như điện đột ngột vô cùng hướng về kia tim chộp tới. Nhưng hạ cực giống như sớm liền chuẩn bị xong chờ lấy hắn như thế tới bắt. Cho nên tại tay hắn chỉ chạm đến giấy viết thư trước đó. Hắn co tay một cái. Đem thư quấn vào trong tay áo. Tồn vào không gian chứ vật bên trong. Sau đó... Lộ ra mỉm cười nói Giết người diệt khẩu còn chưa đủ Còn muốn hủy diệt chứng cứ sao mặt khác ngô ra đệ tử cũng không nói Bọn hắn thấy đồng bạn động tác Rõ ràng hiểu rõ thư này là thật Người kia ra tay thất bại Hử lạnh một tiếng nói tại hạ ngô ra chấp sự ngô chiếu Phong Nam Bắc Người nếu là nắm phong thư này sao trả lại cho ta Thanh vương chết bất đắc kỳ tử một chuyện ta ngô ra liền sẽ không lại truy cứu. Hạ cực cười hỏi một câu bài lộ hoàng huyên vạn tuế 09 chương 224. Hạ cực đại thúc cùng diệu diệu cô nương canh thứ hai đông la sơn đang lúc hoàng hôn. Mặt khác thế ra người cũng đã chạy tới. Tô ra tới thì là thiên hầu bên trong hàn thiên hầu. Này một vị có lẽ từng cùng hạ cực cùng an dung dung đối nghị qua. Nhưng hắn chân chính hiệu chung chính là gia tộc. Cho nên này loại then chốt trường hợp. Là không thể nào lệch ra đến đối diện đi. Những nhà khác cũng đều tới cán bộ cấp bậc nhân vật. Mà hiện trường sự tình rất rõ ràng. Rõ ràng thật giống như vẽ thành tinh mỹ bức tranh. Đồng thời tràn ngập nghệ thuật cảm giác kéo song. Hiện ra ở trước mặt mọi người. Ngô ra bởi vì cùng tô ra mâu thuẫn. Mà chiêu hẳng như mộng tuyết. Như mộng tuyết quy hàng, sau đó giết Thanh Vương. Như mộng tuyết tới Đông La Sơn, tư hư thực thực cùng người gặp mặt, nhưng lại bị giết. Còn lại sự tình liền là chứng cứ. Chứng cứ liền là một phong thư trên thư viết rõ ràng. Còn có miệng vết thương, vết thương cũng là ngô gia công dích đưa đến. Cuối cùng thì là trên đao máu. Theo người nhà họ ngô máu cùng trên đao kia máu dung hợp làm một về sau cuối cùng một búa cũng kết thúc. Mặc dù người nhà họ ngô không ngừng phủ nhận, nhưng tựa hồ không ai không tin. Hàn thiên hầu lạnh lùng nhìn lướt qua tới ngô gia trưởng lão. Các ngươi cũng là diễn tốt vừa ra vỡ kịch. Ta tô ra cùng các ngươi đến cùng oán hận chất chứa bao sâu cùng là thế ra. Hà tất như thế trưởng lão kia nhất thời cũng nghĩ không ra lời gì tới cãi lại. Hàn thiên hầu quét qua tay áo dài chính là rời đi, rõ ràng việc này không xong chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Mặt khác thế ra người tới cũng chậm rãi tán đi Ngô gia trưởng lão lạnh lùng nhìn lướt qua trong nhà gỗ như mộng tuyết thân thể Đột nhiên nói kéo trở về cho chó ăn Hạ cực nói Tốt xấu là ta tô ra nô bục Đến lượt ngươi đồng sao ngô gia trưởng lão nheo lại mắt Ngươi tải che trở nàng hạ cực mỉm cười nhìn hắn Có đôi khi vẻ mặt có khả năng truyền lại ra so ngôn ngữ càng có ngụy sắp xíp đồ vật Thân sắc của hắn Rất nhanh nhường ngô gia trưởng lão hiểu được Đây không phải hộ Mà là đối nghịch. Tựa hộ từ hôm nay mà lên Ngô gia làm sự tỉnh Hắn tô ra liền là tới ngược lại Vị này tô ra đế sư bất quá là tỏ thái độ mà thôi Năm nay mùa đông Ngươi làm đồ để chuẩn bị ký càng quan tài đi Phong Nam bắt ngô gia trưởng lão cũng không tranh đoạn Phấn nộ rời đi Một đám Ngô gia đệ tử cũng theo hắn rời đi. Hạ Cực thở phào một cái, đỉnh đầu đầy sao rủ xuống màn. Liên Doanh cẩn thận đứng sau lưng hắn. Giờ khắc này, nàng tựa hồ gặp được lão sư sau lưng khủng bố thế lực. Những thế lực này người không cẩn thận nói ra đều làm người ta kinh ngạc run sợ. Có một loại thời gian lịch sử về sau người thao túng cảm giác, mà Những người này đều không ngoại lệ có một loại cao cao tại thượng cảm giác Làm cho không người nào có thể thân cận Những cái kia tình cờ quăng hướng ánh mắt của mình Đều như là đang nhìn nô bộc Dân đen Đồ chơi Lão sư cũng là như thế này thế lực người sao làm sao lại thế rõ ràng Lão sư cùng bọn hắn cũng không giống nhau Nàng bỗng nhiên quay đầu vừa vặn đối đầu hạ cực ánh mắt Niên doanh như là ăn vùng bị bắt tiểu hài cúi đầu nói Lão sư Rất thất vọng à, Nhưng lão sư không phải bọn hắn Niên doanh vội vàng nói Mặc dù lão sư là bọn hắn Đệ tử mình là ngài chọn Đệ tử hiện tại là ngài giáo Ngài vô luận như thế nào đợi đệ tử Đệ tử đều không oán không hối Nếu là ta muốn ngươi chết đâu Niên doanh ngạ nhiên dưới Sau đó dùng chầm chầm giọng nói Đệ tử Nguyện ý. Hạ Cực nói: "Nhiệt độ a, chính ngươi không có tư tưởng sao, vi sư dạy ngươi lâu như vậy, ngươi chính là như vậy, ngu trung sao niên doanh có chút hoảng hốt. Đệ tử." Hạ Cực thả mềm ngữ khí, nói khẽ: "Uyển chuyển, sinh mệnh, tự do, hạnh phúc đều là chính mình, không có người có khả năng tước đoạt, vi sư cũng không thể. Nếu là thật có ngày đó, Ngươi nên cầm lấy đao đứng tại vi sư đối diện mới là sư phụ. Hạ cực vuốt vuốt tóc của nàng. Đi nắm thanh vương vương phi hỏa táng đi. Cho cốt chứa vào hộp. Sau đó thay ta đi đưa cho bạch vân quan an tầm. Không nên để cho nàng biết ngươi là ai. Để tử hiểu rõ. Trong ngọn lửa. Hạ cực lấy ra một cây ốn sáo. Thổi nổi lên trấn hồn khúc. Khúc âm thảm thiết. Theo trùng thiên hỏa hoạn, dần dần dung hợp thành một bước đưa tang bức tranh. Lò sưởi trong tường hỏa diễm đốt cháy quăng rơi xuống lô hỏa trước hai người đôi mắt bên trong. Một người trong đó sáng người hiểu điểu. Tướng mạo xinh đẹp, mắt trái nốt rồi hiện lên ra mấy phần tử bi. Giống như tiên tử. Nữ nhân này chính là đã từng thăm nhị mát cực ông tổ nhà họ Lữ Lữ Thiền. Nàng bên cạnh người một người lại quấn tải nhung nhung tai mèo áo choàng bên trong. Cái kia áo choàng bao phủ toàn thân, cũng che đầy mặt mũi của nàng, chỉ lộ ra một đôi no đủ bàn chân. Bàn chân tại trong ngọn lửa như ấm ánh ngọc lộ, đang theo một loại nào đó đồng giao tiết tấu lạch cạch lạch cạch đồng lên. Thiện tỷ, tại sao phải ta đi thông gia nha, ta mới 16 tuổi ai? Hắn thích hợp ngươi. Y ta vậy mới không tin đi. Diệu diệu đây là gia tộc quyết định Cũng là chúng ta cách kia làm ra chủ ý của phụ thân Tai mèo nhún nhún biệt xuất một chữ Há biết rồi Nửa đêm Một vệt bóng đen gión xén chạy qua phòng Nhưng mà lữ Thiền đã sớm ngồi tại trước cửa phòng đợi nàng Đợi cho bóng đen kia đi qua lúc Lứ Thiền ôm ngực Nhàn nhạt hỏi Muộn như vậy Đi chỗ nào bóng đen kia không trả lời Tiếp tục đi về phía trước Lữ thiền vẻ mặt khẽ động Đưa tay đi bắt Một chảo này trực tiếp bắt hụt Bóng đen kia lại trực tiếp biến mất không thấy Đây là giả phải biết nàng có thể là ông tổ nhà họ Lữ Mặc dù nàng không chút nghiêm túc Nhưng cũng không phải có thể bị tùy tiện lừa qua Nhưng nàng thật bị lừa Lữ diệu diệu Lữ thiền đột nhiên đẩy cửa ra Bước ra một bước Thổi mây hai tay áo theo gió đêm tung bay lấy, nàng trong con ngươi cũng lấp lánh mấy phần nghiêm túc, cũng không lâu lắm, nàng nắm lấy một cái quấn tải gấu nhỏ áo tràng bên trong thiếu nữ trở về, nắm nàng mang về nơi đây phủ đệ, ném trở về trên giường, thiền tỉ, ta chính là đi đi một chút, ngươi làm gì diệu diệu, ngươi không gặp gỡ người kia. Làm sao biết chính mình cùng hắn không thích hợp chứ thiếu nữ lật lên lườm nguyết Phù hợp cái gì nha Hắn so ta lớn 20 tuổi 20 tuổi Ô ô ô thiên tỷ ta nhìn hắn cùng ngươi tương đối phù hợp Ông tổ nhà họ lứa sở khóc sở cười nhìn xem nha đầu này Sau đó nói gặp một lần lại nói Thiếu nữ trên giường lăn một vòng Một cặp chân dài đạp hướng lên bầu trời Ta không thấy Lữ Thiện còn muốn nói nữa cái gì? Trên giường đã vang lên ngủ say thanh âm. Nàng tự nhiên biết mình tuổi đời này nhỏ, bối phận lớn muội muội đang vờ ngủ, nhưng không quan hệ. Thế là, nàng nhẹ nhàng gài cửa lại. Một lúc lâu sau, lại là một vệt bóng đen gión xém chảy qua phòng. Nhưng mà tướng phương hướng ngược, lại truyền đến một tiếng ủ ủ âm thanh. liền là quá mức đói khát mà phát ra loại kia thanh âm. Lữ Thiền lắc đầu, nàng cũng không có bị thanh âm kia hấp dẫn tới, mà là ôm ngực ngồi tại trước cửa phòng. Lần này bóng đen kia không có tiếp tục hướng phía trước, mà là đứng tại trước cửa. Lữ Thiền cười nói, lại muốn đi chỗ nào hắc ảnh cười hắc hắc. Thiền tỷ thật ta tại một bên khác đây. Đây là giả ta, giả. Lữ Thiền cười nói, diệu diệu. Ngươi làm ngươi có thể lừa qua ta lần thứ hai sao nơi đó là ngươi tiểu anh vũ a hắc ảnh kiều hừ một tiếng Hung hăng dậm chân Quay người cuồng chạy về phòng ngủ Không thấy liền là không thấy cùng lắm thì Ta thoát ly lứ ra ta không làm thế ra người ngược lại ta cũng không thích thế ra lứ thiện nói Đúng dịp Hắn cũng thế A trong phòng ngủ lập tức lại yên tĩnh trở lại Một lúc lâu sau Hắc ảnh kiên nhẫn lại lần nữa xuất hiện. Cả ngày. Cái kia được xưng là diệu diệu thiếu nữ. Chọn vẹn đổi hơn 10 loại đào thoát phương thức. Thành công nhất một lần. Thế mà trốn ra phủ để chọn vẹn hơn 20 cây số. Phải biết đây chính là ông tổ nhà họ lữ. Nhưng cũng đang bởi vì đây là ông tổ nhà họ lữ. Cho nên. Vô luận thiếu nữ này đào thoát thủ đoạn cỡ nào mới lạ. Cỡ nào kỳ lạ cuộc đều không ngoại lệ Đều sẽ bị bắt trở lại Bắt được cuối cùng lữ Thiền cũng là thật phát cáo. Ta nhìn ngươi còn có thể lại trốn bao nhiêu lần Diệu Diệu cũng tức giận Cài lấy miệng không nói lời nào Sau đó Nàng trong vòng một tháng sau đó Chọn vẹn chạy trốn mấy trăm lần Mỗi một lần đều thủ đoạn xảo Diệu Thế mà không có có một loại phương thức lặp lại Quả thực là vượt ngục giới điển hình những cái kia đào thoát thủ đoạn không thể tưởng tượng Nhưng ông tổ nhà họ Lữ cũng là mở rộng tầm mắt Làm Lữ thiền tại dưới mặt đất tìm kiếm được giả vờ chạy ra ngoài Kỳ thật lại giấu ở trong hố sâu khiêng cây sẻng diệu diệu lúc Sự kiên nhẫn của nàng cuối cùng bị hao hết Được rồi, tới nói chuyện đi Ngươi làm sao mới bằng lòng gặp hắn vì cái gì nhất định phải ta đi gặp một cái 36 tuổi lão nam nhân ta không phải đã nói rồi sao? Tuổi tác đó là đối với người bình thường giới định. Ngươi bây giờ mới 16, mà hắn là 36. Thế nhưng 100 năm, 200 năm, thậm chí 500 năm sau đâu? Dạng này 20 tuổi còn tính là khoảng cách sao mà lại đây là cha dùng tộc trưởng thân phận phát ra mệnh lệnh người kia rất trọng yếu, cần khóa lại tại ta lữ ra, mà người nhà họ lữ tuy nhiều, nhưng chân chính có thể cùng hắn chung đụng, hẳn là chỉ có ngươi. thiếu nữ dùng con vịt ngồi tư thái ngồi ở trên giường, hết sức không vui, không ta không cảm thấy như vậy, ngươi thế nào cảm giác cũng không trọng yếu. thiếu nữ run lên tai mèo ức tiếng ồ, lữ thiện nói tốt, phục ngươi, như vậy đi ta có một cách đề nghị, có thể nhường ngươi sớm đi tìm hiểu một chút hắn. năm nay mùa đông, Ngô gia cùng Tô gia lại ở vọng Giang lâu bờ tiến hành một lần ước chiến, mà hắn liền là một trong những nhân vật chính. đến lúc đó hắn sẽ mang theo ba cách đệ tử đi cùng Ngô gia Rượt đế ba cách đệ tử tiến hành sinh tử quyết đấu. ta an bài cho ngươi cách vị trí tốt, ngươi có khả năng giả bộ như du khách ở phía xa xem hắn. mặt khác Vạn pháp quyển trên dưới hai sách đều là hắn viết. Hắn là thời đại này thiên tài. Hắn có tư cách sống đến người tiếp theo kỷ nguyên. Có thể là, ta đối công pháp không có hứng thú nha, ta cũng không biết cái gì vạn pháp quyển. Cha nói ta là thiên sinh bá thể, nói ta có khả năng một mực sống sót, sẽ không chết, không dùng tu luyện. Lữ thiền dĩ nhiên biết thiên sinh bá thể là cái gì, nàng nhịn không được khóe miệng co giật dưới. Ngươi có đi hay không ta đi thiếu nữ than thở như là khuất phục Thế nhưng Ba ngày sau Tại lứ thiền rời đi phủ để về sau Nàng lại biến mất Một đầu tuyết trắng anh vũ rơi vào nàng đầu vai Nàng liền như là một cái vĩnh viễn hoạt bát tinh linh Tại đây cuối mùa thu trên đường nhỏ chạy trước nhảy Thỉnh thoảng nhìn một chút lá rụng Thỉnh thoảng nghe hoa dại Nhưng không ai có thể bắt được nàng Nhưng nàng đáy lòng cuối cùng cũng có mấy phần tò mò Muốn không đi gặp một chút đi 36 tuổi lão nam nhân Dựa vào cái gì nhường thiền tỉ nhớ mãi không quên Vọng sang lâu 5 năm, năm trước mùa đông yêu nguyên gió mồn một trước mắt Chỉ trước mắt cũng đã thấy sự biến ảo rối loạn Đông tuyết lộn xộn dương Như là từng mảnh từng mảnh lông vũ rơi vào màu trắng trên mũ Thiếu nữ tóc dài xõa vai lọn tóc chỗ hệ một đầu kim mang tuyết trắng chiếu giỏi sáng sủa phát quang trong ngực nàng rụt một đầu khỏe mạnh kháo khỉnh trắng anh vũ đang lạnh run rẩy lưỡi diệu diệu vung tới trên mũ bông tuyết ngồi xuống vọng giang lâu bên trong đau lòng đếm ra mấy khỏa đậu vàng cân xong cân lượng sau đó mới ngồi xuống cao nhất tầng lầu từ trong ngực lấy ra một cái ống dài dạng đồ vật Hướng nơi xa nhìn lại. Này ốm dài là một loại kỳ quái pháp khí, hoàn toàn không có tiêu hao, nhưng lại có thể thấy chỗ xa vô cùng. Mưng trà đổ nước thiếu nữ cười đi đến trước mặt nàng. Cô nương muốn uống gì trà lữ rượu rượu buông xuống ốm dài. Hồng trà. Rẻ nhất cái kia một loại. Nàng bất quá 16 tuổi. Da thịt trắng hơn tuyết. Xinh đẹp vô cùng. Trong con ngươi cất dấu nhí nhai nhí nhảnh mùi vị. Mặc dù tiểu nhị kia thân là nữ tử. Cũng xem ngây ngần cả người. Thật lâu. Nàng mới hồi phục tinh thần lại. Tiếp tục hỏi. Cô nương còn muốn những vật khác sao lữ diệu diệu nói. Các ngươi trong lâu đồ vật quá đắt ác. Tiểu nhị mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Ngươi một cái ngồi tầng cao nhất khách nhân còn cảm thấy đồ vật quý đừng á lữ diệu diệu hừ một tiếng. Tiểu nhị liền xuống pha trà đi. Lứ diệu diệu lại nắm lấy ốm dài đối nơi xa quét. Rõ ràng người còn chưa tới bờ sông mặc dù sớm đáp tốt luận võ đài. Nhưng chung quanh còn trống sống. Cũng đúng thời gian còn sớm. Lứ diệu diệu lại cơ ốm dài quét lấy bốn phía. Nhưng chung quanh trống sống thực sự nhàm chán. Nàng chính là thu hồi ốm dài. Sau đó đội đỉnh đầu mang xa mũ che mặt. Một phần vạn một hồi thiền tỉ tới Bị bắt được cũng không tốt Chính mình có thể là thật vất vả trốn tới Bỗng nhiên Nàng nghe được trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân Rõ ràng có người tới Nàng vội vàng đứng dậy Bưng trà ngồi xuống trong góc Thế nhưng người tới sau khi xuất hiện Nàng ngạc nhiên dưới Vô ý thức phất tay hồ Đại thúc hạ cực theo tiếng nhìn lại Chỉ thấy là cái mặt áo trắng Mang theo xa nón lá cô nương Đáy lòng của hắn giật giật Nắm thanh âm cùng trong ấm tượng người nào đó đối ở cùng nhau Hắn cười nói Nguyên lai ngươi là rời nhà ra đi Đại tiểu thư giả trang tên ăn mày đi lữ diệu diệu vội vàng chạy tới Tiến đến hạ cực trước mặt Không phải không phải không phải Năm nay mùa thu ta theo nhà trốn ra Trên thân cái gì tiền đều không mang Là thật tin ăn mày Còn muốn đa tạ đại thúc ngươi trưởng nghĩa tương trợ Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích Lần trước ngươi mời ta Hôm nay ta mời ngươi nàng hảo khí mười phần Nhất tay hô tiểu nhị Nhiều lần Tiểu nhị chạy tới Cô nương muốn cái gì lữ diệu diệu ho khan một tiếng Lại đến một mình ta vừa mới điểm trà ngon Tiểu nhị cổ quái quét nàng liếc mắt Hữu hào nhắc nhở Cô nương Vừa mới ngươi điểm chính là chúng ta bên này kém nhất phẩm loại, không đổi một loại sao lữ diệu diệu liếc mắt, mặt không đỏ tim không đập. Ngươi không nói sớm nha, hại ta điểm rẻ nhất. Trà đơn đâu lấy ra tiểu nhị đưa lên trà đơn. Lữ Diệu Diệu lật lên, nhìn xem phía trên nhìn thấy mà giật mình giá cả, nàng quả thực là vô cùng lo sợ. Ngoại trừ một mai không gian giới chỉ, Nàng không có theo thế ra lấy một phân tiền Tất cả tiền đều là chính mình kiếm Mà đại bộ phận tiền đều mua đáng yêu quần áo Còn lại có thể duy trì nàng ăn hàng thuộc tính thật không nhiều lắm Tay nàng chỉ dùng một loại làm người hoa cả mắt tốt độ Tại trà đơn bên trên ảo ảo ảo thật nhanh chỉ Sau đó một điểm một cách nào đó trà Cấp tốc khép lại trà đơn liền cách này Cũng là cách này mới có thể phù hợp bản tiểu thư phẩm vị Tiểu nhị thấy rõ Đó là vọng giang lâu để nhị tiện nghi trà Hoàng huyên vạn tuế 9 chương 225 Một trận kịch đấu Hai trận ngược sát canh thứ ba Cầu đặt mua lứa diệu rượu ôm ấm trà Trước mặt lùa trắng một lay một cách lấy Nàng thuận miệng hỏi Đại thúc Ngươi tới nơi này làm gì hạ cực đánh giá thiếu nữ này Hắn không cảm giác được nửa điểm lực lượng Nói một cách khác Cô nương này rất có thể là người bình thường Thế là hắn tùy ý nói Lên cao xem tuyết Ô lữ diệu diệu theo ánh mắt của hắn hướng bên ngoài lan can nhìn lại Tuyết ngấm dần càn rỡ Nhưng mà cái kia đã nói xong tỉ thí lại còn chưa tới lữ diệu diệu trái xem phải xem Dưới lầu chỉ thấy nước sông đi về hướng đông Nhưng đài đấu võ bên trên lại là trống giống không có người. Nàng trong con ngươi lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng sẽ ngang đối diện hạ cực. Tóc xanh hốn tạp tóc trắng rủ xuống sau lưng. Khuôn mặt bình tĩnh. Trong con ngươi chảy xuôi theo một vệt không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Nàng lại chưa tại đây chúng sinh bên trong gặp qua khí chất này. Lứ diệu diệu sinh lòng hào cảm. Nàng gom góp thân đi qua. Nửa người vé vào trên bàn Tay đừng ở miệng sườn nói nhỏ Đại thúc Ngươi chớ vội đi Một hồi bên này có trò hay Hạ cực gật gật đầu được Lữ diệu diệu lại nói Một hồi nếu có một nữ nhân tới Ta đưa lưng về phía đầu bật thang ngồi Đại thúc ngươi liền giả bộ như ta thân thúc Có được hay không hạ cực xem chừng là cô bé này người nhà tìm tới Thế là hắn tùy ý gật gật đầu Nếu như nhà này người đáng tin cậy Hắn đương nhiên sẽ không giả vờ Nhưng nếu là không đáng tin cậy Giả bộ cũng không có gì lớn Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía bên ngoài lan can Nhưng không có rơi vào luận võ đài Đài luận võ bên trên là luận võ Mặc dù cũng đỉnh giấy sinh tử Nhưng tóm lại không đủ tận hứng Mà ngô gia cùng tô gia thù hận đã không nhỏ Cho nên, hắn cùng dụt đi cũng là ăn ý nắm chiến trường tuyển tại luận võ đài bên ngoài. Người nào đệ tử có thể còn sống tới này bên trong, như vậy dĩ nhiên chính là người nào thắng. Chứng kiến người cũng lục tục ngo ngoe đến. Dụt đi cũng đến, hắn dưới lầu uống trà, rõ ràng không muốn cùng hạ cực ngồi cùng một tầng Rất nhanh. Tô ra chu ra cũng tới người. Bọn hắn đi tới tầng cao nhất. Cùng hạ cực nhẹ gật đầu liền ngồi ở một bên Điểm ấm trà bắt đầu yên lặng chờ kết quả công bố Lứ diệu diệu cố gắng tìm kiếm lấy Tại nàng đáy lòng Vị kia gia tộc yêu cầu thông ra đối tượng Tóm lại sẽ mang theo ba cách để tử ra sân Thế nhưng Làm sao đến bây giờ còn không cách bóng bóng nhiên Dưới lầu truyền đến quen thuộc thanh âm Lứ diệu diệu có thể nghe được Đó là tam sơ Sơ Quỳ Quy, y, e, tị, tử cùng tứ sơn, dơ, quy, quy, y, e, tị, nữ thanh âm, nàng hơi hơi sợ sợ, thấp hạ thân, may mắn, nàng tam sơn, dơ, quy, quy, y, e, tị, tử cùng tứ sơn, dơ, quy, quy, y, Ê, e. tì, nữ cũng không có tới tầng này, mà là tại mặt khác một tầng ngồi xuống. Nàng biết đây là thế gia nhóm dần dần đăng tràng. Sau đó, nàng tầm mắt mới quét đến tầng này vừa tới những người kia, lùa trắng sau con ngươi hơi hơi hít hít. Thế gia người mùi vị rất dễ chịu. Thấy một đám kêu căng, miệt thị, xem người như chó ánh mắt, cơ bản là có thể xác định. Nàng lại thoáng vừa phân tích đạt được tầng này hẳn là cùng ngô Lữ thần ba nhà đối lập tô xung quanh hai nhà tầng lầu Mà những người kia tại tiến đến lúc Cùng đại thúc chào hỏi Nói một cách khác Đại thúc không phải người tô ra liền là người chu ra Như thế nhìn không ra nha Đại thúc thấy thế nào đều không giống như là thế ra người thế ra người sẽ cho tiểu ăn mày một bao ăn trả lại tiểu ăn mày một túi tiền còn un nhu như vậy lữ diệu diệu phát hiện mình chỉ còn lại có giả ngu một con đường nàng cười ha hà uống trà liền đợi đến trộm nhìn một chút vì kia thiền tỷ tâm tâm niệm niệm thông ra đối tượng cùng nơi này bình tĩnh xa xa khác biệt tại thông hướng vòng giang lâu con đường lên ba đầu con đường khác nhau ba cách khác biệt địa điểm đang phát sinh ba khu chém giết lựa chọn ngẫu nhiên gặp địch ngẫu nhiên trừ phi đang đối mặt tay bằng không ai cũng không biết kẻ địch lại là cách nào Tạ Quỳnh Phong dậm chân tại trong đống tuyết két két két két tiếng vang tại hắn giày hạ sinh ra hắn bỗng nhiên ngừng lại bước chân bởi vì hắn thấy được đối thủ của mình đó là một tuần thân tàn ra gian trá khí tức gầy như que của nam tử nam tử cúi thấp đầu hai tay hơi nầm năm ngón tay rũ cuột lấy Chỉ thật dài Phủ lấy lấp lánh hàn mang móng nhọn Tạ Quỳnh Phong nhận ra người tới Hắn cất dọn đường đường chính chính nói Âm cửu tiếu Ta và ngươi mặc dù không oán không cửu Nhưng hôm nay nhưng lại không thể không giết ngươi Khắc khắc khắc hiệt Âm cửu tiếu phát ra gian trá tiếng cười Nhưng cả người lại tại tại chỗ không động Tạ Quỳnh Phong biết này loại hình thể loại binh khí này người Tám chín phần mười đều là tốc độ cực nhanh thích khách. Mà hắn thức tình huyết mạch vừa vặn khắc chế thích khách. Đây cũng là vận khí. Nhưng hắn không có nửa điểm chủ quan, một bước lại một bước, ổn trọng vô cùng đi thẳng về phía trước. Hắn không cùng thích khách so tốc độ, mà là thời khắc nhìn chầm chầm cử động của đối phương. Mỗi một ngón tay lắc lư, mỗi một lần đầu ngón tay rung động, thậm chí hô hấp đều ánh vào đáy lòng của hắn. Bây giờ hắn là thập cảnh, tăng thêm huyết mạch thức tỉnh mặc dù còn chưa vào 11 cảnh nhưng cũng là rất mạnh mẽ. Mà đối phương thân là thích khách. Tại đây sinh tử chiến bên trong không đánh lén mình. Lại đường hoàng xuất hiện ở trước mặt mình. Không thích hợp. Hắn rõ ràng nên từ sau đánh lén. Vì sao ở phía trước tạ Quỳnh Phong tâm niệm vừa động. Mày dầm dưới song ánh mắt lói lên một vệt cảnh giác. Đúng lúc này. Không hề có điểm báo trước, hắn đột ngột rút đao. cự đao theo động tác của hắn toàn bộ mà từ phía sau lưng dâng lên. Đao chưa ra khỏi vỏ, bởi vì đao hợp với vỏ cùng nhau mà lên, ngược lên một thước dưới. Mạnh mẽ pháp tướng thấu đao mà ra, vừa lúc đón lấy sau lưng không biết lúc nào đâm tới một chảo. Cái kia một chảo mới rơi. Ngay sau đó chính là cuồng phong bảo vũ đoạt tung. Khí kinh tung hoành như là muốn muốn xuyên thủng cương giáp tua Mà mỗi một lần công kích Đều mang pháp tướng cấp độ lực lượng Trong nháy mắt Chính là đối tròi rất nhiều pháp tướng Hóa thành một đảo tuyệt cường đâm tới Như hoang mãng cử xả đi săn đột nhiên thoát ra một khắc này Răng nanh tất hiện Dày đặc khí lạnh Lăng không đâm người ra thịt như muốn vỡ tan Tạ Quỳnh Phong vô phương quay người Hắn lúc này như muốn mạnh mẽ quay người. Giống như là tìm đường chết. Cho nên hắn uy vũ có lực cánh tay phải nắm lấy cử đao làm một cách khoa trương xoay tròn. Đao ảnh cấu tạo thành cử thuẫn hư ảnh. Mà cả người hắn đồng thời hướng phía trước bước ra một bước. Bành dưới chân hắn khí lưu lập tức nổ tung tuyết vô cuồn cuộn. Mà người khác cũng đã mượn này đạp mạnh hướng phía trước bay thẳng hơn 10 trượng khoảng cách. Vỏ đao cuối cùng cởi ra Đao cũng cuối cùng rút ra Tạ Quỳnh Phong dựa thế một cái xoay người Trong lúc hết vang Pháp tướng phá thể mà ra Trong nháy mắt tràn ngập đến cái kia cự đao trên thân đao Chém đao khí gào thét Như sấm kinh minh Một phương này muôn vàn tuyết chảy Cũng tại đây một chạm bên trong nổ tung Chỉ thấy màu trắng mịt mờ Không thấy thân hình Mà một thanh cử nhận từ nơi này màu trắng bên trong phá suốt trảm ra Cuồng bạo khí lưu mang theo pháo nổ vang chém về phía cái kia chẳng biết lúc nào sau lưng hắn âm cửa tiếu. Âm cửa tiếu thân hình đang trên không trung tạ Quỳnh Phong cũng là thông qua vừa mới sau lưng công kích đoán chắc điểm này. Trên không trung không cách nào mượn lực mà này một đao liền cực khả năng có hiệu quả. Nhưng này một đao vẫn là chảm sống. Bởi vì âm cửa tiếu thân hình quái di động. Dùng một loại càng nhanh tốc độ hướng nó công kích tới. Cùng thời khắc đó, Tạ Quỳnh Phong chỉ cảm thấy sau lưng cũng có một hồi gió xét thấu xương. Bất ngờ cái kia ban đầu xuất hiện âm cửa tiếu cũng phát động công kích. Hai cái âm cửa tiếu không. Tạ Quỳnh Phong không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn đã bị hai đảo lực lượng mạnh mẽ bao vây, mà. Này hết lần này tới lần khác là hắn một đao lực tan thời điểm. Địch nhân này quả nhiên rất là bất phàm. Vô luận cảnh giới. Vẫn là kinh nghiệm đều là nhân tuyển tốt nhất. Hắn thậm chí tại hành tẩu giang hồ quá trình bên trong chưa từng thấy qua như vậy địch thủ. Nhưng thì tính sao tạ Quỳnh Phong chém ra cử đao thuận thế hướng trên mặt đất tầng tầng cắm xuống. Thân hình hắn bắt đầu biến hóa. Một phương to lớn mai rùa theo hắn trong thân thể tách rời mà ra, vây quanh hắn bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Ầm ầm hai đạo pháp tướng công kích đụng vào mai rùa bên trên, phát ra chói tai tiếng nổ vang rền. Bụi mù tan hết, tạ Quỳnh Phong bình yên vô sự. Một chỗ khác, ba con đường trung ương con đường lớn kia lên. Hứa Linh Linh dừng bước, nàng ưỡn lấy bụng cũng lung lay. Đối diện nàng là một cái khuôn mặt cứng đờ, màu da hiện ra lấy màu xanh nam tử. Nam tử khoanh chân ở trên mặt đất thân thể cường tráng trong ánh mắt lập lòe hàn quang. Nam tử này chính là hàn bạc. Hứa Linh Linh lộ ra ngây thơ vẻ mặt. Mỉm cười nói. Ngươi nhất định các ngươi ba cái bên trong mạnh nhất cái kia có đúng hay không hàn bạc cũng là hết sức thản nhiên. Hắn đờ đấn lắc đầu. Giết ngươi. Ta đầy đủ. Hứa Linh Linh hiếu kỳ nói. Mạnh nhất cái kia không phải là ở bên trái trên đường a bên trái đảo liền là phong suy tuyết đi con đường kia Hàn bạt gật đầu nói không sai Ngươi ta nói chuyện thời điểm ngươi vị kia đi bên trái con đường đồng môn cũng đã bị ngược sát Hứa Linh Linh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hỏi Vì cái gì hàn bạt điểm nhiên nói Đến trên hoàng tuyển lộ đi đồng môn của ngươi đi Ta tranh thủ tay nhanh một chút Để cho ngươi có thể đuổi kịp hắn Dạng này ngươi là có thể biết đáp án Cũng có thể biết hắn là thế nào bị ngược sát Nói xong Này vị diện cho cứng đờ nam tử kéo ra giữ tờn cười Hắn thẳng lên thân thể Quanh thân như là sơ cứng một dạng Mà bày biện ra một loại hư thối kim loại chất cảm Hứa linh linh phát ra say mê yêu kiều cười Nàng nho nhỏ hít mắt nhìn trầm chầm, chầm cái kia to con màu xanh nam nhân Vỗ sau lưng Sau lưng cái kia nguyên bản búa dạng cử đao, chẳng biết lúc nào đổi thành một cái thuần trắng đao hộp. Đao hộp quay cuồng, rơi vào trong lòng bàn tay nàng, lại bị nàng tùy ý đập xuống tại trước mặt mặt đất lên. Hộp mở ra, lộ ra trong đó xính sát hợp chín chuôi cử đao. Hứa Linh Linh nói. Ta một mực sợ hù đến hắn. Cho nên không có ở trước mặt hắn sử dụng. Tiện nghi ngươi. Tiểu khả ái ta tới nàng chừng mắt nhìn. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng thân hình bắt đầu biến hóa. Lực lượng kinh khủng mang theo nàng nguyên bản liền cao lớn cường tráng thân thể. Tiến một bước phóng thích. Không hề nghi ngờ đây là huyết mạch lực lượng. Dù chưa là 11 cảnh pháp thân. Nhưng cũng đã huyết mạch chi thân. Mà lại là. Lúc này. Bên trái trên đường. Phong suy tuyết nhìn xem đối diện cặp kia đồng tử thân đen cô gái xinh đẹp. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút bi thương. Hắn giết người cho tới bây giờ là có lý do, bởi vì hắn cảm thấy sinh mệnh hết sức chân quý, không phải vạn bất đắc dĩ người thì thật không đáng chết. Có thể hiện tại, hắn đối nữ tử này còn chưa từng hiểu rõ, liền muốn giết nàng. Đáy lòng của hắn thực sự có mấy phần không vững vàng. Cho nên hắn hỏi, "Ngươi giết qua người sao cô gái xinh đẹp nở nụ cười?" Giết qua, mà lại là ngược sát, rất nhanh ngươi liền giống như bọn họ, ta sẽ đem tứ chi của ngươi tách rời ra Phong suy tuyết thở phào một cái, có khả năng ra đao, cho nên hắn đi về phía trước Nữ tử yêu diễm này nhẹ cười rộ lên bỗng nhiên ở giữa, nàng cả người bay lên Hóa thành một đảo nếu là không có thực thể áp sát Dùng một loại nhanh như hào quang tốc độ hướng phong suy tuyết toàn bộ mà vọt tới. Mà nếu là tinh tế đi xem, liền có thể thấy nữ tử này lôi ra tàn ảnh bên trong. Đúng là tầng tầng lớp lớp rượu ảnh. Nói một cách khác, này đúng là do rất nhiều áp sát trồng cộng lại phương thức công kích Đây là một loại lực lượng trùng kích cũng là tinh thần trùng kích không có hình thể như là nguyện rùa. Bình thường công kích căn bản là vô phương công kích đến nàng. Mặc dù công dích đến nàng, trong khoảnh khắc đó, nàng có khả năng hóa ra mấy chục cái nàng. Trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng tách ra. Sau đó lại từ từng cái hướng đi công dích. Hết thầy đều rất bình thường. Cô gái xinh đẹp đã nhào tới phong suy tuyết trước mặt. Mà vị này có chút hướng nội nam tử đã ra đao. Này một đao vừa đúng xé sách đánh tới áp sát Dù cho không có thực thể Nhưng đao của hắn lại cũng có thể chém giết Để nhất trọng áp sát phá diệt Này như là mặt nạ bên trong tách đi ra Trong khe hở lại lộ ra tấm thứ hai cô gái xinh đẹp chế xếu khuôn mặt Nữ tử yêu diễm này hướng về trái phía trên bay nhào mà đi Mà là một khuôn mặt hiển lộ mà ra Lại phía bên phải phía trên bay ra Từng gương mặt một Tầm tầm dụng ảnh Như là khổng tước sói đuôi Dùng một loại làm người ta sợ hãi tư thái chợt hiện ra Bao vây tới Tích chứa trong đó mấy phần không thuộc về người lực lượng Nay hoặc là tuyệt địa dụng vật Hoặc là liền là kỳ lạ huyết mạch Thế nhưng Phong suy tuyết này một đao lại cũng không có kết thúc Thân hình hắn xoay tròn Ánh đao phóng lên tận trời Bao phủ trước mặt không gian Bao phủ cái kia khai bình vừa ảnh Cả người hắn xông về phía trước ra Xông qua Phía sau hắn hết thầy đã hủy diệt Hắn nhắm mắt cảm thụ được kẻ địch chết đi Đây là đối với sinh mạng tôn trọng Chợt Đáy lòng của hắn lại cảm nhận được một tia từ đáy lòng mừng rỡ Bởi vì cách này nữ nhân rất mạnh Khiến cho hắn nghiêm túc ra đau Nhưng chợt Rồi lại cảm nhận được vẻ cô đơn Bởi vì cái này nữ nhân vẫn là không có khiến cho hắn ra đau thứ hai. Thậm chí không để cho hắn vận dụng huyết mạch lực lượng. Hắn cô độc hồi trở lại đau vào vỏ. Bỗng nhiên nghĩ vừa mới có phải hay không quên hỏi nàng kêu cái gì đúng. Nàng tên gọi là gì giống như là cái gì đẹp 5 năm trước. Nàng giới thiệu qua. Nhưng mình quên. Chính mình thật là một cái ngỡ ngẩn. Với ai đều sẽ không trao đổi liền tên đều không nhớ ra được Suy nghĩ kỹ một chút chính mình nhớ ký mấy người tên lão sư tính một cái Chờ chút sư huyên để tên tựa hồ cũng còn không có nhớ toàn triệu yến ca liền tốt hơn tự mình nhiều Vô luận đi chỗ nào Đều có thể cùng người khác như quen thuộc Cùng người khác hòa mình Thậm chí thám thính tin tức cái gì cũng rất quen biết luyện hết sức thuận tiện Những sự tình này chính mình căn bản là làm không được Nhớ tới còn thật hâm mộ. May mắn lão sư tốt để cho nàng tới cùng mình hợp tác bằng không thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Phong suy tuyết một bên đoán mò lấy, một bên đi về phía trước. Phía sau hắn tên kia làm sợ đẹp cô gái xinh đẹp đã lộ ra thực thể. Thân thể theo ngạc đỉnh hướng xuống bị một phân thành hai. Tử trạng mặc dù không kịp nàng chó ngược sát người. Nhưng cũng xem như thây thảm. Trung ương con đường bên trên. Sáng mờ trong sương mù, chín đầu khủng bố hư ảnh, mang theo chín chuôi cử đao, đã đem hàn bạc chém thành cửu đoạn. Sương mù tan hết. Hứa Linh Linh đổi một thân loại cực lớn áo toàn. Kéo lấy 2 mét 5 thân thể chạy về phía trước. Nàng có ý cùng Phong suy tuyết so một lần. Tóm lại đến thắng một lần A. Phía bên phải con đường lên. Tạ Quỳnh Phong cường tráng thân thể đứng ngồi bất động, dường như mất hồn. Khổng lồ mai rùa đang vây quanh hắn xoay tròn không thôi. Bỗng nhiên một tiếng hét thảm theo truyền ra ngoài tới. Chỉ thấy một đảo tối tâm mờ mịt ảnh tử cầm đao xuyên qua âm cửa tiếu. Thích khách kia mặc dù có lại tốc độ nhanh. Cũng không có khả năng so sánh được nguyên thần tốc độ. Hồn phách của hắn dương khí đã bị chém hết. Bởi vậy người ngã xuống đất mà chết. Mà cầm đao bóng xám lại lần nữa nhào trở về tạ Quỳnh Phong thân thể. Tạ Quỳnh Phong mở mắt ra, nhìn một chút đường đi đằng trước, lầm bầm nói: Phải nắm chắc đi cùng lão sư sẽ cùng, cũng không biết nhị sư tỷ cùng đại sư huyên thế nào. Hạ cực đệ tử đối ruộng đế đệ tử, một trận kịch đấu, hai trận ngược sát, ba trận toàn thắng. Hoàng Huyên Vạn tối Không Chín Chương 226 bước điên ruộng đế, không ngừng cược thêm canh thứ nhất vọng giang lâu bên trong điểm nón cô lập tại bên ngoài giá lạnh. Nhưng phong tuyết lại càng ngày càng lộ vẻ lạnh bút. Để cho người ta chỉ muốn tính tỏa tại tòa lầu này. Nhưng lâu bên ngoài lại là nước sông cuồn cuộn, chính là khô nước mùa yêu nguyên như thế hảo đáng không ngừng mất đi. Mông lung phong tuyết trên đường nhỏ. Một bóng người càng ngày càng rõ ràng. Bóng người kia nguyên bản thoáng còng xuống lưng đứng thẳng lên chút. Bởi vì sẽ có thật nhiều người nhìn xem hắn, hắn không thể biểu hiện hướng nổi, mà mất đi lão sư mặt mũi. Phong suy tuyết đứng ở vọng giang lâu dưới, áo trắng không nhiễm một điểm vết máu. Trong lầu tuyệt đế sắc mặt kém chút, mà tô chu hai nhà chỗ tầng cao nhất lại tràn đầy một tia nhẹ nhóm bầu không khí. Rất nhanh, hứa linh linh cũng xuất hiện. Nàng cơ hồ là liên tiếp phong suy tuyết đến. Khi nhìn đến phong suy tuyết tất cung tất kính, ngẩn đầu lớn ngực đứng ở phía trước thời điểm, nàng đáy lòng ló lên một vệt quả là thế. Quả nhiên không thắng được người than nhẹ. Nàng bị nam nhân này đè ếp trọn vẹn 16 năm. Nàng chưa từng thắng nổi một lần. Lần này quả nhiên cũng không ngoại lệ. Chính mình đối phó hẳn là đối phương ba người bên trong yếu nhất một cái. Mà nam nhân này đối phó lại là mạnh nhất một cái. Dù vậy, kết quả vẫn là chưa từng cải biến. Hứa Linh Linh cực kỳ hiếu kỳ. Này loại hướng nội Thậm chí mang theo tự ti nam nhân dựa vào cái gì sẽ mạnh như vậy trên giang hồ. Nàng cố ý chọn loại người này đi quyết đấu. Phát hiện những người kia ngay cả đứng đến trước mặt mình dũng khí đều không có. Cái này khiến nàng càng thêm tò mò. Chỉ bất quá giờ phút này, hứa Linh Linh rốt cuộc tìm được một việc tâm lý an ủi. Nàng theo không gian chứ vật cầm ra một cái ghế. Một thanh cây dù Một cái khay trà. Vỉnh lên tượng chân. An vị ở bên ngoài nhà trong gió tuyết. Tiếp theo lấy ra một chén rượu. Cùng nàng so sánh, phong suy tuyết giống như là học sinh tiểu học nhu thuận đàng hoàng. Phong suy tuyết liếc qua này chính mình sư muội Hắn cũng muốn làm đến dù xuống Nhưng luôn cảm thấy đây là đối lão sư không tôn kính Thế là hắn nhẹ giọng nhắc nhở Linh Linh Đừng như vậy Hứa Linh Linh cười cười Không để ý tới hắn Vị đại sư này huyên liền là thằng ngu. Ta thắng Ta ngồi dưới lầu Ta ngưu bức như vậy Tăng đều là lão sư mặt mũi Mặc dù thật muốn trừng phạt cũng là lão sư tới trừng phạt, vẫn là lão sư có mặt mũi, chính mình không ngưu bức, không hung hăng càn quấy, không ương ngạnh, làm sao nhường lão sư ra mặt ngược lại là đại sư huyên như thế nhu thuận động lòng người, mới có thể mất mặt cái gọi là diêm vương tốt gặp, tiểu duyện khó xây dư. nói trở lại, tiểu duyện nếu là không khó quấn. Làm sao mà biết diêm vương uy thế làm tiểu rượu liền muốn có tiểu rượu giác ngộ. Hứa Linh Linh mặc dù không là tiểu rượu, nhưng nàng có cái này giác ngộ. Trên đời này như có một người có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện đi thổi phồng, đi phụ trợ. Như vậy người này nhất định là lão sư. Lúc này, trên lầu rượu đế khuôn mặt đen gịp một màu, màu đen đế bảo bên trong hai tay nắm chắc. Hắn khó mà tiếp nhận kết quả này, mà thấy dưới lầu cái kia hai mét năm nữ mập mạp đang một mặt kiệt ngạo cùng hung hăng càn quấy mà ngồi xuống, dường như xem hắn làm không có gì, càng là đáy lòng dâng lên tà hỏa. Đội gai nhận tội đi tô gia nhận lầm nói đùa cái gì hứa linh linh uống rượu xong. Dối lưng một cái, một mặt nhàm chán hô lớn nói: "Yếu, quá yếu." Cái này có thể gọi đối thủ sao sư huyên. Người nói xem trên lầu vượt đi cảm thụ được mọi người tầm mắt. Một ngụm lão huyết vọt tới hết hầu. Hơi kém liền bắn ra đi. Mà trong mắt của mọi người. Vị kia thoạt nhìn thành thật. Hết sức hướng nổi nam tử trầm ngâm trong chốc lát. Thế mà rất chân thành gật gật đầu. Này người thành thật gật đầu tạo thành bảo kích vượt xa cái kia nữ mập mạp Tuổi đế đột nhiên vỗ bàn một cái Kinh người quá đáng Kinh người quá đáng hắn đứng người lên Ngô ra tới đệ tử Thậm chí còn có chấp sự Đang nhìn xem chính mình Cái kia trong con ngươi tràn đầy thất vọng Tuổi đế chỉ cảm thấy Đến không còn mặt mũi Bây giờ tô ngô hai nhà sớm Tại thù mới hận cú thời gian Ở vùa bên trong Trở nên như nước với lửa Coi như hắn cắn răng Nhấn nhịn khuất nhục đi nhận lầm Người nhà họ ngô cũng không có khả năng đồng ý Hắn gắt gao nhắm mắt tính nghĩ thầm Năm năm qua Hắn đã củng cố 11 cảnh Đột phá đến thứ 3 cái tiểu cảnh giới Đồng thời cùng tuyệt địa vượt vật hoàn thành cấp độ sâu dung hợp Có thể nói hắn hôm nay thực lực sớm không phải 5 năm trước có thể so sánh Tăng thêm đủ loại pháp khí Hắn đã đủ để vận dụng pháp thân lực lượng chân chính Mà bực này lực lượng là hỏa kiếp mở ra trước đó chính mình xa xa không ngờ tới độ cao. Như vậy. Không bằng. hắn tâm niệm giật giật. Dưới lầu. Hứa Linh Linh quơ tượng chân. Lại móc ra một cái bánh kem. Cắt hai nửa. Sư huyện. Ngươi có muốn hay không ăn phong suy tuyết lắc đầu. Đừng như vậy. Không tốt. Không tốt. Hứa Linh Linh cười ha hà tiếp tục yên tâm thoải mái ăn bánh gơ A T o. Ăn xong nguyên một cái bánh kem. Nàng lại lấy ra hoa quả sữa súp giòn tại một phương mâm sứ bên trên xếp thành núi nhỏ. Liền một ly trà bắt đầu ăn. Nàng ăn vào cái thứ ba lúc. Im lặng nói. Sư đệ làm sao chậm như vậy sẽ không chết A Phong suy tuyết muốn nói lại thôi. Tiếp theo chậm rãi nói. Sư đệ. Để... Hắn chầm một chút, như thường. Hai người nói chuyện thời điểm, nơi xa cuối cùng một đảo thân ảnh khôi ngô cũng theo trong gió tuyết đi ra. Tạ Quỳnh Phong vẻ mặt trầm vụn. Tầm mắt cong lên nhị sư tỉ trên bàn ly rượu không. Không chén trà. Không bánh kem giá đỡ. Còn có đã được giải quyết gần nửa hoa quả sữa súp giòn. Nhìn không được sảm mặt lại. Ngọa Tào Hai người các ngươi là không có gặp được địch nhân sao làm sao nhanh như vậy hứa Linh Linh nói. Chờ ngươi rất lâu. giết thế nào cá nhân chậm như vậy Quỳnh Phong a Ngươi lại yếu đi. Tạ Quỳnh Phong khóe miệng giật một cái. Này căn bản không phải ta yếu có được hay không. Đối phương cũng là thập cảnh tăng thêm huyết mạch thức tỉnh. Hơn nữa còn là cái thích khách thêm khôi lỗi sư. Sớm bố cục. Bố trí hạ bấy dập. Ta có thể nhanh như vậy tới. Đã rất tốt. Hứa Linh Linh quét mắt nhìn hắn một cái. Quan sát tỉ mỉ dưới nói. May mắn ngươi không bị thương. Nếu là ra máu nhường lão sư bị mất mặt. Trở về nhìn ta không ngược ngươi một vạn lần. Tạ Quỳnh Phong thở một hơi dài nhẹ nhóm. Hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Nói. Sư tỉ nói đúng lắm. Ta còn cần lại nhiều nỗ lực. Ba người yên tĩnh trở lại. Sau đó đồng thời đi lên phía trước ra. Đứng ở vọng giang lâu dưới. Hướng về trước lầu cong xuống. Cất giọng nói. Nhưng lão sư đợi lâu. Thanh âm hốn tạp hốn tạp một chỗ. Rõ ràng truyền vào trong lầu trong tay mỗi người. Có nhân hoan vui, có người buồn, có nhân vi cười, có người nổ, Thủ đế tâm đã ké ngã đáy tốc. Hắn nhấn lại cũng đạt tới cực hạn. Mà vọng giang lâu chỗ cao nhất lữ diệu diệu cũng không ngốc Nàng đã thông qua cảm thù không khí hiểu rõ tình huống Đại khái liền là cái kia song phương đối chiến đang trên đường tới liền hoàn thành thôi Ba người này xem ra là đại biểu tô chu bên này Cái kia chính là mình thông ra đối tượng để tử thắng chứ sao Nàng đột nhiên đôi mắt đẹp trừng trừng Sẽ không cái kia thông ra đối tượng đã tới a đây cũng quá kinh dị Sau một khắc Nàng nhìn thấy ngồi chính mình đối diện đại thúc đứng dậy Đại thúc đứng ở trước lan can quan sát dưới chân Mở miệng nói ta lấy các ngươi làm vinh Sáu cái chữ truyền ra lứ diệu diệu như bị điện giật Nàng cả người tại trong chớp nhón này đã hóa đá Khó mà hình dung nàng giờ khắc này vẻ mặt Nhưng rất nhanh lứ diệu diệu điều chỉnh tâm tính Nữ nhân là cái hết sức vật kỳ quái Hạ cực không phải nàng thông ra đối tượng lúc là thế nào xem làm sao thuận mắt. Bây giờ là... Nàng liền bắt đầu dùng bắt bẻ tầm mắt đi xem kỹ. Chỉ nhìn trong chốc lát, lữ Diệu Diệu đã nhìn ra ba cái khuyết điểm. Đầu tiên, hắn tóc bạc, là cái lão nam nhân. Thứ hai, hắn bước đi là trước bước chân trái, mà mình thích trước bước chân phải, không hợp phách. Lần nữa, hắn chén trà trà chui là dựa vào lấy bên phải. Điều này nói rõ hắn giống như người bình thường. Nhưng mình lại ra thích đối diện phía trước. Đây mới là một cách tràn ngập manh lực người nên có biểu hiện. Nhưng nàng nghĩ xong. Rất nhanh phát hiện mình là đang chọn loại bỏ. Có thể có thể làm sao đâu luôn không khả năng thật ra thích một cách lớn chính mình 20 tuổi lão nam nhân à, chờ chút. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên sáng lên đại thúc hẳn là cũng không thích chính mình này loại. Húng chi đại thúc cũng không biết mình là người nào, vội cái gì. Trong lúc nhất thời, lữ Diệu Diệu sau khi ổn định tâm thần, Vân Đạm Phong Kinh tiếp tục xem. Lúc này, một tiếng băng lánh thanh âm bao trùm toàn trường. Thanh âm này hoàn toàn không để ý nơi đây còn có phàm nhân. Chẳng qua là nói thẳng. Phong Nam Bắc. Có dám lại thêm một chú này là vượt đế thanh âm. Hạ cực đứng tại trước lan can, nhàn nhạt hỏi. Làm sao thêm ngươi ta lại thêm một lần sinh tử cục Ta tô ra đã thắng Ngươi nên quỷ xuống ta tô ra đến nhận lầm Ta vì sao muốn đồng ý ngươi hạ cực luôn mồm liền là không rời tô ra hai chữ Thời khắc nhắc nhở lấy mọi người đây không phải ngươi ăn oán của ta Mà là hai gia tục ăn oán Thuận nước đầy thuyền Chờ giúp Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi Tuyệt đế lạnh lùng nói kẻ yếu há xứng cường giả quỳ xuống hạ cực nói. Năm năm trước ngươi thua cho ta. Đó là năm năm trước ta. Tuyệt đế thanh âm càng ngày càng rét lạnh. Ta như thua. Liền đem trong tay của ta tuyệt địa lệnh giao cho ngươi. Ngô ra đệ tử không thể báo thù cho ta. Cũng không thể tìm ra hồi trở lại tuyệt địa lệnh. Hắn tiếng nói vừa ra đầy lâu phát ra kinh hô, Rõ ràng. Này tuyệt địa lệnh không phải cái gì thứ đơn giản. Tuyệt đế lãnh đảm nói. Tuyệt địa lệnh cũng là pháp khí. Có được này lệnh. Ngươi liền có thể vào lệnh bên trên chứa đựng tuyệt địa bên trong. Đồng thời bị tuyệt địa bên trong tồn tại xem như đồng loại. Cùng chúng nó tiến hành trao đổi. Thậm chí là giao dịch. Giao phối. Hạ cực giật mình. Này tuyệt địa lệnh liền là ngô gia nhân vật cao tầng căn bản đồ vật cũng là sẽ không truyền ra ngoài đồ vật, thế là hắn ấp tiếng, tốt, nhưng ta làm sao xác định ngươi Ngô gia không sẽ bởi vì chuyện này tới tìm ta phiền toái đơn giản, tuyệt đí thử đế hử ra hai chữ. Sau đó cất giọng nói, thế ra chứng kiến hôm nay ta duyệt đến nói chỗ ngữ, nếu là ngày sau ta Ngô gia đệ tử nếu có điều vi phạm, chính là mặt cho ai cũng có thể chém giết. Rất nhiều thanh âm trầm mặt nửa ngày Từng tiếng ta chứng kiến vang lên Hạ cực cũng theo đó thản nhiên nói Ta như bỏ mình Tô gia cũng không có thể truy cứu Mà ngô ra rượt đi cũng có thể không nữa Tới ta tô ra nhận lầm Nói chớ ngữ Thế ra chứng kiến Nếu có ta tô ra đệ tử vi phạm Đều có thể chém giết Ta chứng kiến Ta chứng kiến Đồng dạng từng tiếng vang lên Tôm ngô hai nhà mâu thuẫn tích lũy đắt lâu. Bây giờ lại bởi vì thanh vương chết bất đắc kỳ tử bị triệt để trở nên gay gắt. Như thế sinh tử chiến cũng là tất nhiên kết quả. Lữ diệu diệu nghe được dụt đế hai chữ đáy lòng ngẩn người, nàng là biết vị này tại nàng trong ấm tượng rất mạnh. Mà song phương trinh lệch cảnh giới, nàng cũng là biết đến. Dụt đế là mười một cảnh có pháp thân. Mà chính mình thông ra đối tượng mặc dù thiên tài. Nhưng cơ hồ thế ra tất cả mọi người biết hắn không có đột phá mười một cảnh. Cũng xem như trời cao đố kỷ anh tài đi. Nàng con ngươi chuyển động. Lặng lẽ thả ra anh vũ. Anh vũ lén lén lút lút bay đến nơi hẻo lánh. Sau đó sắt cuống họng hô lên. Thủ đế đều mười một cảnh. Còn cùng thập cảnh đánh cược. Có xấu hổ hay không gần như đồng thời. lữ diệu diệu cũng sắt cuốn họng hấp dẫn mọi người lực chú ý nàng lớn tiếng nói, nói rất đúng vua đế. ngươi còn biết xấu hổ hay không? ngươi có thể là vua đế nha? tô chu hai nhà người nghiêng đầu nhìn về phía nữ diệu diệu. bọn hắn rất sớm đã thấy này áo trắng kim mang thiếu nữ. chẳng qua là thiếu nữ này ngồi tại hạ cực đối diện. bọn hắn liền trực tiếp làm đây là thế gia người. tô gia chu gia rất lớn, cũng không là tất cả mọi người nhận ra lẫn nhau. Mà mặc dù nhận ra tô ra sẽ coi là đó là người chu, Ra chu ra lại coi là đó là người tô ra Nàng như thế một vô Cũng là vì tô chu hai nhà kêu Thế là thế ra mọi người thế mà cũng không ít ứng hòa dâng lên Hạ cực cổ quái liếc qua sau lưng cái kia tiểu ăn mày Tiểu cô nương biết đến sự tình không ít a, Thuộc đế bị kích thích đâm lao phải theo lao Nhưng muốn trận chiến này coi như thôi khiến cho hắn đổi gai, quỳ đến Tô ra đi thỉnh tội nhận lầm. Đó là tuyệt đối không thể. Huống chi trận chiến này hắn có 10 phần lòng tin. Thế là, hắn lạnh lùng nói, lại thêm một quyển rùa hải sách cổ. Này đã đủ rồi phong nam bắc, ngươi sợ rồi hả hạ cực giật mình. Tiểu cô nương mấy câu liền nhiều lửa cách xem xét liền cao quý đồ vật, có thể a Thế nhưng, tuyển hải sách cổ là cái gì tống bảo đồng tử không giới thiệu một chút sao cho nên, hắn trầm mặt. Nhưng mà, dưới lầu người nhà họ ngô đắt vô lên, đế quân, này tuyệt đối không thể ác. Tuyển hải sách cổ liên lụy trọng đại. Chính là ta ngô ra cũng chỉ có tuyệt đối tinh anh đệ tử mới có thể được ban cho cho một quyển. Thỉnh đế quân thu hồi tiền đặt cược. Đưa tuyệt địa lệnh có lẽ còn tại bọn hắn tiềm thức tán thành phạm vi bên trong, nhưng này vượt hải sách cổ lại là lên trời. Vượt đế lạnh lùng quét mọi người liếc mắt. Các ngươi chẳng lẽ cảm thấy bản tỏa sẽ thua ngô ra mọi người suy nghĩ một chút. Cũng đúng. Không có đạo lý đế quân sẽ thua. Bọn hắn làm sao đều không cách nào tưởng tượng một cách không quan trọng thập cảnh như thế nào mới có thể chiến thắng bây giờ đế quân. Nghe nói 5 năm trước là đế quân cùng này phong Nam Bắc là cách rất xa giao phong. Mà lúc đó đế quân nghe nói đang dùng bữa ăn. Căn bản chưa chuẩn bị xong. Thậm chí cũng không thấy này phong Nam Bắc là như thế nào ra tay. Suy nghĩ cẩn thận. 89 phần 10 cũng là pháp khí loại hình đồ vật A bằng không bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Đế quân như thế nào sẽ bại? Hạ cực tầm mắt giật giật. Bỗng nhiên cười nói. Thuộc đế, ta cảm thấy bằng vào ta thập cảnh lực lượng. Đối phó ngươi có lẽ xác thực không quá công bằng. Vừa mới là ta cấp trên. Có muốn không ngươi vẫn là quỷ tới ta tô ra nhận lầm đi. Trận này cược thêm coi như xong đi. Thuộc đế xứng sờ, hắn làm sao có thể nhường này cược thêm được rồi. Hắn như cùng một cái thua cuộc, nóng lòng lật bàn ác ma bài bạc, mong mỏi tại trận tiếp theo hoàn toàn thắng trở về. Thế là, hắn nói, lại thêm ta đế lệnh. Hạ cực đáy lòng vui vẻ. Đế lệnh. Rõ ràng chân quý hơn. Mặc dù hắn còn hiểu rõ thứ này có chỗ lời gì. Nhưng chỉ là nghe liền biết tác dụng quá lớn. Còn nhờ vào tiểu nha đầu này nhắc nhở bằng không chính mình có thể lừa gạt không đến hai thứ đồ này. Hắn nghiêng đầu, lứ diệu diệu lặng lẽ giơ ngón tay cách lên. Có thể, đại thúc. Mà lúc này... Vô luận dưới lầu vẫn là trên lầu, mọi người nghe được đế lệnh đều triệt để ngây dại. Các đại thế gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đặc sản. Mà tuyệt địa lệnh, tuyệt hải sách cổ, đế lệnh liền là ngô gia tuyệt đối đặc sản. Nhất là đế lệnh. Cầm đế lệnh người. Cơ hội là trực tiếp phân giá ngô gia giang sơn. Giao động ngô gia căn bản. Này các thứ cũng có thể lấy ra cược đây thật là kinh thế đánh cược Hoàng huyên vạn không chín chương 227 Chúng ý thắng lời Khách tới ngoài ý muốn canh thứ hai hạ cực đáp ứng trận này Chiến lời phẩm phong phú chiến đấu Phượng đế tuân theo ước định Nắm tuyệt địa lệnh Tuyệt hài sách cổ Đế lệnh đặt ở vọng giang lâu bên trong Do ngũ đại thế ra chung nhau trông coi Mà trông coi người cũng cần đối tâm ma phát thể Như là phượng đế chết rồi Như vậy những vật này nhất định phải giao cho phong Nam Bắc Mà người nhà họ ngô tuyệt đối không thể ngăn cản Hết thầy đã sẵn sàng Đại giang bên bờ Cái kia nguyên bản làm để tử quyết đấu dựng luận võ đài Lại thành tô ra đế sư cùng ngô ra rượu đế định sinh tử địa phương Không có người có khả năng lại đi ngăn trở Tuyết bay ngập trời, hạ cực đã đứng ở đài lên Hắn nhẹ nhàng dậm chân đài bên trên tuyết trắng lập tức quét sạch sành xanh. Tuyệt đế chắp tay lên đài đứng ở đối diện với của hắn. Đó là một người mặt màu đen điêu khắc chim loại đế bào nam tử. uy vũ dị thường. Trong hai tròng mắt mang theo một cỗ xếp sát chúng sinh khí phách. Làm cho không người nào có thể tiếp nhận cái kia uy thế. Mà không chịu được nghĩ quỳ lại. Dập đầu. Tuyệt đế hai tay một mực thả lỏng phía sau. Trên tay mang theo găng tay đèn Trong lòng bàn tay nắm lấy một thanh đao Đao gần với thái đao Chiều dài so đoạn đao hơi dài mấy phần Đao đốc kiếm làm màu bạc khô lâu Thân đao phù vẽ lấy một chút cổ quái đồ văn Cái kia đồ văn đang đang lói lên phát sáng Hiển nhiên là thần binh trùng loại Nếu là chân chính bàn về đến Hai người còn là lần đầu tiên mặt đối mặt nhìn ngang đối phương nhưng mà mặc dù là lần đầu tiên cũng đã không nói chuyện trên đời sự tình nếu là đều có thể tùy tiện giải thích rõ ràng cái kia há lại sẽ có ăn oán trừ phi ruyệt đế cùng hạ cực thực sự nghĩ muốn hòa bình cũng vì thế ra hòa bình bôn ba mà đi nhưng cũng có thể sao ruyệt đế thân là đế quân trọng yếu nhất tôn nghiêm bị người giày xéo hạ cực thì là một cách vờ ngủ người Ngươi muốn cho hắn đi gấp giúp thành thế gia hòa bình. Cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Tô ra khả năng sao hai phương thế gia trận doanh ba ngàn năm đối lập là giả sao thanh vương chết bất đắc kỳ tử. vu oan hãm hại sự tình lại là giả sao ăn oán đến trình độ nhất định. liền không cần lý do. Cũng không cần quản đúng sai chính tà. Tham lam là tội, nhỏ yếu cũng là tội, phong nam bắc, ngươi là nhân tài. Nhưng bất hạnh dính hai thứ này. Ta mặc kể ngươi lần trước dùng thủ đoạn gì, lần này. Ta đã chuẩn bị xong. Nghĩ lại gặp một lần sao không được, ngươi không còn kịp rồi. Thuộc đế mỉm cười. Hướng phía trước bước ra một bước. Tay của hắn một mực tại sau lưng. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy màu bạc khô lâu đao chui đao. Phản phất đang tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Chuôi đao tải hắn trong lòng bàn tay nhảy lên, linh hoạt vô cùng. tại hắn phun ra không còn kịp rồi bốn chữ thời điểm, tay của hắn đã buông lòng ra. Hạ cực cầm ra hắc đao lôi hỏa. Gió tuyết đầy trời thời tiết. Không khí ướt áp. Chính là ứng lôi cung nhảy vọt thiên thời. Làm lúc này, tuyệt đế trong tay khô lâu đao đã cắm vào tại mặt đất. Ông thân đao phát ra một tiếng kỳ dị vang lên hỗn tạp hốn tạp lấy gian trá quái gì gào thét Hướng bốn phương một cách chớp mắt khuyết tán mà đi. Quan chiến thế ra người chỉ cảm thấy khí huyết bỗng nhiên dính nhớt ở. Cảnh giới thấp một chút thì là bởi vì cung cấp máu không đủ. Mà sinh ra một cỗ mãnh liệt choáng váng cảm giác. Áp tâm cảm giác. Cách đó không xa. Cũng có tò mò ngắm nhìn người sang hồ. Mà bọn hắn càng là không thể thừa nhận. Đã hôn mê bất tỉnh Nếu là không người cứu giúp Chỉ cần tại đây đao phạm vi bao phủ bên trong Những người giang hồ này liền sẽ rất chết nhanh đi Phong suy tuyết cùng tạ Quỳnh Phong nhẫn nhìn choáng váng cảm giác Bay lượn mà ra Kéo lấy té xỉu người về sau nhanh chóng thối lui Hứa linh linh bất đắc dĩ Cũng đi theo cứu lên người tới Lữ diệu diệu trừng lớn mắt Nàng nhận ra này đao Đây là ngô gia thần binh hồn phong, một khi hoàn thành ngắn gọn nghi thức, là có thể đem một khu vực tất cả mọi người khí huyết phong bế, để cho người ta trực tiếp phế đi. Trừ phi lực lượng vượt xa quá dùng đao người, hoặc là có cái gì đặc thù phương pháp phá giải, bằng không trực tiếp liền là thúc thủ chịu chói. Đây không phải một thanh giết người đao, mà là một thanh đan xem tinh thần trùng kích cùng huyền trận ở giữa đao. Quả nhiên, này một đao cắm về sau, hạ cực thân hình cũng thoáng ngưng trẻ xuống. Tay phải hắn chống đỡ hát đao, đứng trên đài. Hắn không phải thần, lúc này cũng cảm nhận được này kỳ gì chói buộc cảm giác. liền tựa như có rất nhiều ai oán oan hồn đang dây dưa lấy chính mình. Làm đến thân thể của mình vô ý thức bày biện ra dính nhớp trạng thái. Khí tức thong thả. Máu chảy thong thả. Tựa như tầng tầng xiềng xích chói buộc tới. Khiến cho hắn trở thành tù phạm Hắn rút đao thời điểm thân thể vậy mà sinh ra một loại gì xét cảm giác Phát ra kỳ gì ken ghép tiếng Đao ra một tức Vô tận lôi cung theo đao đốc kiếm hạ tuôn ra Hóa thành mới nổi lên lôi chiều Mà lúc này tuyệt đế đã làm ra cái thứ hai động tác Hắn bắt đầu phân liệt Này quang cảnh xem hiện trường mọi người đều ngây dại Trong nháy mắt Một chia làm hai Hai chia làm bốn Bốn phút tám, tám cái rượu đế theo tám cái hướng đi vây lại hạ cực. Mà rượu đế cùng rượu đế ở giữa thì là có một loại kỳ gì liên hệ, mơ hồ rõ ràng hàn quang từng sợi. Lenh ganh hạ cực dính nhớp động tác yêu nguyên duy trì lấy. Đau của hắn ra khỏi vỏ một nửa. Ánh sáng tím sáng rực ở giữa. Chiếu dõi tám cái ruột đế càng ngày càng âm u, Khôi lỗi thuật. Xa xa tạ Quỳnh Phong nói thẳng ra đáp án. Ta gặp phải âm cửu tiếu cũng sẽ khôi lỗi thuật. Cách này người là lão sư của hắn. Cách này khôi lỗi thuật quả nhiên dùng không chê vào đâu được. Ta căn bản không nhìn ra đó là thất trọng khôi lỗi. Thậm chí ta hiện tại vẫn là không có cách nào nhận biết cái kia tám cách bên trong cách nào là thật. Phong suy tuyết suy nghĩ một chút nói. Có lẽ đều là giả. Ta gặp phải người kia. Nàng có thể cho thân thể hóa thành giống dưỡng hồn trạng thái. Vô phương bị đao chém tới thân thể. Hắn lạnh nhạt nói ra lời này. Tạ Quỳnh Phong đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía vị đại sư này huynh. Hắn rất muốn hỏi vậy là ngươi làm sao chém tới. Nhưng hắn vẫn là đình chỉ. Thói quen. Thói quen liền tốt. Hứa Linh Linh nói. Nói như vậy. Chân chính dưỡng đi cũng không tại cái kia tám cách trong thân thể. Mà là giấu ở nơi nào đó điều khiển cái kia tám cái thân thể nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Phát hiện mình như tải trong cục. Trực tiếp thành thịt trên thớt. Mặt người chém giết. Nàng lại nhìn phong suy tuyết. Vị đại sư này huyên ánh mắt điên cuồng. Kinh ngạc nhìn nơi xa. Rõ ràng cũng tải đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ đến chính mình như tải cái kia trong cục nên làm cái gì. Hứa Linh Linh xem cái kia tràn ngập chiến ý vẻ mặt, lộ ra vẻ cổ quái Phong suy tuyết, người này đều cảm thấy có thể đánh vọng giang lâu lên Thế ra người quan vọng giả này chiến cuộc, vẻ mặt khác nhau Mà người nhà họ ngô dĩ nhiên đắc nhẹ nới lòng, bọn hắn nhận ra chính mình đế quân thủ đoạn Thần đao phong hồn chấn áp huyết khí Kim thi tám khôi thủy hỏa bất xâm Thiên la pháp tơ không có gì không nứt Còn có dù đế pháp thân. Ta thực sự không biết như thế nào thua. Phong Nam Bắc mặc dù có pháp khí mạnh mẽ cũng không kịp sử dụng. Hắn cuối cùng vẫn là tuổi trẻ cùng khinh thường. Không biết tiên cơ tầm quan trọng. Hắn sớm nên lấy ra pháp khí. Mà không phải kéo đến giờ phút này. Nhưng dù vậy, này Phong Nam Bắc cũng đủ để kiêu ngạo. Đế quân là thật coi hắn là làm kẻ địch Cho nên mới tải lên đài trước đó, liền đã cầm ra khô lâu đao, tại sớm tiến hành nghi thức, cho nên đế quân mới có thể tải mới bước lên đài lúc, liền sử dụng thần đao phong hồn, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Đế quân mặc dù dưới cá cuộc lớn, nhưng cũng chú ý cẩn thận, toàn lực ứng phó, để cầu không có sơ hở nào, không hổ là đế quân. Ta ngô ra cuối cùng là tách ra hồi trở lại một ván. lữ diệu diệu vé vào trước lan can. Nhìn xem phong tuyết bên ngoài cái kia đảo bị vây quanh thân ảnh. Có chút bận tâm nhẹ giọng nỉ non nói. Đại thúc. Hạ cực lập cùng phong tuyết cô đài trước mắt là tuy thưa thiên võng. Tám cái ruột đế như là tám cái con nhện. Lấn nhau ở giữa mạng nhện chi chít khắp nơi. Tù lấy trung ương vô phương đào thoát. Vô phương giấy rua con mồi. Đây cũng là tầng thứ hai xiềng xích. Phong khí huyết, cắt máu thịt. Mà đúng lúc này, hạ cực nắm chặt lại hát đao. Xoạp xoạp xoạp. Màu tím sầm lôi chiều đánh thẳng vào thân thể của hắn, đưa hắn trong máu hết thảy dính nước đều lạnh nhạt khứ trừ. Nhưng dự đế cũng không chuẩn bị bằng này một thanh thần binh phong bế hắn. Dự đế muốn chẳng qua là một cách tiên cơ. Làm ngươi hoa tốn thời gian đi giải trừ này loại dính nhớt lúc Hắn đã có thời gian đi dùng ra chân chính sát chiêu Xoẹt a vô tận bén nhọn chói tai tiếng hót đồng thời vang lên Tám cái rượu đế mang theo đầy trời mạng nhện, xoay tròn Này chút mạng nhện là thiên la pháp tơ đan dệt mà thành Không gì không phá, không có gì không nứt Mà tại đây loại cắt chém hết thảy máu thịt cối say thịt bên trong Một đảo vườn ảnh lại là hoàn toàn không thấy tất cả vật chất, mà như một đảo U Linh kéo lấy rất nhiều tàn ảnh, xuyên qua say thịt mạng nhện, hướng trung ương hạ cực đánh tới. Cái kia U Linh quanh thân tiêm nhiễm lấy khí tức tử vong, đó là chân chính mười một cảnh lực lượng, thậm chí là bởi vì quán thông pháp mạch, mà vẫn dùng thuộc về pháp thân lực lượng bản thân. Ba đảo xiềng xích một bàn sát cục, xoắn một phát thân thể. Vừa diệt thần hồn Thủ đế đi theo bên dưới vòng giang lâu lúc liền bắt đầu chủ hoạt chủ bị Bây giờ mới ở trong nháy mắt này nhường hạ cực lâm vào này thập tử vô sinh cách bẫy, Người nào đều không phải là ngốc nghếch mãn phu Thủ đế tức liền trở thành nóng lòng lật bàn áp ma bài bạc Nhưng cũng là có thể ném ra một thanh vương nổ nhưng mà Hạ cực liền không có chuẩn bị sao hạ cực liền thật khinh thường sao không có Quanh người hắn trường bào phồng lên, tích chứa trong đó lấy đếm không hết pháp tướng, mà liền tại sát cuộc sinh ra trong trước mắt. Hắn mạnh mẽ đạp đất, sóng khí cuồn cuộn hướng bát phương tan hết. Tuyệt cường lực lượng tựa như vạn thú đổ chạy, cử lực oanh gích phía dưới, xa xa vọng giang lâu chấn động. Luận võ đài một bên nước sông đột nhiên bay lên trời, mặt đất như có lưu tinh chuỵ lạc âm âm sụp đổ hắn tại đây đạp mạnh ở giữa cả người cũng theo đó bắn thẳng đến dưới mặt đất cái kia cứng sắn luận võ đài chỗ nào còn tại ở chẳng qua là một cái hố sâu hố bên trong trần nhâm đất đá Nhịp sông không tiêu tỏa ra đầy trời hạ xuống tuyết lớn cấu tạo thành một bộ huyền huyễn kỳ cảnh mà nguyên bản thập diện mai phục bốn bề thọ định lưới trời tuy thưa hình ảnh nhưng cũng là vô hụt mà biến thành theo trên hướng xuống tấn kích. Tưởng đế hết thảy lực lượng che mà xuống, tựa như họa trời, thiên muốn ngươi vong, ngươi không thể không vong, chính là rơi xuống, liền có thể trốn sao chết rất nhiều thanh âm quái dị. Hỗn tạp, hỗn tạp thành một chữ, bao phủ xuống. Hạ Cực ngẩng đầu lên, trong tay hắc đao theo cái kia sâu đến hơn 10 mét dưới mặt đất đi lên vung ra nhất kích. Nhất trọng pháp tướng có lẽ sẽ hữu hình thái. Lại là giá thú. Thần Phật. Thậm chí trong truyền thuyết thần thú. Phong vũ lôi điện. Đủ loại. Nhưng một kích này, vung ra lại không phải nhất trọng pháp tướng. Mang mang nhiên tuyết hải chi ở giữa. Phản phất có thần chủ nghịch thiên mà lên. Kéo theo một đảo không thể hình dung án đao. Giống như ra tốt vạn lần mười vạn lần trăm vạn lần mặt trời mọc. Trong mắt của mọi người bay lên. Ngoại trừ sáng chói Ngoại trừ vĩ đại. Khó mà lại đi miêu tả. Này một đao. Thậm chí liền hắc đao lôi hỏa nguyên bản màu tím hồ quang điện cũng không có. Cái này là thuần túy đao. Nhìn ép vô tận pháp tướng. Bao dung vô tận pháp tướng đao. Chính là bởi vì pháp tướng rất nhiều. Ngược lại là không có pháp tướng. Mà trở nên thuần túy. Cực hạn. Mỹ diệu. Hốn tạp hết thầy. Ngược lại đơn thuần. Để cho người ta không khỏi suy nghĩ thiên địa khai ít ban đầu. Cái kia vô thượng một búa có hay không cũng như lúc này tính mịt mà cực đẹp phàm trần dung không được dạng này ánh đao. Tất cả mọi người chừng lớn mắt nhìn xem này ánh đao. Đây là thập cảnh lực lượng. Nhưng này bắt nguồn từ thập cảnh lực lượng cũng đã cho bọn hắn tâm hồn dùng lớn nhất kinh hãi. Nguyên lai. Like. Cực hạn cùng thuần túy. Là mạnh mẽ như thế sao mạnh mẽ giống như đao này, tuyệt thế vô cùng. Bẻ gãy nhìn nát, không có bất ngờ bao phủ qua rựu đế hết thảy. Kim thi tám khôi thủy hỏa bất xâm, nhưng lại tại đây bao phủ bên trong đập tan thành trần. Thiên La pháp tơ không có gì không nứt, nhưng cũng tại đây trong ánh đao đứt đoạn thành từng tấc. Thượng đế pháp thân, đó là tầng tầng rủ mì chồng chất, là không có hình thể tồn tại. Là có thể xuyên qua vật chất tồn tại. Nhưng cũng tại đây một đao bên trong triệt để bại vong. Ánh đao tan hết. Rõ ràng chẳng qua là nháy mắt. Lại như trải qua nhiều năm. Giữa không chung. Tựa đế thực thể hiện ra. Phù không. Duy trì lấy cuối cùng một sát đường nét. Không có người so với hắn rõ ràng hơn vừa mới một đao này lực lượng. Đây là bực nào quái vật người làm gì có thể làm được loại trình độ này dạng này người dựa vào cái gì không đạt được 11 cảnh dựa vào cái gì sống không quá 500 năm mà chính mình. Cũng cuối cùng thành dạng này một cái thần thoại đá đặt chân. a hắn nhích môi, phát một tiếng từ dễu cười. Miễn cứng duy trì phù không thân hình một màn kia thần hồn cuối cùng tản thân thể theo gió, biến thành cho bụi. Một năm học vạn pháp, sáu năm sáu vạn pháp. Vạn pháp mài một voi, nay đã thành sáu tượng. Ai có thể thấy này đương nhiên một đao sau lưng trả giá chiến trường như là thiên tai ép qua. Bụi mù trầm rãi tàn ra lại tán bất tận. Một đảo thân ảnh theo bên trong đi ra. Thân ảnh kia cực nhanh. Kiểu khóa nhanh nhẹn. Như thiên đế giò xét. Mấy hơi thở liền đã đến năm người công chức tiền đặt cược một bên. Hạ cực nhấc tay khẽ vẫy trực tiếp cuốn về phía cái kia ba loại bảo vật. Nhưng mà, chỉ có tuyệt địa lệnh cùng phường hải sách cổ bị hắn cuốn đi. Cái kia đế lệnh lại là vững vàng nặng nề. ép ở trên bàn. Không nhúc nhích tí nào. Một bên trông coi 5 người đưa mắt nhìn nhau. Hạ cực hừ lạnh một tiếng. Ngô ra. Là thua không nổi. Muốn chống chế sao hắn đưa tay trực tiếp hướng về cuối cùng một dạng đế lệnh trộp tới. Đế lệnh như núi trấn áp nơi đây mà vô phương đồng đẩy. Hạ Cực bỗng nhiên phát hiện một vệt cổ quái, không phải nói hắn vô phương nắm lên đế lệnh, mà là cần hắn vận dụng hết hoàng đế lực lượng, vận dụng chính mình cơ hồ toàn bộ lực lượng mới có thể bắt lên, mà điều này hiển nhiên là qua. Cho nên theo bên ngoài thế cục nhìn lại, này đế làm hắn đã không thể bắt lại bằng không được không bù mất. Hắn nhàn nhạt hỏi Là ngô gia vị nào phát thể không sợ tâm ma sao một tiếng để cho người ta rất có hảo cảm tiếng cười vang lên. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy trong góc ngồi một người thư sinh dạng nam tử. Nam tử kia hai gò má phấn mà thấu trắng. Có kỳ gì ấm áp. Nhưng nếu không phải hắn như thế cười một tiếng. Căn bản không ai phát giác được hắn. Nam tử kia mỉm cười nói. Ta họ tốt. Cho nên không có phát cái này thể ngôn đế làm ngươi không có thể lấy đi. mặt khác khác nhau coi như ngươi đánh bại ruột đế trả thù lao. hạ cực còn chưa mở miệng, người tô gia đã nhận ra nam tử này. một vị tô gia chấp sự tức giận mắng. tô du ngươi này phản đầu người còn lại nói, ngươi phản vào ngô gia, có thể không phải liền là người nhà họ ngô sao ta tô gia đế sư đúng hẹn lấy đế lệnh. lại như thế nào người nói chuyện vừa dứt lời. Tô Du nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bàn. Mà cái vỗ này. Cái kia hai cái người lên tiếng lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay sau đó liền ôm lấy đầu. Phát ra thê lương kêu xem. Lại đảo mắt. Đã là thất khiếu chảy máu không có khí tức. Bọn hắn chừng mắt sợ hãi hai mắt. Như là trước khi chết thấy được vô cùng kinh khủng đồ vật. Tô Du đứng dậy. Trong nháy mắt đã đến trước bàn. Hắn đưa tay lấy hướng đế lệnh. Mỉm cười nói. Ta không phải người nhà họ ngô. Cho nên này ước thúc đối ta vô hiệu. Hôm nay ta chính là không cho ngươi lấy đi đế lệnh. Ngươi lại có thể thế nào hoàng huyên vạn tuế 9 chương 228. Phong Nam Bắc Vương. Sợi. Tô Du canh thứ nhất hạ cực nhìn xem Tô Du. Nếu như nói trước đó hắn chẳng qua là đối Tô Du sống sót chuyện này có chỗ nghi hoặc Như vậy đã trải qua vừa mới âm thầm đỏ sức. Hắn đã xác định Tô Du liền là ngô gia lão tổ. Hắn ánh mắt nhìn Tô Du cầm lấy đế lệnh tay. Mỗi trong tích tắc. Trong đầu của hắn đều có cực nhanh suy nghĩ ló lên. Tin tức bắt nguồn từ Tô Điểm. Chính mình suy tư. Cùng với tại Hiếp cùng ngô gia lão tổ gần như một ngày một đêm đối chiến. Những tin tức này trong biên chế dệt thành mới suy nghĩ cực nhanh ló lên. Ngô gia lão tổ là hạng người gì thông tục một chút nói. Hắn là một cách càng về sau kỳ người càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì hắn bản thân là một phương tuyệt địa tu luyện thành. Đợi cho hậu kỳ. Hắn có thể trực tiếp nhường thế giới của mình buông xuống nhân gian. Thậm chí có thể đem kẻ địch kéo vào thế giới của hắn triệt để xoay chuyển thế cục. Nói, một cách khác, hiện tại cũng không là hắn cường thế kỳ. Bản thân hắn hẳn là nguyên thần trạng thái năng lực tác chiến mạnh hơn Bởi vì hắn chân chính bản thể liền là một phương dính phù ở cái thế giới này tiểu thế giới Cho nên lần trước giao phong Hắn dùng bản thể ngồi tại ở ngoài ngàn rậm Mà lấy nguyên thần xuất khiếu tới ngăn chặn chính mình Hai người hít mắt đối mắt nhìn nhau Trong chớp nhoáng này Thời gian đều như thong thả thậm chí yên tĩnh lại Tất cả mọi người động tác Cho dù là nhịp tim đều chậm đến có thể bỏ qua không tính. Hạ cực lặng lặng nhìn xem Tô Du. Như vậy, ngô gia lão tổ lực lượng như thế nào chỉ cần đem rời rạc ở nhân gian bên ngoài tiểu thế giới xác định vị trí một phương. Như vậy hắn là có thể ở phía này tùy ý khu vực tiến hành lấp lánh. Nhưng đó là nguyên thần trạng thái dưới. Bây giờ có thân thể hẳn là sẽ bị hạn chế. Hắn cùng mình chiến đấu một ngày một đêm. Nếu như có thể có mặt khác áp chủ bài, nhất định cũng dùng. Lại có cái kia chính là cần phải chuẩn bị lực lượng. Nói ngắn gọn, liền là quá dài thi pháp trước dao động. Hắn có một thanh màu đen giới đao, nhưng cây đao này đã bị chính mình thu lại. Hắn có thể không cơ dơ lấp lánh, nhưng bởi vì thân thể trạng thái, cho nên hẳn là thổ nhất định hạn chế. Hắn kinh khủng nhất hẳn là cái kia nguồn gốc sinh tử bạc. Nhìn xem ngươi, viết xuống tên của ngươi, ngươi liền sẽ chết Nhưng này bất bên trong bất, rõ ràng cũng có được sử dụng điều kiện Hạ cực đối rất nghiêm túc suy nghĩ qua bản này thật sinh tử bạc sử dụng điều kiện Thứ nhất, cần nhìn chăm chú lấy mặt của đối phương Thứ hai, cần thời gian đi viết Loại sách này viết rõ ràng cũng không là đơn giản như vậy Thứ ba, cần tại khoảng cách nhất định bên trong viết Nếu như ngô gia lão tổ phối hợp thêm một tên có thể khiến người ta tiến vào mê man. Chóng váng loại hình tồn tại. Như vậy này một đôi hợp tác liền là vô địch chân chính tổ hợp. Đương nhiên. Đây là 16 năm trước tin tức. Bây giờ ngô gia lão tổ chắc chắn mạnh hơn. Thế nhưng hắn tự mình xuống tràng bảo vệ bảo vật chẳng phải là mang ý nghĩa rất trọng yếu đế lệnh. Lấy không lấy có để hay không cho không nhấn được nhấn có đáng giá hay không đến trong nháy mắt. Hạ cự đã có quyết đoán. Ta há lại nhấn nhục chịu đựng người huống chi lúc này. Hai người đối cuộc cũng không phải là thần võ vương đối ngô gia lão tổ. Mà là phong nam bắt đối tô du. Vô luận đạo nghĩa vẫn là cái gì. Đều là chính mình dính ưu thế. huống chi chính mình cũng không biết tô du là ngô gia lão tổ. Như thế thế cuộc còn chưa đồng thủ. Cùng hèn nhát có gì khác thời gian thong thả phản phất là khôi phục tốc độ chảy. Hạ cực theo suy nghĩ bên trong đi ra. Tay của hắn không có cầm lấy đế lệnh bởi vì Tô Du đã sắp một bước. Tay của hắn trực tiếp cong lên. Này cong lên liền phiết ra mấy tầng pháp tướng cấp độ lực lượng. Pháp tướng trông chất. Tại chật hẹp không gian khuấy động ra im ứng phong mang. Phong mang giống như một vòng sắc bén tàn nguyệt. Cắt đến tô du tay. Này tàn nguyệt ánh sáng vừa mới chợt hiện tô du tay liền đột nhiên co rụt lại. Xoẹt bành tàn nguyệt xuyên qua không gian. Nhưng khống chế cực tốt lực lượng nhường này tàn nguyệt giữa không chung như sấm sét nổ vang. Mà chưa từng thương tới vô tội. Hạ cực vẻ mặt giật giật. Quả nhiên. Ngô gia lão tổ mạnh hơn nguyên thần xuất khiếu công kích. Thân thể lực lượng cũng không lớn như vậy ưu thí. Tô Du thu tay lại thời điểm khẽ hừ một tiếng. Này hừ một cái, hạ cực mơ hồ có thể nhìn thấy đối diện người thất khiếu bên trong chảy ra không ít hắc ảnh. Này chút hắc ảnh mang theo khí tức tử vong nồng nặng, nhào hướng mình. Nhưng mà, hạ cực bây giờ có được kỹ năng châu tồn kho là rất nhiều rất nhiều. Trong chốc lát hắn liền lấy ra thích hợp. Nhưng thời gian khiến cho hắn vô phương phát huy ra lực lượng mạnh nhất Cực trong thời gian ngắn Hắn phát ra một tiếng hô Vô liền là bật hơi Một ngụm bật hơi chất chứa tinh khí thần Tinh luyện ngũ tảng lục phủ dương khí Dương khí phản phất như một hồi khoái trăng thanh phong Tranh phong đối lập quét mà qua Thế giới vật chất bên trong chưa từng có biến hóa quá nhiều Nhưng hắc ảnh đánh tới tốc độ lại bị chặn. Này chậm chạp bên trong, hắn lấy tay cầm lấy đế lệnh. Tô Du sao lại khiến cho hắn bắt lấy Tô Du tay cũng đồng thời đè xuống. Tại đè xuống trong quá trình. Thân thể của hắn tiến hành một lần cử ly ngắn lấp lánh. Đến mức tay của hắn không phải di chuyển đến đế lệnh trước. Mà là lấp lánh đến đế lệnh trước. Năm ngón tay trực tiếp kề sát ở đế lệnh lên. Nhưng hắn vẫn là chưa bắt được đế lệnh. Bởi vì hạ cực chân đang trên mặt đất Ngay tại Tô Du thân hình mơ hồ nháy mắt Hắn đã hiểu Tô Du muốn làm gì Cho nên hắn sớm đột nhiên đạp mạnh Nhẹ nhàng thả ra lực lượng cũng làm cho vòng giang lâu tầng này lập tức sâu lúng xuống dưới Nở rộ đế lệnh cách bàn cũng lúng xuống dưới Mấu chốt nhất là Toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên Mà ngô gia lão tổ cũng đứng tại đây mặt đất bên trên Hắn bởi vậy cũng run lên Như hắn là nguyên thần trạng thái Hắn sẽ thở ợ Nhưng lúc này hắn không phải Cho nên hắn lại tiến hành một lần siêu cử ly ngắn lấp lánh Tay lần nữa kề sát tại đế lệnh bên trên Đồng thời vận khí hấp thụ tới Hạ cực biết đoạt không qua hắn Nhưng Tô Du nếu muốn bắt được đế lệnh Chắc chắn cần để cho tay xuất hiện tại thế giới vật chất Mà chỉ muốn xuất hiện Ở lý luận bên trên liền tồn tại có khả năng bị trực tiếp công kích thời cơ. Hạ cực tay không có đi đoạt đế lệnh, mà là bấm tay, nắm quyền, hướng phía trước oanh ra. Quyền của hắn còn chưa hoàn toàn nắm chặt. Nhưng một cố quyền giống như đằng uyên thần long khí thế đã nghiền ép ra ngoài. Rất nhiều pháp tướng như hoa mở. Đó đó sinh ra. Quyền còn chưa nắm. Còn chưa ra. Pháp tướng đã như khinh kỷ dục ngựa người tiên phong hướng phía trước cuồng sông mà ra. Vẫn là vây ngụy cứu triệu công Pháp. Tô Du nếu muốn bắt lấy lệnh bài. liền cần tiếp nhận một kích này. Mặc dù chỉ là trong tích tắc nhất kích. Nhưng Tô Du cổ thân thể này có thể hay không chịu đựng lấy. Cũng là vấn đề. Ngô gia lão tổ thật vất vả tìm được. Cũng thích ứng một cách không sai vật cưới. Làm sao lại khiến cho hắn tùy tiện tổn hại cho nên. Tô du tay lại lần nữa rời. Thân hình lấp lánh ở giữa. Đã đổi tư thế, Biến thành từ dưới đi lên bắt lấy đế lệnh. Ba. Hắn năm ngón tay nắm chặt cuối cùng bắt lấy. Nhưng hạ cực một quyền chưa hết. Một cái tay khác đã hóa trường. Đi sau sau đến. Dù chưa bắt lấy đế lệnh. Lại bắt lấy tô du tay. Lấp lánh tể bưng ra. Nếu là nguyên thần trạng thái dưới ngô ra lão tổ, muốn làm sao nhanh chóng làm sao nhanh chóng. Nhưng thể xác trạng thái dưới, hắn không cách nào tránh khỏi mang theo dính phủ với mình thân thể người hoặc là vật. Tiến hành cùng một chỗ lấp lánh. Cho nên, hắn vô ý thức lói lên vọng giang lâu, mà hạ cực cũng đi theo hắn cùng đi ra vọng giang lâu. Nhưng ngay tại này lói lên một cách bên trong, hạ cực lại sinh ra một tia hối hận. Tim của hắn đập đơn giản nhanh đến mức cực hạn. Bởi vì, hắn tải này nhất niệm bên trong. Thấy được một cái khủng bố địa tàng ngủ đông tại hư không gian trá thế giới. Cái kia là cái chết thực sự quốc gia. Là so địa phủ lạnh hơn. So hoàng tuyền càng sâu. So vạn vượt thành triều càng kinh khủng thế giới. Hắn kém một chút liền không nhìn được vận dụng hắc hoàng đế lực lượng. Cũng kém một chút liền vô phương ra tới. Nhưng may mà hắn phản ứng cùng phán đoán tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đã nhận ra cái kia một tia tiểu thế giới chói buộc yếu ớt. Có lẽ là bởi vì ngô gia lão tổ đối với mình chân chính bản thể lực lượng phát huy còn liền ra lông đều không có. Lại có lẽ là bởi vì ngô gia lão tổ cố này tên là tô du vật cưới. Hiện tại cũng không cách nào tải tuyệt địa bên trong đời bao lâu. Này lên kia xuống. Hắn tải kinh hồng một đúc về sau liền cản kiệt phong Nam Bắc toàn lực lao ra cái kia gian trá tuyệt địa thế giới. Cách này rất giống là tại một cách nào đó cử thú trong miệng bơi một vòng. Nhưng bởi vì cử thú hợp miệng chậm. Mà bơi ra ngoài. Hai người một liên xuyến động tác đều phát sinh ở gần như ngắn ngủi một hai cách hô hấp bên trong. Này không chỉ có là lực lượng giao phong. Càng là phản ứng giao phong. Ý chí giao phong. Cho dù là thế ra mọi người cũng không có mấy cái thấy rõ này một loạt động tác. Cùng với này hàng loạt động tác về sau tích chứa tâm tư cùng đánh cờ. Làm hai người tan biến tại trong lầu lúc chung quanh thời gian phản phất mới khôi phục như thường, hết thảy đều tươi sống. Hai người này giống như cùng mọi người không là sống tại một cái thời gian bên trong. Mọi người mắt lộ ra kinh hãi. Cất dấu vô phương che giấu kinh ngạc. Vội vã bổ nhào vào vòng giang lâu trước lan can lúc Chỉ thấy xa xa hai người đang dùng một loại bọn hắn mặc dù có thể hiểu được Nhưng lại rước khoát vô phương làm đến phương thức tại giao phong Tô Du trong tay đế lệnh còn không tới kịp cất giữ Liền bị hạ cực theo trong lòng bàn tay bắn ra mà ra Bay vụt đến giữa không chung Ngay tại khoảng cách hai người một mét không đến địa phương Hạ cực không có đi bắt đế lệnh Ngô Du cũng không đi cướp, hắn thân là Ngô gia lão tổ, mặc dù không phải cách an hiểu tại thể xác trạng thái dưới chém giết, cùng với tại giai đoạn trước có thể phát huy ra ưu thế cực lớn tồn tại, nhưng hắn dù sao cũng là Ngô gia lão tổ, nếu là bại, chính hắn đáy lòng liền không chịu đựng nổi, hắn là thật không nghĩ tới này Phong Nam bắc mạnh đến loại tình trạng này. Nếu như nói Phong Nam bắt cùng rượt đế giao phong là thể hiện lực lượng của hắn như vậy lúc này. Hắn đã vượt xa trước đó biểu hiện. Tại vừa mới giao phong trong quá trình. Vô luận là ý chí, lực lượng, tốc độ, tâm niệm. Phản ứng chỉ cần chậm cái kia ngắn qua cực hạn trong tích tắc. Như vậy thì sẽ không khả năng dẫn đến bây giờ cuộc diện. Nhưng Phong Nam bắt hết lần này tới lần khác làm được. Kẻ này thật sự là khủng bố Trong lúc nhất thời Ngô gia lão tổ thu hồi khinh thường tâm Trước mắt hắn thấy phản phất không phải phong Nam Bắc Mà là thời đại thượng cổ làm số không nhiều tuyệt thế thiên kiêu. Hắn đã từng là một cái trong số đó Trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh âm trầm cốt đao Đao văn hiện lên vạn trượng Gợn sóng hình dạng như là không biết mấy số Không biết chủng loài xương cốt trồng rèn mà thành. Hạ cực cũng rút ra hắc đao lôi hỏa. Này lôi hỏa có thiên kiếp lôi điện làm khí linh. Cũng đã sớm đã vượt ra bản thân cấp độ. Trong nháy mắt tiếp theo. Mọi người cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt mà nhìn xem giữa không chung. Bởi vì trong không khí bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tô du cũng xuất hiện rất nhiều pháp tướng hóa đao. Đồng thời càng có dụng hơn ảnh tầng tầng, lôi điện gào thét Ngô gia lão tổ rõ ràng có đề cao. Thân thể của hắn cũng có thể tải cực trong thời gian ngắn càng không ngừng lấp lánh. Cho nên hắn tải một cái nháy mắt bên trong. Đã dùng đủ loại tư thế đem đao chém về phía hạ cực cổ. Nhưng người cùng vật vẫn là khác biệt. Có lẽ Tô Du có khả năng dễ dàng tới gần tử vật. Nhưng cùng người lại còn cần duy trì một đoạn ngắn khoảng cách. Mà hạ cực tốc độ cũng cực nhanh, nhưng bởi vì tốc độ nhanh, mà vô phương cho hắn thi pháp trước sao động đi phóng xuất ra cái kia hủy thiên diệt địa một đao. Có thể chính là bởi vì tốc độ nhanh, quanh người hắn tầng tầng pháp tướng uyển như hoa sen nở rộ. Một còn chưa mở tận, một cái khác cánh đã sinh ra. Sinh bất tận cánh hoa, mở không song hoa. Sẽ không cùng cực pháp tướng chảm mà không nhỉ đao. Một cái nháy mắt bên trong. Pháp tướng gần như tùy ý niệm mà ra. Cực quang nhanh điện công phạt hướng mỗi một cái xuất hiện tô du. Hoàng huyên vạn tuế 09 chương 229. Ta là hoa diệu ngọc đế lệnh từ trời rơi xuống. Rơi vào một cái tay lên. Hạ cực cùng ngô ra lão tổ lúc này mới phát hiện người thứ ba. Đó là một nữ nhân. Mặc áo trắng. Xinh đẹp mà phiêu miêu. Mắt trái khói mắt một giọt nước mắt nốt rồi đang theo mắt sắc ngưỡng vọng chỗ cao. Nàng chẳng biết lúc nào tới. Nhưng thừa dịp hai người giao phong lúc. Tại phong tuyết cùng huyết hỏa bên trong bắt lấy đế lệnh. Dầm dầm dầm một chối chói tai tiếng nổ mạnh về sau. Trên không hai bóng người cuối cùng tách ra. Phân biệt rơi vào nữ nhân kia hai phía. Người đến là Lữ Thiền. Nàng hai tay không ngờ cái kia đế lệnh mang theo mỉm cười. Ba người đứng tại trong gió tuyết Bầu không khí tràn ngập kỳ gì vi diệu Này vi diệu xa phi thường người thấy biểu tượng Lữ thiện mở miệng phá vỡ này yên lặng Có chơi có chịu Đế lệnh không nên là phong nam bắc sao tô du con ngươi hít hít Hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác Hơi hơi ngửa đầu Nhìn về phía vọng giang lâu vé vào trước lan can đám người Trong góc đang có một cái che lùa trắng thiếu nữ Tiểu nữ kia khí chất tựa như tinh linh. Lữ Thiền nắm lệnh bài quang về phía Hạ Cực, đồng thời thản nhiên nói, nên người nào chính là của người đó. Hạ Cực tiếp nhận lấy lệnh, tầm mắt quét qua đối diện hai người. Không khí hiện trường không chỉ vi diệu, mà lại khó bề phân biệt. Lại nhìn lúc Tô Du Đát Tan biến ngay tại chỗ. Lữ Thiền tự nhiên cũng chú ý tới mái nhà thiếu nữ. Nhưng nàng không có đi nói cái gì quay người cũng muốn rời đi Nàng mới khẽ động liền nghe đến hạ cực thanh âm Vì cái gì giúp ta lứ thiền cười nói Người nói xem nói xong Nàng cũng là cực nhanh đi xa Tan biến tải này trong đống tuyết Hạ cực nhìn xem bóng lưng của nàng Không nữa đi nghĩ lại lữ thiền câu nói này tràn đầy chỉ tốt ở bề ngoài lừa dối Nghĩ lại sẽ để cho hắn không cẩn thận liền chui vào tin tức không đối xứng mang tới không biết trong bấy Vô luận là tầng ngoài thỏng lỏng hoặc là tầng sâu thỏng lỏng Hắn thu hồi đế lệnh Để vào không gian chứ vật Lúc này Không xa một cái trong phòng nhỏ Tô Đắc Kỷ thu hồi hồng tú cầu Nàng bản chuẩn bị ra tay Xem ra không cần Nàng liếc mắt nhìn chầm chầm vọng giang lâu hướng đi Nắm lấy long hành thiên lý Mấy cái lấp lánh liền đã trốn xa thiên lý Sự tình dường như kết thúc Tô ra đế sư cùng ngô gia rượu đế đánh cược Dùng tô ra triệt để thắng lợi mà kết thúc công việc Hạ cực ngẩn đầu đi tìm cái kia tiểu ăn mày Nhưng lứ diệu diệu đã sớm lẫn trong đám người nhanh chân chạy Nàng nếu không nghĩ ngươi phát hiện nàng Ngươi thật đúng là rất khó tìm được nàng Dù sao nàng vượt ngục bản sự nhất lưu Coi như là ông tổ nhà họ lứ thủ trong phủ còn có thể bị nàng đào thoát mấy lần Hạ cực cũng lơ đến, Hắn chẳng qua là cảm thấy đứa nhỏ này có chút ý tứ Cũng không có muốn thế nào Nếu không tìm được Hắn liền thu hồi ánh mắt Ba tên đệ tử trở lại bên cạnh hắn Ba người vừa mới đều xem như thấy được lão sư gần như toàn lực ra tay rút cuộc hiểu rõ chính mình cùng lão sư khoảng cách Dù cho lão sư chưa từng thức tỉnh huyết mạch lực lượng Nhưng vẫn là có thể đè ép 11 một cảnh người Nhưng cũng tiếc Nếu là không có huyết mạch Há có thể hình thành pháp thân Há có thể đạt đến cuối cùng một bước Mà đột phá phàm nhân thỏ nguyên Hạ cực vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới thế sự như thế máu chó Làm tiểu ăn mày đứng tại hắn trang viên lồng khí trước thỉnh cầu thu lưu lúc, hắn vẫn còn có chút im lặng. Sau đó, tiểu ăn mày ăn mặc nàng ra thích tai mèo áo choàng cúi đầu, đè ép vành nón. Hai tay núp ở trong tay áo. Chỉ để lại mười cái chân nửa lộ ở tay áo bên ngoài. Nàng một vừa nhìn hai tay dâng tờ giấy. Một bên tình cảm giạc rào nói lời. a mau cứu ta cứu cứu ta đi. Ta đang bị cửu gia truy sát. Nếu như tiên nhân không cứu ta, ta liền muốn. Khủ khủ khủ. Nàng con ngươi tiến tới. Nhìn lướt qua hai tay dâng tờ giấy. Nhỏ giọng thầm thì lấy này do ai viết chữ nha. Sau đó phân biệt trong chốc lát tiếp tục nói. Ta liền muốn hả ăn. Ta liền phải chết nàng dừng một chút. Sau đó gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta liền phải chết đọc xong sau. Nàng bỗng nhiên phát hiện nguyên lai like tờ giấy mặt trái còn có chữ viết. Mà lại mặt trái chữ hẳn là trước niệm. Ngược lại là qua loa. Nàng liền không có nghĩ đến tiến vào này cái gì kính hồ trang viên. Đại thúc nếu như không ra cửa hoặc là không ở nhà. Cũng là chính hợp nàng ý. Nàng cũng là bị thiền tỉ dày vò không chịu nổi mới đến đi như thế một cách không đi tâm đi ngang qua sân khấu. Mở cửa, mở cửa, mở cửa a, xin ngài mở cửa. Nàng dùng một loại không chút nào lo lắng, tràn ngập nhàm chán cùng lười biếng ngứ điệu hô hào. Cuối cùng, nàng lặng lẽ, nhỏ giọng, nhanh chóng nói nhỏ ra một câu ta là hoa diệu ngọc. Hạ Cực khói miệng giật một cái. Này thỉnh người cứu mạng còn mang báo danh chứ, cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước nhìn qua trong phim ảnh, cùng loại với cậu đầu xà vạn túi cái chủng loại kia án hiểu. Lứ diệu diệu niệm xong, đáy lòng nhanh chóng đếm lấy một hai ba. Một giây không đến nàng liền đếm xong này một hai ba. Mới đếm xong, nàng sử dụng thuyền rồng tranh tại đại hán trèo thuyền thức tiến hành thật nhanh trèo thuyền. Thuyền nhỏ tại kính hồ mặt hồ phá vỡ một đảo phỉ thúy quý tích rất nhanh liền đã đi xa. Hạ cực nhìn xem cái kia đào mệnh thân ảnh, sảm mặt lại. Cái kia tiểu ăn mày nguyên lai là người nhà họ lữ. Dựa theo ý nghĩ của hắn Hắn rất dễ dàng đạt được tên này làm hoa diệu ngọc tiểu cô nương Là cố ý giả bộ như tiểu ăn mày để tới gần chính mình Về sau lại tận lực xuất hiện tại vọng giang lâu bên trên Nhưng mà hiện tại đây là cái gì biểu hiện này Mặc dù làm công điểm cũng không đủ hình dung Hạ cực thấy thế nào cũng không thấy đến đây là tại sao lộ chính mình Mà là tên kia làm hoa diệu ngọc cô nương thật tại chạy chối chết Nàng giống như căn bản không muốn thông ra Làm đến giống như là chính mình muốn thông ra giống như lữ ra như thế không đáng tin cậy sao chính mình chạy tốt nhất Hạ cực thở phào một cái Mặc dù hắn đối tiểu cô nương này có hảo cảm hơn Nhưng còn không đến mức đến muốn thông ra trình độ Nếu như đổi một người Nói không chừng hắn còn muốn lấy giả vờ giả vịt Lợi dụng một chút từ đó đi đến khai thác lữ ra địa đồ mục đích nhưng thấy là cô nương này hắn ngấm lại vẫn là thôi đi dạng này không tốt lắm ba ngày sau hạ cực một mình đi tại cử nghiệp thành đầu đường mở nhạt đầu đường tung bay tuyết trắng tuy là rối loạn nhưng vực này trong thành lớn trật tự còn có thể duy trì hắn xoa xoa tay nghe lân cận năm mới pháo trúc tiếng vang đèn lồng treo cao đám trẻ con nắm lấy một kiếm lẫn nhau truy đuổi Khô hào nhìn ta cái gì cái gì kiếm. Đừng chạy. Anh ta đại chiêu loại hình. Mà quanh người. Tiểu thương nhóm ngày qua ngày hét lớn. Tựa hồ đại kiếp tiến đến. Thanh vương chết bất đắc kỳ tử. Thời đại thay đổi cùng bọn hắn không hề quan hệ. Chỉ muốn hòa bình. Chỉ cần cho bọn hắn một cách bày quầy bán hàng địa phương đi kiếm tiền. Bọn hắn liền thỏa mãn. Mọi người tốt năm tốt 3 đi qua băng lánh mùa đông ồn ảo chợ đêm. Hạ cực đáy lòng sinh ra một vệt cảm giác cô độc. Bởi vì hắn cùng ai đều không phải là thành đoàn. Mà điểm này tại sau này đoán chừng sẽ càng ngày càng như chân lý khắc ấm ở đáy lòng hắn. Bởi vì hắn tốc độ phát triển cực nhanh. Bởi vì hắn là hắc hoàng đế. Là giáo hóa thiên hạ đế sư. Cũng là xâm nhập nhân gian hỏa kiếp ác mộng triệu. Càng là xuyên qua mà đến ngoại tục. Hắn thành thói quen này cô độc thói quen thế giới này. Cho nên cũng có thể bình yên sống qua càng ngày càng lâu tối nguyệt. Hắn đếm kỹ lấy lòng bàn tay đồng tiền. Tầm mắt tại đầu đường hai bờ quét lấy. Bỗng nhiên đứng ở một cái quầy đồ nướng trước. Hít hà. Mùi vị tựa hổ không sai. Ông chủ bán thế nào 5 cái tiền đồng một chối làm, 15 cái tiền đồng một chối ăn mặn. Bất quá ngươi có khả năng điểm một cách ăn mặn làm phần món ăn. Một trăm xuyên. Bao hàm năm mê xuyên làm. Năm mê xuyên ăn mặn. Chỉ cần trước sau như một tiền đồng. Tương đương một lượng bạc là có thể. Hạ cực cười nói, lại không nói ngươi bán đắt. Ngươi bộ này bữa ăn cũng không có tiện nghi a Ông chủ gấp, làm sao không có tiện nghi, ta tính cho xem. Ta làm người nhất thành tín. Hạ cực cười ha hà nhìn xem. Hắn có thể cảm nhận được ông chủ cuốn cuồng. Rất nhanh ông chủ nắm lấy tính toán lút bút một hồi mê huyến kỹ thuật. Mạnh mẽ đem trước sau như một ngàn đồng tiền đánh thành 900 văn. Hạ cực nói cái kia tới một cái phần món ăn đi. Lão bản nói trước đưa tiền. Hạ cực ném ra một cái nhỏ thỏi vàng dòng. Ông chủ tiếp nhận. Ước lượng một thoáng. Này vàng thỏi chất lượng rất tốt. Có tới 5 lượng, tương đương với 50 lượng bạc ngân. Hạ cực nói đều cho ngươi đi. Ông chủ ngạc nhiên một thoáng cả người đều cứng đờ, xứng sờ tại tại chỗ. Hạ cực thuận miệng nói, binh hoang mã loạn làm chút kinh doanh cũng không dễ dàng. Ai cũng muốn nuôi sống gia đình, nhưng tiền của người khác cũng là tiền, không cần thiết. Thế đảo này, nạn dân dân chạy nạn tất nhiên cũng không ít. Nếu là ông chủ sau này thấy được ven đường người chết đói Có thể giúp đỡ một cách đi Ông chủ cúi đầu Nhất thời không biết nên nói cái gì Hắn trầm mặt nắm qua sâu nướng đốt lên Trong con ngươi lập lòi đồ vật gì Đợi cho kết thúc Tính cả cái kia thỏi vàng dòng cùng sâu nướng cùng một chỗ đưa cho hạ cực Cũng là ta không đúng Ngươi tiền này ta không thể nhận Hạ cực cũng không nói gì Hắn biết đây là ông chủ bản thân dùng tiền mua cái lương tâm. Cho nên nhận lấy sâu nướng cùng thỏi vàng ròng, Vừa ăn một bên đi xa. Ông chủ thở vào một cái. Đáy lòng có một loại khó tả dễ chịu. Cúi đầu xuống. Chỉ thấy một cái lớn thỏi vàng ròng đang đặt ở chính mình trong tay. Có tới 10 lượng. So vừa mới cái kia nhỏ thỏi vàng ròng còn lớn hơn gấp đôi. Công tử. Công tử ông chủ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vội vàng hô hào đuổi theo. Nhưng trong chợ đêm bóng người lắc lư. Chỗ nào còn có thể tìm tới hạ cực. Hạ cực một mình đi qua đám người. Đi đến đầu cầu lúc. Chỉ thấy thuyền hoa đều ngừng bên bờ. Tuyết đọng trải tại phẳng đỉnh. Bày biện ra mùa đông an tính cùng yên tĩnh, Cùng chợ đêm ồn ảo hình thành so sánh. Nhưng cũng vừa vặn phù hợp tâm cảnh của hắn. Đừng chạy dừng lại cho ta xú nha đầu dừng lại thanh âm theo xa tới. Hạ cực vô ý thức nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa một cái quấn tải áo choàng bên trong thân ảnh đang đang phi nước đại. Mà phía sau đang có người đang truy đuổi. Đang hướng cầu một bên tới. Hạ cực không muốn dính vào này chút không hiểu thấu phiền toái. Thế là hướng cầu một bên nhường nhường. Cái kia chạy như điên thân ảnh chạy đến đầu cầu lúc. Có lẽ là bên trên cầu duyên cớ. Gió đêm đẩy ra áo choàng Lộ ra phía sau như biển sao tóc dài. Tóc dài cuối cùng tơ vàng mang bị gió thoát đi. Mà tản ra khinh vũ bay lên tóc xanh. Gương mặt kia tại ban đêm hào quang mở mở bên trong. Cũng có thể thấy tuyệt lệ linh động. Hai gò má như đào mở trong tuyết. Xinh đẹp vô cùng. Nhưng mà cô gái kia con ngươi tại cùng hạ cực tiếp xúc trong tích tắc, toàn bộ mặt bỗng nhiên run rẩy lên, làm ra một cách để cho người ta cười sạp sủa sửa bát quái giống như mặt ruột. Sau đó như là truy tung đạn đạo tinh chuẩn bắn về phía hạ cực, đồng thời nàng kìm nén thanh âm, khó nghe hô hào cứu mạng, cứu mạng a. Cuối cùng nàng hết sức không tình nguyện dùng một loại cẩu đầu xà vạn tuế nhỏ giọng, hàm hồ nói. Ta là hoa diệu ngọc. Hạ cực chấn kinh Đến mức hắn bị này đạn đảo trực tiếp đánh chúng. Mà bởi vì đạn đảo dùng sức quá mạnh trực tiếp đem hắn đâm đến theo cầu lan can lộn xuống. Đạn đảo đụng xong tiếp tục chạy về phía trước. Cách này thì không thể trách chính mình dù sao đối phương không có phối hợp tốt nha. Lữ diệu diệu vừa nghĩ. Một bên vung ra chân hướng phía trước chạy như điên. Mấy cái gia đình người như vậy nắm lấy cây gậy theo nàng truy xa mà đi. Hạ cực tự nhiên không có xuống nước. Hắn một cái vương mình liền trở về trên cầu. Nhưng trong mắt kinh ngạc lại thật lâu vô phương tán đi. Hoàng huyên vạn tuế 09 chương 230. Có người xuyên Việt canh thứ nhất hạ cực chợt nhớ tới ông tổ nhà họ lữ tại 5 năm trước nói lời. Ta lứa ra một tên tài mạo gồm nhiều mặt thiên tài nàng sẽ giấu riêng chính mình người nhà họ lữ thân phận chân quý tốt 5 năm sau xuất hiện tại trước mặt người nữ nhân lâu ngày sinh tình. Sau đó thông ra nước chảy thành sông Hạ Cực. Không có thấy thiên tài. Cũng không có thấy giấu diêm Không có thấy nàng là nữ nhân. Cũng không có thấy lâu ngày có thể sinh ra tình yêu. Hắn liền thấy một loài hết sức không đáng tin cậy cảm giác. Thế nhưng, hắn lại không biết mình đang khiếp sợ khôi phục về sau, trên mặt lộ ra biểu lộ là nụ cười. Lại về sau trong vòng 3 tháng, lữ diệu diệu dùng tên giả Hoa Diệu Ngọc dùng các loại phương thức xuất hiện tại hắn bên người. Nhưng mỗi một lần không ngoài dự tính, đều sẽ bị chính nàng làm hư. Nàng tựa như đường xa mà đến tinh linh, chính là vì tại hạ cực bên tai nỉ non một tiếng ta là Hoa Diệu Ngọc. Cái kia không đi tâm động tác Không chuyên nghiệp biểu diễn. Cổ quái kỳ lạ mặt duyệt Hoa thức làm tư phương thức. Mỗi một lần đều để hạ cực mở rộng tầm mắt. Hắn cảm giác mình giống như không cẩn thận biểu diễn một cách nào đó nát mảnh phim bộ. Tại đây tất cả mọi người nghiêm túc. Đều nghiêm túc. Đều tải cẩn thận từng ly từng tí. Mưu tính tính toán thế giới bên trong. Này nát mảnh lại cho hắn một dòng nước trong cảm giác. Càng về sau... Hắn đã thành thói quen Thậm chí có một lần lứ diệu diệu đang khiêng cái sẻng đào đất thời điểm Hắn tránh ở một bên còn chứng kiến Chỉ thấy thiếu nữ kia bình tĩnh đào ra một cái phần mộ Sau đó chính mình xoa xoa chán vất vả cần củ mồ hôi Tiếp theo nhảy vào Nắm thổ chôn chôn xong Chỉ lộ ra đầu Sau đó thở dài một tiếng bắt đầu chờ đợi Hạ cực liền đi tới Hắn chỉ thấy cái kia trên mặt thiếu nữ sinh ra một loại thấy ghi chép tại trường quay tấm phát ra ghép tiếng biểu lộ. Lữ diệu diệu trong nháy mắt liền túc nổi lên biểu lộ. Như là nhập khí. Bắt đầu vô to. Cấu mạng có đạo tặc muốn đem ta sống chôn hô song sau. Lữ diệu diệu nhẹ giọng như dưới làm việc người cùng một hào nói. Ta là hoa diệu ngọc. Hạ cực ngồi sồm xuống. Nhìn xem chỉ lộ ra thổ đầu. Hỏi: Từ đâu tới đạo tặc lữ diệu diệu vàng thật không sợ lửa hỏi lại. Hiện tại là hỏi đạo tặc thời điểm sao hạ cực nói: Ta nhìn thấy ngươi đào đất. Lữ diệu diệu ha ha cười cười, trên mặt lộ ra sinh không thể luyến biểu lộ. Sau đó bày ra một bộ một ngày làm hòa thượng đánh chung đủ một ngày, đụng xong liền kết thúc công việc bộ dáng, phá đất mà lên. Sau đó khiêng cây sẻng nhanh chân liền chạy. Ai biết những ngày này, nàng là làm sao qua được nàng sắp bị ra tộc bước điên rồi. Càng về sau, hạ cực thật sự là không đành lòng. Có muốn không? Các ngươi biến thành người khác tới thông gia. a lứ diệu diệu nói. Biến thành người khác ngươi đáp ứng sao hạ cực nói. Không đáp ứng. Lứ diệu diệu dối ra ngón tay chọc chọc chính nàng ta đây đâu hạ cực tiếp tục lắc đầu lữ diệu diệu thần sắc nghiêm lại trầm giọng nói quá tốt rồi. Hạ cực nói. Vậy ngươi có khả năng không cần như thế mệt mỏi sao lứ diệu diệu thở dài một tiếng. Gia tộc nhất định phải ta thông ra. Hạ cực nói ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi yên tâm đi ta sẽ không đồng ý. Lứ diệu diệu con ngươi chuyển động bỗng nhiên tiến tới thần thần bí bí nói đại thúc có muốn không. Ngươi giả vờ đồng ý. Ta nghe người ta nói Ngươi chỉ có cùng ta lữ ra thông ra Bọn hắn mới sẽ giúp ngươi đột phá 11 cảnh Mà ta đây Nếu như cùng ngươi bên này không thành Gia tộc sợ là sẽ còn tiếp tục tìm kiếm trận tiếp theo thông ra Ta là thật chịu không được Nhưng nếu như ngươi đỉnh xuống dưới Như vậy gia tộc liền không có cách nào bước ta đi thông ra Dạng này chúng ta là có thể theo như nhu cầu mỗi bên Hạ cực hơi suy tư. Chính mình thật đúng là không có tổn thất. huống chi hắn đối mở ra lứa ra địa đồ cơ hội này cũng là coi trọng. Hắn nắm mục tiêu xem xa tới ngàn năm vạn năm. Sớm như vậy một bước thấy rõ ràng các đại thế gia tình huống. Cũng dễ dàng cho hắn bố cục cùng an bài. Chỉ bất quá chính mình bí mật rất nhiều. Nếu là cùng người sinh hoạt chung một chỗ. Hết sức dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên... Hắn nói, nếu là ta đáp ứng, ngươi muốn chuyển đến kính hồ trang viên sao lữ diệu diệu cười hì hì rồi lại cười. Ngươi nghĩ sao hạ cực thản nhiên nói, không muốn. lữ diệu diệu nói tốt, ta cũng không muốn. Bất quá, chúng ta cần tình cờ cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Nếu là lữ ra hạ đến xem, chúng ta còn cần thích hợp cùng đi đi chơi trong tiết thanh minh. Bất quá ta đoán chừng chỉ có lúc mới bắt đầu muốn diễn một thoáng Về sau sợ là một năm đều không tới phiên một lần Hạ cực đột nhiên nói Ta lần thứ nhất gặp ngươi Ngươi tại sao là tên ăn mày bộ dáng lứ diệu diệu nói Ta không thích đời ở thế gia Bọn hắn liền nói ta ăn dùng toàn bộ đều là thế gia Sau đó ta liền đem tất cả mọi thứ còn cho bọn hắn Chỉ lưu một mai không gian giới chỉ Về sau tự lực cánh sinh. Kiếm tiền nhiều quá. Ngươi gặp được ta thời điểm. Ta cũng không có cách. Thiền tỷ rất lợi hại. Nàng nắm không gian của ta chiếc nhẫn thu. Ta liền mang theo ta tiểu bạch khắp nơi loạn trốn. Nhưng tiểu bạch biểu diễn kiếm một điểm tiền. Nhưng mấy ngày nay biểu diễn không tốt. Không có kiếm được tiền. Có thể bụng lại đói. Cho nên liền làm tên ăn mày. Siêu tội nghiệp. Bất quá ta cũng không nghĩ lấy ăn không, là chuẩn bị về sau trả lại tiền cho bọn hắn. Hạ Cực nói, vậy được, quyết định như vậy đi, ngươi đi cùng gia tộc của ngươi nói, ta đáp ứng. Lữ Diệu Diệu duỗi ra ngón út, ánh mắt kiên định nhìn xem hắn, trầm giọng nói, ngoéo tay. Hạ Cực nghĩ hết sức nghiêm túc nói phát cái thề độc, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, cũng vươn ngón út. Ôn Hòa nói, "U." Vinh Quy. Quy. Mơ. Ngoéo tay. Hai người ngoéo tay kết thúc xem như hoàn thành ước định quá trình. Mà tại mỗi người đi một ngả trước. Hạ cực lặng lẽ nhét vào một chồng ngân phiếu đặt ở lứa diệu diệu sau thắt lưng dây buộc lên. Vàng bạc châu báu đối với hắn mà nói là giá rẻ nhất đồ vật. Nhưng nếu có thể làm cho cô nương này trôi qua tốt một chút, hắn cũng sẽ không không nỡ bỏ. Nhìn xem thiếu nữ mặc áo trắng kia đi xa, hạ cực biết sau này sẽ không bao giờ lại có một người như thế tới phiền hắn. Hắn thở phào một cái. Nhưng chợt đáy lòng sinh ra một cỗ không hiểu mất mát cảm giác. Hết sức mỏng manh. Nhưng là tồn tại. Hắn đè xuống này không hiểu cảm xúc. Đang muốn quay người rời đi. Bỗng nhiên lòng có cảm giác. Cúi đầu xem xét. Ở giữa một chồng ngân phiếu chẳng biết lúc nào lại cây hông của mình Cái này Hắn hai mắt hít hít Rõ ràng không cảm giác được nửa điểm lực lượng Nhưng lại có thể giấu riêng được chính mình Nắm ngân phiếu trả lại Thiếu nữ này Không Đơn giản Làm hạ cực trở lại kính hồ trang viên lúc Tô điểm đang ngồi ở hắn trong thư chai Ngâm hắn trà ăn hắn đồ vật Hắn mới vào phòng Tô điểm vung tay lên Thư phòng đẩy môn đóng lại Tia sáng lập tức ảm đạm mấy phần Hạ cực không nói chuyện Tô điểm cũng không nói Chẳng qua là lặng lặng ăn hắn đồ vật Sau khi ăn xong Nàng mới hỏi Ngươi muốn làm gì Hạ cực nói Ta muốn đi xem Này nói là lứa ra sự tình Hai người nói chuyện không đầu không đuôi Đều thuộc về loại kia Giả thiết đối phương đã biết mình biết tiền đề Đồng thời có thể tại cùng một kinh tiến hành vấn đáp đối thoại. Tô Điềm nhấp một ngụm trà, không tốt kết thúc. Hạ Cực nói, có lẽ vốn là không nên tồn tại đâu này nói là phong nam bắc thân phận sự tỉnh. Lục tộc, lục tộc. Tô Điềm khà ai uống xong trà. Hạ hơi, sau đó hai tay khoanh. Mây người gương mặt trong mang theo mê ly mùi vị. Nàng mỉm cười nhìn Hạ Cực. Tùy ngươi làm thế nào?" Này không cải biến được người ta huyết mạch đồng nguyên sự thật Cuối cùng nhất trọng cảnh giới gọi cùng máu hợp đạo Chỉ là trên đời chỉ có một loại huyết mạch có thể đạt đến cao nhất Có thể thành tựu trí cao Người ta thiên sinh liền là cùng một trận doanh Hạ cực gật gật đầu Tô điểm cùng Lữ thiền lời giải thích hoàn toàn tương phản Hắn cũng vô ý đến hỏi Bởi vì trên đời này biết câu trả lời Chỉ có hắn nhóm 9 người thật giả hoàn toàn không cách nào phán định. Nếu như tô điềm không có lừa gạt mình, như vậy lữ thiền liền là thật lợi hại. Một câu liền để hắn cùng tô điềm sinh ra khoảng cách cùng hoài nghi. Nhưng hắn cuối cùng có khả năng tiến hành một lần nho nhỏ tín nhiệm khảo thí. Cho nên hắn hỏi: Hắc hoàng đế cuối cùng sẽ như thế nào tô điềm chống cằm? Ngọt ngào mỉm cười nói: xác thực có khả năng. Bởi vì áp mộng triệu là thuộc về hỏa kiếp. Hỏa kiếp biến mất. Áp mộng triệu tự nhiên cũng sẽ tan biến. Nhưng thượng cổ không có xuất hiện qua ngươi loại tình huống này cho nên lại không biết. Có thể là căn cứ trước đó quái toán kết cục. Nói không chừng cái kia khỏe tượng ý tứ liền là ngươi bị kéo rời cái thế giới này. Nàng trực tiếp nắm hạ cực tất cả suy đoán cùng lo lắng nói ra. Hạ cực bỗng nhiên có chút hối hận. Bởi vì này căn bản không phải tín nhiệm khảo thí Khi hắn mở miệng hỏi ra cái vấn đề này thời điểm Tô điểm liền đã biết câu trả lời chính xác Nàng thậm chí nhảy qua một cái vấn đáp Tiến hành đối câu trả lời của mình Tô điểm nháy nháy mắt nói Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức tổng có biện pháp Thực sự không được Ta thu ngươi vào ngũ sắc thần lệnh Về sau ta triệu ngươi trở về Hạ cực tư nhãn nhìn xem nàng Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không sẽ không. Tô điểm nở nụ cười. Ta chỉ là để cho ngươi biết mặc dù đây là thật. Cũng sẽ có những biện pháp khác. Không nên nản trí nha. Hạ cực nói tránh đi, ta có thể sẽ thật cùng lứa ra thông ra. Yên tâm, ta sẽ cùng Dung Dung giải thích rõ ràng. Tô điểm lộ ra đến vô cùng quan tâm. Hạ cực. Tô điểm nói, cái kia, chúng ta tới thương lượng một chút ngươi thông ra chi tiết đi. Ngươi thông ra tóm lại là muốn đi lữ ra. Đi lữ ra liền cần rời đi tô ra. Rời đi tô ra chỉ có 3 loại khả năng. Để nhất phản bội. Để nhì vứt bỏ. Thứ ba bỏ qua. Lữ ra tất nhiên hứa hẹn ngươi cái gì. Dựa theo lô Ngươi nên thuộc về loại tình khống thứ nhất. Nhưng ta sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh. Ngươi biết mình cần muốn làm gì sao hạ cực gật gật đầu. Ta biết. Tô điểm ngọt ngào cười nói. Vậy thì tốt. Đúng. Còn có một cái tình báo ta và ngươi chia sẻ một thoáng. Có thể sẽ vì ngươi mang đến phiền toái. Nàng quỷ vé vào trên bàn trà. Thân thể có chút xâm lược tính nghiêng về phía trước. Tiến đến hạ cực trước mặt. Nhẹ giọng nhẹ cả giận Có người xuyên Việt Hạ cực đáy lòng đột nhiên sắp vỡ ngọa tào cùng cô Nai Nai này nói chuyện thật là muốn chết Người vĩnh viễn không biết nàng sẽ nói ra cái gì Cũng không biết nàng sẽ có nhiều thông minh Càng không rõ nàng sẽ đem sự tình nhìn thấu đến mức nào Này loại yêu nhiệt có thể theo thượng cổ sống sót Không phải là không có đạo lý Nhưng hắn tâm lý tố chất vô cùng cứng sắn Thần sắc bình tĩnh Thậm chí lộ ra một vệt nghi hoặc. Hắn vừa muốn mở miệng Tô điểm cắt ngang hắn Chân thành nói Vừa mới ngươi nhịp tim nhanh hạ cực phản ứng cũng là yêu nhiệt cấp độ Trong nháy mắt tiếp theo Hắn đã làm ra chính xác động tác Hắn khẽ thở dài một hơi Nói dù sao cũng là mẹ ta Chỉ một câu này thôi lời Hắn liền vì hắn bởi vì không hiểu chuyện mà biểu hiện qua ngạc nhiên đi quái ngứ tìm được một cái tự nhiên căn nguyên. Nếu có người lại hỏi tiếp. Hắn có thể hết sức thản nhiên nói đúng a. Ta là nói qua một chút kỳ quái lời. Nhưng đó là mẹ ta giáo. Ta nghe mẹ ta kể. Liền nhớ kỹ. Có vấn đề sao. Mà hắn lúc này bất đắc dĩ ngữ khí. Cho thấy hắn mặc dù có suy đoán. Nhưng lại một mực tại giúp đỡ giấu riêng. Nhưng lúc này Tô Điểm nói. Hắn phát hiện mình giấu riêng đồ vật không dối gạt được. Vì vậy nhịp tim. Vì vậy không thể không thừa nhận. Dù sao. Tô Điểm nếu có thể nói ra xuyên qua hai chữ. Như vậy thì chắc chắn đối từng tài chính mình ngay dưới mắt người xuyên Việt có nhận biết. Mẹ như thế. Là căn bản chạy không khỏi Tô Điểm con mắt. Hắn nói ra bất quá là một cái Tô Điểm đã sớm biết tin tức. Không có vấn đề. Lô giấy hoàn mỹ. Trước sau trước sau như một với bản thân mình. Nhưng mà Tô Điểm cười nhìn xem hắn không phải nói mẹ ngươi. Hoàng huyên vạn tuế 09 chương 231. Như nhận ta tên. Cũng nhận nhân quả canh thứ hai hạ cực ngạc nhiên nói. Đó là ai Tô Điểm cũng không thừa nước đục thả câu. Năm ngoái hạ thiên. Đã từng tháng bảy tuyết bay Lôi đình phúc thiên Sau này sự tình biết rõ Tại phương Bắc có một tên người xuyên Việt Hạ cực tiếp tục tò mò hỏi Cái gì gọi là xuyên qua tô điểm nói Bắt đầu ta cũng không hiểu Bất quá về sau ta hiểu được Chúng ta đầu tiên định vị gì tượng đầu nguồn Tiếp theo định vị một mảnh đầu nguồn khu vực Sau đó chúng ta rất nhẹ nhàng liền phát hiện một khu vực như vậy bên trong khác người thường vật Bởi vì bực này gì tưởng vô cùng hiếm thấy cho nên ta cũng đi Sau đó Ta nghe được người kia đang nói cái gì vì cái gì xuyên qua còn không cho ta bàn tay vàng nếu như vậy Sau này biểu hiện của hắn cùng mẹ ngươi rất giống Mẹ ngươi sẽ kinh thường tính làm một ngàn mâm đồ ăn Mà người kia sẽ không giải thích được chạy đến giá ngoại đi Một hồi giết con thỏ. Một hồi giá lang. giết thời điểm còn giống như đang đến chứ. giết hết liền sẽ rất vui vẻ. Chúng ta đối với hắn tiến hành dò xét. Phát hiện lực lượng của hắn tải làm xong một cách nào đó đặc biệt sự kiện về sau. Sẽ tiến hành một loại đột phát tính tăng cường. Ngươi phải biết. Chúng ta lấy được hết thảy đều có đầu nguồn. Ví như huyền tông, Ví như ma hỏa kích phát huyết mạch. Ví như ngươi hắc hoàng đế Như mỗi một loại này Nhưng lực lượng của hắn lại là không có đầu nguồn Không có nói rõ lý do Cho nên ta đại khái hiểu đây chính là hắn cái gọi là bàn tay vàng Dạng này người hiện tại mặc dù rất yếu Nhưng tính nguy hại rất lớn Hắn tự xưng lâm lá tiêu Chúng ta tra xét thân thế của hắn Hắn chẳng qua là người bình thường Không có khả năng có được lực lượng như vậy Ngô gia lão tổ cũng đi xem, hắn là linh hồn nhất hệ cường giả, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng hắn liếc mắt liền hiểu này lâm lá tiêu trong cơ thể hồn cùng thân thể đang tại chậm rãi rèn luyện, rõ ràng đã đổi đi. Chúng ta đang đang dám thì hắn, thậm chí phái người đi tới gần hắn, nghiên cứu hắn cách gọi là xuyên qua, cùng với bàn tay vàng, may mắn. Này Diệp Lâm Tiêu là cái hết sức la thích biểu hiện người. Mỗi lần hắn đột phá tổng hội đi biểu hiện ra một phiên. Mà nhưng phàm có người trừng mắt liếc hắn một cái hắn cũng sẽ đi đánh trở về. Cho nên rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra lực lượng của hắn. Bởi vì loại người này tính chất uy hiếp. Chúng ta đem hắn lực lượng khả năng gần sóng đi lên điều gấp trăm lần. Nói một cách khác. Chúng ta sẽ đem hắn chân thực lực lượng coi là hắn biểu hiện lực lượng gấp trăm lần. Một khi hắn vượt qua dây đỏ. Chúng ta sẽ trực tiếp giết hắn. Tùy ý dùng tính cách của hắn, sẽ không giấu. Hạ cực ngạc nhiên nói. Đó cùng ta có quan hệ gì Tô Điểm nói. Người ra vẻ phong Nam Bắc mới tới bá đạo môn lúc. Đã từng niệm qua một bài thơ. Cái kia bài thơ chuyển đến lâm lá tiêu trong tay. Hắn tại một chỗ lúc nói một câu Hắn nói nguyên lai like trên đời này còn có người xuyên Việt Hạ cực tự dếu cười cười Năm đó nghe mẹ ngâm ra này bài thơ Ta cảm thấy không sai cho nên nhớ kỹ Tô điểm nói Kỳ thật vô luận ngươi có phải hay không đều không trọng yếu Giống như ta nói Ngươi ta huyết mạch đồng nguyên Ngươi ta là tự nhiên đồng minh huống chi Ta tin tưởng ngươi không phải Hạ cực nói Nghe ngươi hiểu nói này. Chính ta đều hơi gém tin. Ngươi vì cái gì không tin đâu tô điểm nói. Bởi vì người xuyên Việt cùng này loại tên là bàn tay vàng lực lượng. Ta cùng hắn nhóm chế định một loạt pháp tắc. Đây đối với cái gọi là người xuyên Việt rất bất lợi. Nói ngắn gọn. Bọn hắn liền là đợi làm thịt dê béo. Tại nghiên cứu triệt để về sau chúng ta rồi quyết định là giết vẫn là nuôi hoặc là lưu cho nên ngươi không thể là ta không tin, huống chi ngươi hết thảy lực lượng đều có đầu nguồn, ngươi theo xuất sinh đến nay hết thảy quý tích cũng hoàn toàn như thường, ngươi ẩn nhẫn cùng thiên phú mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng đều tại chúng ta nhận biết phạm chủ bên trong, có thể tính gì số, nhưng không tính kỳ quái, hạ cực cũng không có dây dưa chính mình có phải hay không vấn đề, nếu là dây dưa. Ban đầu còn chưa tin người khác liền sẽ bỗng nhiên tin tưởng. Huống chi tô điểm nếu có thể dạng này nói với chính mình. Rõ ràng đã không phải là cái gì phiền toái lớn. Vậy người khác cũng không tin chính mình là cái gì người xuyên Việt. Nhiều lắm là coi đây là lấy cớ tìm một chút phiền toái mà thôi. Thế là hắn nói khẽ. Mẹ ta làm sao bây giờ tô điểm nói. Vì bảo hộ ngươi. Ta chỉ có thể ăn ngay nói thật. Hướng chi mẹ ngươi từ nhỏ cổ quái, là có rất nhiều người biết đến, này hoàn toàn có khả năng thành làm bằng cớ, Mà mẹ ngươi phục sinh người khác cũng không rõ ràng, nàng bây giờ hảo hảo mà đợi tại tứ trọng thiên. Ngày ngày triệt lấy con hổ ly tinh kia. Hạ cực thở phào một cái, cuộc sống như vậy có lẽ không cho mẹ tự do, nhưng cũng cho nàng vui sướng cùng an toàn. Tô điểm nói, tiểu cực, ta sở dĩ cùng ngươi nói người này. Không chỉ có bởi vì ngươi cái kia một bài thơ vấn đề, còn có một chút. Nói đi, hắn gia nhập Đại Thương Nguyên Tam Hoàng Tử Quân Đội, Hạ Hiền là Tân Quân Đá Mài Đao, cũng là Trường Giang Dĩ Bắc Vương. Tại tương lai không lâu, đại chiến một khi bùng nổ, chúng ta vì khảo thí cái gọi là người xuyên Việt, sẽ trình độ nhất định tùy ý hắn phát huy. Mà đến lúc đó, ngươi cũng rất có thể cùng hắn trên chiến trường chạm mặt. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao tô điểm cười ngọt ngào lấy, ngươi nếu là sẽ sợ, ta liền sẽ không tuyển ngươi. Ngươi là ta tại đây cái kỷ nguyên bên trong thấy hoa cường đại nhất, có tiềm lực nhất quái vật. Ngươi nếu là sống tại thượng cổ, nói không chừng chính là chúng ta chín cách một trong đây. Hiện tại, ta cũng không biết ngươi mạnh cỡ nào. Nhưng ngươi cũng không cần kiêu ngạo tự mãn. Bởi vì ngươi cũng không biết những người khác mạnh bao nhiêu. Cảnh giới còn tại đó Nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ không biết Cùng một tầng cảnh giới bên trong trời Và đất kém bao xa Mà khi biết thời điểm Thường thường liền sẽ chết người Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân Hai người yên tĩnh trở lại Tô điểm cười nói Ngươi tiểu đồ để tới Ta đi đây Hạ cực nói Lưu lại ăn cơm tối đi Tô điểm trêu chọc liếc mắt Đáng thương nói Ta sợ ta ăn no rồi cơm không muốn đi trở về. Ngươi lại không ngủ với ta. Hạ cực nói, ta chẳng qua là khách khí một chút, lời xã giao đừng coi là thật. Tô điểm cười cười. Hai người đều không chú ý. Làm triệu yến ca đứng ở ngoài cửa. Khô hào lão sư thời điểm. Tô điểm đã bóp nát long hành thiên lý mà trốn xa thiên lý. Hạ cực đẩy cửa ra, chỉ thấy cái kia nho nhỏ cô nương trong mắt mang theo vui vẻ. Lão sư Du Lung sư huyên phát tới thiếp mời a Để ngài đi chứng hôn đây Một câu nói kia nắm hạ cực gọi về cuộc sống bình thường Hắn lộ ra ôn hòa vẻ mặt Nhớ tới cái kia anh Tuấn mà khiêm tốn để tử Nói một tiếng tốt Suy nghĩ một chút Hắn bỗng nhiên lại hỏi Tiểu Yến ca Ngươi cảm thấy vi sư nên cải trang ăn mặc đi Vẫn là trực tiếp đi đâu triệu Yến ca ngạc nhiên dưới Nàng không biết Hạ cực nói, lúc trước ta không để cho các ngươi báo tên của ta, nhưng thật ra là không muốn để người ta biết vạn pháp quyền là ta chỗ lấy. Nhưng bây giờ, nếu rất nhiều người đều biết, cái kia sẽ không có ý nghĩa. Còn nữa, vi sư là muốn bảo hộ các ngươi, bởi vì vi sư lo lắng các ngươi tiếp nhận tên của ta, nhưng cũng sẽ tiếp nhận ta nhân quả. Nói xong, hắn thấy chính mình vị này nhát gan nhất. Ngốc nhất đệ tử quỳ xuống Dùng nhất thanh âm kiên định nói Nguyện nhận lão sư nhân quả Hạ cực sờ lên nàng tế nguyễn tóc dài Hắn hiểu được tất cả đệ đề tử đều sẽ trả lời như vậy Thế nhưng Hắn nhân quả sao mà chi trọng Há lại sẽ nhường đệ tử đi gánh chịu đâu chính mình chẳng qua là sư phụ của bọn hắn Mà bọn hắn sau này còn sẽ có người nhà của mình một đoạn đường này cùng đi qua như vậy đủ rồi. mấy ngày sau, ngày lành đẹp trời, hạ cực làm đơn giản cải trang cách ăn mặt, nói ngắn gọn liền là nhường mặt u ám một điểm, nhường tóc lại trắng mấy phần, ra vẻ một cách phù thân nên có bộ dáng. sau đó mặc vào không cho đệ tử mất mặt lồng lấy y phục, hắn mang theo phong suy tuyết, tạ quỳnh phong, Niên doanh, triệu yến ca rời kính hồ. Đi hướng tiệc cưới địa điểm vạn kiếm Sơn Trăng. Bốn người này đều là như thường hệ liệt bề ngoài. Sẽ không thái quá kỳ quái. Giống hứa Linh Linh này loại. Chỉ có tải mây đen gió lớn giết người đêm mang đi ra ngoài. Mới tương đối phù hợp. Mang phong suy tuyết là bởi vì hắn quá mức quái gở Hắn cần ra tới thấy một chút dạng này khoan khoái trường hợp. Mang tạ Quỳnh Phong là bởi vì hắn ngàn chén không say, có thể ngăn trở hết thảy rượu ngon. Mang niên doanh là bởi vì nàng làm người nhanh nhẹn linh hoạt, có thể ngăn trở rất nhiều phiền toái. Mang Triệu yến ca bởi vì nàng giỏi về giao tế, có thể rất nhanh dung nhập không khí hiện trường. Người đánh xe tải niên doanh cùng tạ Quỳnh Phong ở giữa thay đổi lấy. Hai người này đều thuộc về điển hình trên ý nghĩa vô cùng đáng tin cậy người. Mà nếu như nắm dây cương dao cho phong suy tuyết. Hạ cực đoán chừng bọn hắn rất có thể xét lạc đường. Xe ngựa xuyên qua mùa xuân, mang rơi không ít hoa dại, rơi vào màu nâu bồng đỉnh. Thiên quang tươi đẹp, không nóng không lạnh, ấm áp chiếu vào nam chiều. Hạ cực kéo ra xem. Trên đường đi ngoại trừ thấy đi chơi trong tiết thanh minh con em nhà giàu. Tài tử tài nữ. Còn có thể nhìn thấy so đấu võ công hiệp khách. Mà vô luận là ở đâu bên trong thiên hạ kính khí quyển sách này đều là bị đàm luận nhiều nhất chủ đề Đến mức thiên hạ ý tưởng đối với người bình thường còn quá thâm ảo Thanh vương chết bất đắc kỳ tử một chuyện mang tới quần long vô thủ Nhưng nam chiều ở vào một loại binh hoang mã loạn mức độ Ai cũng muốn làm hoàng đế Ai cũng không phục người nào Thế ra người đang đang nghĩ biện pháp uốn nắn tất cả những thứ này Nhưng cơ huyền có thể thuận lời thượng vị. To to nhỏ nhỏ tựa hồ cũng bảo phát không ít tranh đấu gay gắt. Mà không bao lâu khả năng liền cần chính mình cách này đế sư xuất động. Hiện tại, xem như cuối cùng nhàn nhã thời gian. Hạ cực hít mắt cảm thụ được lúc này dễ dàng cùng an ninh. Năm người ở nửa đường sông một chấn khách sạn ở một đêm. Ngay kế tiếp sở ngõ chính là xuyên qua hưng dính sông. Đến vạn kiếm sơn trang dưới chân. Tân lang quan du lung cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn mặc dù phát thiếp mời. Nhưng đáy lòng hết sức thấp thỏm. Sợ hãi lão sư sẽ không tới. Nhưng lão sư không chỉ tới. Còn mang theo mấy cái sư huyên sư tỷ sư muội. Hắn lộ ra vui vẻ cười gần như là chạy lên trước. Nhìn xem hạ cực cắn môi, mắt đỏ quát lên cha. Hạ cực cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, một năm này đã trải qua không ít sự tình a ăn mừng tháng ngày liền đừng khóc. u ve q q mờ. Du Lung rủi mắt một cái. Niên doanh tiến lên nhỏ giọng hỏi, sư đệ, sẽ không có người náo hôn lễ a? Du Lung có chút xấu hổ. Rõ ràng hắn là theo rất nhiều tình địch bên trong giết ra khỏi trùng vây. Những cái kia tình địch đều có quyền thí. Hôm nay nói không chừng sẽ đến gây rối. Niên doanh xem xét nét mặt của hắn liền hiểu Nàng hung hăng trừng tân lang quan liếc mắt Làm thế nào sự tình như thế không nhanh nhẹn Có đôi khi liền nên nhiều cùng ngươi linh linh sư tỷ học Cũng bước cho lão sư thêm phiền toái ngươi đến cùng là thỉnh lão sư ăn cơm Vẫn là thỉnh lão sư bị khinh bị ru lung cuối đầu Khe khẽ thở dài Hạ cực truyền âm nói Uyển chuyển Trở về đi Hôm nay là nhỏ lung ngày đại thị Chúng ta liền để hắn làm tốt cách này tân lang quan U v q q m Lão sư Du lung còn tại chân núi đón khách Khác do vạn kiếm sơn trang để tử dẫn đường Mang theo 5 người lên núi Hạ cực mới đến sườn núi Liền nghe đến một hồi thanh âm âm dương quái khí truyền đến Chập chập chập Chúng ta tân lang quan phủ thân rốt cuộc đã đến Này một bộ quần áo cũng là thật mới. Mới mua A Hoàng Huyên vạn tuế 09 chương 232. Như không ta tên bị lấn quá đáng canh thứ nhất vạn kiếm sơn trăng. Leo núi đường. Cái kia đón khách để tử nghe được thanh âm nơi phát ra. Gấp vội ngẩng đầu. Chỉ thấy một tên xuyên kim mang ngọc quý công tử đang ngồi ở sườn núi trong lương đỉnh. Ưu nhã phe phẩy bạch ngọc phiến. Hắn bên cạnh người ngồi một tên nam tử khôi ngô. Nam tử kia hai đầu lông mày tuy có ôn hòa, Nhưng này ôn hòa lại giấu không được hơn người một bậc ương ngạnh. Mà hai người bên cạnh người đang bao quanh bốn tên mỹ nữ. Mấy người dường như tại ngâm thi tác đối. Cực điểm này ngày xuân nhã thú. Đón khách đệ tử vội vàng vứt xuống hạ cực. Chạy lên trước bái một cách nói. Gặp qua trình công tử. Mã công tử. Trong trang quý khách tịch sớm làm hai vị lưu tốt vị trí. Hai vị công tử không bằng cùng ta cùng nhau lên núi A cái kia quý công tử nhìn xem hạ cực bên này. Liếc mấy cái. Nhìn chung quanh bốn phía mỹ nhân. Còn có cái kia nam tử khôi ngô Sau đó chợt bộc phát ra không hiểu cười to. Những người khác cũng cười theo. Người không rõ bọn hắn đang cười cái gì. Nhưng chắc chắn biết đây là rất không lễ phép chế xếu. Có lẽ là nói các ngươi cũng xứng cùng ta đồng hành có lẽ là nói những lời khác. Cái kia vạn kiếm sơn trang để tử vẻ mặt hơi lộ ra xấu hổ. Lại cũng không dám nói thêm cái gì. Chẳng qua là ngượng ngùng quay người. Hạ cực bên cạnh người. Phong suy tuyết thấp xem tầm mắt đột nhiên nâng lên đưa tay trực tiếp muốn hướng lấy chuôi đao trộp tới. Mà khi hắn bắt lấy chuôi đao lúc có thể nói cái kia chào người cười liền sẽ chết đi. Hắn mặc dù tôn trọng sinh mệnh, Không làm sát kẻ vô tội Nhưng hắn càng tôn sư trọng đạo Nhục hắn người Có lẽ có thể sống Nhưng nhục sư giả Chỉ chết tạ tội Nhưng tay của hắn chầm chậm Bởi vì hạ cực nói chuyện Quỳnh Phong Ngươi đi hỏi một chút là con cây nhà ai Vâng Tạ Quỳnh Phong ước tiếng trực tiếp đi về phía trước Nhưng hắn còn chưa đi hai bước Cái kia vạn kiếm sơn trang đón khách đệ tử chính là vội vàng tiến lên ngăn cản hắn. Hung hăng nháy mắt. Trong mắt hắn. Này tân lang quan sở dĩ có thể trở thành tân lang quan. Hoàn toàn là bởi vì cùng tiểu thư tình đầu ý hợp. Mà không phải thế lực bối cảnh. Nhưng tình cảnh này. Tựa hồ này tân lang quan phụ thân tựa hồ không phải cái thức thời. Có nhãn lực sức lực người. Hắn còn chưa hiểu chính mình tham dự là dạng gì một trận đại hôn yến. Cũng không hiểu này đại hôn bữa tiệc sẽ có nhiều ít người có quyền thí. Hắn mong muốn tẩy mạnh. nhĩ tự ái. Như vậy sẽ chỉ tự dước lấy nhục. Mà chính mình tự nhiên muốn ngăn cản việc này phát sinh cũng muốn ngăn cản hắn va chạm hai vị công tử. Tạ Quỳnh Phong vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Mà trong lương đình mấy người lại là hoàn toàn không có sợ hãi cái kia quý công tử còn đang cười, tựa hồ liền đang mong đợi này một nhà không có mắt người tới động thủ. ngươi như động thủ, nói không chừng hôn lễ này liền thất bại, đây chính là bọn họ muốn nhìn thấy. cái kia vạn kiếm sơn trang đệ tử vội vàng tiến lên, đưa tay cản mở đường, chúng ta lên trước núi đi. tam trang chủ còn đang chờ các ngươi đâu? Dù ông cũng không muốn nhìn thấy con trai mình tiệc cưới bị nhiễu loạn a hắn vội vàng nhắc nhở lấy Hy vọng này không có có nhãn lực sức lực tân lang quan phổ thân có thể hiểu rõ một chút đạo lý Hạ cực gật đầu ôn hòa nói Quỳnh Phong tại đây bên trong xử lý chúng ta lên trước núi Không nên để cho người ta đợi lâu Tạ Quỳnh Phong mắt sắc lạnh lạnh cung kính nói đúng Cái kia vạn kiếm sơn trang để tử thấy không khuyên nổi cũng chỉ có thể thở dài một tiếng Nhà này người nghĩ chính mình gặp trở ngại Vậy liền để bọn hắn ăn chút thiệt thòi Dạng này mới sẽ minh bạch thiên ngoại hữu thiên Nhân ngoại hữu nhân Này chỉnh công tử mã công tử bên người chỗ nào không có cao thủ bảo hộ liền lưu như thế một cách chủ nghĩa hình thức sáng to con Khẳng định không được Này to con thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, nhưng có thể hay không còn sống trở về còn không biết. Nhưng hắn vô lực ngăn cản, chỉ có thể thở dài một tiếng nói, du ông đi theo ta đi. Hạ cực ôn hòa nói, làm phiền. Phong suy tuyết cúi đầu theo sát hạ cực mà đi, hắn có chút chán ghét, bởi vì hắn không thích hoàn cảnh như vậy. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, vô luận thắng bại. Đều sẽ không để cho hắn vui vẻ. Chỉ sẽ cảm thấy đau bị điếm ô trầm luôn tại người tục tẳng Không có tư cách khiến cho hắn rút đau Không thành người máu nếu là dính vào thân đau của hắn Sẽ cho hắn một loại cực độ áp tâm cảm giác Khiến cho hắn nghĩ ré vào ven đường ấy không ngừng Cho nên hắn như cùng một cách chưa thấy qua chàng diện ngượng ngùng thiếu niên theo sát lấy hạ cực liên doanh triệu yến ca đáy lòng đều là cửa nhỏ sạch nhưng lão sư không nói lời nào các nàng cũng không thể làm cái gì huống chi hôm nay đúng là đồng môn hôn lễ vỡ lở ra giết người có lẽ chính mình nhất thời sảng khoái nhưng đối Tân lang quan đâu cái kia chính là hoàn toàn không cách nào bù đắp tổn thương nói không chừng sẽ còn khiến cho hắn mất đi lần này hôn lễ cả đời thống khổ còn có một cách biện pháp Cái kia chính là lão sư triển lộ thân phận. Nhưng lão sư tựa hồ không nghĩ như thế. Niên doanh các nàng cũng hiểu rõ. Lão sư thế giới. Lão sư nhân quả. Lão sư bí mật. Còn không phải là các nàng có thể gánh chịu. Lão sư không triển lộ thân phận. Trình độ nào đó là đang bảo vệ các nàng. Có thể làm cho các nàng có được nhân sinh của mình lại huống chi tại lão sư nhân vật như vậy trong mắt hắn kỳ thật còn chứng mắt đầu đường này vài tiếng chó sủa cũng là kỳ quái này lên núi trên đường đi hạ cực lại gặp hai khoát con em quý tộc những quý tộc kia tự để đối phía bên mình là cực điểm trào phúng hạ cực chỗ nào không biết đây là có người cố ý đang kiếm chính mình cái kia đồ nhi muốn cho hắn hôn lễ này trực tiếp thất bại Thế là hắn lại đem niên doanh Triệu Yến Ca lưu lại đi giải quyết vấn đề. Phải biết. Mặc dù Triệu Yến Ca tại 72 người bên trong ship hạng là thứ nhất đếm ngược. Nhưng đặt ở bên ngoài. Cũng là cường giả chân chính. Xuân hoa rực rỡ. Màu hồng hoa đào bị gió núi thổi mạnh. tại sáng lãn màu vàng kim ánh sáng bên trong. Theo theo gió mà đến. Theo gió mà đi. Lưu luyến qua đủ bờ. Lại nhào về phía không người vực sâu màu đen Vạn kiếm sơn trang chỗ đỉnh núi Nhìn ra xa, xa bốn phương Đều là nhân gian cảnh đẹp Sơn trang đất trống rất lớn Phòng ốt san sát Khe núi như bạc mang dóc sách hệ qua Cấu thành ưu tính trong núi trang viên Mà phần này u tính bây giờ lại bị tiệc cưới ồn ào thay thế Trong trang viên đại hồng vải tơ phô trương chúc mừng hỉ chữ thiếp khắp nơi mà đều là Khách khứa mặc dù không nhiều Nhưng từng cách tựa hồ cũng cất dấu uy nghiêm cùng khí thế Rõ ràng đều không phải giang hồ hời hợp hạng người Phong suy tuyết theo sát hạ cực đứng ở trang viên này trước cửa chính Hắn đối mặt náo nhiệt như vậy trường hợp Vẫn có chút không chịu được khẩn trương Hắn sợ hãi nhiều người Cái này khiến hắn không biết làm sao. Chỉ có thể như cùng một căn ngốc một đầu đâm ở một bên. Không biết làm cái gì. Không biết nói cái gì. Sơn trang kia để tử mang theo đến trước cửa. Nơi xa thì là một cách khôi ngô cường trắng vô cùng nam tử đi tới. Thân cao gần như hơn 2 mét. Cao hạ cực cùng phong suy tuyết một đầu. Mà lộ ra hết sức có một loại cảm giác ác bách. Dẫn đường sơn trang để tử vội vàng nói. Sư huyên. Ngươi đi xuống đi. Nam tử kia phất phất tay. Sau đó nhìn xuống hướng nam tử tóc trắng kia nói. Du ông. Ngươi đi theo ta. Tam trang chủ đang chờ ngươi. Hạ cực ôn hòa nói. Làm phiền. Rất nhanh. Hắn bị mang theo thất nhiếu bát nhiễu Đi tới lại trong nội đường. Lại trong nội đường. Vạn Kiếm Sơn trang tam trang chủ trồng chất đám lấy nô cười, lại không đứng dậy đón lấy. Hạ cực cùng phong suy tuyết nhập tọa, cũng không có người hầu phụng dâm trà. Sau đó liền lâm vào một loại nào đó bình tĩnh. Này bình tĩnh không bao lâu liền bị đánh vỡ. Ngoài cửa một cái hồng sam thiếu nữ giận đùng đùng chạy vào. Nàng tướng mạo tú mỹ, trên trán có mấy phần khí khái hào hùng, nhưng lúc này trong con mắt lại là phẫn nộ. Nàng nhìn ngồi tại trong nội đường tam trang chủ nói Tam thúc Vì sao muốn giảng này tam trang chủ nói phủ nhi Ngươi không rõ sao thiếu nữ nói Ta cùng hắn tình đầu ý hợp Trải qua rất nhiều chuyện Thực lực của hắn xa so với các ngươi nghĩ phải cường đại Có lẽ hắn ở trước mặt các ngươi không có biểu hiện ra cường thí Mà chỉ để cho các ngươi gặp được khiêm tốn hữu lễ Nhưng cách này cũng không hề đại biểu hắn nhỏ yếu. Tam trang chủ vân đảm phong khinh cười cười. Hắn hoàn toàn không để ý ở đây hạ cực. Thản nhiên nói. Phụ nhi. Ngươi còn trẻ. Rất nhiều chuyện xem không rõ. Nhưng thúc thúc cùng phụ thân ngươi đều là người từng chảy. Xem thông thấu. Thật sao hôm nay ta là tân nương. Ta cùng du lang bái đường thành thân một chuyện. Người nào đều không thể ngăn cản thiếu nữ này chính là Dương Phụ. Cũng là hôm nay tân nương tử. Nàng phát tiết một trận về sau. Thấy bên cạnh nam tử tóc trắng. Vội vàng dâng trà đi qua. Cung kính nói. Thỉnh công công dùng trà. Ta nghe Du lang nói qua ngài. Hắn nói ngài là một không nổi người. Hôm nay tình huống như vậy. Nhưng ngài chịu ủy khuất. Nhưng Du lang cũng là bây giờ không có biện pháp. Hắn cùng ta nói qua rất nhiều lần. Hắn nghĩ cuộc đời mình trọng yếu nhất thời khắc có thể có ngày ở bên người. Hạ cực có thể cảm nhận được này tân nương tử ái náy. Còn có lòng thành. Hắn tiếp nhận trà uống một hớp. Thuận miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra Dương Phù muốn nói lại thôi. Than nhẹ một tiếng. Không có gì. Chờ bên này hôn lễ xong. Ta cùng du lang liền rời đi sơn trăng. Về sau sẽ thật tốt hiếu kính ngài. Nàng con ngươi hít lên. Lúc này mới nhìn đến chính mình công công sau lưng một người nam tử. Nam tử kia cùng nàng tầm mắt đối đầu. Mỉm cười đối nàng gật gật đầu. Này đã là phong suy tuyết mức cực hạn. Dương Phù nói, vị này là. Phong suy tuyết không biết nói thế nào, hai gò má lại có chút đỏ. Hạ cực cười nói con của ta của phu quân ngươi huyên trưởng. Phong suy tuyết toàn thân cứng đờ. Một cỗ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn rung động. Khiến cho hắn bỗng nhiên có một loại nào đó lòng trung thành. Hắn cúi đầu xuống. Hai mắt đỏ hồng. Dương phù sườn sốt một chút. Nàng không có nghe phu quân nói qua vị này đại huyên. Nhưng xem bộ dạng này. Đoán chừng là bởi vì vị này đại huyên làm người quá. Hướng nội Mà này loại hướng nội người trên giang hồ bình thường trộn lẫn không nổi danh đường Cho nên phu quân mới không chút nhấp lên Nhưng nàng vẫn là hướng về phong suy tuyết gật gật đầu cung kính quát lên ca ca Phong suy tuyết lau mắt gật gật đầu Mà cái kia ngồi tại trung vị tam trang chủ rõ ràng liền mặt ngoài đều không muốn diễn Nói thẳng tiếng ta có việc Chính là rời đi Hôm nay ván này tên là tiệc cưới kỳ thật lại vì hủy đi cưới. Cô tịch trong thính đường, hạ cực bình tĩnh uống trà. Phong suy tuyết cúi đầu đứng sau lưng hắn. Dương Phù cũng là khéo léo ở một bên cùng hắn nói chuyện. cho chuyện chút nàng cùng dư lung gặp nhau quen biết hiểu nhau yêu nhau sự tình. Trong ánh mắt mang theo ngọt ngào cùng đối phu quân sùng kính. Hạ cực cũng mỉm cười cùng nàng nói lên vài câu. Cuối cùng hỏi. Tiểu phụ, ngươi không phải nên cùng nhỏ lung cùng một chỗ dưới chân núi nghênh đón khách khứa sao ngươi làm sao tại đỉnh núi đâu dương phù thở dài nói. Tông tùng, chuyện này về sau ta lại cùng ngài nói đi. Hôm nay này tiệc cưới làm khó ngài. Nhưng ta cùng phu quân là thật không nghĩ tới. Bọn hắn sẽ làm đến như thế tuyệt. Bằng không cũng sẽ không gọi lão nhân ra ngài tới chỗ như vậy. Thực sự thật có lỗi. Hạ cực đáy lòng cũng đại khái hiểu. Đơn giản là này vạn kiếm sơn trang chứng mắt chính mình đệ tử, mà đổi thành có quyền quý nhúc tay. Hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Chính mình như thật là một cái thế gia đệ tử. Lúc này liền không chút kiêng kỳ tháo tóc trắng. Triển lộ thân phận. nhiên ếp toàn trường. Nhưng hắn đã chú định không là đơn thuần thế gia đệ tử, mà là muốn mưu phản. Này 72 cái đệ tử để cho mình có nhà cảm giác Như vậy chính mình cũng sẽ không đi đem những này gia đình kéo vào Vậy không có hạn mức cao nhất tử cục Tiến vào cái kia dùng vạn cổ gắn liền với thời gian đường Dùng vạn giới làm bàn cờ Chúng sinh đều sâu kiến ván cờ bên trong Hắn xem càng nhiều Thì càng mơ hồ thấy Tất cả những thứ này phía sau màn cất giấu cực sâu đồ vật Có lẽ chưa chắc có người thao túng nhưng lại nhất định là tàn khốc đến cực hạn đánh cờ, không chít không thôi chém giết, cấp độ cao, khó có thể tưởng tượng, cùng những cái kia so sánh, trước mắt này chút chỉ làm cho hắn thấy một cỗ buồn cười cảm giác, thậm chí khiến cho hắn buông lòng xuống, mắng hắn, tán hắn, hắn đều đã không đi tâm, vô luận hắn thừa nhận hay không, này chút người cũng đã cùng hắn không phải một cái thế giới. Thậm chí không phải một cái giống loài Hạ cực uống trà Nghe bên cạnh người tân nương tử Đang không ngừng nói chuyện Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa Xuân quang vừa vặn Nhân gian thật tốt Cơ huyền nhanh thượng vị Chính mình nhàn nhã cũng nhanh đến cuối Chuyện này phải đi lữ ra nhìn một chút Ngô gia lão tổ có thể hay không đến tiếp Sau trả thù hắn trong suy nghĩ Rất nhiều ý nghĩ Tại tầng tầng xuyên qua Lại bị hắn Cố gắng đi dung nhập chính mình ô vuông trong cục. Bỗng nhiên theo cửa trang truyền ra ngoài tới tiếng ồn ảo phá vỡ hắn suy tư. Chỉnh công tử mã công tử, làm sao không thấy tạ Quỳnh Phong thanh âm truyền đến ta không biết. Ngươi không biết ta rõ ràng nhìn xem ngươi đi sườn núi đỉnh nghỉ mát. Tất nhiên là ngươi thương hai vị công tử còn không thành thật giao phó ngay sau đó, lại là thanh âm truyền đến. Phan Thiếu Hiệp Vì sao cũng không thấy rồi niên doanh thanh âm chuyển đến Ai là Phan Thiếu Hiệp nhất định là ngươi câu dẫn Phan Thiếu Hiệp Nói thực ra đi Phan Thiếu Hiệp đi đâu đây niên doanh nhìn không được bật cười Ta câu dẫn hắn lại nói tiếp Chỉ trích triệu yến ca thanh âm cũng từ tiền phương chuyển đến Rõ ràng Nay giải quyết vấn đề ba người Nhưng những người kia đều ngắn ngủi biến mất giết người ngược lại không đến nỗi Hẳn là điểm huyệt đảo ném ở hoang sơn giá lính bên trong Nội sảnh bên trong Hạ cực nghe xa xa tiếng cãi vã Nhìn không được cười lên ha hà Chẳng biết tại sao Hắn không có phấn nộ Hắn chẳng qua là cảm thấy buồn cười Phong suy tuyết cũng không hiểu lão sư đây là cái gì thần tiên khí độ Hắn thả người tiến lên một bước Hạ cực nói trở về Lúc này thả phong suy tuyết ra ngoài Chờ hắn trở về Đoán chừng bên ngoài liền không có người sống Dương phù xấu hổ lấy đứng lên nói Thật xin lỗi công công ta đi Ta đi giải quyết Hạ cực mỉm cười gật gật đầu Dương phù chỉ cảm thấy vị này công công hàm dưỡng khí độ Đều là nàng bình sinh ít thấy Luôn cảm thấy không phải người bình thường Thế là Nàng mới bước ra hai bước Lại nhịn không được hỏi Tông Tông, Du Lang nói ngài là tiểu chấn thương nhân. Ngài, thật chính là, thương nhân hạ cực rất nhanh tiếp nhận cái thân phận này quả quyết nói, không sai. Dương Phù là lạ nhìn hắn một cái đối mặt với vị này Tông Tông, nàng luôn có một loại kỳ gì, gì cảm xúc tựa như. Là nhìn xem cái kia cuồn cuộn trong tinh hà ngồi một mình thần linh. Chính là tình cờ triển lộ một góc của băng sơn. Liền để nàng xuất phát từ nội tâm địa tôn sùng Xem ra là nàng suy nghĩ nhiều Nàng vội vàng đi ra ngoài Nhưng mà Dương Phù mới bước qua cánh cửa Nàng liền nghe đến quen thuộc thanh âm Đó là chính mình phu quân tiếng sống giận dữ Từ đằng xa vang lên Vạn kiếm sơn trăng khinh người quá đáng ta bạn bè thân thích đường xa tới Chính là như thế chiêu đãi sắc mặt nàng trong nháy mắt liền trắng Nàng chuyện lo lắng nhất phát sinh Lại một bên đầu Chỉ thấy cái kia tóc trắng công công Cùng phía sau hắn phu quân huyên trưởng đều đứng lên Hai người đi qua nàng bên cạnh người lúc Hạ cực dừng một chút bước chân Ôn hòa nói tiểu phù cùng đi đi Hoàng huyên vạn tuế 9 chương 233 ngươi thì tính là cái gì canh thứ hai công công Dương phù đi theo trong hai mắt tràn đầy ưu sầu Nàng không biết nên làm cái gì Cho nên Như là mất hồn mà đi theo hạ cực Cùng đi đến vạn kiếm sơn trang cửa trang chỗ Môn phường dưới Đã có thật nhiều người Hai phía tạo thành rõ ràng rằng co Du lung Tạ quỳnh phong Niên doanh triệu yến ca đám người đứng chung một chỗ Những người khác đứng tại một bên khác Đương nhiên kéo lại không tồn tại tự nhiên không thể thiếu Dương phù thấy cảnh này Cũng không có chạy lên trước Mà là hướng về rời xa mọi người một chỗ tiểu đình chạy đi Trong đình có một cách nho nhã nam nhân đang nhàn nhã uống trà Cha ta cầu ngài Cái kia nho nhã nam nhân mỉm cười nói Cầu ta cái gì ngươi còn chưa gả đi Những người kia liền kêu căng như thế Không đem ta sơn trang bằng hữu nhìn ở trong mắt Đây là bọn hắn phạm sai Chính bọn hắn nên gánh lấy Cha Dương phụ trực tiếp quỳ xuống. Trung quanh thanh âm hò hét ẩm ý, vang lên đầu người đau. Bỗng nhiên, một tên mặt đen nam tử trong đám người đi ra. Nhìn xem đối diện mấy người. Mặt mũi tràn đầy chính khí nói. Ta chính là Lâm Phong Thành Thành ấy. Nơi đây địa vực vụ án cũng là ta quản lý. Mã công tử trình công tử bình thường mặc cho hiệp hiếu khách. Lại là tên gia công tử. Lần này mang theo trọng lễ tới tham gia tiệc cưới. Tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Vậy vị đã có tình nghi. Chính là đi phủ nha tiếp nhận điều tra đi. Nếu là không có vấn đề tự nhiên thả người. Tựa hồ là có chuẩn bị. Hắn vừa dứt lời. Chính là bốn tên cầm đao đại hán tay cào nát khí khóa sắt còng tay. Theo hai phía đi ra. Vượt qua tân lang quan. Hướng về ba người khác mà đi. Tiếp nhận điều tra Không có vấn đề thả người đây đều là nói nhảm Vừa vào phủ nha sâu như biển Sống hay chết Thì phi khúc chết Chỗ nào còn cho phép ngươi Này binh hoang mã loạn thời đại Mạng người như Thảo Giết người tru tâm chẳng phải là cũng hết sức bình thường chính là giết ngươi Còn có thể đeo lên cho ngươi một cách bêu danh Sau đó lại dắt liên gia nhân Sau đó còn có thật nhiều không biết chân tướng người vỗ tay bảo hay. Cái này thật sự là không thể bình thường hơn được thao tác. Này mặt đen nam tử chơi tạc thuần thục. Sau đó, hắn càng là lộ ra mỉm cười. Bởi vì, hắn thấy tân lang quan quỳ xuống. Mặt đen nam tử đáy lòng đắc ý. Trên mặt mũi lại như cũ duy trì lấy nguyên bản chính khí nói. Tân lang quan này là ý gì bản thành ấy theo lẽ công bằng chấp pháp. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong Liền bị du lung cắt ngang Vì kia anh Tuấn mà khiêm tốn Rất có vài phần trọc thế sai công tử mùi vị nam tử nghiêm mặt nhìn về phía hạ cực Cách đám người Hắn thật sâu lễ bái ba lần Bốn phía phản phất không có người nào nữa Cũng không còn âm thanh nữa Hạ cực nhìn xem đệ tử này Hắn hiểu được đệ tử vì sao mà bái Cho nên Hắn hỏi, ngươi nghĩ được chưa bốn phía mặc dù có cười vang có huyên náo tiếng. Nhưng Du Lung cũng đã nghe không được người ngoài bất kỳ thanh âm gì, hắn trầm giọng nói, nghĩ kỹ Hạ cực ôn hòa nhìn xem hắn trọng trách này, so với ngươi nghĩ muốn nặng có lẽ sẽ chết không yên lành. Du Lung cũng không nói thêm lời. Hai tay của hắn phủ phục, tầm tầm dập đầu. Sau đó dùng nhất ngay ngắn tư thái quỷ lại lấy. Tiếp theo cất giọng nói Ta nguyện nhận lão sư tên Cũng nguyện gánh lão sư nhân quả Như không lão sư liền vơ ngã Du Lung Có ta Du Lung tự nhiên vì lão sư phân du Hạ cực lặng lặng nhìn xem hắn Nói khẽ, ngươi không rõ Du Lung tiếp tục không coi ai ra gì Cất giọng nói đơn giản hồn phi phách tán Để tử không oán không hối Hạ cực lắc đầu Sau một khắc Tạ Quỳnh Phong Niên doanh, triệu yến ca Thậm chí là hắn bên cạnh người phong suy tuyết đều nửa quỳ xuống Cùng nhau nói Đơn giản hồn phi phách tán Đệ tử không oán không hối Trong chớp nhoáng này trong trời đất Hết thảy người, hết thầy vật đều biến mất Chỉ còn lại quỳ đệ tử cùng đứng đấy lão sư Hạ cực nhắm mắt lại thản nhiên nói tiếng được Mọi người cười vang lớn hơn bởi vì theo bọn hắn nghĩ coi là đây là cái không biết nơi nào tiểu môn phái Hạ cực mở mắt ra, nhìn các đệ tử liếc mắt đi làm đi, không cần sợ hãi đâm đến thiên có ta ở đây Đúng, mấy tên đệ tử cùng kêu lên trả lời Hạ cực nghe được một cố bùng cháy mùi vị Hắn lại không xem mọi người, hướng đi sau lưng, đỡ dậy quỳ trên mặt đất dương phụ Dương phù nghĩ quỷ nhưng này một cỗ đỡ dậy lực lượng của nàng lại giống như không dung nàng cự tuyệt Hạ cực lôi ghéo nàng nói tiểu phù chúng ta đến bên trong đi chờ đợi Trong đình, Vạn kiếm sơn trang trang chủ đặt chén trà xuống Nhẹ hừ một tiếng nói Các hạ là không không đem ta để vào mắt thanh âm hắn bên trong cất giấu sát khí Hạ cực không vui không buồn Thản nhiên nói Ngươi thì tính là cái gì khi hắn nói xong tây cái chữ này thời điểm. Thoáng buông ra lực lượng. Một cơn gió lớn theo trong miệng hắn mà ra. Kéo theo này giữa đất trời khí lưu. Lao nhanh tuôn ra phản phất như cái kia cuồn cuồn đi về hướng đông vô phương ngăn cản nước sông. Cũng như cái kia giữa hè thời gian theo giao mà lên thiên lý biển động. Nhàn nhạt một tiếng đọc nhấn gió từng chữ. Cuốn thẳng thiên địa tối tâm. Nhật nguyệt thất sắc. Mà cây cối phòng ốt, đất đá dòng suối, đều là bị này thô bảo lực lượng mạnh mẽ khu trục lấy. Vạn phần hoảng sợ hướng xa điên cuồng thoát đi. Oanh ầm ầm đỉnh đổ. Cây cối nhổ lên. Cử thạch như tờ giấy mảnh trên không trung bất lực bay lên. Xa xa phòng ốt giống như xếp gỗ bị bướng bỉnh cư nhân không cẩn thận đạp sập. Trong con suối đoạn trên dưới tách rời. Một chữ một chút ẩn ý. Thổi hết trước mặt hết thầy che mắt phù trần, hết thầy thì thì phi phi. Trước một khắc còn nho nhã uống trà vạn kiếm sơn trang trang chủ, sớm đã không biết bị thổi đi đâu. Hắn không có việc gì hạ cực vỗ vỗ tân nương tử lưng, chúng ta về phía sau các loại. Dương phù đầu ấp chống sống, nàng nhìn không được nghiêng đầu về sau nhìn lại. Ba quát phu quân ở bên trong bốn người đã rút đao đối mặt hiện trường gần ngàn đối thủ. Chính mình phu quân cuối cùng bỏ đi khiêm tốn hữu lễ một mặt Triển lộ ra mạnh mẽ một mặt Mà đối với đó lúc trước chút nói năng lỗ mãng ỉ thế hiếp người người tiến hành chém giết, Khắc hai tên thiếu nữ Một người tốc độ cực nhanh Như là cướp nước phi yến Tại mọi người ở giữa linh xảo mà mau lẻ khua lên giết người như cắt cỏ Chỉ đến như thế Một cách khác tên nhỏ con thì là nắm lấy đao. Tầm mắt nhìn thấy muốn chạy trốn. Người nào trốn nàng liền lên đi bổ một đao. Dương Phu rất tiếc núi phát hiện chính mình Phu Quân lại bị đè ép một đầu. Mà cái kia hào hiệp hình dáng nam tử. Suốt đao thẳng thắn thoải mái. Đao thế trầm vùng như núi trước khi. Chỗ đến. Căn bản không người có thể định nổi. Hắn cũng không thích giết chóc. Nhưng cũng sẽ phấn nộ. Vừa mới cái kia tình cảnh Ai sẽ không phấn nộ bây giờ Nam tử kia phấn nộ đổ xuống mà ra Vô luận cái gì quý tục Cái gì thành ấy Cái gì công tử bột Đều là giết không tha Mà theo khí thế của hắn thái độ Dương Phù cảm nhận được một cố đồ sát hiện trường mùi vị Những người này đều là quái vật Đều là nhường Dương Phù mở rộng tầm mắt nhân vật Nếu như Bên cạnh của bọn hắn không có đứng một cái nam nhân khác. Vị kia nhìn như hướng nội thẹn thùng, không dám nhìn người phu quân huyên trưởng. Vị kia phu quân huyên trưởng thậm chí không có rút đao, chẳng qua là bắt một cọng, cỏ. Một cọng cỏ tại trong lòng bàn tay hắn bên trong đã biến thành một thanh giết người đao. Mọc cỏ như múa may theo gió. Mỗi một đồng, liền sẽ có một người chết đi. Hắn thác thân mà qua, nhường huyết dịp sẽ không dính vào thân thể của hắn, cũng không sẽ ô chọc ánh mắt của hắn. Hắn chưa ra tay lúc, như cùng một cái thẻ thùng đại nam hài. Nhưng ra tay, lại làm cho người đột nhiên phát giác. Cái kia chính là khoác lên da người, giấu ở nhân gian. Còn có lấy bệnh thích sạch sẽ quái vật, không có lẽ không là quái vật. Hắn quá vô địch, ra tay cũng quá mây trôi nước chảy trên mặt còn mang theo không cam lòng không muốn vẻ mặt dạng này người dương phù chớ nói gặp qua chính là liền nghe đều chưa từng nghe qua các ngươi dám can đảm sát lục triều đình mệnh có người kêu gào nhưng lời còn chưa dứt liền hơi ngừng không phải hắn trầm mặt mà là người chết vô phương nói nữa ngươi có biết ta là ai không không có trả lời cũng không có hỏi tới bởi vì người nói chuyện đã chết Điên rồi, đúng là điên, các ngươi nhất định là ma môn. Thói quen này điên cuồng cho người khác chụp mũ người cũng không có thể hoàn thành hắn diễn thuyết bởi vì hắn cũng đã chết. Này nhất định là ma công. Tiếng nói chưa toàn, lại đã tử vong. Mọi người đừng sợ. Bọn hắn bất quá liền bốn người. Ta đã vừa mới phân tích ra chiêu xấu của bọn hắn. Vô phương liền là chạm. Đâm. trêu trọng Vung mấy cái này động tác. Lời còn chưa dứt, lại là tử vong. Nhân gian trong đất bùn, ẩn giấu quá nhiều bụi trần. Hạ cực theo hoàng đô đi ra lúc, liền đã hiểu điểm này. Vô luận ngươi làm cái gì, ngươi cũng sẽ phát hiện mình làm, vậy mà không đuổi kịp giải rác vài câu lưu ngôn phỉ ngữ. Tin nhảm có khả năng cắt câu lấy nghĩa, đem ngươi làm hết thảy biếm không đáng một đồng, cũng sẽ nhường ngươi vĩnh viễn mệt mỏi. Gì làm mây bay không che mắt chỉ có một ngựa cách bùn đất, Hạ cực lôi ghéo tân nương tử rời đi dạng này huyết tinh trường hợp. Hắn ngồi trở lại lại đường. Dương phù cục xúc bất an cúi đầu. Nàng đã có chút hiểu rõ, này rất có thể không phải phu phù thân của quân, mà là phu quân lão sư. Nơi xa, chém giết vẫn cứ kịch liệt. Hạ cực bỗng nhiên ném ra một cái lệnh bài. Đây là tô ra thân phận minh bài. Xuất ra đi cho bọn hắn xem đi. Chậm nữa ngươi Sơn Trang người cũng phải chết." Dương Phù vội vàng tiếp nhận, nàng không nhận ra lệnh bài này, nhưng nàng vẫn là vội vàng chạy ra ngoài. Ngoài cửa, Vạn Kiếm Sơn Trang Dương Cảnh đang đang chuẩn bị kiếm trận. Bốn người kia mặc dù khủng bố, nhưng hắn Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không phải là không thể chống cự. Hết dài một tiếng tiếng bên trong 3000 đang tại hậu sơn tu luyện đệ tử lập tức bay lượn tới. Dương Phù vừa lệnh bài trong tay Vô hào. Tam thúc Dương Cảnh sắc mặt xanh mét. Dung mạo bên trong vừa khiếp sợ. Lại là hoảng sợ. Lại là phấn nộ. Lúc này thấy Dương Phù. Cả giận nói. Người tìm tốt lang Quân Dương Phù cũng không nhiều lời. Trực tiếp nắm lệnh bài nộp đi qua. Dương Cảnh vô ý thức tiếp nhận lệnh bài. Trên lệnh bài khắc vẽ lấy ngũ sắc long. rồng bơi diệt. Mà trung ương thì là hai đầu đầu đuôi dính liền quái long Long quấn hai vòng ở giữa nhất dùng cổ thể khắc vẽ lấy một chữ Có lẽ người ngoài không nhận ra cái chữ này Nhưng vạn kiếm sơn trang cũng không tính là nhỏ thế lực Này dương cảnh lại là sơn trang tam trang chủ Hắn tự nhiên nhận ra đây là một cách tô chữ Hắn thân thể nhìn không được run rẩy, Người nào dương phù nói là ta Tông tung. tung. Dương Cảnh bỗng nhiên trừng lớn mắt, há to mồm, hắn nhận ra lệnh bài này cũng biết người tới thân phận. Hắn bỗng nhiên nắm lệnh bài ném vào cho Dương Phù, vung tay lên nói: "Tất cả đi theo ta Dương Cảnh tại Vạn Kiếm Sơn trang rõ ràng uy vọng không nhỏ." Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức rất nhiều sơn trang tinh anh cán bộ, thân truyền đệ tử, đệ tử tinh anh đều theo hắn về sau mà đi. Dương Phù nói: Tam thúc, không muốn nàng đáy lòng vô cùng phức tạp. Mặc dù tam thúc bọn hắn làm không đúng, nhưng dù sao cũng là thân nhân mình. Vô luận là tam thúc đã thương phu quân người bên kia. Vẫn là phu quân đã thương người trong nhà. Nàng đều không thể nào tiếp thu được. Nhưng Dương Cảnh cũng không nghe thấy nàng nói chuyện. Vị này vạn kiếm sơn trang tam trang chủ sớm đã đầu đầy mồ hôi. Can đảm đều lạnh. Đang đang phi nước đại. Nàng vội vàng đuổi tới. Sau đó nhìn thấy Sơn Trang một đám đệ tử đến lại đường trước mặt. Dương Phủ lo lắng hô, tam thúc không. Nàng lời còn chưa dứt, một giây sau liền gặp được không dám tin sự tình. Tam thúc quỳ xuống. Phía sau hắn mọi người toàn trợn tròn mắt. Mọi người tưởng rằng tới chém giết, lại không nghĩ như thế vừa ra đều ngẩn ở đây đương trường. Dương cảnh khẩn trương hô Đều quỳ xuống cho ta mọi người Thế là dồn dập quỳ gối Đen nhịp quỳ một mảnh Quỳ hướng về phía lại đường cánh cửa Cánh cửa bên trong Hạ cực đang uống trà Dương cảnh khẽ cắn môi Run giọng nói Tiểu nhân có mắt không chồng Có mắt không chồng Cho ngài bồi tội nói xong Hắn hướng về cánh cửa đột nhiên dập đầu Một cái tiếp theo một cái Không dám dừng lại xuống Cánh cửa về sau. Nam tử tóc trắng kia lặng lặng buông xuống chén trà. Hắn cũng không có vui vẻ đến ý. Thậm chí có mấy phần tiếc nuối. Vốn nên vui vẻ, vì sao không phải muốn làm đến nước này hắn bình tĩnh nói đứng dậy đi. Dương Cảnh không dám đứng dậy. Thủy Trung Quỳ. Những người khác mặc dù không rõ ràng cho lắm. Nhưng không có người nào là đồ đẩn. Bọn hắn trong nháy mắt hiểu rõ vị này nam tử tóc trắng thân phận địa vị cao. Căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Ba ngàn đệ tử từ sau núi chạy đến bọn hắn không có có thể kết thành kiếm trận mà là đều quỳ đi qua. Rất nhanh. Sơn Trang Trang chủ cũng ăn mặc sách tung tói địa vui áo quay trở về. Bởi vì hạ cực khống chế. Hắn cũng không chịu trọng thương. Chỉ bất quá khi nhìn đến mọi người lễ bái về sau. Hắn ngây ngần cả người Vội vàng truyền âm cho quỳ dương cảnh Hắn là ai dương cảnh truyền âm trở về Người tô ra Sơn Trang Trang chủ trừng lớn mắt Thật ta gặp được thân phận minh bài Sơn Trang Trang chủ lại hồi tưởng vừa mới lực lượng Nếu không phải thế ra người Nơi nào sẽ mạnh mẽ như thế hắn hai chân mềm nhũng Cũng hướng về kia lại đường quỳ xuống Đáy lòng là nước mắt chảy đầm đìa. Thông ra à, ngươi nếu là nói sớm, ta đặc nương sẽ đối ngươi như vậy sao chính một nghẹn họng nhìn chân chối Dương Phù bỗng nhiên trong tai truyền đến truyền âm. Đi hướng ngươi công công nói vài lời lời hay đi, là cha mắt bị mù, không nhận ra người, cha, đây là Dương Phù hoàn toàn không cách nào lý giải trong chớp nhoáng này phá vỡ tình cảnh. Chính mình công công, du lang lão sư còn có vị kia đại huynh cùng với mặt khác người. Bọn hắn đến tổt cùng là lúc này, hạ cực lại nói một lần đứng dậy đi. Không ai dám lên. Hạ cực nói, hôn lễ còn xử lý không làm rồi xử lý, xử lý, dĩ nhiên xử lý. Vạn kiếm sơn trang gia chủ vội vàng nói. Hạ cực nói, cái kia đều đứng lên đi. Hắn liên tục nói, quỳ nhân tài kinh sợ đứng dậy. Tô ra uy áp, có thể thấy được chút ít. Huyết sắc đến hồi sau. Tân lang tân nương vào đồng phòng. Hạ cực cũng chuẩn bị rời đi. Trang chủ một nhóm người. cúi đầu gặp cong tiến hắn đi xa. Đến dưới miệng núi trang chủ mới hỏi. Đại nhân đêm nay không bằng trong trang qua một đêm ta. Ta đã làm an bài. Xem như cho ngày bồi tội. Hạ cực đại khái đoán được là dạng gì an bài. Mà này loại an bài theo trong xương cốt khiến cho hắn có chút không thích. Nhưng hắn vô phương cải biến. Vì vậy nói Không cần Ta còn muốn chạy về kính hồ Vị này vạn kiếm sơn trang trang chủ còn phải lại khách khí Nhưng hắn cuối cùng suy nghĩ ngoại trừ kính hồ hai chữ đại biểu cái gì Hắn bỗng nhiên ý thức được trước mắt mình người đàn ông này đến tổt cùng là ai Hắn chỉ cảm thấy lấy một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy bao phủ quanh thân Lại Đúng là vị đại nhân kia Vị kia viết thiên hạ kính khí thiên hạ ý tưởng đại nhân. truyền đảo thiên hạ thần thoại. Hắn không cách nào tưởng tượng. Biểu hiện trên mặt muôn màu muôn vẻ, vô phương miêu tả. Lại bình tĩnh lại đến u UH hắc trên đường núi đá không có bóng người, chỉ có âm thanh theo ban đêm gió xuân bay tới. Nắm thân phận của ta nói cho những người kia, muốn báo thù, để cho bọn họ tới kính hồ tìm ta. Vạn kiếm sơn trang trang chủ cuối cùng tỉnh táo thêm một chút. Hắn hai chân mềm nhũn Chính là hướng về dưới núi cái kia nhìn không thấy bóng lưng quỳ xuống. run giọng nói. Ngài. Đi tốt. Hoàng huyên vạn không9 chương 234. Thiên hạ đều tán chi yến hội canh thứ ba. Cầu đặc mua ngày xuân phi điểu. Tại đậm nhạt không đồng đều tùm lá xanh ở giữa lướt qua. Xuyên rừng vỗ vào cành lá thanh âm. Càng lộ ra trên đảo thanh tỉnh và đẹp đẽ. Giữa hồ thư phòng, hạ cực khoanh chân ngồi ở dưới mái hiên Ngoài phòng đình viện u tính an hòa 71 tên đệ tử ngồi ngay ngắn ở 70 trên một chiếc bồ đoàn Ánh nắng xuyên qua lá vỡ nát Quang rơi hoạt đồng tiền hoạt chậu rửa mặt các loại lớn nhỏ không đều loang lổ ánh vàng Theo sàn sạc gió vang Bóng mờ dung chuyển không ngừng Hạ cực đang đang giảng đạo Hắn cho người trong thiên hạ chính là vạn pháp thành một voi Nhưng hắn bây giờ có sáu tượng Cho nên liền là đang giảng cho các đệ tử nghe Bọn hắn có thể nghe rõ nhiều ít Liền là bao nhiêu Dạy và học cùng tiến bộ Hắn dạy bảo thời điểm chính mình cũng tại hiểu rõ hơn Thời gian chưa phát giác trôi qua Rất nhanh liền đến hoàng hôn thời gian Các đệ tử này mới đứng dậy Đang muốn cáo lui lúc Hạ cực bỗng nhiên nói Nghe xong một thiên này Các ngươi cũng nên đi tìm kiếm nhân sinh của mình. Nếu muốn nhận ta tên người cũng cần gánh ta nhân quả. Ta nhân quả chi trọng các ngươi không cách nào tưởng tượng. Nói xong. Hắn thấy có đệ tử ra khỏi hàng đang muốn nói gì. Chính là đưa tay đè ép Không nên cảm thấy đại sư huyên của các ngươi. Tiểu sư muội, Còn có niên doanh. Quỳnh phong bọn hắn tại bên ngoài nhận ta. liền cảm giác có áp lực. Liền cảm giác không nhận vi sư tên liền là bất trung bất hiếu. Trên thực tế, vi sư cũng không hy vọng các ngươi làm như thế, vi sư muốn nhìn chỉ là các ngươi bình an sống sót. Hắn có lẽ ban đầu có chút tâm tư khác, nghĩ đến nuôi lớn như thế đám trẻ con, về sau cho mình sử dụng. Nhưng bây giờ, hắn ý nghĩ đã biến, đến nhất định cấp độ, mạnh yếu cũng không theo nhân số luận. Hạ cực tiếp tục nói, các ngươi có này thân bản sự, đủ để hoành hành nhân gian. Thành là chúa tể một phương cũng chưa chắc gian nan, mà chỉ cần chăm chỉ khổ luyện. Tại đây hỏa kiếp bên trong như thường trưởng thành, liền là có thể sống qua này 500 năm thời gian. Đến người tiếp theo tiểu kỷ nguyên, các ngươi nên dùng cuộc sống như vậy làm mục đích, mà không phải cùng vi sư khóa lại tại cùng một chỗ. Không muốn nói là vi sư phân ưu. Các ngươi hiện tại không phân gió. Nếu là thật có lòng chờ sau này có đầy đủ thực lực, làm tiếp đi. Hứa Linh Linh nhấp tay, lão sư, lão sư. Hạ cực cười nói. Linh Linh ngươi có phải hay không lại cao lớn hứa Linh Linh nói. Chậm chậm A. Ta tải cao tam thập cm Hạ cực nói. Nhanh 2m8A hứa Linh Linh gật gật đầu lệch ra cách đầu, ngây thơ nói, lão sư, địch nhân của ngài là ai? nàng câu nói này hỏi một chút ra, chúng đệ tử đều là vội vàng nghiêng tai lắng nghe, hạ cực nhìn xem này từng đôi trông đợi mà chân thành con mắt, hắn biết vô luận chính mình nói cái gì, đám hải tử này sau này đều sẽ dùng chính mình nói tới là địch người, dùng giết chết những địch nhân này làm nhiệm vụ của mình, cho nên. Hắn trầm ngâm trong chốc lát nói, "Hỏa yêu." Chúng đệ tử ngạc nhiên. Hạ Cực tiếp tục nói, "Ra ngoài sông sáo mấy năm, chờ đến thoáng an ổn, đi giết Hỏa yêu đi." Hứa Linh Linh nói thẳng, "Lão sư, ngươi nói lão, giết Hỏa yêu là vì tăng lên cảnh giới, là vì có thể đi đến bát mạch đổ thông, sau đó đánh vỡ phàm nhân mệnh luôn." Hạ Cực không có phản ứng nàng này một Cất giọng nói. Đều đừng cho ta tùy tiện chết rồi. Nếu là chết tại vô danh tiểu tốt trên tay. Đến địa phủ đừng nói là vi sư đệ tử. Hứa Linh Linh chừng mắt nhìn. Nàng hít sâu một hơi. Bày ra một bộ hôm nay nhất định phải nắm lão sư địch nhân là người nào cho hỏi lên tư thế. Nhưng nàng còn chưa mở miệng. Hạ cực trực tiếp quát lớn. Hứa Linh Linh nhị sư tỷ thân thể khổng lồ lắc một cái. Lập tức không dám nói tiếp nữa Hạ cực nói Nghe xong giảng đạo Ngươi liền rời đi kính hồ đi Nhị sư tỷ quay đầu chỗ khác Giống như có chút tiểu tâm linh thổ thương dáng vẻ sư phụ ta Sai Hạ cực nói Không cho ngươi nhận tên của ta Rời đi kính hồ liền cho ta đi Giết hỏa yêu Không thông bát mạch Coi như vì sư đưa ngươi trục xuất sư môn Hứa linh linh ngạc nhiên Nàng tự nhiên biết lão sư thâm ý Nhưng cũng cảm nhận được một loại không hiểu thống khổ Thiên ngôn vạn ngữ trong đầu hội tụ Cuối cùng Nhẹ nhàng hóa thành một câu Trăm năm về sau Linh linh trở về kính hồ Lại bái lão sư dưới gối Vô luận lão sư địch nhân là người nào Ta nguyện đón lấy này nhân quả Nàng ý tứ là đang nhắc nhở hạ cực Nhưng hạ cực nhất định không muốn từ bỏ hy vọng Mà muốn đột phá 11 cảnh Sau đó sống qua phàm nhân thỏ nguyên Cuối cùng một bài truyền đảo thời gian Tại nửa tháng sau liền là quá khứ Tháng 5 xuân quang rơi vào hứa linh linh khổng lồ Lại mang theo cảm giác áp bách trên người Nàng đối trong thư trai nam tử bái ba bái Hạ cực đem đã sớm viết xong một quyển công pháp đưa ra Công pháp bay xuống tại hứa linh linh bên người Nàng lật vài tờ Mỗi một trang đều công pháp đều hoàn toàn là nhằm vào nàng. Có thể nói độ phù hợp là trăm phần trăm. Cái này là một cái hứa linh linh dùng sẽ cực cường, nhưng những người khác dùng lại yếu thế công pháp. Đa tạ lão sư. Nhị sư tỉ thật sâu cúi đầu đang muốn ly khai, có một cái hình thể gầy yếu nam tử bỗng nhiên đi ra nói, sư. Sư tỉ. Ta có thể hay không còn cùng ngươi cùng một chỗ nói chuyện nam tử là bài danh thứ hai đếm ngược bàng dễ dàng. Xem như tiểu sư đệ. Làm người có chút nhát gan sợ phiền phức. Trước đó hắn cùng hứa Linh Linh đã từng hợp tác qua một năm. Nhị sư tỉ nhìn hắn một cái, chờ ngươi. Bàng dễ dàng mừng rỡ, vội vàng cũng đi qua lễ bái lão sư sau đó cáo biệt. Hạ cực mỉm cười nhìn một màn này. Đồng môn ở giữa hữu nhị là hắn nguyện ý thấy. Thế là hắn ban cho bàng dễ dàng công pháp. Lại đưa mắt nhìn hắn cùng hứa Linh Linh rời đi. Theo hai người rời đi. Đệ tử khác đều dần dần tới tạm biệt. Bọn hắn phần lớn cũng đều là hai người hai người cáo biệt. Rõ ràng lúc trước hợp tác trong khi hành động bồi dưỡng được đồng môn tình cảm. Hạ cực đem đã sớm viết xong định trí công pháp từng cái tán cho bọn hắn lại là nửa tháng sau kính hồ đát là trống giống ngoại trừ hạ cực bên ngoài chỉ còn lại có mười người không tới suy tuyết quỳnh phong uyển chuyển hạ cực từng cách niệm qua chúng để tên tử sau đó mỉm cười nói các ngươi nếu muốn lấy thoát khỏi phàm nhân mình luôn liền đi phương bắt đi bằng không liền đi một chỗ thành lập công lao sự nghiệp hiện tại là lúc này rồi những đệ tử này không có người muốn đi Nhưng lại biết không đi không được. Niên doanh nói. Lão sư không đi phương bắc sao lão sư nếu là đi. Ta cùng lão sư cùng một chỗ. Lão sư nếu không đi. Để tử nguyện phụng dưỡng ngài nhất thí. Vi sư tử có an bài hạ cực nói. Uyển chuyển. Ngươi nên có nhân sinh của mình. Đi thôi. Lão sư. Vi sư hậu tích bạc phát. Nếu là đột phá mười một cảnh. Lại mở pháp khiếu thông bát mạch nói không chừng sớm chiều ở giữa liền có thể hoàn thành ngươi nếu thật là có tâm chính là đi nỗ lực mạnh lên nỗ lực sống qua 500 năm chớ có nhường vi sư người tóc bạc đưa tóc đen người liên doanh bỗng nhiên khóc lên triệu yến ca đi ghéo nàng nhẹ nhàng hô hào sư tỷ nhưng liên doanh liền như là tiểu nữ hài một dạng quỳ tại đó một bên khóc không ngừng Hạ cực đứng dậy đi đến miên doanh bên người. Sờ lên nàng trơn bóng tóc dài. Nói khẽ. Tin tưởng ta. Vi sư sẽ không cho các ngươi chỉ một đầu sai lầm con đường. Cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Đột phá phàm nhân mệnh luôn chỉ có này mấy chục năm thời gian. Đột phá liền có trăm năm. Hai trăm năm. Thậm chí năm trăm năm sau gặp nhau. Nếu là không đột phá nổi. Nói thế nào phủng dưỡng đâu niên doanh trầu khấp nói Ngươi gạt người Ngươi rõ ràng là nghĩ tới chúng ta an tâm đi tu luyện Đi đột phá Nhưng chính ngươi lại đã bỏ đi Ngươi chính là nghĩ lừa gạt chúng ta đi Hạ cực lấy tay lưng lau đi nước mắt của nàng Ôn hòa nói ta thề Niên doanh mắt đỏ Một bên tạ Quỳnh Phong nói Sư muội ta tin tưởng sư phụ Sư phụ học cứu thiên nhân Nếu là hắn không thể sống qua 500 năm Ai có thể làm đến phong suy tuyết gật gật đầu Ta cũng tin tưởng sư phụ Hạ cực lại vẫy tay Yến ca Ngươi là vị sư rất nhiều trong hàng đệ tử xếp hạng cuối cùng tồn tại Nhưng thắng thua không hề chỉ ở chỗ mặt đối mặt lực lượng Vì sư vì ngươi viết một bản thích khách chi đạo Ngươi làm khổ tâm học tập Ra ngoài về sau Ngươi theo đại sư huyên của ngươi đi Triệu Yến ca biết lão sư ý tứ, đại sư huyên mặc dù mạnh mẽ, nhưng có nhiều chỗ quả thực là thiếu thông minh. Thế là nàng cung kính nói, đệ tử cần tuân sư mệnh. Hạ cực nói đều đi thôi. Niên doanh nức nở đứng dậy, đi đến sân vườn trước, bỗng nhiên quay đầu. Nức nở nói, lão sư sẽ không gặp người A. Hạ cực nói, ta không lửa ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cuối cùng dừng lại tại trong sân đệ tử. Suy tuyết. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi phong suy tuyết nói. Ta. Muốn hỏi lão sư cái gì là tối cường hắn đã suy nghĩ rất lâu, lại tìm không thấy đáp án. Hạ cực nói, mệnh. Mệnh phong suy tuyết trầm ngâm dưới. Vẫn không hiểu. Nếu là mệnh tối cường. Cái kia phải cố gắng có ít lời gì nếu là có người nhận thiên mệnh. Vậy hắn chẳng phải là tối cường cái kia cố gắng của chúng ta còn có ý nghĩa gì hạ cực lộ ra nụ cười. Vi sư nếu là hiện đang vì ngươi công bố đáp án. Ngươi sau này sẽ hận vi sư. Đây là ta tặng ngươi lễ vật. Chờ ngươi một ngày kia có thể tìm tới đáp án. Vi sư tin tưởng ngươi tất nhiên đã đứng ở chỗ cao. Vi sư đang mong đợi ngày đó. Phù phù. Một khỏa linh quả rơi vào trong hồ tói lên ấm ánh bọt nước. Thanh âm phá vỡ trang viên này yên tĩnh. Ngay sau đó. Một đạo hồng ảnh theo đáy hồ vui sướng nhanh chóng bơi ra. Cắn cái kia linh quả. Sau đó ở trong nước vừa đi vừa về chậm chờn Như là đang nhảy lấy cái bụng múa dùng cảm kích hạ cực. Hạ cực khoanh chân ngồi vào bên hồ. Như là cùng người nói chuyện với nhau một dạng. Đối cái kia màu đỏ tiểu ngư nói Không bao lâu Ta khả năng liền muốn đi xa Sẽ cực kỳ lâu đều không trở lại Ta dẫn ngươi đi Đông Hải Một cái càng lớn thế giới Có được hay không đỏ đuôi tiểu ngư như là ngây ngẩn cả người Ngốc ngốc nhìn hắn nửa ngày Bơi tới Hạ cực đưa tay vào nước Tiểu ngư nhi dán vào mu bàn tay của hắn vặn vẹo mấy lần Trơn trượt mà lạnh buốt Hạ cực cười nói Không nỡ bỏ tiểu ngư người nhân tính hóa xong tại trong hồ nước dựng đứng. Đập đánh xuống thân thể. Đây là gập đầu. Hạ cực nói, ngươi cũng là thông linh, đã có duyên, ta liền cho ngươi cái cơ duyên. Nói xong. Hắn theo trong tay áo vung ra một cái hồ cá. Tay phải khẽ hấp. Chính là hợp với nước hồ cùng tiểu ngư. Toàn bộ mà hút vào trong hồ cá. Ngư nhi giãy rua thân thể. Trong miệng phun bong bóng. Càng không ngừng đối nước hồ hướng đi tiến lên Tựa hồ tại biểu đặt cái gì Hạ cực xem trong chốc lát Hỏi dò Ngươi muốn đi cầm đồ vật ngư nhi vội vàng gật đầu Hạ cực tò mò nắm ngư nhi thả lại trong hồ Cái kia đỏ đuôi cá mà xuyên vào trong nước Không bao lâu thân cá bên trên treo một chuối Mà do ba cái hồng châu tử xuyên thành tay nhỏ dây xích Toát ra nước hồ Tựa hồ muốn nói ta chuẩn bị xong Hạ cực nhìn không được bật cười, hắn nắm hồ cá hạ thấp. Đỏ đuôi cá mà vỗ nước hồ toàn bộ mà bắn ra, tinh chuẩn xuất vào hồ cá. Hạ cực bưng lấy hồ cá, đi tới diễn võ phòng khách. Trong đại sảnh, thủy tinh cầu màu tím ma hỏa yêu nguyên chưa từng dập tắt. Mà trung ương càng là thiêu đốt lên sáng rực tinh khiết hắc sắc ma diễm. Hạ cực nắm hồ cá đặt ở diễn võ đại sảnh nơi hẻo lánh. Lại đầu nhập vào tam thập viên linh quả. Vũng bùn nuôi không ra côn bằng. Sông nhỏ cũng không sinh ra cử long. Một tháng sau, ta dẫn ngươi đi Đông Hải, ngươi ta nếu có. Duyên, sau này có thể được gặp lại. Tiểu ngư đột nhiên gần phía trước, cái miệng nhỏ nhắn kề sát ở pha lê bên trên, hai mắt lặng lặng nhìn xem hắn. Hạ cực nói, một tháng sau, ta tới đón ngươi, hiện tại ta có một số việc cần phải đi làm. Hắn muốn đem một vài đá từng thiếu chuyện làm xong. Đầu tiên là kiện thứ nhất. Ánh trăng bên trong. Hắn đi vào trong địa phủ chuyển trạm. Mà ba ngày trước cơ huyền cho hắn một cái tin tức ẩm quân đi bắc phương. Bây giờ đi phương bắc sẽ chỉ có một cách mục đích cái kia chính là giết hỏa yêu đến hỏa chủng. Hạ cực nhớ được bản thân còn thiếu một cái hứa hẹn. Hắn từng tại cổ trần trước khi chết nói chờ một cái thư thái. Ta mang nàng tới vì ngươi tảo mộ. Hiện tại là đi hoàn thành này cam kết thời điểm. Đốt cháy bắc địa, đã không có bốn mùa. Đêm khuya. Ngô cơ đi tại đây không có bốn mùa trên mặt đất, tay nắm lấy đoạn đao cảnh giác nhìn xem chung quanh. Hỏa yêu xuất hiện rất tốt phân biệt. Đầu tiên chính là một cỗ gió nóng đánh tới. Ngay sau đó một phương không khí sẽ bởi vì độc tố cùng nhiệt độ cao mà bắt đầu vặn vẹo. Lại nói tiếp ngươi liền sẽ thấy đủ loại hỏa thú hỏa yêu. Cho nên, nhãn quan bốn đường tai nghe bát phương là phi thường cần thiết. Nhưng thế ra những năm gần đây nhận được tin tức. Bắc địa chỗ sâu tựa hồ xuất hiện một loại kinh khủng ẩn hình hỏa yêu. Này chút hỏa yêu thậm chí sẽ khống chế chính mình nhiệt độ. Lặng lẽ ngủ đông đến phía sau ngươi sau đó lại xuất hiện. Chỉ bất quá gặp được này loại hỏa yêu tỷ lệ phi thường nhỏ chính là Cho nên, ngô cơ mặc dù đã là 11 cảnh pháp khiếu cảnh, nhưng lại vẫn là vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Nàng tướng Mạo Khuyên Thành Năm đó từng là đại thương trong hoàng tộc đẹp nhất thiếu nữ. Bây giờ cái kia tờ tuyệt sắc khuôn mặt tuy là giấu ở hậu thổ dưới mặt nạ. Nhưng lại như cũ chẳng qua là có mấy phần tái nhợt. Mà không có mặt khác cải biến. Nữ nhân, vĩnh viễn sẽ quan tâm hình dạng của mình. Ngô cơ cũng không ngoại lệ Bành bành bành nơi xa bỗng nhiên Truyền đến một hồi rất có nhịp điệu Như chống trận tấu gió tiếng vang Ngô cơ lộ ra vẻ cảnh giác Nhỏ giọng trốn ở một chỗ nóng rực cử thạch về sau Nhiều lần Mục tiêu xuất hiện Cái kia đúng là một đầu tiêu đốt lên từ diếm cử tượng dạng hỏa yêu Cái kia bành bành âm thanh Là nó tượng vó đạp đất Mà sinh ra đồng tính Ngô cơ cẩn thận quan sát đến Bình thường này loại bùng cháy khói tím hỏa yêu đều là độc hành, phàm là tới gần bọn chúng bình thường hỏa yêu đều sẽ bị thôn phệ. Theo thời gian trôi qua, chúng nó càng ngày càng mạnh, trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhưng dạng này hỏa yêu lại là tốt nhất lịch luyện mục tiêu. Ngô Cơ thần thức quét một vòng, tại xác định không có mặt khác hỏa yêu về sau, chính là dứt khoát liền xông ra ngoài. Màu tím hỏa tượng thấy con mồi không nói hai lời trực tiếp vung lấy móng, như phát tình ngao ngao vọt lên, đạp động ở giữa, hỏa diễm cuồn cuộn, Ngô Cơ cũng không nghe ngại, kiếp tuy là hỏa yêu sân nhà, nhưng Hắc Dạ cũng là nàng sân nhà. Nàng thử nghiệm vung ra một đao, đao khí hướng về phía trước cắt ra, đụng vào hỏa thân voi bên trên, phát ra trầm muộn tiếng kim loại. Nàng tiếp lấy lại là một đao Này một đao sinh ra pháp tướng, giữa không trung thành một cái đen xì sát ảnh, nhào đánh vào hỏa thân voi lên. Hỏa tượng trên da xuất hiện vừa đến nhỏ bé vô cùng viết sách, mới xuất hiện liền bị tử hỏa bao trùm, trong nháy mắt lấp đầy. Mà lúc này, hỏa tượng đã vọt tới trước mặt nàng, nhiệt độ cao cùng hỏa độc đập vào mặt, để cho nàng chân khí dính nhớp, huyết dịp gần như sôi trào. Ngô cơ vội vàng hướng về một bên bóng mờ bước ra. Vù nàng thân hình lập tức tan biến ngay tại chỗ. Tại hắc ám quỹ tích bên trong. Nháy mắt liền đến vài trăm mét bên ngoài một chỗ khác trong bóng sâm. Hoàng huyên vạn tuế 09 chương 235. Đã lâu không gặp canh thứ nhất hỏa kiếp trên mặt đất. Bóng mờ một cơn chấn động. Như là có người theo màu mực trong hồ nước chui ra. Hóa thành màu mực đường nét. Lại dần dần rõ ràng Tử diễm hỏa tượng không có tình cảm xoay người Lại hướng lấy bóng người phóng đi Màu mực đường nét hóa thành ngô cơ bộ dáng. Nàng lần nữa phất tay xuất đao Một đảo tiếp lấy một đạo pháp tướng Cuồng mãnh hướng cái kia tử diễm hỏa yêu đánh tới Này loại hỏa yêu là đang trưởng thành Nói một cách khác Lúc này tử diễm hỏa yêu so hơn 10 năm trước có thể là mạnh rất nhiều Bành bành pháp tướng đập tại tử diễm hỏa thân voi bên trên Hỏa tượng liền ngừng đều không ngừng Mặt cho trên thân sinh ra nhỏ bé vết thương Vết thương mới hiện ra lập tức lại bị tử hỏa bao trùm mà khép lại Quanh tử diễm hỏa tượng trùng kích lần nữa thất bại Bởi vì Ngô cơ sớm biến mất Nàng ở trong bóng tối cơ hồ là tiến hành một lần thuấn di Nháy mắt lại đến vài trăm mét bên ngoài Ngô cơ mới vừa hiển thân, lại là vung đao chảm ra mấy đảo tối tăm mờ mịt pháp tướng Tại dạng này công thủ bên trong, nàng chỉ cảm thấy máu trong cơ thể tại ở vào một loại biến hóa bên trong Biến hóa này nhẹ nhàng mà kỳ dị, dính dấp nàng pháp thân Nhưng ngô cơ lúc này chẳng qua là vận động nóng người Cũng không chuẩn bị vận dụng thật sự Dù sao lần này lịch luyện đường đi vừa mới bắt đầu mà đợi đến lịch luyện sau khi kết thúc, liền là theo một ý nghĩa nào đó Nam Bắc đại chiến bắt đầu. Đến lúc đó nàng cũng sẽ không ngừng lấy theo thế gia tình báo, Bắc địa bởi vì cùng kiếp giáp giới, vì vậy chịu đủ hỏa yêu xâm nhập tai ương, nhưng phúc họa đi cùng. Trong quá trình này tuy chết rất nhiều người, nhưng cũng sinh ra không ít huyết mạch giác tình giả. Này cùng đối lập hòa bình nam phương không thể so sánh nổi Trước đó, những cái kia huyết mạch giác tỉnh giả chỉ có huyết mạch mà khuyết thiếu đem gác xó kinh khí huyền Tông Mặc dù có người cơ duyên xảo hợp thu được huyền Tông Nhưng huyền Tông cũng vẹn vẹn thích hợp một phần nhỏ người tu hành Có thể hiện tại hết thầy cải biến Vì kia đáng chết đồng liêu sáng chế ra thiên hạ kính khí thiên hạ ý tưởng Hai công danh làm vạn pháp quyền Vạn pháp quyển bao dung hết thảy, có thể làm cho cơ hồ tất cả mọi người tìm kiếm được thích hợp bản thân phương pháp tu luyện. Một quyển này, nhường thiên hạ kinh ngạc. Một quyển này, vì tất cả huyết mạch giác tỉnh giả cung cấp thành tựu 11 cảnh, thậm chí sống qua 500 năm khả năng. Nhưng hỏa yêu mạnh mẽ, chỉ có trên dưới một lòng mới có thể vượt qua hỏa kiếp. Từ một điểm này tới nói, vị kia Đồng Liêu lại chưa từng làm sai. Nhưng nguyên nhân chính là như thế Phương Bắc lực lượng trở nên chưa từng có mạnh mẽ Lại dùng một loại càng nhanh tư thái đang phát triển lấy Này đã trú định Nam Bắc cuộc chiến cũng không là một trận đảo diễn tốt chiến tranh Mà là chân chính chém giết Ngô cơ trong bóng đêm cao tốc trước đồng lên Cái kia tử diễm hỏa tượng cũng không có linh trí Chẳng qua là theo bản năng Không biết mệt mỏi tại đuổi theo có hồn sinh vật Cuối cùng, tựa hộp là hoàn thành lị luyện, ngô cơ thân hình trong bóng đêm chớp liên tục không chỉ, mỗi một lần lấp lánh đều tại ngàn mét có hơn, không bao lâu liền theo bên trong chiến trường thoát ly, tử diễm hỏa tượng mất đi mục tiêu, ngưỡng cách đầu ngẩn người, một lát sau lại ngao ngao kêu, tại cuồn cuộn trong ngọn lửa, hướng một bên khác cháy đi. Ngô cơ ngồi trở lại đến một cây dự thiết tại chỗ cao ngoài trời liều vải xuống. Đầu tiên là lấy ra nước đá, giải độc hoàn các loại. Sau đó, lấy xuống án kim sắc hậu thổ mặt nạ, lộ ra phía sau một tấm nghiêng nước nghiêng thành mặt. Khuôn mặt tái nhợt, da thịt bên trong có ma hỏa móc ra đỏ tươi. Nàng nhìn trầm chầm, chầm trên tay xuyên vào nước đá khăn mặt một hồi lạnh bút xúc cảm che mất hỏa diễm cháy bỏng để cho nàng phát ra một tiếng thoải mái thở dài soạt khăn mặt vận động nàng nắm lấy khăn mặt xoa xoa mặt tâm tình cũng tại dạng này lạnh bút bên trong buông lòng xuống ngô cơ nhéo nhéo hai quả đấm nhắm mắt cảm thụ được tăng lên lực lượng nàng hài lòng gật đầu lẩm bẩm nói còn không sai người khác dù sao không có ta thủ đoạn như vậy có thể càng không ngừng cầm một đầu tử diễm hỏa yêu tu luyện. Nàng chút bỏ giày nặng ám kim trường bào, chỉ bọc một thân mát lạnh lụa mỏng áo ngủ, tại chợt hun chợt lạnh bình minh chi phong bên trong, thoải mái mà thở hắt ra. Sau đó cầm ra một thanh khu lâu đao đúc kiếm thủy tinh đao, trong miệng nói lẩm bẩm, mà thủy tinh đao cũng theo động tác của nàng đang không ngừng biến ảo, tựa hồ là hoàn thành một loại nào đó ngắn gọn Không thể toàn bộ thả ra nghi thức. Ngô cơ buông tay ra. Nhường cây này thủy tinh đao cắm vào tại mặt đất. Tại cây đao này trước mặt cứng sắn núi đá cũng thành mềm nhũng bùn đất. Mặt cho cắm vào. Thân đao chui vào núi đá. Một đảo bình chứng vô hình khuyết tán ra tới. Ngô cơ lộ ra mệt mỏi vẻ mặt. Ăn vài thứ chính là chui vào trong liều vải ngủ. Đây là một đầu không nhìn thấy cuối dài nói. Mà ngày mai còn muốn tiếp tục. Mấy ngày kế tiếp, ngô cơ tu hành hết sức thuận lợi, nàng ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm hành động. Mà nương tựa theo ở trong bóng tối xuyên qua năng lực. Cùng với trở thành ẩn quân trên đường tích lũy phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Nàng tại đây hiếp địa ngoại vây như vào không yêu chi cảnh. Không ít tử diễm hỏa yêu bị nàng lấy ra soạt kinh nghiệm. Mà ngọn lửa hồng. Lam diễm hỏa yêu thì sẽ bị nàng thường xuyên chọc lấy lạc đàn đi đánh xếp đi qua gần như 20 năm nghiên cứu, thế ra thậm chí là Bắc địa đều đã minh xác hỏa yêu cấp độ, theo yếu đến mạnh phân biệt là ngọn lửa hồng, lam diễm, tử diễm, thuần thanh diễm, thanh bại diễm, áp mộng triệu chi diễm, minh xác áp mộng triệu chi diễm chỉ có hai loại, một là hắc diễm, một là hoàng diễm. Nhưng phàm hỏa yêu màu sắc bên trong mang lên hơi có chút vàng cái kia liền trực tiếp trốn đi. Có thể thông thường ngươi thấy lúc đã trốn không thoát. Bởi vì những cái kia mang theo hoàng diễm hỏa yêu. Đều là có thể khống chế chính mình nhiệt lửa ẩm hình hỏa yêu. Bất quá may mắn này chút hỏa yêu có cực mạnh địa vực cảm giác. Chúng nó chỉ vần quanh tại thần quân chung quanh. Theo thần quân cùng nhau ẩm hiện. Nhưng bất hạnh chỗ cũng đang ở ở đây, thần quân là chín đại ác mộng triệu một trong có được kinh. Khùng ào giác chi diễm, nói ngắn gọn, ngươi đã sắp bị đốt chết rồi, lại còn không có phát giác được gì thường. Hoàng diễm tức là ảo giác chi diễm. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức. Bởi vì không biết nguyên nhân gì, thần quân cũng sẽ không đi vào kiếp địa ngoại vây. Cái kia kinh khủng ác mộng triệu tựa hồ tại chờ lấy hỏa vực kiếp trầm rãi mở rộng. Chờ đến nhiệt độ của cả vùng đất đạt tới trình độ nhất định. Hắn phạm vi hoạt động mới có thể ra bên ngoài tương ứng mở rộng. Đánh giết bên ngoài hỏa yêu, ngăn cản hỏa vực mở rộng, liền là ngăn cản thần quân bước chân then chốt. Đến mức hắc diễm, đó là hắc hoàng đế chuyên môn, mà hắc hoàng đế những năm gần đây xuất vượt nhập thần. Lại không có biểu hiện ra minh xác đối với nhân loại địch ý Lại là một cái lúc tờ mờ sáng Ngô cơ tu luyện xong trở lại mới chú doanh địa Này doanh địa tỏa lạc tại một chỗ bờ suối chảy Kiếp dòng suối rất là thư thức cùng chân quý Phần lớn tại hỏa yêu sẽ không đến đây giá lạnh nền tảng trên núi Ngô cơ cắm vào thủy tinh khô lâu đao Căng ra một mảnh vô hình bình trướng Sau đó nàng mới nửa chút bỏ quần áo Lộ ra sữa làn da màu trắng, yêu nguyên căng cứng mà không có chút nào thịt thừa chân dài Khúc lấy chân dài, dùng mũi chân gật một cái suối mặt ý lạnh ngừng lại tới Nhưng, dọc sách nước chảy chưa lên nửa điểm gần sóng Yêu nguyên hướng dưới núi chảy xuôi mà đi Ở phía xa thân cốc bên trong tích xúc thành màu xanh biếc sạc xào đầm Ngô cơ hoàn toàn bỏ đi quần áo chui vào lạnh bút dòng suối bên trong thoải mái mà hai mắt nhắm nghiền. Dòng suối lướt qua nàng thức tha thân thể mềm mại. Bất quá này thân thể mềm mại nhưng xưa nay đều giấu ở ám kim áo tràng bên trong. Ngoại trừ thiên địa. Không có người lại gặp được. Bỗng nhiên. Ngô cơ đáy lòng sinh ra một loại dị thường cảm giác. Nàng đột nhiên mở mắt. Ánh mắt quét qua bốn phía. Lá xanh hoa hồng Sơn thủy vẫn như cũ Thủy tinh khô lâu đao cũng không có gì thường Không đúng có vấn đề Nàng chẳng những không có buông xuống khẩn trương Ngược lại là nhú lên hai hàng lông mày Trong lòng báo nguy trước gần như sắp muốn đạt tới cực hạn Ngô cơ đột nhiên theo dòng suối bên trong bay ra Chân khí thấu thể Chấn bay hết thảy tiêm nhiễm ngọc thể nước hạt Nước hạt tại lúc tờ mờ sáng lóe ra đầy trời hào quang. Nàng cánh tay ngọc giãn ra. Nắm qua tối mũ che màu vàng ấm trong nháy mắt khoác che quanh thân. Sau đó nhấc sơ tay lên. Chiêu hướng khô lâu thủy tinh đao. Một chiêu này xảy ra chuyện. Bởi vì thủy tinh đao cũng không đến yêu nguyên còn tại xa xa mặt đất lên. Ngô cơ chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Nàng rất muốn đi tới nhìn một chút vì cái gì không nhổ ra được. Nhưng trực giác của nàng rất mạnh. Có thể làm cho nàng không phát hiện được gì thường gì thường. Hiển nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Vừa chuyển đồng ý nghĩ. Nàng đã làm ra từ bỏ thủy tinh đao phán đoán. Mà dùng tốc độ nhanh nhất hướng dòng suối hạ du phóng đi. két két, Cạch nàng đột nhiên cảm giác được thân thể có chút dính nhớt cảm giác. Vận chuyển chân khí tốc độ cực độ không thông suốt, đến mức nàng mới vọt lên mấy bước, liền là một cách lào đảo, thân thể như là mất đi khống chế, mà lật về phía trước đảo, thậm chí lăn hai vòng, dính được một thân bùn đất. Nàng trừng lớn mắt, lại như cũ thấy không rõ cảnh tượng trước mắt, trời xanh mây trắng, lá xanh hoa hồng, hoàn toàn không có cái gì khủng bố đột kích dấu hiệu. Nơi xa tính mịch mà an ninh thỉnh thoảng có vài tiếng phi điểu hót vang, gió qua, mang tới là hoa cỏ tiếng xào sạc. Nhưng mà, một cỗ gian trá đầu không khí lại tại cấp tốc hiện hiện. Nhưng nàng như lúc này còn tin tưởng con mắt, đó mới là có vấn đề. Bỗng nhiên, một cái ý niệm trong đầu theo trong đầu của nàng lóe ra. Không phải là thần quân ý nghĩ này mới sản xuất. Tim đập của nàng liền đã nhanh đến mức cực hạn Trong nháy mắt tiếp theo, nàng không do dự nữa. Huyết dịp sục sôi ở giữa trực tiếp thả ra mười một cảnh pháp thân. Ám kim áo tròn theo thân thể mà dài. Nàng trên gương mặt cái kia một tấm hậu thổ mặt nạ như là sống lại. Đang ở dần dần mất đi mặt nạ đặc thủ. Mà biến thành một khuôn mặt người. Này tờ mặt người thay thế nguyên bản ngô cơ mặt. Mặt dù ngọc non. Thuần trắng. Nhưng lại nhiều hơn mấy phần hờ hứng thần ý. Mặt mày như vẽ. Giống như danh thủ quốc gia mực nước phát họa mà ra. Mũi ngọc tinh xảo môi anh đào như một điểm mà thành. Tóc xanh rủ xuống trên đó nhiều hơn rất nhiều nguyên bản không tồn tại cách châm cài đầu. Cái kia cách châm cài đầu là đại địa Sơn Hà. Là hoàng tuyển quanh quẩn. Là vụ ám lầu tắc san sát. Là vượt hạt vỗ cánh Hàm Châu. Chẳng qua là nhìn chăm chú gương mặt kia, giống như là thấy được cả vùng thậm chí dưới mặt đất quang cảnh Thân thể dài đến tám trượng, như cùng một cái thần chỉ đến Cái này là ngô cơ hậu thổ pháp thân Nhưng kỳ gì là Nàng có đôi khi sẽ đối với này pháp thân sinh ra một loại cảm giác xa lạ Giống như đây không phải nàng thức tình huyết mạch Lúc này, ngô cơ không cố được nhiều như vậy, nàng đã hóa hậu thổ phàm có đại địa chỗ đều là nàng sân nhà. Một cách đạp đồng ở giữa, nàng chính là muốn đi xa ngoài trăm dặm Nhưng nàng cuối cùng không có đạp xuống đi. Bởi vì, cái kia căn nguyên của sợ hãi đã xuất hiện. Đồng thời khóa chặt nàng. Để cho nàng khí huyết triệt để bị phong bế. Đến mức mặc dù đạp xuống, cũng không cách nào độn thổ rời đi. Đó là một đảo hoàng diễm thành bào gian trá thân ảnh, đang dầm chân tại huyến cảnh đè lên nhau hỏa diễm thế giới bên trong. Giữa đất trời dối trá huyến cảnh bị tước đoạt. Trời xanh mây trắng, hoa hồng cỏ xanh, như là một bộ bức tranh đốt lên. Thần quân! Làm sao lại xuất hiện ở đây ngô cơ chừng lớn mắt? Đè xuống đáy lòng kinh hãi. Hai tay hơi động. Nhưng ý tưởng bên trong đại địa hóa thành thuấn tường tình cảnh cũng không xuất hiện Thần quân đã đem hết thảy lực chú ý quăng đến trên người nàng Này loại phong tỏa khí huyết lực lượng căn bản không phải nàng có thể phản kháng Có thể nói Nàng hết thảy thủ đoạn đều đã phế đi Có thể dựa vào chẳng qua là thân thể lực lượng Nhưng thân thể lực lượng lại sao có thể trải qua ở hỏa diễm đốt cháy ngô cơ triệt để kinh trụ Vô ý thức lầm bẩm nói Tại sao có thể chết ở chỗ này không có đạo lý thần quân sẽ ở chỗ này vì cái gì? Vì cái gì hắn lại ở kiếp này địa ngoại vây? Tại đây trên núi cao nàng có thể làm sự tỉnh. liền là quay người chạy trốn. Ngay tại nàng xoay người đồng thời. Cái kia hoàng diễm thân ảnh cũng tan biến ngay tại chỗ. Trong không gian hiện ra một vệt hỏa lưu. Hỏa lưu hướng về ngô cơ sau lưng mà đi. Ngô cơ phát ra rít lên một tiếng. Nàng đồng thời dừng bước lại Bởi vì nàng ngạc nhiên phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã bị bao vây Mà trong không khí Từng đảo mơ hồ hỏa diễm hình dạng đang ở hiện hiện Nay trúc ẩm hình hỏa yêu hiện ra thân hình Giữ tờn lấy hướng nàng pháp thân đánh tới Ngô cơ đáy lòng tuyệt nhìn vào cực hạn Nàng nghĩ không ra chính mình còn có thể làm thế nào sống sót Trong lúc nhất thời Vô số quá khứ hồi ức như đèn kéo quân xoay tròn Nàng phải chết Nàng thật phải chết Chờ một giây, hai giây Năm giây Mười giây Dự đoán tử vong cũng không có đến Ngô cơ tò mò mở mắt ra Nàng chỉ thấy trước mặt mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một cách nam nhân Hắn tựa hồ căn bản không chịu đến hoàng diễm ảnh hưởng Cuồng bạo khí lưu đang từ quanh người hắn sản xuất Đem hết thầy diễm hỏa đẩy ra, mà hình thành một cách có thể khiến người ta sống sót tiểu không gian. Hết thầy ẩn hình hỏa yêu tựa hồ cũng có chút e ngại hắn, mà lui về sau mở. truy tình mà đến chọc màu vàng hỏa lưu cũng giữa không chung ngừng lại, một lần nữa ngưng tụ thành hoàng bào diễm ảnh. Diễm ảnh bỗng nhiên phát ra khàn giọng ồn ào, nhưng ngô cơ căn bản là không có cách nghe hiểu thanh âm. Nhưng mà cản ở trước mặt hắn nam nhân cũng phát ra cái kia quái gì gào thép. Cả hai lẫn nhau gào thép. Đó là một loại chẳng qua là lắng nghe. liền sẽ để người đại não trống không dụng gì thanh âm. Nhưng nam nhân này dường như là cùng thần quân đang trao đổi. Ngô cơ khẩn trương nhìn xem. Thở mạnh cũng không dám. Dù sao như có thể còn sống sót. Người nào muốn chết rất nhanh. Cả hai trao đổi tựa hồ kết thúc. Nam nhân trầm giọng nói thu pháp thân. Ngô cơ trở về từ cõi chết. Tự nhiên là nam nhân này nói cái gì chính là cách đó. Nàng vội vàng nghe lời thu hồi pháp thân. Trở thành nguyên bản bộ dáng, án kim áo choàng tùy theo mà nhỏ. Hậu thổ mặt trở lại thành mặt nạ. Kề sát ở nàng trên mặt. Nam nhân trầm giọng tiếp tục truyền đến tiếp nhận tạm thời khế ước. Ngô cơ cảm nhận được ý niệm bên trong truyền đến một đoạn nhỏ tin tức, vội vàng tiếp nhận. Cảm nhận được khí ước hoàn thành, nam nhân kia một túm ngô cơ, liền hướng phía trước bay đi. Ngô cơ lúc này mới có công phu nhìn thoáng qua nam nhân gò má, này xem xét chóng tại chỗ. Nhưng mà, bây giờ tình hình căn bản không cho phép nàng nói nửa câu lời. Rõ ràng, nam nhân này cùng thận quân đàm phán không thành. Ngô cơ chỉ cảm giác mình sau lưng nổ ra một đoàn chói mắt như liệt nhật nổ tung ánh lửa. Hoàng diễm quay cuồng Như ánh sáng kề sát hướng hai người. Không gian hết thảy đều trở nên sai lệch mà vạn vẹo. Tại đây tước đoạt chân thực hư ảo hoàng diễm phía dưới. Hoa hồng cỏ xanh. Trời xanh mây trắng thỉnh thoảng chợt lói lên. Nhưng cuối cùng vạn vật đều tại đây siêu cao trong ngọn lửa bị tùy tiện đốt cháy. Ngô cơ nhịp tim nhanh đến mức cực hạn Dạng này hỏa diễm Đừng nói là nàng Vô luận thế ra bất luận Cái gì tồn tại chỉ cần dính vào Đều phải chết Nhưng cơ hồ tại cùng một giây Ngô cơ bắt đầu phát hiện mình Không khí chung quanh cũng bóp méo Huyến cảnh bên trong hạt tròn chít Xả ra trí mạng lóa mắt vầng sáng Hết thảy nguyên bản Còn bao quanh ẩn hình hỏa yêu Đều đang điên cuồng thoát đi Yên lặng không khí sôi trào lên Này tỏa nguyên bản xanh tươi đỉnh núi bao trùm một tầng đen nhánh hỏa diễm Hỏa diễm thôn phệ lấy núi những ngọn núi này đang từ thế gian xóa đi Mà bởi vì hỏa yêu tạm thời khế ước xuyên cứ Những ngọn lửa này bao trùm xuyên qua ngô cơ thân thể Lại cũng không có thương tổn đến nàng Hắc diễm cùng hoàng diễm đụng thẳng vào nhau Hoàng diễm bên trong hết thầy huyến cảnh lập tức biến mất Cách đó không xa hoàng bào diễm ảnh thoáng rừng một chút thân thể. Đối nam nhân phương hướng phát ra phấn nộ gào thét Cho dù là ngô cơ cũng có thể nhìn ra. Hoàng diễm tựa hồ càng khuyên hướng hư ảo cùng tập kích bất ngờ. Mà tại xung đột chính diện bên trong cũng không là hắc diễm đối thủ. Lúc này nàng đáy lòng tràn đầy phức tạp cảm giác. Mà bên cạnh người nam nhân đồng giảng đối thận quân gào thét vài câu chợt một đôi màu đen cánh lớn bỗng nhiên theo bên người nam nhân kéo ra vòng quanh tử vong quạt hắc diếm như là rửa sạch nhường quanh mình hết thảy lâm vào hủy diệt nam nhân tay phải nắm ngô cơ vỗ cánh bay lên hoàng bào diếm ảnh ngửa đầu nhìn xem hắn tiếp tục tức giận gào thét nhưng nam nhân cũng đã không nhìn nữa hắn bay tốc độ cực nhanh không bao lâu liền mang theo ngô cơ thoát ly chiến trường Hắn đưa tay chế trụ Ngô Cơ hậu thổ mặt nạ. Ngô Cơ thân thể run rẩy, lại không dám đi phản kháng. Rào mặt nạ bị bàn tay lớn kia lấy xuống, lộ ra phía sau một tấm khuôn thành gương mặt. Nam nhân nói: "Hoàng tỷ, đã lâu không gặp." Ngô Cơ cúi đầu, không dám nhìn hắn, lời đến khóe miệng cũng thay đổi thành hạ cực: "Đát lâu không gặp." Hoàng Huyên vạn tối không 9 chương 236. Ta đến trả sách canh thứ hai cánh chim màu đen vòng quanh tử vong. Mỗi một lần đập đều mang hỏa diễm tại tinh mịn lân phiến ở giữa lặng lặng chảy xuôi. Diễm gió nhường không khí đều đã tử vong. Mà tạo thành một cách gần như ốm bể tình cảnh. Xung quanh khí lưu muốn hướng hắn chen đến. Rồi lại bị càng nhiều đốt cháy. Mà tạo thành to lớn lực hút. Hắn như là bay trên vòng trời liệt nhật. Vạn vật thì như cái kia bơm bướm, Thoáng chạm đất lực nhỏ chút chính là hướng về hắn tới. Tới gần. Sau đó chết đi. Khô hạ cực hai cánh chấn động, lại bay cao chút, lúc này mới tránh khỏi cát bay đá chạy. Hai người đều trầm mặt, không có người mở miệng. Ngô cơ thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, cũng không biết hạ cực muốn dẫn nàng đi chỗ nào. Nàng tắm rồi tại đây tử vong trong ngọn lửa tâm hồn chấn động. Ước chừng hai ngày sau, hạ cực theo trong tầng mây chui ra thu lại hắc rực, rơi vào một cái bắc địa giấy núi chỗ cao vách đá. Kinh quang tắm gội quang rơi, khắp nơi đều là bóng mờ. Hạ cực buông lỏng tay, nắm ngô cơ ném ra ngoài. Ngô cơ ngạc nhiên dưới. Nàng nhìn khắp bốn phía. Bốn phía đều là bóng mờ. Nói một cách khác, nàng nếu như muốn trốn, hiện tại chính là sân nhà. Nhưng nàng không có trốn, mà lại nhìn về phía vách núi cuối một cái mổ bia. Mổ bia ở dưới ánh trăng bằng đá tái nhợt. Khắc lấy thương thái tử cổ trần chi mổ. Hạ cực nói. Hắn trước khi chết cảm thấy ngươi bị người khống chế. Sau đó đem hết thảy đều cho ta. Cầu ta đi cứu cứu muội muội của hắn. Ngươi biết, hắn là một người hiêu ngạo cả đời chưa bao giờ cầu hơn người, nhưng trước khi chết lại là một mực cầu ta. Ngô cơ, hạ cực nói Ta không có nói cho hắn biết chân tướng Cũng đáp ứng hắn Nói là lúc sau thư thái muốn dẫn ngươi tới tạo mộ Bây giờ thư thái là qua Về sau tới hay không Xem chính ngươi đi Ngô cơ, hai người im lặng thật lâu Hạ cực quay người Hắn mới đi mấy bước Sau lưng chuyển đến thanh âm Chờ một chút Hạ cực dừng một chút bước chân Ngươi không phải nên giết ta sao hạ cực nói Ta tại sao phải giết ngươi Ngươi có lỗi với người không phải ta mà là hắn Một cách sẽ đem mềm yếu bại lộ cho huyên trưởng của ngươi Một cách sắp chết đều tin đảm nhiệm huyên trưởng của ngươi Ngươi cô phủ tín nhiệm Ngươi có lỗi với hắn Ta bất quá là thực hiện hứa hẹn Gặp lại Hạ cực ngô cơ lớn tiếng hô lên Nhưng nàng lại không lời nào để nói Hai người từng là hoàng tỷ hoàng đệ quan hệ Cũng tại một tòa thành thị bên trong ở chung được 16 năm thời gian Xa cách từ lâu trùng phùng vốn nên trò chuyện chút Nhưng lại đã mất lời có thể trò chuyện Hạ cực nghiêng đầu nhìn lướt qua lệ kia ngấn mặt mũi tràn đầy hoàng tỷ Nói khẽ ngươi mang cái kia tờ hậu thổ mặt nạ là có vấn đề Chính mình lưu tâm Ta nói đến thế thôi, hứa duyên gặp lại Nói xong Một đôi cánh chim màu đen chấn mở gió đêm Vỗ gào thép sông lên không trung Thoáng qua biến mất không còn tăm tích Núi cao lên Trăng sáng nhô lên cao Một phương lẻ loi trơ trọi khô mộ Một cái hủy mỹ nhân tuyệt sắc Như thành bức tranh ngô cơ cùng thái tử sự tình nếu Hạ cực liền về tới kính hồ Diễn võ trong phòng khách Kim hồng sắc ngư nhi mới ăn được số 28 viên linh quả Nghe được tiếng bước chân quen thuộc Ngư nhi hưng phấn mà trong nước bơi Đợi cho hạ cực xuất hiện tại trước cổng chính Ngư nhi cái miệng nhỏ nhắn đã ghề sát ở hồ cá lên Hạ cực ngẩn người đi qua Chỉ thấy này ngư nhi đã sinh ra biến hóa không nhỏ mảnh mỏng vảy cá tăng dày Ánh vàng rực rỡ Hiện ra mấy phần hoàng mau nha đầu mặt vào phi sau trang phục lộng lẫy Binh lính bình thường trùm lên tướng quân áo giáp cảm giác. Thứ hai, đầu cá phía trên sinh ra hai cái nhò nhỏ đột xuất, tựa như là hai cái nhỏ sừng thịt. Màu vàng kim ngư nhi trong nước bơi qua bơi lại, như đang khoe khoang. Hạ cực đưa thay sờ sờ đầu của nó, vuốt vuốt cái kia hai cái nhỏ sừng thịt. Ngư nhi thoải mái mà hưởng thụ lấy. Bỗng nhiên nó hé miệng, lập tức mút lên tay của hắn chỉ. Hạ cực có thể thấy ngư nhi trong miệng vậy mà sinh ra răng, vẫn là răng nanh cái này hung. Hắn ngạc nhiên xuống. Sau đó thấy cái kia nhỏ răng nanh đang ở cỏ sát lấy da của mình tựa hồ muốn cắn, nhưng lại sợ chính mình sinh khí. Hạ cực nói. Ngươi muốn ta máu đúng hay không tiểu ngư nhi a một tiếng. Buông ra cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó dựng đứng tại trong hồ cá. Vỗ vỗ thân cá. Ra hiệu rét. Hạ cực cười nói, tại sao phải ngươi nói rõ ràng, ta liền cho ngươi. Tiểu ngư nhi mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Mắt cá trừng tặc lớn, một bộ gặp rụt vẻ mặt. Hạ cực đọc lên biểu tình kia. Ta là một con cá, ta biết nói tiếng người sao ta có thể nghe hiểu ngươi ý tứ, đã rất đáng gầm rồi. Hạ cực nín cười, trầm giọng nói, ngươi nói hay không không nói coi như xong, ta cấp cho ngươi cơ hội. Tiểu Ngư Nhi mãnh liệt hít một hơi trong hồ cá nước, hưu nước hóa thành tiếng mềm tộc tộc phun tại hạ cực trên gương mặt. Sau đó, Tiểu Ngư Nhi hết sức biệt khuất quay lại thân thể, nắm đuôi cá nhắm ngay hạ cực. Một bộ bộ dáng rất tức giận. Hạ cực cười lên ha hả. Đùa ngươi, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi Đông Hải, đến bờ biển ta cho ngươi một giọt máu, làm ly biệt lễ vật. Tiểu ngư nhi vẫy đuôi một cái. Lại bơi về chính diện. Mắt lon lon nhìn hạ cực. Không biết là tài khát cầu máu. Vẫn không nỡ. Hạ cực nắm ngư nhi tồn tại trong tay áo. Hắn thử qua. Mặc dù không cách nào dẫn người đi vào địa phủ. Nhưng mang này loại thiếp thân sủng vật lại là có thể hiện tại muốn đi làm chuyện thứ hai thời điểm. 16 năm trước. Hắn từng không hỏi mà lấy em Phương Trưởng Đảo chân võ các cầm rất nhiều cổ thư. Bây giờ là còn lúc trở về. Hắn bước nhập địa phủ trạm trung chuyển, tái xuất lúc cũng đã Phương Trưởng Đảo bốn thế lực lớn kim ngọc phường bên trong. Tỉnh Minh chân nhân cùng hứa Nico chỗ đỉnh viện theo là không nhố bụi trần, cũng là không có một ai. Chân nhân tại bên ngoài, mấy chục năm không về cũng là bình thường. huống chi là bực này hỏa kiếp trừ phi trăm năm không người. Mới có thể chân chính thủ tiêu một tòa đình viện. Hạ cực tự nhiên biết tỉnh minh chân nhân cùng hứa Nico tung tích. Có một năm hắn đi phương Bắc Băng Tuyết La Sát Chi Quốc. Tiểu Tô cùng hắn nói. Tỉnh minh chân nhân cùng hứa Nico đều đang giúp nàng khai thác cổ đại di tích. Tìm kiếm một ít gì đó. Hạ cực vừa nghe liền hiểu. Đoán chừng này tỉnh minh chân nhân cùng hứa Nico đều cùng vương ra chấn những người kia một dạng. Là tiểu tô đời trước bày ra cục. Mà này tỉnh minh chân nhân cùng hứa Nico nghe nói tính toán thất thân phận về sau. Tự nhiên không còn dám nhận cái chủ nhân này ca ca làm đệ tử. Bây giờ đã ở Bắc Địa tìm mới đệ tử truyền đạo thổ nghiệp đi. Bối phận làm sao luận. Hạ cực cũng không thèm để ý. Tỉnh minh chân nhân đối với hắn mà nói là một cái người dẫn đường. Nếu không phải hắn. Mình cũng không cách nào theo phương trưởng đảo học được rất nhiều cổ đại huyền công Từ một điểm này tới nói Hắn xưng hô tỉnh minh chân nhân một tiếng lão sư cũng không đủ đây đều là việc nhỏ Hắn suy nghĩ nhất chuyển mà qua Nhập ra tùy tục, ném ra kiếm hoàn Kiếm hoàn cấp tốt biến hóa Hình cầu viên sắt kéo dối Biến ảo Rất nhanh Hóa thành một thanh phi kiếm treo lơ lượng ở trước mặt hắn Hạ cực kéo xuống áo choàng che khuất khuôn mặt Hắn bây giờ thân phận đối với một phương thế lực mà nói Sẽ chỉ là tai họa ngập đầu Che khuất mặt cũng là tồn một phần tên tồn thực không đồng môn hương họa chi tình Hắn đạp vào phi kiếm Đang muốn lặng yên không tiếng đồng rời đi Lại bỗng nhiên thấy kim ngọc phường tựa hồ đang đứng ở rối loạn bên trong Rất nhiều vô tử đối thoại rõ ràng truyền vào hắn trong tay khinh người quá đáng Thật làm chúng ta Kim Ngọc Phường dễ khi dễ sao coi như không có hỏa trùng. Không có huyết mạch. Ta Kim Ngọc Phường đệ tử cũng tuyệt không thua bởi những tán tu này sợ là sợ. Những tán tu này là có người ủng hộ. Không bằng đóng sơn môn đi bọn hắn quá mạnh. Tại sao có thể quan sơn môn như thật đóng? 30 năm sau lại mở sơn môn. Đây chẳng phải là tai hỏa ngập đầu nhưng nếu không liên quan. Hiện tại đã nhanh đến tai hỏa ngập đầu. Không bằng chúng ta tập thể đi hướng trung thổ đi chỉ cần Chỉ cần có thể vào tay hỏa trùng Chúng ta kim ngọc phường là có thể được cứu Hắn buông ra thần thức Lặng lặng lắng nghe Từ những thứ này hồn độn trong lúc nói chuyện với nhau Hắn đã lớn khái suy đoán ra được một chút tình huống Năm đó Thọ nguyên sắp hết phường chủ đi hướng kiếp Truy cầu trường sinh cửu thì chi đạo Nhưng rõ ràng thất bại mà bỏ mình Nhưng có thất bại liền có thành tông. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Mà này mang tới liền là mạnh yếu nghịch chuyển. Cường giả tự nhiên cần càng nhiều tài nguyên. Tài nguyên từ đâu tới? Tự nhiên đi hướng từng là cường giả. Bây giờ là kẻ yếu người đi yêu cầu. Kim Ngọc Phường bất hạnh liền thành cách này từng là cường giả. Bây giờ là kẻ yếu thế lực. 16 năm trước kiếp vừa đi. Kim Ngọc Phường hao tổn không biết nhiều ít để tử tinh anh. Hơn nữa còn chưa từng có thể thu hồi một khỏa hỏa trùng. Này lên kia xuống. Bây giờ Kim Ngọc Phường đang ở tao ngộ môn phái khác tập kích. Muốn bọn hắn giao ra linh thiết mỏ. Viên mỏ vàng các loại quặng hiếm thấy loại. Mà Kim Ngọc Phường bây giờ ra chủ cảnh tinh khiết tử chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, chống cự. Thứ hai, mở ra phong sơn đại trận, một phong ba mươi năm. Người trước là đánh không lại. Người sau tuy có khả năng chống cự. Nhưng ba mươi năm về sau đâu lúc này? Kim Ngọc Phường bên ngoài. Một chỗ trong suốt màng che đẩy bên ngoài đang có lấy rất nhiều lăng không phi kiếm. Người ngự kiếm đều là đối địch tán tu. Những tán tu này đều đã khác biệt trình độ đa thức tỉnh huyết mạch. Trong tay không ngừng bắn ra pháp khí cúng hoặc phù lục loại hình, lại hoạt trực tiếp là tung kiếm mà đi. đối màng che đẩy không ngừng phát động tiến công, che đẩy màng thừa nhận rồi tiến công, hiện ra vòng vòng gợn sóng, mà che đẩy màng bên trong thỉnh thoảng có kim ngọc phường đệ tử ngự kiếm bay ra giữa không trung cùng địch đến chiến đấu. nhưng rõ ràng không phải những cái kia đã thức tỉnh huyết mạch tu sĩ đối thủ, càng nhiều đệ tử thì là bị thương. Đang ở láng giềng bên trong nhắm mắt khoanh chân Điều trì khí tức Để cầu có thể lại lần nữa xuất chiến ngăn địch hạ cực ngự kiếm mà lên lúc Hơi quét qua cách đó không xa Trong đám người phát hiện mấy cái lúc trước lúc đến người quen biết Tỷ như ở trước mặt mình khoe khoang phi kiếm thanh phong tử Làm nhập tịch chỗ hỏi thăm chính mình có hay không có đảo Lứ Vân Lăng tử Tới 9 tầng tàng thư cắt để cho mình lưu lại văn tử cổ đại phiên dịch thanh hà. Chất vấn chính mình không cố gắng đọc sách. Nhưng vì sao chỉ nhìn cổ thư thủy bá. Còn có cái kia sắp chia ai tiếp nhận phường chủ mệnh lệnh. Chấn thủ nơi đây cảnh tinh khiết từ những người này bây giờ đều tại cùng một trận chiến đường. Đều đang khẩn trương mà đối diện lấy ngoại địch xâm lấn. Hạ cực nhìn một chút không chung, giao chiến có chút kịch liệt. Hơi suy tư. Hắn theo trong tay áo tùy ý vung ra một khỏa bình thường chứa tử diễm hỏa trùng Thủy Tinh Cầu. Thủy Tinh Cầu ôm nhu rơi vào tỉnh Minh Đình Viện trên bàn đá. Hạ cực cũng không dừng lại, hai ngón chỉ thiên. Ngự kiếm theo gió mà đi. Mà một tiếng truyền âm nhàn nhạt trôi hướng đang hai hàng lông mày khóa chặt cảnh tinh khiết tử. Một viên hỏa trùng tại tỉnh Minh chân Nhân trong đình viện, sau ba ngày có thể quan sơn môn. Cảnh tinh khiết từ hai mắt đột nhiên mở ra. Hơi ngửa đầu. Chỉ thấy một đảo bọc lấy áo tràng thân ảnh vừa mới phá vỡ màng che đậy. Tại trong tầm mắt mọi người. Thân ảnh kia cũng không xuất chiến. Mà là lựa chọn quay đầu. Hướng một phương hướng khác nhanh chóng thoát đi. Một màn này xem mọi người trợn mắt hốc mồm. Mà càng là đã dẫn phát lồng khí bên ngoài những địch nhân kia cười lên ha hà, còn có hai đảo phi kiếm thì là đuổi tới. Cảnh tinh khiết tử không nói lời nào, vội vàng ngự kiếm đi tới đình viện, hắn song đồng đột nhiên chừng lớn. Quả như người kia nói, thật có một hỏa màu tím hỏa trùng. Hắn mặc dù thân là một phường chi chủ, lại cũng không nhìn được thần tâm kích động. Có này hỏa trùng Kim Ngọc Phường là có thể đóng cửa sơn môn, liền được cứu rồi. Người kia là ai hắn vội vàng ngửa đầu nhìn lại, nhưng lại chỗ nào còn thấy cái kia thoát đi người nửa điểm bóng lưng. Im lặng thật lâu. Cảnh tinh khiết tử không có gì làm. Lặng lặng bái ba bái. Mặc dù còn vô phương xác định ăn công tục xanh. Nhưng là đa tả. Chỉ bất quá. Này sau ba ngày lại là cớ gì hạ cực tiện tay giải quyết đuổi theo kẻ địch. Chính là đi tới phương trưởng đảo Diệp. Hắn ngự kiếm mà xuống, rời đi này phù không đảo, mà sừng xứng tải u lam trên mặt biển. Theo trong tay áo vung ra cái kia ghim sắc tiểu ngư. Phù phù. Tiểu ngư cắn ba khỏa hồng châu tử xuyên. Vào nước biển. Trong nước bơi vài vòng. Tựa hồ rất thích ứng. Mà không có tao ngộ loại kia cá nước ngọt vào biển nước vấn đề. Nó đã là mở linh trí. Trình độ nhất định đã thức tình huyết mạch siêu phàm giống loài. Kháng tính tự nhiên không phải bình thường ngư nhi có thể so sánh Hạ cực khoanh chân ngồi đang phi kiếm lên Cực bấm tay bắn ra một giọt máu Tặng ngươi lễ vật Màu vàng kim ngư nhi đập đuôi đằng không Nhỏ sừng thịt phá vỡ gần sóng nhàn nhạt mặt biển Cái miệng nhỏ nhắn kéo ra Cắn một cái vào cái kia huyết dịp Sau đó giống như cảm nhận được cái kia trong máu cất giấu lực lượng Không chịu được hai mắt trừng trừng Như là thêm đủ khí khí cầu bỗng nhiên bị buông lỏng ra đâm khẩu. Mà trong nước nguyên khí tràn đầy quấn vòng vòng mà tới. Nó bơi tốc độ càng ngày càng chậm cuối cùng có chút khó chịu ngửa đầu. Nhìn xem trên phi kiếm hạ cực. Hạ cực nói, ngươi ta nếu có duyên, sau này có thể được gặp lại. Màu vàng kim tiểu ngư vẫn là lưu luyến không rời, không chịu rời đi. Hạ cực nói, nơi đây là Đông Hải Chi Tấm. Ngươi có kỳ ngộ. Nhưng cũng có cực đại nguy hiểm. Đừng đi khoe khoang bất kỳ vật gì. Khoe khoang sẽ chỉ làm ngươi có được kẻ địch. Mà không phải ta bằng hữu như vậy. Màu vàng kim tiểu ngư nghe hiểu hắn im lặng nổi. Hạ cực nói, sống sót đi. Hắn liếc mắt nhìn trầm chầm, chầm màu vàng kim tiểu ngư. Hai ngón cùng nhau. Phi kiếm thay đổi hướng đi. Hướng về bầu trời tật bắn đi. Tiểu Ngư mắt lon lom nhìn tấm lưng kia, giống như muốn vĩnh viễn mà đem hắn nhớ kỹ. Nó mơ hồ biết chính mình khả năng mãi mãi cũng không gặp được hắn, nhưng rất nhanh tiến vào thế giới mới vui sướng liền che mất này phần sầu tư. Nó vỗ lân phiến như giáp màu vàng kim đuôi cá hướng về biển cả u lam chỗ sâu mà đi. Cố Hương mặc dù đi xa, nhưng phương xa đã đến tới, không ngừng vươn lên người. Rốt cuộc có thể trong tương lai lại gặp nhau. Mà hạ cực thì ngự kiếm, hướng về chân võ các mà đi chân võ các Thư các bên trong đảo cô nhẹ nhàng thở dài. 16 năm trước, nàng phạm sai lầm. Cho nên bị phạt một mực làm này thư các trông coi. Mãi đến vì kia không biết trộm người đọc sách thật nắm sách trả lại, nàng trừng phạt mới tính kết thúc. Đảo cô tên là Bắc Vũ Tử. Bởi vì phương trưởng đạo linh khí xuyên cớ. Mặc dù 16 năm trôi qua. Nàng vẫn là một bộ thiếu nữ bộ dáng Tâm tính cũng không biến hóa. Lúc này bác vũ tử bất đắc dĩ thở dài. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy a Nàng thế mà nắm một cái trộm sách tập cho rằng là sư đệ. Còn cảm thấy sư đệ phong nhã. Còn tưởng rằng hắn không đi quảng trường tập hợp. Là bởi vì hắn là con mọt sách. À, à. Quá thống khổ Chính mình làm sao ngốc như vậy Đần như vậy chính mình Thích hợp tu tiên sao đang ngẩn người thời điểm Nàng nhìn thấy một đảo lệnh bài đưa tới Bắt vũ tử cũng không nhìn người tới Mặt phủ mày trao nói đi vào đi Nhưng người tới nhưng không có đi vào Mà là trực tiếp theo không gian chứ vật bên trong Lấy ra một sớp sách Đặt ở trước bàn sách Mỉm cười nói Ta đến trà sách Hoàng huyên vạn không 09 chương 237 Mùa đông tinh linh canh thứ ba Tết thất tịch ấm lòng vung kẹo bản trà sách Bác vũ tử cơ hồ không có kịp phản ứng Mà đợi nàng phản chiếu cung tiếp nhận tin tức Cũng bị thần kinh kéo theo cái kia viên ngây ngốc đầu lúc ngẩn đầu lên Người trước mặt đã không thấy Có chẳng qua là đống kia đọng lại thành núi nhỏ cổ thư bắc vũ tử ngã một lần khôn hơn một chút Lần này nàng không có điểm sách Mà là vọt thẳng ra thư các Khô lớn Trộm sách tiểu tặc lại tới rồi thanh âm cuồn cuồn tán đi Không bao lâu mấy đảo có uy thế thân ảnh đã vội vàng chạy tới bắc vũ tử nắm tình huống cùng này mấy tên chân võ các cán bộ nói Cái kia ít cán bộ nhìn lướt qua trên bàn cổ thư Lập tức chia binh hai đường Một đường đi lệnh bắt lấy tiểu tặc kia Còn có một đường thì là lưu tại nơi này kiểm cây sách. Cái kia chân nhân đối chiếu thiếu sót một lục, lật lên sách. Hắn càng lộn sắc mặt càng là cổ quái. Dần dần cái kia cổ quái biến thành ngưng trọng. Lại nói tiếp, ngưng trọng lại trở thành kinh ngạc. Kinh ngạc lại biến thành kinh hãi. Hắn lật sách động tác càng lúc càng nhanh. Bắt vũ tử thở phào một cái. Lần này cuối cùng đối đầu một sự kiện. Nàng nhìn thấy vị này thật người thần sắc biến động như thế gấp nập Lại nhịn không được tò mò lên Đến gần xem thử Chỉ thấy hết thảy sách bên trong đều phụ thêm lấy kẹp trang Mỗi một cách trong trang gấp đều viết lấy lít nha lít nhít chữ Bác vũ tử lúc ta lúc túng nói Trường lão Này chút không phải là cổ thư văn dịch a cái kia thật có người nói Có phải hay không văn dịch ta không biết Nhưng những văn tử này vô cùng trân quý. Phái tử đặt câu cũng có chút tối tâm. Phù hợp cổ đại đạo kinh biên soạn lối hành văn. Hắn nói xong nói xong, nhìn không được thở dài một tiếng, dạng gì tiểu tặc có thể viết ra vật như vậy. Bác vũ tử nói, vậy hắn vẫn là một cái rất có tài hoa tiểu tặc thật có người nói, nào chỉ là tài hoa. Tay của hắn đột nhiên dừng lại, rơi vào một quyển không giống sách cổ sách lên. Sách trang bìa chỉ viết một hàng chữ cho vị kia thư các tiểu đảo cô. Chân nhân cũng không nhìn, nắm sách đưa tới, đây là tiểu tạc kia cho ngươi. Bác vũ từ tiếp nhận sách. Tò mò lật ra. Đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Lại là cái gì a này nghi hoạt theo nàng bắt đầu đọc sách mà biến mất. Nàng không trước mắt chăm chú nhìn, sau đó lại nhanh chóng vượt qua trang sách. Này đúng là một phần cực kỳ cao minh khống hỏa chi pháp. Chân võ các dùng đúc kiếm mà nổi tiếng Có được như thế khống hỏa chi pháp Địa vị tất nhiên có khả năng nước lên thì thuyền lên Hai người đều là hết sức chăm chú đầu nhập tại thế giới của mình bên trong Đại khí đều không thở một tiếng mà nhìn xem sách Một mực thấy những cái kia đi đuổi bắt tiểu tặc người trở về Bọn hắn tự nhiên không thể nào bắt được hạ cực Lúc này hạ cực sớm đã cách xa chân võ các mà trở lại kim ngọc phường hắn hóa thành dòng nước Lặng lẽ vào phường Mà cảnh tinh khiết tử cũng tin thủ ước định Chưa từng sớm mở ra phong sơn đại trận Hạ cực cũng không lại hiển lộ thân Mà là trực tiếp theo tỉnh minh chân nhân đình viện Trong địa phủ chuyển chạm rời đi Trở lại kính hồ thư phòng sau Nơi này là thật trống giống Hạ cực nhìn xem giá sách cầm lên Một bản tiếp tục đọc nghiên tập dâng lên Xuân đi, hạ trí thu tới Hắn đã thành thói quen tại an tính như vậy tu hành. Vào đêm sau đi hướng kiếp lịch luyện yêu nguyên chưa từng buông xuống. Một năm này ước chừng. Hắn đã đem tiểu cảnh giới nhắc lại một tầng Tiến vào pháp thân cảnh thứ năm nhỏ cảnh. Ngoài định mức một đầu pháp mạch mở ra. Khiến cho hắn pháp thân lực lượng tại nguyên trên cơ sở. Lại tăng cường khoảng 3 phần 10. Đông lại đến. Tuyết bay lại rơi chầm chậm. Hạ cực đối gương đồng, cái kia tóc trắng càng rõ ràng. Rõ ràng mới qua 37 năm, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại đã nhìn phát chán tuyết bay cảm giác. Như vậy, vượt qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm, lại nhìn này đông, lại là cái gì cảm thụ đâu lúc này. Gào thét hàn phong theo thư phòng khe cửa chui vào, phát ra tiếng khóc sói gào. Trên bàn ánh nến bị thổi làm lung lay muốn diệt. Hạ cực để sách xuống quyền. Đưa tay bảo vệ cái kia sáng tối chập trần ánh nến. Cô ảnh thút tha. Trong lúc nhất thời. Đáy lòng lại có chút vắng vẻ. Hắn cả cuộc đời trước tăng thêm cả đời này. Cộng lại sống bất quá 60 năm năm hơn. Cũng không biết từ đâu tới này loại cô tịch. Hắn từ dễ cười cười, bỗng nhiên có chút bội phục tô điểm thậm chí là lứ thiền, ngô gia lão tổ thái thượng. Những ngày sống trên vạn năm người. Hắn nhóm như thế nào chống nổi tới đâu đang nghĩ ngợi thời điểm. Trời đông giá xét tuyết bay bên trong. Bỗng nhiên chuyển đến chim sơn ca thanh âm. Uyển chuyển chiêm chiếp hồ tai. Đó là chim nhỏ đang hát lấy dễ nghe ca để cho người ta cảm thấy mùa xuân giống như đã đến. Hạ cực trải qua 37 đông, nhưng nhưng chưa bao giờ đang tuyết bay bên trong nghe qua chim sơn ca tiếng kêu. Tâm ý của hắn đã động, chính là tiện tay đẩy. Thư phòng cánh cửa bị phong lưu thổi, hướng một bên dịch chuyển khỏi, lộ ra ra ngoài cửa u UH hắc thế giới. Mà chim sơn ca tiếng từ xa tiến lại, hạ cực cũng cuối cùng thấy được cái kia chim sơn ca. Nàng chọc lấy đèn lồng, bọc lấy kim mang tuyết trắng áo lông, mau mau cổ áo vây quanh xinh đẹp vô cùng gương mặt. Chim sơn ca đang đứng ở trước cửa. Thấy cửa mở. liền lập tức nhào vào thư phòng. Tại hạ cực bàn trà đối diện hừ vài tiếng chim gọi. Người tới chính là lữ Diệu Diệu. Nàng hỏi, giống hay không hạ cực đáy lòng không hiểu sông lên mấy phần ấm áp, hắn cười nói, giống. Lứ Diệu Diệu lại rắc cuốn họng. Học chim nhỏ nói chuyện nói. Đại thúc, Lữ Sa đang kiểm tra tiến độ đâu? Ta muốn cùng với ngươi rất lâu. Hạ Cực nói, mùa đông này ta liền muốn đi làm việc. Lữ Diệu Diệu vẻ mặt đau khổ nói, ngươi đi đâu vậy, ta đi chỗ nào? Làm gì vẻ mặt đau khổ Lữ Diệu Diệu nói. Đại thúc, ngươi quá nghiêm túc, ta chính là khổ một khổ nha. Ngươi còn truy vấn trên tòa đảo này có phải hay không chỉ một mình ngươi ở à nha nàng lúc đến đã phát hiện người đi nhà trống hạ cực gật gật đầu lữ diệu diệu nói ngươi sẽ không biết nấu cơm hạ cực lại gật gật đầu lữ diệu diệu nói đừng nấu a ta mời ngươi đi ra ngoài ăn tốt vừa phản nhường người nhà họ lữ thấy hai chúng ta cùng một chỗ làm một cái thông gia dáng vẻ cho bọn hắn xem sau một canh giờ dưới Hai người xuất hiện ở cử nghiệp thành bên trong. lữ diệu diệu nhí nha nhí nhảnh con ngươi bốn phía lừa gạp, tay phải kéo hạ cực tay trái cánh tay, đi tại đầu đường. Hai người xuất hiện trước mặt một tóa quán rượu. Quán rượu cao bảy tầng Đèn lồng treo trên cao. Khách hứa qua lại. Nối liền không dứt Trung ương bảng hiểu bên trên hy thi thiên chân phường ba chữ. Hạ cực nói là nơi này đi không là lữ diệu diệu vội vàng lôi ghéo hạ cực chạy về phía trước mở. Hạ cực nói, ta nghe nói tiểu lâu này món ăn không sai. lữ diệu diệu, gạt người không thể ăn nhanh nhanh nhanh. Nhanh đi qua, ta chịu không được này dung tục khói dầu vị. Thiếu nữ một bên la hét. Một bên nhanh chóng lôi ghéo hạ cực hướng phía trước rời đi thiên chân phường đèn lồng chiếu sáng phạm vi. Mà đi tới một chỗ có chút địa phương âm u Hạ cực giật giật khóe miệng. Ngươi không phải là không có tiền à sao sao sẽ lứ diệu diệu vội vàng nói. Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao thí chi kỷ vĩ côi quái phi thường xem. Thường tại tại hiểm xa mà thành phố Mỹ vì chân tu khó được chi món ăn. Thường tại tại vắng vẻ. Hạ cực vô cùng thành thật lắc đầu chưa từng nghe qua sau một câu. Lứ diệu diệu lộ ra vẻ khinh thường. Phát ra một tiếng yê. Ngay sau đó nói Lỗ lớn thúc ngươi vẫn là cái người đọc sách Câu nói này đều chưa từng nghe qua Hừ Hạ cực nhìn không được bật cười Mà hắn biết rõ cảm giác được bên cạnh người cô nương mặc dù nghe được tiếng cười của mình Yêu nguyên mặt không đỏ tim không đập Hắn khóe môi nhích lên độ cong không khỏi càng nhiều chút Trước đó đáy lòng trống sống lại bị loại bỏ mấy phần lữ diệu diệu nói Lần trước tại vọng giang lâu Ta có thể là tại lầu cao nhất mấy ngươi uống trà Đại thúc ngươi xem bản cô nương là cái người thiếu tiền sao hạ cực cười nói Kỳ thật ngày đó Mặc dù ngươi đảo nhanh, ngón tay chỉ cũng nhanh, nhưng ta thấy được lữ diệu diệu liếc mắt Lý trực khí trắng nói Thấy thì thế nào chẳng lẽ không so phía ngoài trà đắt tam thập lần sau ta vẫn rất có tiền giọt đi thôi Nhanh đến Hạ cực ngạc nhiên nói, ngươi rốt cuộc muốn mời ta ăn cái gì bí mật. Lữ diệu diệu chớp chớp mắt, ngược lại khẳng định là đặc biệt đặc biệt đặc biệt đồ ăn ngon. Hạ cực lại bị khơi gởi lên hứng thú, ồ cái kia ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Hắn tóc xanh hốn tạp lấy tóc trắng, bị đông gió kẹp tuyết mà lướt qua. Lộn xộn dương tại sau lưng, làm nổi bật lên mấy phần siêu thoát thế tục khí chất. Mà bên cạnh hắn kéo cánh tay thiếu nữ, cũng như như tinh linh. Hai người nhất tính nhất động, lộ ra ra kỳ gì hài hóa cảm giác cùng cảm giác ấm áp. Đêm đông đầu đường đèn lồng càng ngày càng ít, tia sáng càng ngày càng tối. Hai người theo quang minh hướng đi hắc ám. hắc ám góc ngõ, bỗng nhiên chuyển đến đó đó đó thanh thúy âm hưởng. Đó là một cách bẩn thiểu. Như nhanh đông kết thành quyển mà tên ăn mày. Đang nắm lấy cóp khe đồng bát. tại tới lui tay. Đồng bạc tại đồng trong chén trên dưới nhảy nhót lấy. Phát ra tiếng vang. lữ diệu diệu dừng bước lại. Theo hạ cực trong khuyểu tay rút tay ra cánh tay. Sau đó lấy ra cái ví nhỏ. Ở bên trong đếm hai mươi cái tiền đồng ném ra ngoài. Đi ăn tô mì đầu đi. Tên ăn mày kia nhìn cũng không nhìn. Hung hăng cơ giới nói tạ tạ tạ tạ. Hai người đi qua. Hạ cực nói hắn chê ngươi cho ít Lữ diệu diệu nói Nói lung tung hạ cực nói Hắn mặt mặc dù bẩn Tóc mặc dù loạn Quần áo mặc dù phá Nhưng đó là giả Ta có thể cảm giác được Hắn khí huyết chảy xuôi hoàn toàn là khỏi mạnh người Hơn nữa còn có chút mạnh mẽ Hắn là một cách người luyện võ Lứ diệu diệu đột nhiên ngừng lại hạ thân Quay người lại chạy tới Hạ cực vội vàng lôi kéo nàng, ngươi muốn làm gì ta nhọc nhằn khổ sở tiền kiếm được, không thể bị hắn lừa. Lứ diệu diệu tránh thoát hạ cực tay, về sau chạy một vòng nhỏ, rất nhanh lại tha trở về. Tên ăn mày kia bị nàng điểm huyệt đảo, mà bát đã bị nàng đoạt lại. lữ diệu diệu thua tam thập miếng tiền đồng thổi giúp cho bùi thỏa mãn để vào cái ví nhỏ. Hạ cực im lặng nói, ngươi thế mà đoạt tên ăn mày tiền lữ diệu diệu nói. Ta còn làm qua tên ăn mày đây. Hai người vừa nói vừa đi lấy, nói chuyện cười đùa, giống như triệt để dung nhập này người bình thường ở giữa. Mà cách đó không xa, còn đi theo một tên thân khỏa hắc bào thân ảnh. Thân ảnh kia là lữ ra phái tới xem xét thông ra tiến độ. Làm thấy lứa diệu diệu ngay trước người ta tô ra đế sư trước mặt. Đi đoạt tên ăn mày tiền. Này áo bào đen thân ảnh quả thực là không đành lòng nhìn thẳng cay con mắt Bất quá Hắn cũng nghe đến hai người không chút nào che giấu đối thoại Biết lứ diệu diệu muốn mời người ta đế sư đi ăn một bữa tốt Bóng đen này cũng tràn ngập tò mò Bởi vì theo hắn biết con đường này lại hướng phía trước Đã không có món gì ăn ngon đồ vật Ít nhất không có gì có tiếng đồ vật Rất nhanh hắn thấy hai người đứng tại một cái quán nhỏ trước Quán nhỏ trước cơ hồ không ai Quầy hàng sau nồi lớn mặc dù đẩy chặt thực. Vẫn còn theo khe hở bên trong toát ra chút bừng bừng canh hơi. Nồi lớn về sau là một đôi lão phu thê đang đứng. Lứ diệu diệu hô. Ông chủ. Một bát lớn phần bí trí canh thịt dê mặt. Lại đến một phần nhà ngươi bí trí dưa muối bánh cao lương. Lão phu thê bên trong nai nai lập tức ớt tiếng được rồi. Sau đó lại nhìn hai người liếc mắt. Cười nói. "Điểu cô nương kỳ thật đừng sợ ăn béo, tướng công của ngươi nếu là thật yêu ngươi, ngươi ăn béo điểm mới vừa vặn đây." Lữ Diệu Diệu đỏ mặt nói, "Không phải tướng công, hắn." Lão Nai Nai tò mò nhìn hai người. Lữ Diệu Diệu con ngươi sẽ ngang nói, "Hắn là anh ta." Lão Nai Nai lộ ra hiểu rõ hiểu rõ nụ cười. Vừa cười, một bên nhìn một dạng bên cạnh đang ở cắt thịt, dây lão ra ra. Sau đó nhỏ giọng nói, "Ông lão, nhiều cho người ta cặp vợ chồng tiếp điểm, ngược lại sinh ý cũng không dễ." Lão già kia cũng mang tới nụ cười, tựa hồ nhớ tới hắn cùng bà lão này lúc còn trẻ bộ dáng cùng sự tình. Nói một tiếng, biết dài dòng. Hạ Cực Cùng Lữ Diệu Diệu ngồi ở che tuyết liều xuống. Lữ Diệu Diệu tiến tới nói, "Ta và ngươi nói, bên này canh thịt dây mặt ăn cực kỳ ngon." hạ cực tư suy nghĩ nói vậy ngươi vì cái gì chỉ chọn một phần lữ diệu diệu nói ta ăn thiếu thêm cái chén nhỏ là đủ rồi nơi xa đang yên lặng nhìn chăm chú hai người này hắc ảnh trực tiếp bưng kín mặt không phải đâu lữ diệu diệu ngươi quả thực là ta lữ gia mất mặt tinh a hóa ra ngươi nói đặc biệt đặc biệt đặc biệt đồ ăn ngon liền là nửa bát dây tô mì sao rất nhanh Bóng đen này danh giới cuối cùng lại bị vô tình khiêu chiến. Cái kia lão Nai Nai bưng chén lớn canh thịt dây trên mặt bàn, lại phân cái chén nhỏ cho lữ diệu diệu. Từ đầu tới đuôi, này lão Nai Nai đều là cười nhìn xem hai người ánh mắt của nàng giống như đã sớm xem thấu hết thảy. lữ diệu diệu mặt đều kém chút đỏ lên. Nàng nắm lấy đũa theo trong tô bắt đầu xiên mặt. Thuận tiện lấy kẹp lớn nhất khối thịt dây đến chính mình trong chén. Hạ cực im lặng nói, ngươi vì, cái gì nắm thịt đều kẹp đi rồi lứ diệu diệu nhìn một chút, lại đều đặn một khối trở về. Hiện tại công bình ta mới không có nắm thịt đều kẹp đi. Bành nơi xa bỗng nhiên phát ra một tiếng kỳ gì tiếng vang, như có cái gì ngã sấp xuống. Hắc ảnh ăn không tiêu, nhìn không được thân thể một cây run rẩy ném xuống đất. Hạ cực hỏi, thanh âm gì lứ diệu diệu nói. Tửu dựa ăn mì. Chết đói ông chủ. Bánh cao lương đi lên nhanh một chút nha. Nàng nắm lên chén nhỏ thỏa mãn uống một ngụm canh nóng. Hạ cực cũng bắt đầu ăn. Trên bàn vang lên lứa rượu rượu nói không ngừng thanh âm. Thêm điểm hồ tiêu. Hoa này dưa muối ăn ngon thật. Thịt dê mùi vị quả nhiên hết sức chính tông. Hạ cực theo chưa ăn qua dạng này một chầu bữa tối. Dĩ vãng ăn chính là sơn chân hải vị, bây giờ lại là mỹ vị toàn bằng há miệng tới thổi. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn ăn rất ấm. Bởi vì, đông tuyết mặc dù lạnh, mặc dù là chết đi mưa. Bởi vì, thiên địa mặc dù lớn, lớn đến vắng vẻ mà tịch mịch Bởi vì, thời gian mặc dù dài, dài đến chia chia hợp hợp, người bên cạnh cuối cùng rồi sẽ rời đi. Nhưng giờ này khắc này, có thể có dạng này một cái tinh linh bồi tiếp cùng với chính là đủ để giao phó này đơn giản một bữa dùng vị ngon nhất tên. Hạ Lữ Diệu Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, mà trên bàn mì sợi, bánh cao lương đã bị hai người quét sạch sành sanh. Ta không có gạt người đi, thật chính là đặc biệt đặc biệt ăn cực kỳ ngon a, Lữ Diệu Diệu phát ra linh hồn khảo vấn nơi xa dám thì lấy hắc ảnh đáy lòng âm thầm chửi bậy ăn ngon cái ruột ngươi thỉnh đế sư ăn vật như vậy quả thực là thất lễ thêm vô lễ cái kia đế sư nếu là cảm thấy ăn ngon mới có vấn đề đây nhưng rất nhanh hắc ảnh nghe được hạ cực mang cười thanh âm ăn ngon hai chữ truyền đi hắc ảnh lập tức hóa đá như đông cứng tượng băng đứng ở trong gió tuyết không nữa động Giờ khắc này, hắn đã hoàn thành ước định. Thông gia chính là vô cùng tốt cực tốt. Hoàng huyên vạn tối không chương 238. Đại loạn dắt lên, đế sư rời núi canh thứ nhất Đông Tuyết tỏ khắp thiên địa. Bình tĩnh kính hồ bỗng nhiên ồn ảo dâng lên. Đại địa chấn động dâng lên, trên cây tuyết động bị run dì rào rơi thẳng. Đứng dưới tàng cây áo vải tiểu hài bỗng nhiên bị đánh một cái. Băng lãnh tuyết cát hỗn tạp vào chỗ cổ. Lạnh hắn dậm chân Trong miệng hô hào địa chấn rồi địa chấn rồi Nhưng không ai để ý đến hắn Bởi vì làm mọi người đã nghe được đây là tiếng vó ngựa Móng ngựa như bôn lôi Như nổ đào theo xa tới Thanh thế hảo đại Mặc dù còn ở phía xa Cũng đã đem quy thế này truyền lại tới Giống như tại biểu thị người tới bất phàm Ở chỗ này nghề nghiệp bách tính trong mắt tràn ngập tò mò Từng cây mờ mịt nhìn trái phải. Hỏi làm sao vậy sẽ không đánh cầm đi cái này. Cũng quá đột ngột. Chúng ta làm sao bây giờ bách tính đáy mắt có kinh hoàng. Người nào không sợ chiến tranh vạn thơ cũng trong đám người. Bắt đầu mùa đông sau sinh ý không nhiều. Cho nên nàng tranh thủ theo trên du thuyền xuống tới. Chạy đến một chỗ cao chút trên tảng đá. Xa xa nhìn ra xa. Trong miệng vẫn lầm bầm tiên nhân liền giao long yêu ma đều có thể trừ. Mặc dù thật có binh sĩ tới, cũng không dám mạo phạm tiên nhân a nàng này là đang an ủi mình. Nhưng trên thực tế, cái kia càng ngày càng vang, chấn bước càng lúc càng lớn tiếng vó ngựa, từng tiếng trà đạp tại nàng trong lòng, để cho nàng có chút không rét mà run. Một khi chiến tranh bùng nổ, cái kia chính là chân chính kéo ra loạn thế mở màn a. Thường nghe nói Bắc Địa có hỏa yêu. Nhưng sinh hoạt tại Nam Phương đám người cuối cùng chưa thấy qua những cái kia yêu mà. Tự nhiên không cách nào tưởng tượng này đại kiếp đã sớm buông xuống. Chiến tranh đối bọn hắn mà nói, liền là trời sập. Bành bành bành bành, bành tiếng vó ngựa tới gần. Vạn cây tuyết đọng đều cuồn cuộn mà rơi trưng bày bàn trà chiếc ghế đều theo đại địa chấn động mà lên hạ hoảng bày lên tới. Nơi xa. Cái kia trầm trọng dòng lũ sắt thép. Đã như sâu lắng kim loại hắc long gầm thép bơi qua phong tuyết. Mà lọt vào này kính hồ phiên trợ. Sau đó đứng ở thiên ngoại vây. Người cầm đầu lưng hùm vai gấu. Đầu đội hai cánh nón trụ. Khoác che giáp vầy rồng. Lộ ra đến mức gì thường uy vũ. Vừa có một cố để cho người ta say mê uy nghiêm. Dân chúng thấp cổ bé họng nhóm chẳng qua là nhìn xem cái này người. Liền cảm thấy tâm hồn rung chuyển Tựa như giữa đất trời cái kia chỉ có hào quang đều chiếu xuống tại trên người người này Để bọn hắn đáy lòng sinh ra một loại muốn quỳ gối mà bái xúc động Người tới chính là cơ huyền Hắn thân là thiên mệnh con trai Trên người có một cỗ được trời ưu á kỳ gì khí chàng, Đừng nói là bách tính Liền là võ giả hoặc là đại tướng Thấy hắn cũng không nhìn được muốn cúi đầu liền bái Đáy lòng thật sâu tán thành hắn là một đời minh quân. Nhưng vị này minh quân, lúc này đáy mắt lại lại không có bất kỳ người nào tồn tại. Trời đất bao la, phong tuyết mặc dù lớn. Nhưng trong mắt của hắn chỉ có này cuối đường hồ. Trên hồ có đảo. Trên đảo là lão sư của hắn. Hắn tại đây bên trong sinh sống thật lâu. Lại tùy tùng lão sư đi mười năm đường. Tiếp theo lịch luyện lại đã trải qua khó mà tính toán chuyện xưa. Bây giờ trở lại trốn cũ. Lại sinh ra một loại uy thêm tứ hải này về cố hương cảm giác. Một loại thần kỳ lực lượng đã thay đổi một cách vô chi vô giác cải biến cơ huyền. Khiến cho hắn vậy mà đã làm nhạt đến gần như quên lãng chính mình từng thân là bán long chuyện xưa. Lúc này mỗi tiếng nói cử động. Cách cư xử đều phù hợp hùng chủ bộ dáng Bây giờ, hắn đã đem ví như vụn cát nam phương thống nhất Hiện tại, là tới đón tiếp đế sư thời điểm Về sau, chính là nhất thống thiên hạ Xây dựng thiên cổ không dễ chi vương triều Hắn hùng tâm tràn đầy hướng trước mà đi bên cạnh người mấy tên đại tướng Võ giả tự nhiên theo sát, vây quanh hắn Chỗ đến, người đều lui tán Cơ huyền đi tới bên hồ ôm quyền thoáng khom người nói Huyền muốn mời tiên sinh rời núi. Phụng là sư trưởng. Ngày đêm lắng nghe dạy bảo. Dùng tá huyền bình thiên hạ chi loạn. An thiên hạ chi dân. Đỉnh thiên hạ chi tấm. Thiên mệnh con trai tự nhiên không quỳ người. Cho nên cơ huyền chính là duy trì lấy ôm quyền khom người tư thế lặng lặng chờ đợi. Trên thực tế. Hắn là thiên mệnh con trai chuyện này. Ngoại trừ thế ra thật đúng là không có người biết rõ. Mà thế ra đối điểm này cũng thủ khẩu như bình Nói một cách khác Tuyệt đại bộ phận đi theo cơ huyền người quả thật là bị hắn hấp dẫn mà đến Lúc này Phía sau hắn một tên nam tử khôi ngô nhìn không được nhăn nhăn lông mày Hắn nhìn thấy chủ quân khách khí như thế Lại gặp được chủ quân thanh âm hạ xuống về sau Xa như vậy chỗ tiên nhân chậm chạp không có phản ứng Chính là nổ khí đi lên Nhìn không được liền muốn mở miệng. Nhưng này nam tử khôi ngô còn chưa mở miệng. Cơ huyền cũng cảm thấy. Vung tay lên. trầm giọng nói. Từ văn thỉnh cách kia nam tử khôi ngô báo chừng mắt. Tiếp theo thở dài một hơi. Chính là quay đầu chỗ khác. Trong mắt tràn đầy oán oán không vừa lòng. Hắn rẽ mắt nhìn thoáng qua chúa công một bên khác lạnh lùng nam tử. Nam tử kia đối đầu hắn ánh mắt. Thản nhiên nói. Từ huyên đệ Chờ một chút Hẳn là Từ văn thịnh nói Đinh nhận Làm sao nên rồi ta nghe nói này tiên nhân gần 20 năm Đều không đột phá đến 11 cảnh Thậm chí liền huyết mạch cũng còn chưa từng thức tỉnh Hắn dựa vào cái gì nhường chúa công chờ cái kia lạnh lùng nam tử lạnh lùng nói Chỉ bằng hắn viết hai quyển sách Từ văn thỉnh kịp phản ứng Ngạc nhiên nói Người nói thiên hạ chính khí thiên hạ ý tưởng lạnh lùng nam tử gặp hắn ngay cả điều này cũng không biết thật sự là mười đủ mười mãn phu chính là quay đầu chỗ khác cái kia nam tử khôi ngô cười hì hì rồi lại cười thật đinh nhận gật gật đầu từ văn thịnh nói vậy thì chờ đi cách lão tử nói sớm đi trên mặt hắn nguyên bản vẻ giận dữ lập tức không có những thứ không nói hắn cũng là học được thiên hạ kính khí Vì học quyển sách này, hắn còn chuyên môn mời cá nhân tới dạy mình nhận thức chữ. Tại phát hiện nhận thức chữ chuyện này quá khó khăn về sau. Hắn lựa chọn để cho người ta nắm công pháp đọc cho hắn nghe. Mà cái này gần như tiên sinh A thật sự là đáng tiếc. Viết tuyệt thế văn chương đem đem gác xó công pháp biên soạn thành như là từ điển một dạng sách. Nhưng mỗi người đều có thể từ bên trong tròn lửa ra thích hợp công pháp của mình đi tu luyện Nhưng cũng tiếc Hắn thành tựu rất nhiều người Thậm chí thành tựu một chút tân tấn mười một cảnh cường giả Nhưng chính hắn nhưng thủy trung vô phương đột phá Thậm chí vô phương thức tình huyết mạch Thật sự là để cho người ta nhìn không được tiếc thận thở dài Sinh ra một loại trời cao đố kỵ anh tài chỉ đến như thế cảm giác Mọi người chờ nửa ngày Chờ đến tuyết bay đều đã vẩy trắng khôi giáp Cái kia trong kính hồ mới vạch ra một phương thuyền nhỏ Trên thuyền người mặc vào một thân kỳ quái tai mèo áo tràng cất giọng nói tiên nhân không ở nhà đi vân du rồi Cơ huyền khóe miệng giật một cái Hắn nhớ mang máng chính mình từng làm qua cách này người đã làm sự tình cũng đã nói cách này người đã nói Lão sư rõ ràng ngay tại đằng sau Đây là không ba thỉnh chưa chắc coi trọng sao nhưng hắn lại tò mò Nữ nhân này là người nào vừa dứt lời Hắn đang chuẩn bị hỏi vài câu Tai mèo áo choàng người đã vạch lên thuyền trở về Chỉ đem ngày đó mệnh con trai Tà hấu đại tướng Hơn vạn thiết kỷ để qua trên bờ Không thèm quan tâm Cơ huyền hiểu rõ sáo lộ này Thế là chắp tay nói tiên sinh không tại Huyền thâm biểu tiếc núi Sau ba mươi ngày, huyền lại tới bái phòng. Dứt lời, hắn quay người rời đi, một đám đại tướng võ giả cũng rồn dập theo hắn rời đi. Thiết kỷ như nước thủy chiều tới, lại như chiều trở ra. Giữa hồ, lữ diệu diệu kéo xuống tai mèo áo choàng đại thúc ta đây qua một tháng lại đến rồi. Hạ cực nói, đi thôi. Lứ diệu diệu cười hì hì rồi lại cười. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta thật không muốn một mực đời tại một chỗ. Nơi này còn có rất nhiều nơi Ta không có đi qua đây Đi thôi Một tháng sau Cơ huyền xuất hiện lần nữa Quả nhiên hắn quen thuộc sáo lộ bên trong Lần thứ hai tới lão sư vẫn còn đang dạo chơi Mà cái kia bọc lấy tai mèo áo choàng. Thiếu nữ tiếp tục đi cách đi ngang qua sân khấu Thế là Cơ huyền lần nữa trở về Hẹn tháng sau lại đến lữ diệu diệu cũng chạy Nói một tháng sau lại đến Đông vào sâu Nam phương ướt lạnh thấm nhuần cốt tủy Khoảng cách lần sau cơ huyền đến Cũng không xa Nhưng cơ huyền còn chưa tới Hạ cực lại là nganh đón Một cách ngoài ý muốn chi khách Tô điểm xuất hiện ở trong thư trai Nói ngay vào điểm chính Sự tình có chút biến hóa Lần này Nam bắt cuộc chiến Ta cùng hắn nhóm Có lẽ rất khó thoát thân tới chiếu khán Xảy ra chuyện gì rồi chuyện này ngươi tạm thời ngươi không nên biết thì tốt hơn Bằng không cực có thể có thể làm cho tâm ngươi loạn Qua 500 năm Có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết Hạ cực biết nàng không muốn nói chính là không hỏi tới nữa Tô Điểm nói Phương Bắc lực lượng hiện tại cũng không yếu Cái ghi diệt lâm tiêu tốc độ phát triển quả nhiên rất nhanh Bây giờ đã sắp đột phá 11 cảnh Nhưng còn chưa tới đạp xây đỏ chỗ Nếu là qua Đến lúc đó Có người sẽ ra tay đi đưa hắn chém giết Hạ cực nghĩ thầm chớ không nên giết bất tử Ngược lại là cho ăn điểm kinh nghiệm Nhưng hắn không nói ra miệng Tô điểm cũng ngọt ngào nhìn xem hắn cười Đi Hạ cực chợt hỏi Các ngươi lúc nào trở về tô điểm cười nói Muốn ta sao ngươi nói Nói ra ta hiện tại liền không đi Hạ cực cũng cười. Tô điểm đột nhiên tiến lên. Đưa hắn bổ nhào. Hạ cực đang muốn đẩy mở nàng. Lại nghe được tô điểm tiến đến hắn bên tay. Nhẹ giọng truyền âm nói. Vô luận làm chuyện gì? Tuyệt đối không nên áp lên hết thảy. Này nước đã rất sâu. Không có người nào là đồ đẩn. Không có người thua được. Hạ cực đẩy ra hai tay của nàng ôm lấy lưng của nàng. Truyền âm hỏi. Đến tột cùng phát sinh cái gì rồi tô điểm truyền âm nói. Chúng ta đang ở trải qua chính là thứ 18 cách một vạn hai ngàn năm. Nói xong, nàng đột nhiên đẩy ra hạ cực, mở cửa sổ ra, nắm bắt long hành thiên lý trong nháy mắt đi xa. Hạ cực nhắm mắt suy tư. Năm trăm năm làm một tiểu kỷ nguyên. Một vạn hai ngàn năm làm nhất trung kỷ nguyên. Nếu thứ 18 cái tiểu kỷ nguyên sẽ tiến vào kéo dài 3.000 năm chỉ vì tranh đoạt 9 người danh ngạch sát kiếp Như vậy này thứ 18 trong đó kỷ nguyên Sao lại không có tính đặc thù nhưng không có người sống qua lâu như vậy Cho dù là tô điểm tất nhiên cũng không rõ ràng ở trong đó đặc thù chỗ Mà bây giờ rõ ràng xuất hiện một chút gì thường Hắn dạo bước đến bên cửa sổ Ngoài cửa sổ phong tuyết nhân gian, mang theo thấy không rõ mê ly, xuyên không thấu ngưng trọng. Hạ cực xem trong chốc lát, ngồi trở lại đến bên bàn trà, ngâm một bình trà, lật ra một quyển sách. Ba ngày sau, hạ cực chỉ cảm thấy không gian chứ vật bên trong có chút dị động. Hắn rất nhanh khóa chặt dị động căn nguyên hắc đao lôi hỏa. Lấy ra hắc đao, vô tận màu tím lôi cung theo thân đao cái kia nhìn không thấy hạt lỗ thủng bên trong chui ra. Cấu tạo thành một đoàn lôi vân bộ dáng, Lôi vân bay tới giữa không trung, phát ra tất đấy tất đấy tinh mịn nổ tung tiếng vang. Ngã Phật ngã Phật, ta lại muốn đi làm việc. Kiếp vân phát ra hết sức tiếp địa khí nhân tính hóa thanh âm. Hạ cực nói, ngươi đi làm gì sống liền là làm việc. Hạ cực đổi cái góc độ hỏi. Vì cái gì làm việc ngược lại giống như liền là cảm thấy muốn đi. Tựa như hơn ba ngàn năm trước một dạng. Được rồi, không nói, ta đi, chờ làm xong việc, ta trở lại tìm ngươi. Lôi vân rõ ràng thật thích hạ cực. Nó những năm này cảm thấy học được siêu nhiều đồ vật. Vị này ngã Phật đơn giản liền là cái cứu cực học bá. Thật sâu phù hợp kiếp vân yêu thích. Hạ cực lại ngăn chặn lôi vân. Thử nghiệm dùng các loại phương thức đi dò xét. Đi hỏi thăm. Nhưng lại không thu hoạt được gì. Không phải kiếp vân không nói. Mà là nó không biết. Nó có một loại nào đó bản năng, nhưng lại không cách nào đi khắc sâu phân tích loại bản năng này nơi phát ra. Tại lại trò chuyện trong chốc lát về sau, Lôi Vân bay lên tung bay lên thiên không tại dưới ban ngày ban mặt đã đi xa. Hạ cực tự nhiên nắm Lôi Vân rời đi cùng ba ngày trước tô điểm đến thăm liên hệ đến cùng một chỗ. Ba ngàn năm trước, Lôi Vân muốn đi kiếm sống liền là đánh chết chính mình này loại cứng rắn muốn đột phá 11 cảnh người. Mà bây giờ. Nó lại muốn đi chấp hành nhiệm vụ gì chấp hành nhiệm vụ bên trong lôi vân. Rõ ràng so với chính mình điều khiển lôi vân hiếu thắng không biết nhiều ít. Không lại chỉ là chính mình lần thứ nhất thấy kiếp vân thời điểm tư thế. Cũng đủ để cho thực lực của chính mình lại tăng cường không biết bao nhiêu. Nhưng mình cũng không thể nhường lôi vân phát huy loại lực lượng kia. Hạ cực hơi suy tư, rất nhanh hiểu loại trạng thái này. Như lôi vân là vì như là thiên đạo dạng này không biết trạng thái tồn đang đi làm. Không làm tung thời điểm. Nó liền là hai tay để trần. Mà làm tung thời điểm, thì sẽ thay đổi một thân siêu nhân chế phục. uy lực này tự nhiên không thể so sánh nổi. Nhưng vấn đề lại tới thiên đạo bình thường liền là nuôi thả lôi vân sao hạ cực trầm mặt ngửa đầu nhìn trời một chút không trong con ngươi lập loè thâm thúy ánh sáng lại là mấy ngày đi qua sâu thời tiết mùa đông lữ diệu diệu trở về cơ huyền cũng lại lần nữa đi tới chính hồ bên ngoài đây là hắn lần thứ ba tới lần này hắn tới có chút vội vàng bởi vì phương bắc cái vì kia đã mài dao tựa hồ có chút đã vượt ra nguyên bản giới hạn Đã dùng một loại mãnh liệt thái độ. triệu tập đại quân. Muốn vượt sông. Nam phương còn chưa triệt để ổn định. Phương Bắc đã hoàn toàn dung chuyển lên. Bây giờ danh xưng Bắc Thương Đế Nguyên Thương Triều Tam Hoàng Tử Hạ Hiền Thủ Hạ Tinh Binh Cường Tướng Vô Số. Chính là thống binh người liền đắt là lai lị cực lớn. Đó là danh xưng có đến một người có thể an thiên hạ nho môn bát kỵ. Bây giờ này nho môn bát kỳ hoàn toàn ở này bắc thương đế thủ dưới, trừ cái đó ra, có chưa trải qua chứng thực tin tức nói nho môn bát kỳ lão sư cũng tại bắc thương đế trần doanh bên trong mặt khác, phương bắc bởi vì cùng kiếp giáp giới duyên cớ, không ít võ giả tướng quân, thậm chí là binh sĩ đều tại cùng hỏa yêu tiếp xúc bên trong, trình độ nhất định đã thức tỉnh huyết mạch. Mà làm đến lực chiến đấu của bọn hắn hơn xa tại Nam Phương Mà này trúc thức tình huyết mạch cường giả bên trong Có bao nhiêu người đột phá 11 cảnh Lại còn chưa biết được Nhưng có vạn pháp quyền hai sách sách tồn tại Nhưng phàm thức tình huyết mạch người cuối cùng cũng có cơ hội đột phá Mà cơ số lớn đột phá 11 cảnh người đương nhiên sẽ không khuyết thiếu Cơ huyền tự nhiên biết những tin tức này Hắn không nghĩ tới như thế không thuận. Đầu tiên là Thanh Vương chết bất đắc kỳ tử. Nam triều năm bè bảy mảng Về sau lại là Hạ Hiền bỗng nhiên khởi binh. Tại hắn chưa từng chuẩn bị kỹ càng lúc chính là đại quân áp cảnh công đánh tới. Bây giờ cũng không phải cái gì biên kịch. Mà là chân chân chính chính đại nguy cơ. Cơ huyện trong mắt có trong mắt lo lắng. Hắn đè xuống đáy lòng sốt ruột. Không có gì làm ở bên hồ. Cất giọng nói. Huyền muốn mời tiên sinh rời núi. Phụng là sư trưởng. Ngày đêm lắng nghe dạy bảo. Dùng tá huyền bình thiên hạ chi loạn. An thiên hạ chi dân. Đỉnh thiên hạ chi tấm. Nhiều lần. Bên hồ lại là vẽ ra một cái thuyền nhỏ. Thuyền đầu tai mèo áo choàng thiếu nữ. Cất giọng nói. Nay thiên tiên sinh ở nhà. Nàng chống đỡ trúc xào. Chầm rãi cập bờ. Lườm cơ huyền liếc mắt. Lên đây đi. Ta dẫn ngươi đi thấy tiên sinh Hoàng Huyên Vạn Tuế 09 chương 239 Án sát canh thứ hai xuân thu giao thế Chưa phát giác khoảng cách đế sư rời núi đã qua 3 năm 3 năm thời gian Kính hồ chưa từng có thay đổi Ngược lại là thành một trốn cực lạc Không ít tìm kiếm tâm linh an tính người tới đây định cư Kính hồ trước dựng lên một tấm bia đá Bi văn bên trên ghi một bài thơ Lúc này Già trên 80 tuổi chi niên lão giả đang vuốt bia đá Mà nhẹ giọng đọc lấy Sang nam có tiên nhân Gì thế mà độc lập Hóng gió bình hải giết gào Phất tay tuyệt bầy yêu Mười bước đổ một dao Máu đỏ bạch hạ y Chuyện phất trần đi thâm tàng kính hồ tây Niệm tụng xong Hắn yên lặng thật lâu Xoa xoa nước mắt Rõ ràng có cảm xúc Sau đó Lão giả quay người hướng về bên hồ trường sinh từ mà đi Từ bên trong trưng bày một tôn ngọc tượng Cái kia ngọc tượng chính là cái thanh niên bộ dáng Khắc vẽ vô cùng uy vũ Sóng mắt bình tĩnh như dấu biển sâu Tóc dài tóc xanh hốn tạp trắng rủ xuống sau lưng Dùng phát buộc mà quấn Hai tay lấy một đen một trắng song kiếm mà đứng Trường sinh từ bên trong lễ bái dân hương người rất nhiều Một là như lão giả nhận qua ăn hội người. Hai là nhìn qua vạn pháp quyển mà vừa lúc đi qua nơi đây người. Ba là cầu cầu bình an người. Lão giả run rẩy địa điểm đốt tam trụ mùi thơm ngát cắm ở ngọc tượng trước đỉnh đồng bên trong bái ba bái. Theo hắn bái đồng thời điểm. Mùi thơm ngát lượn lờ. Đi lên trên đằng. Tắm rồi qua cái kia ngọc tượng thân thể. Càng là phụ trợ này tiên nhân như tải trong mây mù xuất trần thoát tục mà uy vũ bất phàm, lão giả bái xong ngọc tượng chính là mặt dầu gì ngoại trừ trường sinh tử. hắn lo chính là bây giờ đại loạn đát lên, nam bắc cuộc chiến hừng hực khí thế, mà phương bắc quân đội mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng. bình thường bắc địa binh sĩ có thể sử dụng đao chạm ra hỏa diễm đến, chạm ra đao gió, tại trên nước hành tẩu. Này chút đi qua siêu phàm sự tình bây giờ đều giống như biến thành chuyện tầm thường Này căn bản là không có cách tưởng tượng Mà nửa năm trước Nam Bắc bảo phát lần thứ nhất đại quy mô chiến đấu hoàng giang cuộc chiến Này trong trận chiến ấy Làm đại chu Nam Triều vậy mà bại bởi bắt thương Lão giả nghe người ta nói cái kia hoàng giang cuộc chiến bên trong bỗng nhiên không giống đi qua chiến đấu Lớn trong nước trăm dặm chi thủy bay lên trời trôi nổi thiên lý, sau đó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp che mất đại chu bên này quân đội, mà tại đây dòng nước thiên hàng bên trong ba đảo che trời lớn ảnh theo bắc tới, vung vẩy ra hủy thiên diệt địa công kích, trực tiếp đem đại chu tiền tuyến 20 vạn đại quân chém giết, đại chu bên này tuy cũng có mãnh tướng, nhưng nhưng trung quy là thảm bại, lão giả thở dài một hơi, hoàng giang thành. Là Nam Triều gần sông Đại Thành đệ nhất. Này tỏa thành thất thủ. liền mang ý nghĩa phương Bắc quân đội có khả năng lại không chịu trường Giang nơi hiểm yếu có hạn. Mà qua sông đóng quân. Tiếp theo xua quân xuôi Nam. Tông Đồng Thành. Là khoảng cách Hoàng Giang thành hơn nhìn sắm tòa thứ hai Nam Triều Đại Thành cũng là quân thương các nơi trọng yếu đầu mối then chốt. Lúc này, này tỏa thành lại là có chút hỗn loạn cùng trang nghiêm. Tuần tra âm thanh, lân giáp và chạm ồn ào thỉnh thoảng vang lên, làm cho không người nào có thể an thần nhập mộng. Chẳng qua là nằm một hồi, liền có thể nghe được tập trung như nhịp chống tiếng vó ngựa theo xa tới. Mà nếu là đi đầu đường đi trong một giây lát, liền sẽ nghe được không ít bách tính than thở. Liền tâm tình cũng lại bởi vậy trở nên nghề hoài. Có lẽ tình huống cũng không có như vậy hỏng bếp nhưng hoàng giang thành đại bại rõ ràng thật trùng kích đến dân tâm nhưng đại chu đế quân đích thân tới rồi lại phấn chấn nổi lên dân tâm bằng không nói không chừng sớm là thất bại thảm hại lúc này hành cung chắc điện thư phòng lữ diệu diệu khoát lên gấu tai áo choàng làm thanh đăng thêm chút dầu hỏa diễm toát ra đem một bóng người một đảo gấu nhỏ ảnh tử quang ở trên vách tường lúc sáng lúc tối đại thúc lữ diệu diệu chạy đến hạ cực sau lưng. Lấy tay bắt lấy hắn tóc xanh bên trong càng ngày càng nhiều tóc trắng. Lại không đếm ra tới. Hạ cực nói tóc trắng lại nhiều đúng không? lữ diệu diệu nói không có mới không có ít đi rất nhiều đây. Hạ cực nói. Diệu ngọc. Ngươi muốn không tự mình đi phía nam hoặc là hồi trở lại thế ra đi. Phương bắt kẻ địch so trong tương tượng mạnh hơn nhiều. Thật dung chuyển. Ta sợ bảo hộ không được ngươi. Đại thúc mặc dù có chút bản sự. Nhưng cũng không là vô địch khắp thiên hạ. lữ diệu diệu nói. Ngươi đuổi ta đi sao vẫn cảm thấy ta vô dụng. A hạ cực ngạc nhiên nói. Ngươi không là ta thích tại bên ngoài chơi sao. Nơi này lại không có gì tốt chơi. lữ diệu diệu nói. Ta lại không là tiểu hài tử. Ta 19 tuổi. Nàng thật có chút không nỡ bỏ này đại thúc. Những năm này cũng là thật sự có tình cảm. Nếu như đại thúc bên người còn có những người khác. Nàng nói không chừng liền đi. Nhưng bây giờ đại thúc lẻ loi một mình. Nàng làm sao có thể vứt bỏ hắn mà đi đâu hạ cực cũng không khuyên nữa. Hắn tiếp tục đảo nhìn xem trước mặt sách. Chỉ có càng không ngừng đọc sách. Càng không ngừng hấp thu kỹ năng châu. Sau đó đem này chút kỹ năng châu dùng hiểu ra tính dung hợp. Hắn mới có thể càng ngày càng mạnh Trăm sông đổ về một biển cuối cùng bởi vì này xuyên có nước chảy tới Như là tự mãn tự mãn chính là sẽ dừng bước không tiến Vô luận thế sự như thế nào biến hóa Chính mình chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng mạnh lên như vậy đủ rồi Cho nên Hắn tuy là theo quân đội Chú đóng ở này tôn đồng thành Nhưng kính hồ thư phòng sách lại là tái mấy chục xe theo quân cùng một chỗ vận tới, hắn đến đâu sách đến đâu, hạ cực nhìn xem sách, thỉnh thoảng trầm tư, thỉnh thoảng trong miệng nói lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại nhấc bút lạ bút, dường như thêm một chút phê bình chú giải, tiếp theo lại lật qua trang kế tiếp, lữ diệu diệu tiến tới xem, chỉ thấy cái kia trên sách chứ viết hành văn tối tăm, chẳng qua là nhìn một chút. Liền đã xác định đây là xe cho người ngủ gật sách. Có lẽ chính mình mất ngủ thời điểm có thể hỏi đại thúc mượn hai quyển đến xem. Bỗng nhiên, ánh nến không hề có điểm báo trước lung lay. Hạ cực lắc đầu, diệu ngọc, ngươi đi theo ta đi có thích khách. Lữ diệu diệu ồ một tiếng theo hạ cực mà đi. Nơi xa, lửa đèn bên trong. Hành cung thị vệ đang ở cẩn thận dò xét. Đi ở trong cung lấy bây giờ đại chu đế quân cơ huyền cùng với đế sư phong Nam Bắc. Nam Bắc cuộc chiến đại tướng quân, ẩm quân, quốc sư, văn thủ đô tử khác nhau cấp độ cùng phương Bắc Giao Phong. Mà đế sư lại là bình thường tùy tùng tại đế quân tả hữu, một là dạy bảo, hai vì bảo vệ. Tuy nói có đế sư tại, những thì vệ này nhưng cũng là cực kỳ cẩn thận. Đến mức những cái kia không cẩn thận binh sĩ, đã sớm chết. Bắc địa thích khách có được cổ quái kỳ lạ năng lực, cho dù là binh lính bình thường cũng có thể là bỗng nhiên dùng một chống trăm, một phát ra vượt xa binh sĩ lực lượng. Huống chi thích khách lúc này, một đổi dò xét thì vệ đang cầm kiếm đi qua Bắc môn, vừa tới góc sẽ còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy lửa đèn góc chết trong bóng tối, cực nhanh thoát ra chút hắc ảnh. Những hắc ảnh kia giấu vô cùng che giấu tới gì thường đột ngột. Mà xuất hiện nháy mắt, hàn quang cũng theo đó xuất hiện. Sáng bóng lói lên. Giao găm thẳng hướng lấy bọn thì về cái chán đâm tới. Như thế có khả năng không ô ý thì về chế phục. Dù sao sau đó bọn hắn còn muốn xuyên này chế phục. Ẩm nút hướng chỗ càng sâu tiến hành hạ độc loại hình công tác. Nhưng bọn hắn chưa từng có thể xuống tay được. Bởi vì làm một đảo gió từ đằng xa tới trực tiếp đem bọn thích khách thổi rời tại chỗ. Bọn thích khách thậm chí không cách nào khống chế thân hình, hướng xa lào đảo mấy bước mới dừng lại. Bọn thích khách biết tới cao thủ cũng không nhiều đợi, một cái mánh tử đâm về bóng mờ. Nhưng này một ngọn gió lại ghéo tới. Lần này lại là đem bọn thích khách trực tiếp theo trong bóng tối hút ra tới. Rơi vào ánh đèn chiếu giỏi chỗ. Hợp kế là 7 người bảy người kia còn phải lại động, lại chỉ cảm thấy một cỗ uy thế kinh khủng từ đằng xa che tới, bao phủ nơi đây, làm đến bọn hắn giống như tay không tấc sắt hài đồng bị mãnh thú để mắt tới, mà không dám nhúc nhích. bọn thì về khắp nơi trước rìu môn quan đi một vòng, lúc này cuối cùng kịp phản ứng, các bắt bó đuốc, tay cầm trường kiếm, vội vàng bao vây này thất tên thích khách. Đồng thời có thị vệ cao giọng nói Người tới Có thích khách càng ngày càng nhiều thì vệ chạy tới Ba tầng trong ba tầng ngoài đem thất tên thích khách vây lại Chúng thích khách rõ ràng cũng nhận thua Bọn hắn nhìn về phía nơi xa Nhưng lại thấy không rõ bất kỳ vật gì Càng thêm thấy không rõ là ai ra tay rồi Bỗng nhiên cầm đầu thích khách hô lớn Có thể là đại chu đế sư không người đáp lại Thích khách kia quát Nam Bắc nhất thống Mới có thể đối kháng kiếp yêu Ta chủ tài đức sáng suốt Xua binh sáu trăm vạn Đế sư như tồn lòng nhân tử Sao không thúc đẩy nhất thống yêu nguyên không người đáp lại Cái kia thất tên thích khách hiển nhiên là đa thức tình có thể thân cận bóng mờ huyết mạch Không có bóng mờ Bọn hắn cũng chỉ so thì vệ mạnh chút Nhưng không có mạnh rất nhiều Huống chi tại nhiều người tình huống dưới Tốc độ xuất thủ cũng đã không trọng yếu. Rất nhiều thì vệ rất nhanh cùng cái kia thất tên thích khách giao phong dâng lên đem bọn hắn từng cái chém giết. Nơi xa, hạ cực sớm đã vung tay áo rời đi, ám sát như vậy hắn đã giải quyết nhiều lắm. Lữ diệu diệu cùng sau lưng hắn. Hai người trở lại chắc điện thư phòng, lứ diệu diệu ngắp một cái. Hạ cực nói, ngươi đi ngủ đi. Lứ diệu diệu đại thúc đừng thức đêm đi. Người đã bốn mươi tuổi, mặc dù bốn mươi, nhưng vị này đế sư còn chưa đột phá mười một cảnh, cũng chưa từng thức tỉnh bất luận cái gì huyết mạch. Mặc dù lữ gia đưa tới hỏa trùng, lại dùng các loại phương thức đi giúp hắn, nhưng lại như cũ vô phương thức tỉnh, vô phương thức tỉnh huyết mạch, liền vô phương đột phá mười một cảnh, càng không cách nào tiến vào mười một cảnh đỉnh phong, mà thoát khỏi phàm nhân mệnh luôn. Nói một cách khác, Đại Thúc phỏ Nguyên vẫn là tài hơn 100 tuổi. 40 là thật không trẻ. Hạ cực nói, ta lập tức ngủ. Thật sự là không nghe lời Đại Thúc. Lữ diệu diệu bất đắc dĩ chạy qua đi ngủ. Hạ cực ngồi ngay ngắn trong thư phòng. trầm rãi, nhìn qua thư quyển chồng chất thành núi quăng hoàn thành ảnh. Hắn hơi suy tư. Lấy ra một quyển chống không thư quyển. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Tại thư quyển bên trên viết bốn chữ lớn thiên hạ Nho Đảo. Nho Đảo tức là chỉ thế chi pháp, dùng binh chi pháp. Hắn bây giờ sở học đại dương minh mông phó túng. Trong đó Nho Môn chi pháp cũng là xếp hơn vạn. Lúc này lòng có cảm giác. Chính là quyết định lại lấy bước thứ ba công pháp. truyền khắp thiên hạ. Thế giới này, Nho Đảo tối cường chỗ ở chỗ dụng binh chi pháp. Cho nên, này thiên hạ nho đảo, tức là thiên hướng về tài dùng binh. Nhưng hắn viết xong bốn chữ này, lại như rất không hài lòng, thế là lại tại sao tăng thêm bốn chữ, người nhân vô địch. Nơi xa chuyển đến thì về thay ca đồng tính. Hắn viết trong chốc lát. Đẩy cửa đi xem. Minh Nguyệt đã qua trung thiên. Bây giờ đã là lăng thần. Thiên dai bóng đêm lạnh như nước. Ánh chiều tà tóc trắng ba ngàn trượng. Xuân đi thu tới. Nam hướng bên này thế lực kỳ thật cũng không yếu nhỏ, chẳng qua là mới đầu bị đánh cho hồ đồ mà thôi. Thần gia đại tướng quân. Chu gia quốc sư. Ngô gia ẩn quân. Lữ gia văn đầu rất mau đưa thế cuộc viện đến cân bằng bên trong. Hai bên, binh đối binh, tướng đối với tướng. Tông động thành cùng hoàng giang thành hai phía, không biết chia binh nhiều ít đường, phân ra nhiều ít thành tông phạt không ngớt. Thế ra cũng gịp phản ứng kinh ngạc sau khi chính là phái người đi phương Bắc, muốn trực tiếp bắt lại cái kia Lứ Hiền. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện xảy ra chuyện. Bởi vì bọn họ người thậm chí vô phương tiếp cận Lứ Hiền. Từ hỏa kiếp mà lên, đã có hơn 20 năm. Từ vạn pháp huyền ra mắt, đã có 10 năm gần đây. Mà hai thứ đồ này mang đến cải biến, đó là nghiêng trời lệch đất. Đây là một loại hảo đáng đại thế cuồn cuồn theo bắt tới. Thế gia tuy có pháp khí, nhưng lại đắc vô pháp quá nhiều nhục tay. Thế là Lữ gia lại muốn đi chất vấn vì kia nho môn Bát Kỳ lão sư, vì cái gì dốc sức trợ giúp Lữ Hiền. Nhưng bọn hắn lại thất bại. Cái kia lão giả ẩn náu tại trăm vạn binh sĩ trong quân doanh, có tám tên đệ tử tương trợ, căn bản không có khả năng có cái gì gián điệp tử sĩ lẫn vào trung quân. Thế ra là liền người đều không gặp được Mà lúc này thế ra cuối cùng nghĩ đến đi hướng lão tổ cầu cứu rồi Có thể lão tổ Không có trả lời Thế ra có chút hoàng loạn Hạ cực lại một chút cũng không có hoàng Lúc này hắn vững vàng ngồi ở trong xe ngựa Xe ngựa sắp hàng thành một cái đội xe tại binh sĩ chen chút dưới Hướng Tông Đồng Thành ba 300 dặm nhỏ Uyển thành mà đi Cầm đầu xe ngựa tự nhiên ngồi cơ huyền. Cơ huyền quyết định tại mùa đông tiến đến trước, đi đến tiền tuyến thành thị khao tam quân. Chụp bánh xe âm thanh, sóc này cảm giác, để cho người ta tại đây ngày mùa thu buổi chiều buồn ngủ. lữ diệu diệu đã lệch ra ngã tới, dùng một loại có chút tùy tính tư thái nằm tại trên ghế ra. Hạ cực vì nàng đắp lên thật mỏng chăn lông, dù sao theo cửa sổ khe hở chui vào gió đã là hết sức lạnh. Gió lạnh thổi qua Đập vào mắt cỏ khô như là hải dương màu vàng Theo tiêu tiêu tây phong hóa thành sóng cả Lao nhanh không ngừng Bỗng nhiên ở giữa Này gió có một chút biến hóa Tựa như là đọng lại Cơ huyền bên người vị kia lánh khốc thiếp thân võ tướng Đột nhiên vẻ mặt khẽ động Hai mắt hít lại Lộ ra vẻ cảnh giác Làm sao vậy Đinh nhận cơ huyền thanh âm theo trong xe chuyển đến Chúa công có điểm gì là lạ Cơ huyền trầm giọng nói cô tín nhiễm ngươi Tạ chúa công Đinh nhận buông ra thần thức quét qua bốn phía Năm nay hạ thiên Hắn đã lợi dụng phong phú tài nguyên Cùng với tự thân huyết mạch chi lực Còn có cái kia bản thiên hạ ý tưởng đột phá đến 11 cảnh Ngưng tụ ra thuộc về mình pháp thân Bây giờ hắn mặc dù không nói không nói Nhưng lại mơ hồ có một loại thay thế đế sư Mà trở thành đại chu đế quân bên cạnh người đệ nhất kiên lá chắn cảm giác tự hào Dù sao đế sư còn chưa đột phá 11 cảnh Mà hắn lại đã có pháp thân Một khi có pháp thân Hắn cũng cảm giác được pháp thân buộc tại này trong túi gia cường đại cảm Hắn một mực không có cơ hội hiện ra Có lẽ hôm nay là lúc này rồi Vù đột nhiên thời tiết đột biến Cố này biến hóa kéo theo lấy tây phong cuốn thành gió đông, gió phá khô héo mọc cỏ hoàn toàn điên đảo cách hướng đi tại liệt liệt cuồng động cảnh tượng kỳ dị này lập tức nhường đi theo đám binh sĩ đều lên tiếng kinh hô, không lá chắn rút kiếm thanh âm bên tai không dứt bầu không khí bỗng nhiên ở giữa khẩn trương lên, đinh nhận như đá khắc đứng im bất động hai giây về sau hắn hít lại hai mắt đột nhiên mở ra. Phía đông hắn chợt quát một tiếng. Cả người đột nhiên xuống ngựa. Mũi chân một điểm đại địa. Tại mặt đất khuấy đồng lên quay cuồng sóng khí. Thân hình tại trong điện quang hỏa thạch đã bay vụt ra hơn 20 trượng khoảng cách. Đưa tay ở giữa. Cái kia minh mông huyết dịch như nước lũ đập nện lấy đây đập. Huyết dịch này trùng kích làn ra thanh âm ảnh hưởng người chung quanh. Mang đồng tim đập của bọn hắn chuyển đồng theo. Hơi hơi gém chút binh lính bình thường đều không chịu được khí huyết tăng tốc Mặt đỏ tới mang tay. Đáy lòng sinh ra mấy phần choáng váng cùng cảm giác buồn bực. Mười một cảnh đã là bước vào trở thành càng cao sinh mệnh cấp độ đại môn. Giữa không chung. Đinh nhận thân hình đã bắt đầu biến ảo. Tránh thoát nguyên bản túi ra chói buộc. Mà thành một cách cao tới ba bốn trưởng mười mấy mét cử nhân. Cử nhân tóc tai bù sù đột nhiên ra huyền một quyền hướng về phía đông oanh ra, không khí lập tức nổ tung, mà rõ ràng phía đông cũng đang có một đạo pháp thân cấp độ lực lượng nghiền ép tới. hai đạo lực lượng giữa không trung giao hội, phát ra năng lượng cường đại đợt, khuấy động ra trời trong sấm sét. đinh nhận chỉ cảm thấy trong bụng khí huyết quay cuồng, đối phương không kém. ý niệm này mới lói lên qua, chỉ thấy một đạo cực điểm lấp lánh chói mắt vầng sáng, ngay sau đó lại từ đi về đông. Cái kia vầng sáng thoáng qua liền đến. Lại không phải bắn về phía hắn. Mà là bắn về phía đổi xe trước nhất xe ngựa. Đó chính là đại chu đế quân chỗ. Hừ Đinh nhận chợt quát một tiếng. Lại lần nữa ra huyền Sóng khí cuồn cuộn bỗng nhiên mà ra. Nhưng. Lại không thể chạm đến cái kia trói mắt vầng sáng. Không Đinh nhận hét lớn một tiếng. Nhưng lại đã bất lực. Hoàng Huyên Vạn Tuế 09 chương 240. Hoàn toàn khác biệt người xuyên Việt lâm diệp tiêu canh thứ ba Đinh Nhận không cam tâm. Nhưng hắn đã ý thức được đó cũng không phải đơn thuần 11 cảnh lực lượng. Mà là phối hợp thích hợp pháp khí. Pháp khí là một cây quấn quanh lấy hỏa mãng trường tiến. Tiến xuyên vài dặm bắn nhanh tới như ánh sáng lại như điện chớp. Hướng về đại chu đế quân xe ngựa kích bắn đi chẳng qua là trong chớp mắt này. Đinh Nhận đã hiểu rõ đối phương hẳn là tới hai tên 11 một cảnh cường giả, cách này thật sự là khủng bố như vậy. Bắc địa loại kia địa ngục hoàn cảnh bên trong quả nhiên giỏi nhất nuôi ra cường giả. hắn suy nghĩ nhất chuyển mà qua đồng thời vô ý thức hô lên tiếng chúa công né tránh cách đó không xa. một tên báo mắt tên lỗ mãng vẫn cứ đứng tại xe ngựa một bên. hắn tên từ văn thịnh, xem như cơ huyền tại lịch luyện ở giữa kết bản bằng hữu. Lúc này, hắn thấy này hung lệ vô cùng một tiếng. Tuy biết không thể địch, lại vẫn cứ nổ mà ra tay. Kinh khí tung hoành ở giữa, đã rút ra trường thương. Nhưng, khi hắn đối mặt một tiếng này thời điểm, liền đắc là hiểu rõ như thế mười một cảnh lực lượng tăng thêm pháp khí lực lượng. Căn bản không phải hắn có thể ngăn trở Hắn đã hiểu thắng thua, thậm chí là sinh tử nhưng lại không chuẩn bị lui ra phía sau, mà là tiếp tục gầm thét nhào tới. Thương quyền cuồng phong, giữa không trung bên trong ngưng hiện ra nhất trọng mãnh hổ pháp tướng, theo cái kia hung hãn thân thể cùng nhau bắn ra. Thân là thị vệ, há có thể nhường chủ quân thủ thương chính là vừa chết, thì thế nào hổ nha đâm ca tử văn thịnh đón mũi tên kia mà đi? Mà mặc dù cách cực cử cự ly xa, Hắn ngu nguyên cảm giác mình dưới làn da huyết khí đều tại cái kia lực lượng cường đại bên trong sôi trào. Tử vong sắp đến. Nháy mắt về sau. Tiến trước khi. Thương ra. Tử văn thịnh cực lượng nhất kích lại đâm cái không. Hắn ngạc nhiên ở giữa. Ngẩn đầu đi xem. Chỉ thấy cái kia hung lệ vô cùng một tiếng không biết chuyện gì xảy ra. Lại nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Giống như là giữa không trung bỗng nhiên mất đi tất cả lực lượng Mà thẳng đứng rơi xuống đất Không có người biết rõ chuyện gì xảy ra Này trong khe hở Hơn 10 mét cử nhân đã vội vàng quay trở về Ngăn ở cơ huyền trước xe ngựa Hỏi Chúa công Ngày không có sao chứ cơ huyền thản nhiên nói Có lão sư tại Cô vì sao lại có sự tình Lão sư đinh nhận ngạc nhiên một thoáng Vừa mới là đế sư ra tay hắn không phải mới thập cảnh sao pháp tướng cảnh cùng pháp thân cảnh chi ở giữa trinh lịch. Cũng không phải một điểm hai điểm. huống chi, hắn căn bản không thấy đế sư ra tay. Chẳng qua là cảm thấy cái kia hỏa mãng tiễn vô cùng vượt gì rơi xuống. Hắn suy nghĩ còn chưa kết thúc. Chỉ thấy Tây Phong bóng nhiên nhịp chuyển. Hóa thành gió đông. Một đảo sáng chói hỏa mang. Lại lần nữa tại mọc cỏ tật múa ở giữa. Theo xa tới. Một cái trước mắt vài dặm. Đã đến trước mặt hắn. Cái kia hỏa mang trước nhất mũi tên còn lói tử vong sáng bóng. Mà mũi tên quanh thân thì là quấn quanh lấy giữ tờn hỏa mãng. Đinh nhận không có tiện tay thần binh hoặc là pháp khí. Chỉ có thể hai quả đấm oanh ra hình khí. Hướng phía trước quét ngang mà ra. Bành khí lưu bị hắn này đẩy cho đẩy phát nổ. Nhưng hắn ý tưởng bên trong, loại kia cùng hỏa mãng mũi tên va chạm cảm giác, lại chưa từng xuất hiện. Đinh nhận tò mò nhìn lại. Chỉ thấy khí kình phong vân bên trong, một đảo áo bào xanh thân ảnh đang đứng ở trước mặt mình. Hắn tay phải nắm đá tính lại tiến, một cái chớp mắt về sau, hắn đã đi lên phía trước xa mấy bước. Mỗi một bước cũng chỉ là vượt qua nửa mét khoảng cách liền như là sau khi ăn xong tản bộ một dạng nhàn nhã. Đồng thời thanh âm bình tĩnh hướng xa mà đi. Ra đi. Đinh nhận chừng lớn mắt, hắn thấy rõ ràng. Là đế sư. Chờ chút. Đế sư vừa mới có phải hay không không chỉ tiếp nhận tiếng. Còn thừa nhận rồi chính mình một kích kia mặc dù nói không có dính vào thịt đánh. Nhưng mình vừa mới cặp kia huyền lực lượng cũng không yếu a. Chính mình đánh đế sư không. Hẳn là đánh sai lệch vẫn là đế sư có phòng ngự pháp khí vì cái gì Đế sư không có nửa điểm bị chính mình đánh trúng dáng vẻ Đinh Nhận lâm vào mê hoạt Mà trong xe đại chu đế quân tựa hồ hiểu rõ chính mình thiếp thân võ tướng hoang mang Liền nói khẽ Đinh Nhận Vĩnh viễn không nên cùng hắn đi tương đối Đinh Nhận nhìn không được hỏi Đế sư chẳng lẽ đã sớm mời một cảnh cơ huyền cười nói đi lên xem Đinh nhận ngẩn đầu Chỉ thấy đỉnh đầu là cao cao thương không Giọng miêu vô ngần Không thấy tứ cực Trên đó có phi điểu Có mây trắng Mà tại cái kia mây bên ngoài Càng là che đẩy lấy chưa từng buông xuống tinh không Cơ huyền nói Rõ chưa Đinh nhận chúa tông Hiểu rõ cái gì cơ huyền nói Lão sư giống như cách này thiên không một dạng A Bầu trời không có cảnh giới Ngươi cũng không thể dùng cảnh giới đi xem lão sư Nơi xa Cũng không có người xuất hiện Hạ cực cũng không nhìn tùy ý vứt xuống mũi tên Sau đó nâng lên tay trái Hắn tay trái ở giữa chính là hiện ra một đảo trường cung màu đen pháp tướng Cái kia pháp tướng vô cùng phức tạp Cũng không chỉ một Tựa như là từ không biết bao nhiêu pháp tướng hốn tạp hốn tạp mà thành Tay phải hắn lôi ghéo này trường cung dây cung, nhẹ nhàng đối không bắn ra. Trong không khí lập tức bắn ra một đảo tiến. Đinh nhận chừng lớn mắt nhìn lại. Cái kia tiến phiêu phiêu miu miu Trên đó quấn quanh lấy không biết bao nhiêu pháp tướng. Bắn vào đầu trời. Trong nháy mắt tan biến. Mà nháy mắt về sau, nơi xa lại truyền tới hết thảm một tiếng. Đinh nhận. Hạ cực cảm giác được còn có người tại, chính là lại kéo hơi cong chiều kiến mà bắn. Sau khi bắn xong, chính là nhìn cũng không nhìn quay người dạo chơi hướng xe ngựa đi đến. Hắn mới đi một bước, nơi xa lại là chuyện đến hết thảm một tiếng. Đinh nhận. Hắn không nhìn được nghĩ đi xem một chút, cái kia xa xa kêu thảm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đế sư ra tay cho hắn một loại hết sức tùy tiện cảm giác. Xa xa kêu thảm. Cho hắn một loại đầu đường lửa đảo bị đánh từ xa châu về sau. Vụng về hô hào ngã xuống đất cảm giác. Cơ huyền nói đi thôi, như có thừa nghiệt cùng nhau đánh xếp. Đúng, Đinh nhận bắn ra, sau đó tại ngoài. mời sầm đỉnh núi, hắn thấy được hai nam tử. Hai người kia còn duy trì lấy pháp thân bộ dáng Một người như hắn bình thường là to lớn thể phách. Một người khác pháp thân thì là mơ hồ có mấy phần thần thoải khí tức ngạc sức làm ba cây màu vũ, trong tay nắm lấy một cây đồng cung, rõ ràng không phải bình thường pháp thân. Nhưng vô luận phủ không bình thường, hai người này đều đắt là người chết, lực lượng kinh khủng xuyên thấu lồng ngực của bọn hắn. Phản phất tại Nam Nhân kia vân đạm phong khiên kéo ra dây cung lúc, bọn hắn liền đã đã đá chú định tử vong. Đinh nhận cưỡng chế lấy trong lòng run sợ, tìm tòi một phiên. Lấy chút chiến lời phẩm chính là cấp tốc trở về đến trước xe ngựa Cơ Huyền hỏi thế nào Đinh nhận nói đế sư Quả nhiên là thiên Có đế sư tại chúa công làm an gối vô ưu Cơ Huyền cười to Đội xe lại lần nữa xuất phát Hướng phương bắt nhỏ uyển thành mà đi Lữ diệu diệu ngủ được mơ mơ màng màng Nàng cảm thấy có người tại giao động chính mình Mở mắt ra chỉ thấy đại thúc ngồi tại bên người mình Tới rồi sao đến, a cái kia đại thúc ngươi trước xuống xe, ta không thích bị rất nhiều nhân hoan nghênh. Hạ cực ngạc nhiên nói, vì cái gì ta không biết. lữ diệu diệu duy trì lấy nằm trạng thái. Hạ cực nói kỳ thật ta cũng không thích. Lúc này có thị vệ đi vào trước cửa xe nói thỉnh đế sư xuống xe. Hạ cực nói chờ một chút mà đi các ngươi bề bổn các ngươi đừng quản ta. Thì vệ. Lúc này nhỏ huyển thành còn chỗ ở tiền tuyến náo đồng bên trong. Mà theo cơ huyền đến, dự đoán vẫn tới gà vịt dây bò cũng bắt đầu đi đến nên ở vị trí. Thân là quân vương, vô luận có thích hay không tuyệt hảo giả vờ giả vịt đều là thiết yếu kỹ năng. 20 năm trước, cơ huyền theo hạ cực nơi đó học được tam bản phủ. Nhưng bây giờ năng lực của hắn đã phát triển. Xa xa không chỉ này tam bản phủ. Hướng chi hạ cực dạy bảo hắn người nhân vô địch. Muốn hắn dùng nhân trí quốc. Hắn giả vờ giả vịt bên trong liền nhiều chân thành. Hạ cực cảm nhận được náo nhiệt cùng gieo hò đã đi xa. Hắn mới lại vỗ vỗ lữ diệu diệu tốt. lữ diệu diệu tràn ngập linh khí con ngươi mang theo ý cười mở ra. Hạ cực vung ra hai kiện mang túi áo choàng Lặng lẽ xuống ta mời ngươi đi ăn ăn ngon. lữ diệu diệu nói khẽ. Này thúc. Hai chúng ta xuống Khẳng định có người sẽ phát hiện Thì về kia ngay tại bên ngoài đâu Chỉ cần chúng ta bị bắt được Nhất định phải tham gia yến hội Ta không muốn tham gia yến hội a Ta muốn chính mình đi một bên đi dạo vừa ăn Hạ cực cười cười Chờ hai người mặc áo choàng Hắn trực tiếp dèm xe vén lên Mang theo lữ diệu diệu cùng một chỗ xuống xe Ngoài xe quả nhiên có không ít người còn đang chờ Nhưng này chút chờ người lại như là không thấy hạ cực Lúc này Hạ cực kỹ năng không biết có nhiều ít Có lẽ loại trình độ này chứng nhãn pháp không gạt được cao thủ Nhưng đối phó với một chút người bình thường lại hoàn toàn không có vấn đề Mà một cái hoảng hốt công phu Hắn đã nắm lấy lứa diệu diệu đi xa Lúc này Như từ trên cao nhìn xuống Nhưng nhìn đến rất nhiều quân đội tại các lộ giao phong. Nam Bắc dùng Tông Đồng Thành cùng Hoành Giang Thành làm căn cứ. Chủ phân ra thượng trung hạ ba đường. Mà này ba đường thỉnh thoảng có hai bên binh sĩ ở tiền tuyến rằng co. Này ba đường ở giữa, lại là rất nhiều răng khắp nơi đường nhỏ cùng với làm đầu mối then chốt thành chấn. Mỗi một đầu đường nhỏ, mỗi một cái thành chấn, ngoài sáng chỗ tối đều có thật nhiều võ giả tại huy sái máu nóng. Tử vong không giờ khắc nào không tải phát sinh. Mà cái này là huyết mạch thức tỉnh thời đại chiến tranh. Là một trận hảo đại vô cùng cùng lúc bùng nổ mấy trăm thậm chí mấy ngàn chiến trường, vượt xa sử thi chiến tranh. Nhỏ Uyển thành, ngay tại này ba đầu đường cách đường giữa tiền tuyến. Làm cơ huyền đi khích lệ tướng sĩ lúc. Vẫn cứ có khả năng nghe được xa xa tiếng chém giết. Máu và lửa đang ở bộc phát. Nổi trống tiếng tiếng gào thép phiêu phiêu miu miu bên tai không dứt. Bẻ gãy chiến kỳ Trôn cát đoạn kích tàn kiếm Khắp nơi đều thấy Ngoài thành liền là Tu La Tràng Này Tu La Tràng đối diện ước chừng hơn 100 giảm tiểu trấn lên Trong tiểu lâu một tên nam tử đang mang theo bốn tên thiếu nữ ngồi tại bàn tròn trước Nam tử kia khí chất băng lãnh bên hông cắm một thanh trường kiếm Mà bốn tên thiếu nữ lại là đều có phong thái. Phải biết này tiểu chấn có thể là binh hoang mã loạn tiền tuyến. Rất nhanh. Liền có ba cái thô mãng đại hán đến đây. Ánh mắt của bọn hắn nhìn không được tài thiếu nữ kia trên thân tạo động. Nam tử đột nhiên vỗ bàn một cái, dám xem nữ nhân của ta ba tên đại hán nhìn không được bật cười. Nhưng bọn hắn còn không tới kịp mở miệng, chính là thấy hàn quang ló lên, ba người nhất thời ngã xuống trong vũng máu. Nam tử hồi trở lại kiếm vào vỏ. Lắc đầu. liền chút bản lánh này. Cũng dám chọc ta. Thật sự là không biết mùi vị. Cái kia bốn tên thiếu nữ bên trong, một tên thanh thuần thiếu nữ nói, lâm ca ca, ngươi kiếm càng lúc càng nhanh. Một tên khác có chút đẹp đẽ nữ tử nói. Chủ nhân lần này chúng ta tới Tiền Tuyến mục tiêu đến tột cùng là người nào vậy Nam tử khói môi cao cao nhích lên cười thần bí thản nhiên nói điệu thấp điệu thấp ăn cơm Nam tử này chính là bây giờ Bắc Thương Vương Thủ Hạ Đại tướng Lâm Diệp Tiêu mà cái kia bốn thiếu nữ cũng cắt có lai lịch thanh thuần cái vị kia là Phương Bắc chính đạo Đại môn phái đệ tử thiên tài Đẹp đẽ chính là tà môn một vị tuổi trẻ ma chủ Chính đảo thiên tài cùng tà môn ma chủ vốn là thế bất lưỡng lập tồn tại Nhưng bởi vì nam tử này thần bí mị lực Hai người lại có thể ở chung hòa hợp Khác còn có hai tên thiếu nữ Một cách là bác địa mố cái quý tộc nhà thiên kim tiểu thư Trong lúc vô tình ném tú cầu vừa vặn ném đến tận này Lâm Diệp Tiêu Khi biết Lâm Diệp Tiêu đã có hai nữ nhân về sau Vì thiên kim tiểu thư này yêu nguyên thật sâu yêu hắn. Đồng thời cự tuyệt một cách khác truy cầu nàng trọn vẹn mười năm quý tộc nam tử. Cách cuối cùng thiếu nữ. Thì là một cái kẻ bị ruồng bỏ. Nhưng nàng lại là bác địa chính đạo võ lâm thánh địa một trong. cái kia cùng nhật nguyệt sơn hà lâu nổi danh thiên đao môn kẻ bị ruồng bỏ. Vì tình yêu. Vì này thiên đao môn kẻ bị ruồng bỏ lựa chọn theo trong bóng tối đi ra. Mà thủ hộ tại Lâm Diệp Tiêu bên người. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lâm Diệp Tiêu bất quá là nghĩ ăn một bữa cơm. Nhưng rất màn chập bên ngoài chính là đi tới hơn 30 tên khiêng binh khí trắng hán. Những trắng hán này từng cách hung thần áp sát, khôi ngô vô cùng, hiển nhiên là nơi đây tử một loại nhân vật. Thường tại bên bờ sinh tử đi hơn nhiều tự nhiên là nắm pháp coi nhẹ, cũng tự nhiên cảm thấy huyên để trọng yếu cái kia hơn 30 tên trắng hán đi lên tửa lâu Người cầm đầu nhìn lướt qua ngã vào trong vũng máu ba đại hán Trong mắt lóe lên vẻ thống khổ Phía sau hắn mọi người tản ra hiện lên bao vây hình dạng Không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên Một chút có nhãn lực sức lực Hoặc là không muốn cuốn vào thị phi người chính là vội vàng rời đi tầng này Chỉ để lại hơn 30 người Cùng đang lặng lặng ăn cơm lâm diệp tiêu người cầm đầu cúi đầu, hai quả đấm siết chặt, trầm giọng nói: Ta này ba cái huynh để mặc dù miệng lưỡi tiêu xài một chút, nhưng lại không phải kẻ xấu. Các hạ vì sao giết thỉnh cho ta một cái lý do? Lâm Diệp Tiêu thở dài một hơi, ta bản muốn điệu thấp ăn cơm, các ngươi vì cái gì nhất định phải chọc tới ta đại hán kia nói? Các hạ chớ có quá mức gượng ngạnh. Ương ảnh Lâm Diệp Tiêu sờ lên mũi, cười khổ lắc đầu. Ta làm người vai trò thấp nhất, người khác nếu là không chọc ta. Ta như thế nào lại đả thương người người cách chữ này mới nói ra khẩu. Lâm Diệp Tiêu trường kiếm trong tay liền đát ra khỏi vỏ. Tốc độ của hắn, lực lượng đều là pháp thân cấp độ, mà kỹ xảo càng là cao cấp nhất cao minh. Hắn như cùng một con cuồng long tại đây hơn 30 người xuyên qua. Không bao lâu. liền lưu lại đầy đất ngã vào vũng máu thi thể. Lâm Diệp tiêu trở lại trước bàn. Hư lạnh một tiếng. Ta nhìn một chút còn có ai dám chọc ta tuổi trẻ ma chủ cười híp mắt. Thân hình chớp động. Thoáng qua liền đến người cầm đầu trước mặt. Lấy tay từ trong đó kẹp ra một tấm lệnh bài. Chủ nhân. Bọn hắn là phú quý thương hội thị vệ. Phú quý thương hội Lâm Diệp tiêu trầm ngâm một chút. Hắn thản nhiên nói, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc Cơm nước xong xuôi, các ngươi theo ta đi một chuyến này phú quý thương hội Được rồi, Lâm ca ca Vâng, chủ nhân Biết, Lâm công tử, U, V, G, -w, w, M Một nam bốn nữ không coi ai ra gì đã ăn xong bữa tối Lâm diệp tiêu đánh cha rõ ràng này phú quý thương hội chỗ Chính là trực tiếp đi Khi hắn đi vào phú quý thương hội lúc, chỉ thấy thương hội trong lại truyền đến thiếu nữ quát thanh âm. Hiển nhiên là đang luyện tập kiếm pháp. Hắn hơi hơi dừng một chút bước chân, khoát tay nói, các ngươi trước chờ lấy, ta vào xem có hay không nguy hiểm. Dứt lời, hắn chính là bắt này trường kiếm bước vào thương hội. Thương hội trong. Hồ vệ lập tức cảnh giác. Bao vây tới. Mà bị chen trúc tại mọi người về sau lục y thiếu nữ cũng là ngừng luyện kiếm. Chất vấn. Ngươi là người phương nào chỉ thấy cái kia tra hỏi lục y thiếu nữ sinh môi hồng răng trắng. Yểu điệu mỹ mạo. Lâm Diệp Tiêu trong mắt sáng lên. Ưu nhá cười cười nói. Tại hạ Lâm Diệp Tiêu. Không biết cô nương xưng hô như thế nào hoàng huyên vạn tuế 9 chương 241. Lâm Diệp Tiêu khổ tâm canh thứ nhất. Tấu trương ránh điểm rất nhiều đêm thu bên trong Ánh trăng khôn cùng Mà biên thành nhỏ uyển một cách nào đó quán ven đường bên trên lữ diệu diệu thoải mái mà ha ra một ngụm hơi nóng Trong chén mì sợi bị quét sạc sành xanh Nàng đã no rồi Ăn no về sau Nàng nâng quai hàm nhìn xem hạ cực Hạ cực chậm rãi ăn mặt lữ diệu diệu nói đại thúc Người thế nào thấy luôn là dáng vẻ tâm sự nặng nề hạ cực biết mình là có chút Hắn bây giờ quanh thân cơ hồ mỗi một tế bào đều thời khắc ở vào trạng thái tu luyện Vượt xa ma long lực lượng trái tim không giờ khắc nào không tải rèn luyện thân thể của hắn Mà nguyên bản cách kia tàng thiên vu Điền pháp môn lại bị hắn tại mịt mờ trong sách xưa tìm kiếm đến Đối ứng màu đen kỹ năng châu trực tiếp tăng lên tới 11 tầng Trừ cách đó ra Hắn còn vụn vặt lẻ tẻ thu được không ít 11 tầng kỹ năng. Này chút kỹ năng đều bị hắn giấu đến trái tim bên trong. Mà tùy tâm bẩn lại phụng dưỡng thân thể. nay phụng dưỡng trình độ có thể nói là vô cùng kinh khủng. Trừ cái đó ra. Hắn gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang suy tư. Tổng kết chính mình mới học công pháp. Ôn cú chi tân. Làm ngày cày đêm. Công pháp bây giờ với hắn mà nói. Đã là một con số Đã là tầng tầng lớp lớp biểu tượng Hắn đang ở theo những biểu tượng này bên trong tinh luyện ra cái kia vô cùng nổi hạt đồ vật Mà quá trình này nhất định phải chính hắn hoàn thành Cho nên hắn đọc sách suy tư cũng viết sách dạy người Mỗi giờ mỗi khắc không tải tiến hành Lúc này hắn cười cười hỏi ngược lại có sao lữ diệu diệu hoặc gấu nhỏ buồn bực hô có Không bao lâu Hạ cực cũng đã ăn xong Hai người dọc theo đầu này Binh hoang mã loạn con đường Hạ cực đang muốn trở về Lại bị lứ diệu diệu kéo lại Mới cơm nước xong xuôi Liền trở về ngồi không tốt Tan họp bước Đại thúc, ngươi phải học được dưỡng sinh Hạ cực là thật có chút ra thích tiểu cô nương này Cũng không phải loại kia nam nữ hoan ái Mà là tựa hồ thế giới Của mình có nàng Liền tươi sống Cho nên hắn dù cho biết tiểu cô nương này là người nhà họ lữ, nhưng cũng không kháng cự. Hắn học tập không ít thứ tỷ như số tiền đồng tỷ như tượng trưng có kè mặt cả tỷ như tràn ngập mong đợi ăn một phần bình thường đồ ăn. Cuộc sống như vậy, nhường tâm linh của hắn bình tĩnh, mà vô hình ở giữa phù hợp lấy cái kia đến từ sâu trong linh hồn kinh đào hãi lãng. Hắn đi qua biên thành, lữ diệu diệu cũng không nhảy nhót. Bởi vì thành bên trong người chết người bị thương thật sự là nhiều vô số kể, cách này để người ta không vui. Rời đi phồn hoa địa đoạn tiến vào tối tăm khu vực chính là dơ giấy bẩn thiểu cùng tử vong khu vực. Hạ cực cũng sẽ không vì tận lực che giấu tung tích mà bỏ qua này chút người bị thương. Hắn thỉnh thoảng cúi người vì một số người trọng thương chữa bệnh. Mà phàm có hắn ra tay chỉ cần không chết có hồ là có thể rất nhanh khỏi hẳn. Từ từ, chỗ của hắn trở nên ồn ào dâng lên. Chàn đây phát hiện kỳ tích tiếng kinh hô, tiếng thán phục, còn có kích động tiếng khóc. Lữ Diệu Diệu An Tĩnh đứng sau lưng Hạ Cực, nhìn trước mắt này tóc trắng hơn phân nửa đại thúc tài chuyên chú trị bệnh cứu người, lại cẩn thận sặn dò y hậu sự hạng, thậm chí còn có thể trực tiếp nắm người kia tu luyện ra vấn đề chỉ ra tới. Hắn mang theo mũ trùm che mặt bằng, hai sợi da trộn lẫn trắng tóc dài theo tóc mai rủ xuống. Mà trước mặt hắn đã bài nổi lên hàng dài, nhân số rất nhiều. Hạ cực chợt nhớ tới cái gì, hồ chỉ bệnh cứu người cần lấy tiền. Đây cũng là lữ diệu diệu giáo cho hắn. Trả giá nào có không cầu hồi báo tuy nói hắn tải theo một ý nghĩa nào đó đã thu hồi báo. Nhưng ở trong mắt người khác nhưng không có. Nay cuối cùng không tốt. Vốn là đứng xếp hàng đám người bị thương lập tức ngây ngần cả người Dạng này liền thần y đều không cách nào hình dung thủ đoạn cao minh Nếu là lấy tiền không biết sẽ thu bao nhiêu Nhưng thoải thuyết thoải lai Có thể chữa cho tốt đau xót Táng ra bại sản lại như thế nào mọi người đã chuẩn bị kỹ càng Nhưng cũng có người không nguyện ý Dựa vào cái gì lấy tiền tất cả mọi người là ở tiền tuyến chém giết thổ thương ngươi không nên lấy tiền ngươi này người tại sao như vậy có không có một chút y đức hạ cực cười cười thanh âm như vậy hắn nghe nhiều yêu nguyên như thế trói tay nhưng cũng đã vô phương theo trong lòng của hắn đi qua hắn yên lặng lữ diệu diệu không muốn tiểu cô nương nắm mũ túi hướng xuống lôi kéo dùng vô cùng cốt lực xuyên thấu thanh âm lớn tiếng nói chúng ta xem bệnh không tốn tinh lực không tốn dược thảo nha chúng ta cho các ngươi xem mệnh, còn muốn chính mình móc hầu bao a hóa ra chúng ta cứu người còn cứu lầm rồi cứu là chúng ta hẳn là cứu chẳng phải chính là chúng ta không đúng các ngươi làm sao động một chút lại tới đạo đức bắt cóc nơi xa có người hô. Ngươi có thể cứu người dựa vào cái gì không cứu tất cả chúng ta đều là ở tiền tuyến nỗ lực chém giết mà bị thương. Ngươi nếu không cứu người, liền là không đúng, liền là có lỗi với chúng ta tất cả mọi người. Đúng nói rất đúng chính là như vậy rất nhanh liền có người bắt đầu phối hợp với ồn ào. Lứ diệu diệu phát ra tức giận tiếng ô ô. Hạ cực cười lên ha hà. Lứ diệu diệu nói đại thúc ngươi đừng cứu bọn họ quá xấu rồi. Hạ cực nói có nghe hay không vừa mới người nói chuyện ta không cứu được. Những người kia xứng sờ chính là phải lập tức tại cổ động mọi người. Trước nhất một người đàn ông tuổi trung niên mặc dù cường tráng, nhưng mặt mũi tràn đầy suy hiếu, thỉnh thoảng ho khan. Hắn đã sắp không chịu được nữa, ngửa đầu nhìn xem trước mặt này thấy không rõ khuôn mặt thần y thỉnh. Xin hỏi ngài muốn bao nhiêu tiền hạ cực nói, một viên tiền đồng. Trung niên nam tử kia hư nhược hai mắt đột nhiên chừng lớn, một. Một viên hắn gấp bề bổn sờ tay vào ngực bên trong, lấy ra một viên tiền đồng đặt ở hạ cực trước người trên bàn. Hạ cực vẽ lên một đảo sinh phủ. Trực tiếp đánh ở trên người hắn. Trung niên nam tử kia lập tức cảm nhận được một cỗ sinh lực lượng tại huyết mạch tạng phủ bên trong dẫn đến. Những cái kia ốm đau đang nhanh chóng tan biến. Hắn khó có thể tưởng tượng này kỳ tích. Vội vàng quỳ xuống. Nước mắt liên liên nói. Đa tả ăn công. Đa tả ăn công xếp hàng người vẫn còn đang tiếp tục. Mỗi người chỉ lấy một viên tiền đồng một đêm mau qua tới, hạ cực trước mặt đã chất đóng gần ngàn miếng tiền đồng. lữ diệu diệu mừng khấp khởi cất ký tiền đồng. bỗng nhiên nàng mở chừng hai mắt, nhìn về phía một cách mới ngồi vào hạ cực nam tử trước mặt. nam tử kia cúi đầu đưa ra một viên tiền đồng, liên thanh nói xong thỉnh thần ý xem bệnh. lữ diệu diệu nói, liền là ngươi, đừng tưởng rằng cúi đầu ta không nhìn ra được liền là ngươi vừa mới ồn ảo muốn ồn ảo nam tử kia quyền trái xiết chặt Trên mặt lói lên sắc mặt giận dữ Nhưng còn chưa phát tác trong tay truyền đến thanh âm nhàn nhạt đừng động Một cái tay đã khoát lên trên cổ tay hắn Nam tử kia mới im lặng xuống tới Hạ cực tiện tay vẽ lên một đảo sinh phù đánh ở trên người hắn Nam tử kia cuối cùng cảm nhận được trong nháy mắt khỏi hẳn khoái cảm Đáy lòng vui vẻ lộ rõ trên mặt Hạ cực ôn hòa nói, làm việc thiện người, như xuân vườn chi thảo, không thấy hắn dài, ngày có chỗ tăng làm ác người, như mài đao chi thạch, không thấy hắn tồn hại, ngày có chỗ thua thiệt. Sau này nhiều nghi ngờ mấy phần lòng chắc ẩn, làm thêm việc thiện, nói ít ác ngôn đi, thanh âm lãng đăng, như thanh phong minh nguyệt phủi nhẹ tâm trần. Nam tử kia đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại vô cùng hổ thẹn cảm giác. Hạ cực tử trong ngực lấy ra một sấp phù lục. Thản nhiên nói. Đốt làm phù sám. trộn lẫn vào nước. Có thể cứu thương bệnh. Chỉ được tật bệnh. Nơi này còn có rất nhiều bệnh nhân. Ngươi đi làm này việc thiện đi. Lúc này, sắp trời đã sáng. Hắn đứng dậy. Gió sớm thổi ra hắn che mặt mũ túi. Tóc dài theo gió mà động. Cái kia khuôn mặt tại mờ mờ kim quang bên trong. Ví như thần linh. Nam nhân kia bỗng nhiên nhận ra người này là ai. Hắn tại xuất chinh trước thậm chí từng ở trước mặt hắn quỳ lại qua. Dùng cầu bình an. Nhưng hắn vừa mới vậy mà áp ngôn áp ngữ. Nhiều lần nơi xa chuyển đến thanh âm. Đế sư chúng ta tìm ngài cả đêm tẩy trần yến hội không có ngài có thể là ít đi rất nhiều quan thải rất nhiều hoặc là hoa y quý nhân hoặc là áo giáp đại tướng theo xa tới vây quanh nam tử mặc áo xanh kia đi xa nam nhân kia thần tâm khuấy động đế sư chưa từng tham gia yến hội mà lại tới này tiểu uyển thành bẩn nhất nhất loạn địa phương giúp người xem bệnh cách này giờ khắc này hắn thấy được chính mình thần Hắn vì chính mình trước đó ác ngôn mà thống khổ không thôi. Hắn quỳ dạp xuống đất, hướng về hạ cực đi phương hướng điên cuồng dập đầu đến mức đập phá cái chán còn chưa biết nói. Mà trong lòng của hắn thiện ác chi niệm đã ở này trong chốc lát một lần nữa xác lập. Mà theo hạ cực đi qua, mọi người cũng cuối cùng ý thức được tối hôm qua tại nơi này thần ý là ai. Bọn hắn như là thấy được Bồ Tát sống, rồn dập quỳ xuống. Lúc khóc lúc cười hô to lấy đế sư, làm thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh, làm hướng thánh kế tuyệt học, làm vạn thế mở thái bình. Mà ta tự nhiên giáo hóa thiên hạ, thủ thiên hạ dùng binh. Không có không thể phản kháng bất công người, không có không thể phản kháng bạo lực người, không có hoàng sợ bất chính sự tình mà không dám nói người, không có nịnh nọt khuất phục tại uy vũ người giàu sang. Hơn hai mươi vạn năm không có chi thiên đại loạn. liền để ta tới giáo thiên hạ này chúng sinh người người như rồng Hóa mình là vua. Hạ cực trở lại tạm thời hành cung. Tại trong thư phòng mở ra thư quyển. Tại cái kia thiên hạ nho đảo. Người nhân vô địch chi sau tiếp tục đặt bút. Mà một đêm không ngủ lữ diệu diệu đã sớm tê liệt ở trên giường. Còn có ai còn có ai quá yếu thật sự là quá yếu. Lâm Diệp tiêu trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, liền đã dễ dàng đánh bại phú quý thương hội hết thầy hộ vệ. Cho dù là cái kia thương hội cung phủng cũng không phải hắn địch. Bị hắn tùy ý đánh ngã. Lúc này đang bị hắn giấm đạp tại dưới chân. Lâm Diệp tiêu trường kiếm trong tay múa một cái anh Tuấn kiếm hoa. Khóe môi nhích lên. Câu lên nụ cười. Nhìn về phía lúc này trên trận duy nhất còn đứng lấy người vị kia phú quý thương hội lục y thiếu nữ. Lâm Diệp tiêu thản nhiên nói. Chú cô nương. Phục sao lục y thiếu nữ tên là chu phi bay. Chính là phú quý thương hội đại tiểu thư. Cũng là lần này vận hàng đến tiền tuyến thương hội lính đội người. Nàng lúc này nhìn xem cái này trẻ tuổi hiếm khách. Chỉ gặp hắn đại phát thần uy Thậm chí đem chính mình những cái kia thực lực bất phàm hộ về toàn bộ hạ gục. Trong lòng đúng là sinh ra chút gợn sóng. Lại nhìn kiếm khách kia mặt mày đẹp đẽ. Lại là có chút động tâm. Chu Phi bay nhìn không được nói. Lâm công tử. Thủ đoạn cao cường đúng lúc này. Bỗng nhiên có thị về từ sau đường chạy tới. Tiến đến Chu Phi bay trong tay nói vài câu đại tiểu thư triệu thất bọn hắn toàn bị người giết. Có người nói là một vị cầm kiếm công tử, công tử kia. Thì vệ này vừa nói, một bên nhìn về phía đại sảnh trước nam tử, nhìn không được lộ ra vẻ hoàng sợ. Lâm Diệp Tiêu cười nói, chính là tại Hạ. Chu Phi bay hỏi. Công tử vì sao muốn giết ta người hầu Lâm Diệp Tiêu nói. Ta bản ý điều thấp. Nhưng bọn hắn lại đùa dỡn câu dẫn muội mũi ta. Ta bị buộc bất đắc dĩ. Phấn nộ mà ra tay về sau chỉ muốn an tâm dùng cơm, lại không nghĩ rằng thế mà còn có người tới tìm thủ. Ta chỉ có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Còn có loại sự tình này, Chu Phi bay vẻ mặt lạnh lạnh, đem chịu thất chết rồi của bọn họ trợ cấp tất cả tịch thu. Này chút nô bộc không tuân thủ thương hội quy định, tùy tiện gây chuyện, nên chịu này trừng phạt. Lâm Diệp Tiêu thản nhiên nói, như thế trừng phạt liền đủ rồi hả chu phi bay nói Công tử kia còn muốn như thế nào Lâm Diệp Tiêu nói Thôi được Ta vốn định chảm thảo trừ căn Nhưng nếu cô nương là rõ lý lẽ người Sau này ngươi phú quý thương hội Chỉ cần hiểu chung với ta Việc này coi như xong Nhìn thấy đối diện thiếu nữ thần sắc ngạc nhiên Lâm Diệp Tiêu khóe môi ngoắc ra một cái Cười lắc đầu Ta là bắc thương đế quả hạ ba đại thượng tướng một trong thanh long đại tướng. Chúa Tể Giang Hồ. Bây giờ tới đây là có bí mật việc cần hoàn thành. Các ngươi phú quý thương hội có thể theo ta. Thật sự là hiếm có cơ duyên. Chu Phi bay lộ ra vẻ khiếp sợ, về sau vội vàng quỳ mọp xuống đất. Lâm Diệp Tiêu nhìn xem mỹ nhân quỳ gối chính mình dưới chân, nhìn không được phát ra cười ha <cười> ha. Mà tiếng cười kia. Chẳng biết tại sao lại nhường Chu Phi bay thần tâm dung chuyển Chỉ cảm thấy nam nhân này uy phong bá khí vô cùng Sau nửa canh giờ Lâm Diệp Tiêu cùng năm nữ ngồi tại một cái mật thất bên trong Hắn ngắm nhìn bốn phía Cuối cùng lại kết thúc tại Chu Phi Phi thân bên trên Thản nhiên nói Ta chỗ này chính là chấp hành đế quân nhiệm vụ bí mật Vốn cũng là tuyệt mật sự tình Nhưng ta tin được cô nương Chu Phi bay lộ ra vẻ cảm động công tử vậy mà như thế tín nhiệm ta Trong lúc nhất thời, nàng thần tâm khuấy động, run giọng nói, Phi Phi định không phụ công tử Lâm Diệp tiêu cười gật gật đầu Mà trong tứ nữ quý tộc tiểu thư thì là giữ chặt Chu Phi Phi tay Cười nói, Muội muội không nên cùng hắn khách khí như vậy Một bên khác, cái kia chính đạo thiên tài nữ tử cũng là nói đều là người một nhà Chu Phi bay càng thêm cảm động Mà lâm diệp tiêu thấy năm nữ ở trung hòa hợp Các loại hòa thuận hòa thuận Nhìn không được thở dài Ta có có tài đức gì Có thể nhường 5 vị cô nương cảm mến 5 vị cô nương cách nào không phải này giữa đất trời xinh đẹp nhất bộ dáng, Lộng lấy nhất minh châu Ta lại có thể đồng thời có được Thật sự là tam sinh hữu hạnh Chu Phi bay lập tức ngạc nhiên Nhưng sau một khắc lại nhìn không được xấu hổ đỏ mặt Tựa như là bị xuyên phá tâm sự Mà mở ra tầm kia mỏng như sa màng Mặt khác bốn nữ thì là lộ ra vẻ cảm động Chúng ta có thể gặp được đến công tử cũng là tam sinh hữu hạnh Trên đời này không có so công tử càng nam nhân tốt Lâm gia chủ nhân lâm ca ca mà chu phi bay cũng là động tình Hai mắt ẩn ý đưa tình nhìn về phía này bỗng nhiên xuất hiện tại nàng thế giới bên trong nam tử. Đáy lòng cảm động tột đỉnh. Lâm Diệp Tiêu mắt hổ dưng dưng, trầm giọng nói, ta định sẽ không cô phủ năm vị. Năm nữ lập tức nhào tới trong ngực hắn. Vút ve an ủi thật lâu. Mấy người mới tách ra. Lâm Diệp Tiêu nói, lần này, ta tới nơi này là vì giết một người. Hắn nếu không trừ, đế quân đại nghiệp khó thành A. Chú Phi bay hai gò má vẫn cứ nóng bỏng. Nàng si mê nhìn xem nam nhân này. Hỏi. Không biết lâm công tử nói là vị nào đâu lâm diệp tiêu chậm rãi nói. Đại Chu đế sư. Phong Nam Bắc. Mặt khác năm nữ lập tức đều trầm mặt lại. Phong Nam Bắc là ai một cái tại nam triều bị dựng lên trường sinh từ người. Bách tính tự động đi lễ bái. Thậm chí còn có thật nhiều người rục ngựa ngựa xe. Không xa vạn giảm tiến đến dân hương cầu phúc. Một cách bất luận nóng lạnh. Đi bộ đi mười năm đường. Chỉ vì xem sách người. Danh sơn đại trạch trải rộng tung tích của hắn. Đường đi thôn quê phường đều là hắn truyền kỳ Một cách viết ra vạn pháp quyển truyền trư người trong thiên hạ. Bây giờ chỉ cần là võ giả. Đều chắc chắn nhìn qua thiên hạ kính khí hoặc là thiên hạ ý tưởng. Mà theo bên trong có thu hoạch. Một cách bị bây giờ đại chu đế quân ba chú ý kính hồ mới mời xuống núi môn đế sư. Nhân vật như vậy. Đó là chân chính hê gớm. Lâm Diệp Tiêu nói xong chính là ngắm nhìn bốn phía. Cái kia quý tộc nữ từ trước tiên lộ ra mỉm cười. Nếu là đợi một thời gian. Lâm Công Tử chắc chắn dương danh lập vạn. Vượt qua hắn. Không sai, ta tin tưởng Lâm ca ca. Lâm Diệp Tiêu nhàn nhạt thở dài một tiếng. Nhân tài như vậy Làm làm việc cho ta Vì thiên hạ thương sinh Ta làm đi khuyên phong nam Bắt bỏ gian tà theo chính nghĩa Hiệp trợ ta chủ thành tựu đại nghiệp Khác một nữ tử nói Nhưng như thế Lâm ca ca nhiệm vụ không phải không xong Được sao Lâm Diệp tiêu cười khổ lắc đầu Hắn là cách đại tài Để cho ta cải biến chủ ý Nhưng nếu hắn ngu xuẩn mất khôn Ta cũng sẽ không khách khí Hoàng huyên vạn tuế 09 chương 242. Lâm tướng quân thật vô cùng mạnh canh thứ hai. Cầu đặt mua bây giờ ta nhận được tin tức. Phong Nam Bắc ngay tại tiểu Uyển thành. Tiểu Uyển thành khoảng cách nơi đây tuy có hơn 100 dặm, Nhưng ta có thần má. Chỉ cần nửa canh giờ liền có thể đến tới. Chúc ta nguyện theo lâm công tử cùng nhau đi tới. Chủ nhân ta và ngươi cùng một chỗ đi. Tuyệt đối không thể. Lâm Diệp Tiêu nói các ngươi công lực còn hơi yếu, không thể cùng ta cùng một chỗ. Đều ở chỗ này chờ ta trở về đi. Năm nữ nhẹ nhàng thở dài trên mặt lộ ra tự trách chi sắc. Lâm Diệp Tiêu cũng không lại trì hoãn. Tại chúng nữ sùng bái trong ánh mắt. Dương tay khẽ vẫy. Mơ hồ ở giữa vung qua một cái thẻ. Chỉ thấy bạc quang lói lên. Một thước thần tuấn gì thường ngựa trắng lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn ngồi cưới lên ngựa, như là như một trận gió hướng về Nam Phương mà đi. Lâm Diệp tiêu vẫn là có bản lính. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có được hạ cực một loại nào đó ngầm đồng ý. Hắn tại tiểu uyển thành bên trong thất nhếu bát nhiễu Cuối cùng từ qua lại người hầu trong lúc nói chuyện với nhau biết được đế sư chỗ. Thừa dịp sắc trời còn tối. Bình minh chưa đến. Hắn đi tới một chỗ tạm thời hành cung sườn trước cửa điện. Hơi chút lướng lự Chính là trực tiếp đẩy cửa vào Lâm Diệp Tiêu mới vừa vào cửa Tầm mắt nhìn không được rơi vào bên cạnh trên ghế dài Cái kia trên ghế dài nằm một thiếu nữ đáng yêu gấu nhỏ chăn lông bao trùm ở trên người nàng Ánh nến bùng cháy bên trong Hiện ra thiếu nữ kia tóc dài khỏa vai Như mực sắc phát họa núi xa đạp tại màu trắng trên quần áo Ánh sáng mở nhạt sáng lên bên trong Cái kia trương khả người gương mặt sáng sùa phát quang. Xinh đẹp tuyệt lệ. Lại như chân chính tiên nữ trên trời. Mà bực này dung mạo, lại so với chính mình nhận lấy năm nữ còn muốn càng hơn một bậc. Này hẳn là lâm diệp tiêu đột nhiên nhìn thẳng vào hướng chắc điện trong cuộc mà ngồi nam tử. Nam tử tóc xanh trộn lẫn tuyết, khí chất xuất trần đối với hắn đến giống như không thấy không nghe thấy. Lâm diệp tiêu bỗng nhiên hai mắt lửa nóng. Hắn đã xác định nam tử này liền là đại chu đế sư phong nam bắc. Như vậy này đáng yêu thiếu nữ chẳng lẽ là nữ nhi của hắn thế là? Hắn ôm quyền. Thoải mái nói. Lâm Diệp Tiêu gặp qua tiên sinh. Hạ cực cũng không dương mắt tùy ý nói ta nghe qua ngươi bắt thương đế thủ hạ đại tướng. Lâm Diệp Tiêu cười nói không hổ là đế sư. Hạ cực nói. Ngươi tới làm cái gì Lâm Diệp Tiêu nói. Thỉnh tiên sinh bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chớ có Minh Châu bị long đong. Hạ cực không vội không chậm tiếp tục viết lấy cái kia huyền sách hắn tâm tư đã sớm đồng mở. Hoặc là nói, làm vị này người xuyên Việt nói ra câu nói đầu tiên thời điểm, hắn liền đã hiểu rất nhiều chuyện. Tỷ như hệ thống cũng không có nhường lâm diệp tiêu tới giết chính mình. Như vậy. Hệ thống là khiến cho hắn tới khuyên hàng chính mình hệ thống vì hắn tuyên bố nhiệm vụ nguyên lý đến tổt cùng là cái gì mục đích là cái gì đến mức vì sao hắn hệ thống sẽ tuyên bố nhiệm vụ đây là một cách vô cùng đơn giản phỏng đoán. Làm tô điểm nói ra này lâm diệp tiêu tại không giải thích được giết gà. Giết giã lang. Sau đó thu hoạch được lực lượng tăng lên lúc. Hắn liền hiểu điểm này. Bỗng nhiên, Lâm Diệp Tiêu mở miệng nói khẽ thiên vương lấp mặt đất hổ hạ cực lộ ra vẻ nghi hoặc Lâm Diệp Tiêu tiếp tục nói. Ngạc nhiên biến ngẫu không thay đổi hạ cực mặt mũi tràn đầy mê hoặc ngươi vì sao biết này chút Lâm Diệp Tiêu cũng có chút khốn hoặc Phản ứng này không đúng vậy. Ấn lý thuyết người trước mặt đã từng ngâm qua cái kia đầu thiên hạ phong vân ra chúng ta. Vừa vào giang hồ tuyên nguyệt thúc sục thơ. Vậy cũng rất có thể là người xuyên Việt. Hắn không phải nên đối đầu án hiểu mới là sao hạ cực than nhẹ một tiếng. Vong mấu thật lâu trước đó cũng từng nói qua này chút cổ quái lời. Những lời này đến tổt cùng là có ý gì lâm diệp tiêu lập tức hiểu rõ ra. Cười ha ha cười. Không có ý gì. Hạ cực nói. Vong mấu nói đây là nàng quê quán phương ngôn. Nhưng ta đến nay cũng chưa từng hiểu rõ. Chẳng lẽ tiểu hữu cùng vong mẫu là đến từ cùng một chỗ quê quán lâm diệp tiêu cười ha hà Lập tức cảm thấy cùng trước mặt này danh chấn thiên hạ nam nhân quan hệ tới gần mấy phần Thế là hắn lừa dối nói không sai đúng là như thế ta và ngươi mẫu thân hẳn là theo cùng một chỗ tới Mẫu thân ngươi trong mộng dặn dò ta để cho ta muốn dẫn lấy ngươi đi đến chính xác con đường Hạ cực ra vẻ nghi ngờ nói Chính xác con đường Lâm Diệp Tiêu nói, vì thiên hạ thương sinh, bỏ gian tà theo chính nghĩa, chính là chính xác con đường, bằng không ngươi làm càng nhiều, liền là càng lộ nhiều sai sót, để cho người ta thực sự thấy đáng tiếc. Hạ Cực lộ ra nụ cười, thú vị, thực sự thú vị. Hắn giả bộ như một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, trầm ngâm thật lâu nói, Lâm tướng quân nếu như có thể đánh bại ta Ta liền đồng ý tướng quân Đáp án này hoàn toàn Ở lâm diệp tiêu tán thành phạm vi bên trong Thế là hắn nói tốt một lời đa định hạ cực gật gật đầu Mà đối thoại của hai người đánh thức lữ diệu diệu Nàng trừng lớn mắt Chỉ thấy trong gian điện phụ tới cái người xa lạ Tò mò nhìn qua Lâm diệp tiêu trong mắt lói lên cực độ kinh diễm vẻ mặt Ưu nhã cười một tiếng nói. Lâm Diệp tiêu gặp qua cô nương. Không biết cô nương phương danh. lữ diệu diệu liếc mắt. Sau đó đứng dậy bọc lấy gấu nhỏ chăn mền. Đáp lấy xếp lê đi tìm tìm nước. Lâm Diệp tiêu tầm mắt một mực theo nàng mà đi. Đáy lòng chỉ cảm thấy cô gái này thật sự là đáng yêu vô cùng. Chỉ tiếc không thể bị chính mình thu nhập khoe bên trong. Không thể đạt được chính mình yêu thương. Thật sự là tội nghiệp chỉ hận chính mình tới chậm. Hạ cực nói, Lâm tướng quân đi thôi, chúng ta đến ngoài thành đi thôi. Lâm Diệp Tiêu lúc này mới thu hồi tầm mắt, mắt hổ bên trong thiêu đốt lên chiến ý. hắn dùng một loại lãnh khốc ngữ khí thản nhiên nói, được. nói xong cái chữ này, hắn còn liếc qua lữ diệu diệu gấu nhỏ bóng lưng, phát hiện thiếu nữ kia không có quay đầu, đáy lòng lại sinh ra điểm tiếc nuối cùng thất lạc. Bình minh đã tới. Cuối mùa thu ánh nắng rơi phơi đang phập phòng rãy núi. Một chỗ đất trống đang bị chiếu giỏi sáng người mà rộng rãi. Hạ cực cảm nhận được nơi xa có một loại kỳ gì nhìn trộm. Hắn nghĩ tới tô điểm nói lời. Tự nhiên biết vực này đại chiến là sẽ không thiếu người xem. Cái kia người xem sẽ tiến hành ước định. Một khi lâm diệp tiêu bên ngoài thực lực bước qua dây đỏ. Các lão tổ liền sẽ ra tay đưa hắn chém giết Hạ cực rất muốn nhìn một chút đối mặt lão tổ chém giết Bực này có hệ thống người xuyên Việt sẽ làm ra như thế nào phản kháng Tại trong quá trình này Hắn có thể rõ ràng hơn quan sát hệ thống Cũng có thể khắc sâu hơn hiểu rõ lão tổ trên thực lực hạn Cho nên Hắn quyết định trong trận chiến này Nhưng lâm diệp tiêu thực lực triệt để bước qua các lão tổ có thể nhìn chịu dây đỏ Đến mức này một vị tính cách. Tại hắn tiến vào hành cung lần đầu tiên nhìn về phía lứa diệu diệu lúc. Hạ cực đã hiểu đại khái. Ngay sau đó tại hắn dùng lừa dối ngư khí tự nhủ lời lúc. Hạ cực cũng đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Này chính là một cái thượng hạng pháo hôi. Hoặc là nói là một hạt tìm tòi trước khi hành động hòn đá nhỏ. Mà phía dưới hắn lại muốn xác nhận một sự kiện. Cái kia chính là. Người xuyên Việt này đến cũng có phải hay không một cái hợp cách rau hẻ. Nếu như là, hắn cũng không chú ý thuận tay cắt một thanh rau hẻ. Hạ cực tại ánh nắng bên trong đưa tay so cái thỉnh tư thế. Lâm Diệp Tiêu nói, phong tiên sinh ta đây liền ra tay rồi. Hạ cực gật gật đầu. Sau đó, chỉ thấy Lâm Diệp Tiêu trong tay bạch quang ló lên chính là trực tiếp nổi lên một thanh ánh trước sáng rực trường kiếm. Hạ cực thấy rõ thanh trường kiếm này là theo một tấm thẻ bài bên trong ra tới. Dùng thẻ bài làm vật trung gian. Mà không phải tử tư không bên trong cầm ra. Điều này nói rõ thanh kiếm này nơi phát ra. Cũng không là chữ vật giới chỉ. Cũng không phải dính kèm ở này chủ thế giới tiểu thế giới. Mà là không biết con đường. Hạ cực tiện tay theo không gian chứ vật lấy ra một thanh danh đao trong tay nghiêng. Mà lâm diệp tiêu đắt ra tay rồi Trong núi gió sớm khuấy động bên trong Thân hình hắn hóa thành một đảo điện quang Trong tay cái kia lôi đình kiếm càng là như liệt không ở giữa Giữa không trung bày biện ra một chút đan sen lưới điện Phản phất theo không mà rơi tia trước biến thành song song mà bắn Hạ cực nhất niệm Tay phải đã bày biện ra khá nhiều pháp tướng Nhiều nhất ngược lại là trí thuần hắn tiện tay một đao nghênh đón tiếp lấy, mảnh đối diện ánh chớp trực tiếp bị hắn đánh tan. lâm diệp tiêu cả người ngược lại cũng bay mà ra, xa xa rơi trên mặt đất, dùng kiếm chống đỡ thân thể, hạ cực kích nói, lâm tướng quân, liền ngần ấy bản sự sao lâm diệp tiêu cười lạnh một tiếng, nghe nói đế sư đến nay còn chưa đột phá mười một cảnh, liền nhường ngươi nhìn ta pháp thân như thế nào, vừa dứt lời. Hắn phát ra một tiếng chấn thiên đồng địa tiếng giống. Hạ cực lui về sau mở hai bước. động tính lớn như vậy. Hắn căn bản không cần sợ hãi cái kia người xem không nhìn thấy hắn trong tầm mắt. Lâm diệp tiêu cả người cũng bắt đầu phát sáng phát sáng. Mà rất nhiều lôi cung đang ở hắn trong lỗ chân lông nhảy vọt. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy máu tươi theo này chút lôi cung quay cuồng mà ra. Quả nhiên là thanh thế hảo đại. Lâm Diệp Tiêu đột nhiên ngửa mặt lên trời lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Tiếng gầm gừ có thể làm cho hơn 10 dặm người nghe được. Mà theo hắn gào thét, quanh người hắn ánh chớp hóa thành một vệt sáng phóng lên tận trời. Bầu trời bỗng nhiên gió nổi mây phun, nguyên bản sáng sủa thời tiết quét sạc sành xanh. Mơ hồ chỉ thấy một đầu điện long bay lượn tại răng đầy ráng hồng bên trong nơi xa thôn chấn thành thị bên trong dân chúng các binh sĩ thấy cảnh này nhìn không được khiếp sợ nói xong đủ loại không có khả năng này mùa thu làm sao lại bỗng nhiên sấm sét vang rồi thiên địa gì tưởng lôi long kinh thiên này đây là ai đắt dẫn phát như thế gì tưởng lực lượng thật mạnh này còn là người sao tiếng thán phục trận trận mà lên hạ cực thấy cái kia rất nhiều lôi điện hóa thành áo giáp bao trùm Sau đó lại hấp thu vào lâm diệp tiêu thân thể Mà khiến cho cả người hắn phát ra một loại ánh sáng sáng tỏ chạch Đồng thời thân thể của hắn cũng không có thay đổi lớn Tại trong quá trình này, hạ cực phát hiện hai điểm Thứ nhất, lôi điện nơi phát ra tựa như cũng không là vùng thế giới này Mà là lâm diệp tiêu bản thân Sở dĩ sẽ sinh ra này loại dị tượng Cái kia liền như là nắm một túi áp súc nước trái cây phấn đổ vào thanh thủy Mà khiến cho thanh thủy thành nước trái cây Lâm diệp tiêu trong cơ thể lôi điện ở trên trời bên trong tha như thế một vòng Phóng thích ra Sau đó lại về tới trong cơ thể hắn Này cùng lúc trước hắc đao lôi hỏa bên trong hiếp vân lôi điện hoàn toàn khác biệt Nói ngắn gọn Đây không phải đưa tới thiên địa gì tưởng Mà là tự thân sinh ra thiên địa dị tượng. Này là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Hạ cực nhìn xem này lâm diệp tiêu. Như lôi điện lực lượng là hệ thống trực tiếp ban cho. Mà không phải khiến cho hắn theo phương thế giới này lấy được. Cái kia rau hẻ tên. Cũng không có ý nghĩa gì. huống chi này lôi điện. Hắn thật đúng là không coi trọng mắt. Thứ hai. Hắn bây giờ pháp thân tựa hồ cùng tiểu tô có chút giống nhau. Trong này có tồn tại hay không cái gì liên hệ đâu ví như tiểu tô kỳ thật đã từng có người xuyên Việt thân phận đang nghĩ ngợi thời điểm. Đối diện lâm diệp tiêu đã động. Hắn giống như một đảo ánh chớp thoáng qua liền vọt tới hạ cực trước mặt. Một quyền hướng về hạ cực bụng dưới oanh tới. Hạ cực tay trái tùy ý vỗ như gió xuân Phật liễu vỗ một quyền này hướng xuống mà đi. Lâm Diệp tiêu tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nắm đấm vừa bị vỗ xuống, lại trong nháy mắt triển khai thế công. Một sát ở giữa, chỉ thấy trong không khí quyền ảnh trùng điệp, như là giang hải thủy triều đập tới. Hạ Cực tiện tay thu hồi danh đao, hai tay hóa trưởng, giữa không trung đều đâu vào đấy tiếp lấy này chút nắm đấm. Mà tại liên tục không ngừng giao phong bên trong, hắn tay trái bày biện ra một vệt âm trầm đen nhánh. Tay phải đây là nóng dược thuần trắng. hắc bạch giao thế. Tựa như một đảo thái cực đồ giữa không trung trầm rãi chuyển động. Hết thảy công kích rơi vào này âm dương ma bàn phía trên đúng là vô thanh vô tức, phản phất là bị hoàn toàn hấp thu. Đây cũng không phải thái thượng thái cực. Mà là chính hắn tải đem vạn pháp hóa tượng quá trình bên trong suy nghĩ ra được phương pháp. Nói là tự sáng tạo cũng không đủ. Dùng vạn pháp làm tốc lương, tay trái là âm tay phải là dương, âm dương mài vạn pháp, mà sinh một voi. Đây là phương pháp, mà không phải công pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn mỗi thời mỗi khắc đều tải dùng này phương pháp kia. Đến mức có khả năng như là công pháp một dạng tùy ý thi triển ra. Âm dương mài chuyển bao dung vạn pháp, mài chuyển ở giữa đã dễ dàng tan ra những công kích kia. Lâm Diệp Tiêu chợt quát một tiếng. Cả người bay lên trời. Hai cánh kéo ra lại sinh ra một tấm nóng sáng rực lôi đỉnh cánh chim. Thần sắc hắn băng lãnh. Thản nhiên nói. Không hổ là đế sư. Vậy mà có thể cùng ta đối địch lâu như vậy. Đã như vậy. Ta liền không khách khí. Hạ cực nói thỉnh. Lâm Diệp tiêu hét lớn một tiếng. Hai tay ôm ập. Rất nhiều lôi điện tại hắn vây quanh bên trong. Biến thành một khỏa cực lớn quả cầu xét. Quả cầu xếp càng lúc càng lớn tại đi đến một cách nào đó cực hạn sau. Lâm Diệp tiêu hai tay mánh liệt hướng xuống thôi động. Oanh quả cầu xếp trong nháy mắt hướng xuống mà rơi. Xuyên phá không khí quang minh chiếu giỏi hơn 10 dặm đại địa. Hạ cực tay trái tay phải hơi hơi xoay tròn. Âm dương mài sinh mà cái kia thanh thế thật lớn quả cầu xếp tại đây mài chuyển bên trong vậy mà tan biến hoàn toàn không có Mà tại trong quá trình này Hạ cực không chỉ tan ra lực lượng này Thậm chí tới một mức độ nào đó hoàn thành đối lực lượng này phân tích Đợi cho sau khi trở về lại thêm suy tư Nói không chừng liền có thể suy nghĩ ra nguyên lý Thậm chí có điều kiện lời Hắn còn có thể trở lại như cũ cố lực lượng này Mà cố lực lượng này quả nhiên vượt xa bình thường mười một cảnh cường giả. Xác thực không có điếm ô người xuyên Việt tên. Nhưng hạ cực đáy lòng lại có chút mà cổ quái. Bởi vì hắn nhìn xem cường đại như vậy công kích, Đáy lòng đúng là không có chút rung động nào. Bởi vì hắn giống như cảm thấy lực lượng này hoàn toàn không đáng chú ý chính mình liền vạn pháp một voi đều không cần sử dụng. Là có thể nắm người trước mặt dễ dàng chém giết. Hướng chi, bây giờ hắn đã thành mười tượng. Hướng chi, hắn vẫn là hắc hoàng đế. Này ánh chớp sáng rực thiên địa gì tượng này trong mắt hắn, lại có một loại loẹ loẹt cảm giác. Nhưng mà, hắn vẫn là chưa quên hít một câu thật mạnh. Nhưng còn chưa đủ. Lực lượng này không đủ để nhường lão tổ ra tay. Thế là, hắn thản nhiên nói, lâm tướng quân, nhưng còn có mặt khác tuyệt học ba. Lâm Diệp Tiêu từ không trung ráng xuống quanh người hắn ánh chớp như là viên sắp hao hết mà chậm rãi ảm đảm. Một cỗ mãnh liệt sỉ nhục cảm giác theo đáy. Lòng sinh ra. Hắn chợt nhớ tới cái kia khoác lên gấu nhỏ chăn mền thiếu nữ khả ái. Hổ khu đột nhiên chấn động. Chớ có trách ta. Ta vốn không muốn giết phụ thân ngươi. Nhưng hắn thực sự quá mạnh. Ta không thể không xuất ra này tờ trung cực lá bài tẩy. Cùng lắm thì sau này ta mới hảo hảo thương ngươi, để đền bù ngươi mất cha thống khổ. Lâm Diệp tiêu trong mắt lói lên một vệt đau lòng, tay phải đột nhiên vung ra. Tựa như cầm ra kỳ gì nào đó tấm thẻ. Hắn hét lớn tới chết nhất kích hạ cực lặng lặng mà nhìn xem. Thời gian ở trong nháy mắt này đều đã trở nên chậm lại. Chỉ thấy cái kia trên thẻ huyến hóa ra lực lượng kinh khủng, những lực lượng này lại trở thành một cách đại thủ tay cầm phá không, dần dần biến lớn, lòng bàn tay Tế Văn cũng rõ ràng, đó là từng đầu chảy xuôi sông, mà lòng bàn tay nhỏ xíu lên gồ, thì giống như một tòa ngọn núi, nhưng vô luận sơn hà, khoảng cách chân thực đều còn kém chút, có lẽ đối với người khác mà nói, căn bản là không có cách nhìn ra trinh lệch này, cũng sẽ nhìn không được đáy lòng kinh hãi vô cùng. Nhưng đối hạ cực mà nói, này bất quá chỉ là một cái tay mà thôi. Trong chốc lát hai tay của hắn kéo ra. Vạn trưởng Pháp tướng như khổng tước sò đuôi. Tại nháy mắt về sau, hắn con ngón búng ra. Vạn Pháp nếu là tìm được phát tiết đầu nguồn theo hắn một chỉ này hướng về phía trước đâm ra. Đâm rách không khí, đâm rách hộ cương, đâm vào sơn hà. Nhất chỉ định sơn hà. Trưởng không được lại tiến thêm, đầu ngón tay thì tại hướng phía trước đột nhiên lấy. Chỉ trưởng lẫn nhau nhìn ếp, cuối cùng nổ tung vô cùng vô tận cuồn cuộn bụi mù. Lâm Diệp Tiêu bị cơn sóng khí này đánh ra hướng sau bay ra trong miệng cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Hạ cực tại chỗ không động. Hắn đã hoàn thành ước định. Này người xuyên Việt áp chủ bài hẳn là duy nhất một lần. Này loại duy nhất một lần áp chủ bài tương đương với mình tại không sử dụng hắc hoàng đế lực lượng dưới một phần mười. Đủ để cho các lão tổ ra tay rồi. Hắn hoàn thành suy tư. Theo trong buổi mù bước ra. Hấu hảo nắm tay đưa về phía Lâm Diệp Tiêu. Mỉm cười nói. Lâm tướng quân thật rất mạnh. Đây là một trận không sai chiến đấu. Nhưng còn cần cố gắng nữa. Lâm Diệp Tiêu vẻ mặt xanh mét. Cũng không tiếp nhận tay kia. Cố ném ngũ tảng lục phủ quay cuồng đau nhức, Quay người hướng về nơi xa nhanh chóng lao đi. Một lát liền không còn bóng sáng. Hoàng huyên vạn tuế 9 chương 243. Tinh quang. Lại gặp tinh quang canh thứ ba. Đại trương cách này người càng như thế làm tổn thương ta. Không báo thù này. Ta lâm diệp tiêu thể không làm người nam tử chạy như điên tại cỏ hoang khô nguyên bên trên. Trong miệng hắn vẫn cứ đang phát ra thống khổ gầm nhẹ. Gào thét gào thét chính là lại vo ra một ngụm máu. Cái này khiến hai con mắt của hắn lại nhìn không được lộ ra chút vẻ cười hận. Cái kia phong Nam Bắc nhìn như đối với mình hữu hảo. Nhưng vậy mà trong đối chiến đem chính mình đã thương. Cái này người thật sự là tiếu lý tàng đao. Hèn hạ vô sỉ. Bỗng nhiên ở giữa. Lâm Diệp tiêu toàn thân run rẩy Mắt cá chân lắc một cái. Liền té sấp về phía trước trên mặt đất. lăn hai vòng. Trong đầu chuyển đến cơ giới thanh âm. Chiêu hàng đế sư nhiệm vụ thất bại. ngẫu nhiên khấu trừ ký chủ vật sở hữu một kiện. Không lâm diệp tiêu thống khổ vô hào. Hệ thống. Ta thương lượng với ngươi một thoáng. Có thể hay không đừng khấu trừ nhưng mà. Này cũng không có dùng. Ngay sau đó. Lâm Diệp Tiêu trong đầu truyền đến một chuỗi mà tích tích tích thanh âm. Hắn vật sở hữu toàn bộ bị kề sát ở một tấm lớn đĩa quay lên. Cái kia lớn đĩa quay đang bị một cỗ lực lượng thần bí kéo theo, đang bay nhanh xoay tròn lấy. Mà một cây huyết hồng kim đồng hồ đang ở thẳng cấp chỉ đỉnh cao nhất. Lâm Diệp Tiêu đáy lòng hoảng hốt. Những vật này đều là bảo bối của mình a. Không ít một cách thực lực của chính mình đều sẽ yếu đi một điểm. Hắn vội vàng cầu nguyện. Phù hộ phù hộ phù hộ. Tuyệt đối không nên nắm ta áp chủ bài giúp mất. Chỉ còn cuối cùng một tấm. Có lẽ là hệ thống nghe được cầu nguyện của hắn. tộc màu đỏ như máu kim đồng hồ ngừng, rơi vào lôi kiếm cái kia một cột. Lâm Diệp tiêu chỉ cảm giác mình có thể sử dụng vật phẩm bên trong, lôi kiếm đã biến mất. Hắn thở phào một cái, cái kia dẫn theo tâm treo gan mới buông xuống. Không tính quá kém. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn song đồng đã bị cửu hận hoàn toàn tràn ngập. Hắn hai quả đấm nắm thật chặt, móng tay hãm sâu vào lòng bàn tay cũng chưa từng phát giác thống khổ này. Không nghĩ tới đế sư phong nam bắc vậy mà là như vậy người. Hắn lại dám gặp ta. Để cho ta cho là hắn là một người tốt. Đáng giận. Thật sự là đáng giận. Bực này tiểu nhân hèn hạ. Như thế nào trở thành đế sư hài hước. Người trong thiên hạ này đều bị hắn giả nhân giả nghĩa lừa qua cuối cùng sẽ có một ngày Ta sẽ vạch trần diện mục thật của hắn Chẳng qua là Đáng tiếc thiếu nữ kia theo ở bên người hắn Không biết bị bao nhiêu ủy khuất Lâm diệp tiêu a lâm diệp tiêu Người có thể phải nhanh một chút mạnh lên mới là hắn thống khổ ngửa mặt lên trời phát ra thép dài Như muốn giải quyết này buồn khổ chi tình Tiếng thép dài kéo giải khuyết tán ra bởi vậy theo dõi hắn người có thể rất nhẹ nhàng hết sức thuận tiện định vì hắn hạ cực kỳ cẩn thận theo hắn vốn định nhìn một chút bực này người xuyên việt tại sao khi thất bại có thể hay không có kỳ ngộ gì sau đó hắn có khả năng thuận tay đi nắm kỳ ngộ cho rút nhưng theo một ngày thậm chí theo tới cái kia lâm diệp tiêu về tới nơi xa tiểu trấn nhìn xem hắn khóc ròng ròng sau đó bị năm tên mỹ nữ cẩn thận an ủi Nhưng nhưng vẫn là không thấy kỳ ngộ Hạ cực không lãng phí thời gian nữa Mà là trực tiếp trở về Trở về lúc chính là đang lúc hoàng hôn Rất nhiều người lại đều quỳ gối chính mình hành cung bên ngoài Lúc này lữ diệu diệu đảo cùng bình thường khác biệt Nàng có chút đại khí hô hào Mọi người trước dâng lên Tiên sinh có việc ra ngoài rồi Nếu là cần xem bệnh Còn mời lưu lại tính danh cùng địa chỉ Ta tới vì mọi người đăng ký Vậy làm phiền cô nương Cô nương thật là một cái người tốt a Tạ ơn cô nương Trong mọi người Có chút là chính mình đến khám bệnh Có chút thì là bạn bè thân thích thương thế quá Làm lại khẩn cầu đế sư đi hỗ trợ trị liệu Mà này có trợ giúp dân tâm nhất thống Cho nên thật không có người quản quá nhiều Hướng chi có trên trăm hành cung hộ về tại hai phía phòng thủ tự nhiên cũng sẽ không có người dám can đảm lỗ mãng. Lữ diệu diệu từng cách đăng ký lấy. Hạ cực không có vội vã xuống. Mà là ngồi tại mái hiên lưu ly trên đỉnh. Hướng trông về phía xa nhìn. Đập vào mắt đều là người bị thương bệnh người. Tại đây rối loạn. Đại kiếp đắt lên niên đại. Mạng người như cỏ rác. Hắn cảm thụ được cỗ này trong trời đất minh mông buồn khí. Đợi cho hoàng hôn tiêu tận. lữ diệu diệu lúc này mới thở vào một cái. Khép lại vở. Có chút bận tâm nhìn thoáng qua phía đông. Sáng sớm hôm qua chính mình cái kia thông ra đối tượng theo một cái quái nhân chạy. Sau đó phía đông liền xuất hiện thiên địa dị tượng. Cũng không biết chính mình đối tượng có sao không. Nàng có chút mệt mỏi vuốt vuốt cái chán. Lại quay đầu. Chỉ gặp mặt trước bỗng nhiên đứng đấy một người. Nàng giỏ đến như mèo bị giẫm đuôi. Đột nhiên về sau vừa lui. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích. Nhìn không được liền muốn kêu thành tiếng. Hạ cực nói, là ta. Lứ diệu diệu vỗ vỗ ngực đại thúc. Ngươi giỏ người làm gì hạ cực cười nói, mời ngươi ăn ăn ngon. Lữ diệu diệu nói, vẫn là để ta làm đi, ta chủ nghề có thể thật là tốt. Hạ cực nói. Vất vả ngươi ta đây đi mua món ăn. lữ diệu diệu nói đại nam nhân mua cái gì món ăn nha, để ta đi. Đại thúc ngươi có thời gian phải người nhìn một chút bệnh đi, bọn hắn đều thật đáng thương. Nói đến đây cái, hai người bỗng nhiên đều không cười, có chút trầm trọng. Hạ cực tiện tay nắm qua trên bàn bàn ghi chép. Hai người đồng thời mở miệng. Ta đi xem bệnh. Ta đi mua món ăn. Nhìn nhau cười một tiếng. Lứ diệu diệu đếm xong tiền đồng, vác lấy rổ nhanh chân liền chạy ra ngoài. Hạ cực vượt qua đăng ký ghi chấp. Không bao lâu liền xem xong đăng ký trong danh sách hơn 200 người. Hắn nhắm mắt hơi suy tư. Trong đầu đan dệt ra hiệu suất cao nhất con đường. Sau đó bước ra một bước. Người đã biến mất tại tại chỗ. Hắn từng nhà gõ cửa. Mọi người là căn bản không nghĩ tới đường đường đế sư vậy mà lại tự mình đến nhà mình Đều là kinh sợ Nghĩ khách khí cũng không biết nói cái gì cho phải Hạ cực tốc độ thật nhanh Bây giờ hắn vẽ sinh phù tốc độ cực nhanh Mà tiêu hao cũng đã đến có khả năng tiếp nhận phạm vi Hắn quản lý phương thức rất đơn giản liền là vận dụng sinh phù Nhưng ở kỹ thuật trong quá trình Lại cũng không đơn giản Hắn thỉnh thoảng móc ra một khoản bột mì viên, thỉnh thoảng lại giả ý dùng kim châm độ huyệt, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đây cũng là một loại bản năng che giấu. Hắn vừa mới ra Hoàng Đô lúc có lẽ còn có chút ngốc, nhưng bây giờ cũng đã hết thảy hành động giọt nước không lọt. Xử lý sự tình cũng không nữa tầm nhìn hạn hẹp, tâm như ôm vạn cổ. Dơ tay nhấc chân lời dùng lạnh nhạt. Nhặt tử lạc tử chú trọng hơn bố cục mà sẽ không đi lòi người. Lữ Diệu Diệu vác lấy rổ, dùng mũ đối phó nghiêm mặt, ở chỗ này thành chợ bán thức ăn bên trên mua thức ăn. Là đế sư phu nhân có người bỗng nhiên nhận ra được, cao giọng hô hào, ở nơi nào cô nương là người tốt a? Nàng hôm nay có thể là một mực đang giúp chúng ta đăng ký. Vừa mới đế sư liền đi nhà chúng ta, chỉ lấy một đồng tiền. Trên đời còn có dạng này người tốt sao, người tốt a? Từng tiếng âm thanh kích động, lập tức đốt lên chợ bán thức ăn. Vốn đang tại cùng Lữ Diệu Diệu có kẻ mặc cả đồ tể lập tức kinh ngạc. Cái kia đồ tể phát giác được trước mặt thiếu nữ liền là đế sư phu nhân. Trực tiếp nắm cắt gọn thịt vứt qua một bên. Cúi đầu nắm cất giấu chính mình về nhà làm đồ ăn hoa mai thịt lấy ra. Cũng không xưng cũng không cần tiền. Trực tiếp nhét vào Lữ Diệu Diệu trong giỏ sách. Lữ Diệu Diệu gấp Nàng mặc dù hết sức tiết kiệm tiền, nhưng cũng sẽ không lấy không đồ của người khác. Nàng đang muốn nói chuyện. Cái kia đồ tể trực tiếp lau lau tay chạy ra. Đột nhiên liền quỳ ở trước mặt nàng. Trực tiếp dập đầu lại ba cái. Ta cha vốn là mắc phải. Tuyệt chứng. Nhưng vài ngày trước ban đêm lại bị đế sư cứu tốt. Ta đáy lòng vui vẻ. Nghe ta cha nói đế sư chỉ lấy một viên tiền đồng. Này chỗ nào thành A Cha thiếu Nhi tử còn hai cân hoa mai thịt Cũng không tính là cái gì Cái này cũng không tính trả Liền là cái tâm ý Cô nương ngàn vạn muốn thu lại Bằng không ta đáy lòng không vững vàng lữ diệu diệu này mới nói được A Người mau dậy đi Một giây sau Một đống người lao đến Không bao lâu lữ diệu diệu trong giỏ sách liền tràn đầy đồ vật tiền đồng mà một viên đều không tiêu xài. Trở lại hành cung, hạ cực còn chưa có trở lại, lữ diệu diệu liền bắt đầu làm đồ ăn. Một đêm ấm áp tiệt tối, sau đó hai người chính là các hồi trở lại các phòng nghỉ ngơi. Nửa đêm, lữ diệu diệu dâng lên tìm nước uống. Thấy thư phòng đèn lại lói lên. Nàng mộng du trạng thái lập tức đánh thức. Cẩn thận út sấp bên cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chỉ thấy hạ cực đang ở trước bàn sách thỉnh thoảng khổ tư thỉnh thoảng múa bút thành văn Lữ diệu diệu liếc qua cái kia nửa hoa tóc dài ngậm thở dài sau đó đẩy cửa ra ngồi xuống hạ cực đối diện bĩu môi thở phì phò nói đại thúc ngươi không ngủ ta cũng không ngủ ta liền ở chỗ này nhìn chăm chăm ngươi chăm chăm đến ngươi đi ngủ Hạ cực cười cười. Hắn biết lứ diệu diệu một hồi chính mình liền sẽ ngủ. Thế là cũng mặc kệ nàng. Hiện tại hắn biên soạn cũng không là thiên hạ nho đảo. Bởi vì hắn phát hiện quyển sách này có lẽ cũng không là việc cấp bách. Cái kia mới mở ra hồ sơ bên trên viết là thanh năng thư ba chữ. Trong đó ghi lại hắn hết thầy có quan hệ chữa bệnh. Thậm chí hốn tạp hốn tạp một ít bí thuật. Phù thủy chờ phương pháp chữa bệnh. Cũng không cực hạn Có lẽ đời đến quyển sách này xuất thí Trên đời người chết người bị thương liền sẽ ít rất nhiều A hắn suy tư hết thảy có quan hệ chữa bệnh kỹ năng châu Lại dung hội quán thông trầm tư suy nghĩ Tiếp theo mới bắt đầu hành văn lữ diệu diệu trừng mắt Chống đỡ đầu Gắt gao nhìn hắn một canh giờ Cuối cùng tại hào vô ý thức tình huống dưới ngã xuống Vé vào trên bàn Cuối mùa thu phong hàn nặng tình huống như vậy kỳ thật rất dễ dàng cảm lạnh. Nhưng khi lứ diệu diệu khi tỉnh lại. Lại phát hiện mình hai vai khoác che thật mỏng tấm thảm. Hai chân chẳng biết lúc nào cũng bị đổi lại nhung nhung dày. Nàng chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều rất là ấm áp. Nhẹ nhàng khoan khoái. két két đột nhiên. Cửa phòng mở ra. Sáng sớm ở giữa kim quang lọt vào. Hạ cực đoan khay đi đến, nắm một bát nóng hôi hổi cháo hoa, cùng với một chút ngon miệng dưa cải thả ở trước mặt nàng. Lữ Diệu Diệu lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là ôn nhu. Nàng hai tay à ở chén cháo, mà lộ ra mỉm cười. Nhưng chợt, nàng lông mày lại là vặn một cái, Trống lạnh nhìn về phía Hạ cực, cả giận nói: Đại thúc, ngươi lại thức đêm. Còn muốn hay không sống à, nha nhanh đi ngủ. Lúc này, tại một chỗ vô phương miêu tả trong không gian, màu đen thác nước rủ xuống thiên mà rơi, bên trên không thấy đỉnh, hạ không thấy đáy. Thác nước cũng không phải là con nước, hoặc là bất luận cái gì chất lỏng cấu thành, mà là vô số cố thi thể, vô cùng vô tận thi thể. Ngoại trừ xác người còn có động vật thực vật, hỗn tạp tại cùng một chỗ Hóa thành tuyên cổ chảy dài sỏ xuyên qua, qua không gian này Tiếp theo lao nhanh lấy cũng không biết hướng nơi nào mà đi Không gian này bên trong Có một cái to lớn đường nét Không cách nào thấy rõ hình thể đồ vật đang bị đặt tại cái kia màu đen thác nước một bên Không biết tồn tại bao lâu Cũng không biết sẽ còn tồn tại bao lâu Chín đạo không thể lý giải thân ảnh Đang ở cái kia to lớn đường nét xung quanh Tựa hồ là đang tiến hành kỳ gì nào đó tu bổ công tác Nơi này không có âm thanh Không có ánh sáng Thậm chí tựa như liền thời gian đều không có Mà này chút thân ảnh liền lạc là, là như thế nào phơi bày ra Cũng là không muốn người biết Trong không gian Mơ hồ còn truyền đến thác nước kia Thỉnh thoảng phát ra gian trá thanh âm Mà thanh âm này như thế nào phát ra Cũng là không bị người chỗ hiểu rõ Nếu là hạ cực ở đây Là có thể phát hiện Này màu đen thác nước lại là hắn Trong địa phủ đã từng thấy qua cái kia thác nước Chín bóng người bỗng nhiên sinh ra Một loại nào đó ngắn gọn trao đổi Người xuyên Việt kia lực lượng qua giới Không cần giết hắn Phế đi hắn Nhìn lại một chút Tán thành cái kia tên là bàn tay vàng đồ vật Rất thú vị Có thể phế đi hắn Nhìn lại một chút đến tiếp sau Các vị đảo hữu Nếu là thí nghiệm xong Thỉnh lưu một người sống cho ta. Ta muốn thử xem có thể hay không đem hắn bàn tay vàng lấy ra. Người nhất định phải thề đem có quan hệ bí mật cùng hưởng. Có khả năng người đó đi phế đi hắn để ta đi. Đồng ý. Đồng ý. Mấy ngày sau. Đang lúc hoàng hôn. Mùa đông nhanh đến. Tốt chờ mong cuối năm giúp thưởng A. Lần này ta nhất định sẽ giúp ra một cái thưởng lớn. Đến lúc đó ta muốn cho cái kia phong nam bắc biết sự lợi hại của ta ánh nắng u ám. Theo cửa sổ mái nhà nghiêng nghiêng mà rơi. Lâm Diệp tiêu lại như cũ nằm tại trên giường. Hắn bỗng nhiên ở giữa phát ra thở dài một tiếng. Từ lần trước nhiệm vụ sau khi thất bại. Vì cái gì một mực không có nhiệm vụ tới quá thống khổ. Ngủ tiếp sẽ đi. Thật hy vọng rút thường tháng ngày có thể sớm ngày đến. Dạng này ta là có thể mạnh lên. Phong nam bắc Một ngày nào đó. Ta sẽ hướng thế nhân và trần diện mục thật của ngươi. Nhưng người trong thiên hạ biết ngươi căn bản chính là giả nhân giả nghĩa. Ta sẽ cướp đi ngươi hết thảy. Nhưng ngươi cũng cảm nhận được ta lúc này này phần thống khổ. Nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu ta lúc này một phần vạn tâm tình bỗng nhiên. Ngoài phòng bay tới trận trận mùi thơm. Lâm diệp tiêu khịp khịp mũi. Lộ ra mấy phần nụ cười xấu xa Xem ra Phi Phi chủ nghệ thật sự không tệ Ta sau này có lộc ăn Nhưng nghĩ tới Chu Phi Phi Hắn liền lại không nhìn được nghĩ đến ngày đó Tại đế sư hành cung thấy thiếu nữ Bỗng nhiên ở giữa Hắn thần sắc ảm đạm xuống dưới Đáy lòng tràn đầy một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát Như là không thể đạt được nàng Chính mình sống sót còn có ý gì Hắn thở dài một hơi Hai quả đấm nắm thật chặt Không biết thiếu nữ kia biết phong Nam Bắc đúng là tà ác như thế về sau. Có thể hay không vô cùng đau lòng nhưng không quan hệ. Bầu ngực của mình rất rộng rất rộng. Đủ để cho nàng cảm giác an toàn. Để cho nàng dưỡng thương. Lâm lang ăn cơm đi. Phủ để trong sân truyền đến thanh âm. Lâm Diệp tiêu mỉm cười đứng dậy tùy ý trùm lên một kiện áo choàng chính là đi ra ngoài. Bỗng nhiên ở giữa. Hắn nghe được bên ngoài phủ truyền đến tiếng mắng chửi. Hắn nghiêng tai lắng nghe. "Này tên ăn mày vậy mà trộm ta nhà bạc, bị công tử nhà ta phát hiện về sau. Này tên ăn mày thế mà còn đả thương công tử nhà ta. Công tử nhà ta từ nhỏ thể cốt yếu, bị ngươi một côn đó tự đánh còn trên giường không nổi. Mọi người phân xử thử, này còn có vương pháp sao ta không có, các ngươi ngậm máu phun người." Chúng ta có thể là tìm ngươi rất lâu Hôm nay nhất định phải ngươi trả này nợ Các ngươi khi dễ Người cảm thấy ta là tên ăn mày Liền dễ khi dễ sao không nhiều lời Công tử nhà ta bị đánh thương Đã nằm 7 ngày Cắt ngang hắn một đầu một tay Cho hắn một bài học Các ngươi coi là nhiều người thì ngon Sao ta sẽ không sợ các ngươi bỗng nhiên Cửa phòng mở ra Tiếng vỗ tay truyền đến Nói hay lắm, Lâm Diệp Tiêu Vân đạm phong khinh đi ra, liếc qua nơi xa mọi người, chỉ thấy bảy tám danh gia đinh khuôn mặt phẫn nộ, đang tay cầm trường côn, vây quanh một cái cường tráng tên ăn mày. Tên ăn mày kia không sợ chút nào, hiển nhiên là có mấy phần thực lực, mà gia đinh bên ngoài thì là một cái khí đỏ bừng cả khuôn mặt hoa yêu người trung niên. Lâm Diệp Tiêu nhìn lướt qua cái kia hoa yêu người trung niên, Lại liếc mắt nhìn những gia đinh kia Bỗng nhiên nhấp tay áo quét qua Một luồng kình phong vung vẩy mà ra Cái kia bảy tám danh gia lập tức thổ huyết bay ra ngoài Lâm Diệp Tiêu lạnh lùng nói Có tiền liền có thể khi dễ người sao có tiền thì ngon sao Cái kia hoa yêu người trung niên cả giận nói Này tên ăn mày trộm ta trong phủ ngân lượng Làm tổn thương ta trong phủ công tử Không nên nhận trừng phạt sao Lâm Diệp Tiêu nói Ta xem vị huyên đệ kia tướng mão hào kiệt. Tuyệt không có khả năng làm loại sự tình này. Các ngươi loại người này ngậm máu phun người ta thấy nhiều. Hoa yêu người trung niên chỉ hắn tức giận nói. Ngươi nhưng hắn tiếng nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Lâm Diệp Tiêu đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đưa tay trực tiếp bẻ gãy tay của hắn chỉ. Người trung niên nhìn không được phát ra tiếng kêu thảm. Lâm Diệp Tiêu khói môi ngoắc ra một cái Dạy cho ngươi một bài học Không muốn chỉ vào người của ta Cút đi Hoa yêu người trung niên không dám nhiều lời Cố nén đau đớn Mang theo gia đinh vội vàng thoát đi Tên ăn mày kia tiến lên ôm quyền nói Đa tạ công tử trưởng nghĩa tương trợ Lâm Diệp Tiêu nhìn xem này tên ăn mày Chỉ cảm thấy hắn mặt mũi tràn đầy hào kiệt khí nhịn không được cười to nói ta cùng huyên đài mới quen đã thân, đi, ta mời ngươi uống rượu đi. tên ăn mày mừng rỡ cung kính không bằng tuân mệnh đa tạ. công tử hôm nay cử chỉ trưởng nghĩa, ta nhất định vì ngươi truyền chư thiên xuống. hai người đi vài bước, lâm diệp tiêu trong đầu bỗng nhiên vang lên như là cảnh báo cảnh cáo tiếng, hệ thống vậy mà bỗng nhiên ban bố một cách nhiệm vụ. Lâm Diệp tiêu đáy lòng vui vẻ, chẳng lẽ làm chuyện tốt, còn có kiểu khen thưởng này hắn ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy nhiệm vụ đúng là toàn bộ dùng màu đỏ như máu chữ viết thành. Nhiệm vụ. Trốn có không biết cường giả đột kích. Lập tức thoát đi nơi đây. Mai danh ẩn tích. Đào thoát cường địch ánh mắt. Nhiệm vụ ban thưởng đỉnh cấp rút thưởng 3 lần tích phân 5.000 điểm. Thất bại trừng phạt, không. Lâm Diệp Tiêu lộ ra vẻ mừng như điên. Đỉnh cấp rút thường 3 lần phát đạt. Hơn nữa còn có tích phân 5.000 điểm. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Thế nhưng... Sẽ là dạng gì kẻ địch đâu chẳng lẽ là Phong Nam bắt đuổi tới rồi Lâm Diệp Tiêu rơi vào trầm mặt. Nhưng bất kể như thế nào hắn muốn trước muốn đi cùng mình năm cô gái thông. Báo một chút đây mới là một cách người phụ trách nam nhân biểu hiện. huống chi hắn thân là cường giả, há có thể còn không có gặp đối thủ liền chạy chạy lúc này thiên đã tối, màn đêm phía trên đầy sao như nước, tinh quang uyển giống như trong sáng hải dương, lặng im mà thần bí chảy xuôi theo. trong nháy mắt tiếp theo, trên bầu trời bắt đầu thất tinh bỗng nhiên ảm đạm một thoáng. nhi đồng lúc lâm diệp tiêu liền thấy tinh quang, tại hắn thấy tinh quang trong tích tắc, cái kia không có bất kỳ cái gì dấu hiệu không có bất kỳ cái gì tránh né khả năng, thậm chí không thể nào hiểu được hình thức một đạo quang mang xuyên thấu bụng của hắn, như là dao giải phẫu tinh chuẩn, dùng một loại vô phương khôi phục tư thế hủy diệt đan điền của hắn, đồng thời vỡ vụn hắn hết thảy kinh mạch. Trong chớp mắt này, Lâm Diệp tiêu cảnh giới theo 11 cảnh trong nháy mắt rơi xuống, trở nên liền nhất cảnh đều không có, mà triệt để thành phế nhân. Xé sách linh hồn đau nhất kéo tới Hắn sợ hãi chừng lớn mắt Không thể nào hiểu được Vô phương hiểu rõ Nhưng mà Tại trận này hắn thậm chí không có tư cách có mặt Thậm chí không có năng lực phát sát đánh cờ bên trong Hắn đã bị phế Tinh không xa xôi dưới Một đạo thần bí thân ảnh thăm thẳm đứng đấy Hắn bọc lấy đen dịp trường bào Lôi kéo lùa trắng đỉnh đầu Quay người biến mất không thấy gì nữa. Mà bầu trời bắt đầu thất kinh này mới khôi phục quang minh. Hoàng huyên vạn tuế 9 chương 244. Thiên hạ phu tử canh thứ nhất mấy ngày về sau tiểu Uyển thành đế quân hành cung. Cơ Huyền vẫn nhìn khó được có thể tệ tụ một đường mọi người. Đại tướng quân thần vô giác. Quốc sư thập phương tôn. ẩn quân hậu thổ. Văn đầu lứa án, Đế sư phong nam bắc. Cơ huyền trầm giọng nói thừa dịp mùa đông tiến đến trước đó cô nghĩ ngự giá thân trinh Nhất cử đoạt lại hoành giang thành Đại Chu đế quân vừa dứt lời thần vô giác khôi ngô như núi thân thể thẳng trực đạo thần coi là không thể Cơ huyền quét qua mấy người khác Các ngươi đâu thập phương tôn trong tay hích thích chàng hạ Một bộ trư thần vô niệm bộ dáng, Hậu thổ nói thẳng có chuyện vẫn là để lữ án cùng bệ hạ nói đi Cơ huyền tầm mắt liếc nhìn cái kia nho nhã áo trắng tiên sinh. lữ án khoát khoát tay bên trong quạt lông. Con ngươi nhất chuyển. liền cười nói. Nhưng bệ hạ bật cười. Ta lữ ra có người làm phản rồi. Trừ cái đó ra. Cái kia nho đảo bát kỳ cùng với thầy của bọn hắn cũng theo cùng một chỗ làm phản rồi. Cách này vốn nên gia nhập chúng ta lực lượng. Bây giờ lại triệt để đến đối diện. Này lên kia xuống. Bề hạ cần phải thận trọng mới là Nho môn bát kỳ cơ huyền trầm ngâm nói Các ngươi không phải từng cái pháp lực cao cường Người mang tuyệt học sao chính là làm phản mấy người Cũng đủ để cho các ngươi dừng bước không tiến lứa án nói Bọn hắn nếu là lẻ loi một mình Cũng không thể sợ Thập phương tôn đại nhân Hậu thổ đại nhân Đều có thể hoàn thành đối bọn hắn án sát Nhưng bây giờ Bọn hắn thân ở 600 vạn trong đại quân. Giống như cá chép hóa rồng. Hóa long mà vào biển. Thiên địa tự nhiệm ngao du Văn đầu nói ít. Thần vô tuyệt bỗng nhiên uống thanh nói, ra việc này, liền không sợ bể hạ biết. Cơ huyền sắc mặt thật không tốt, bực này đại chiến cùng hắn chỗ thiết tưởng hoàn toàn khác biệt. Căn bản không phải nghiêng về một bên thế cục, cũng không phải đạo diễn tốt thế cục. Thiên địa chi biến căn bản không phải người có khả năng trưởng khống. Có lẽ hôm nay ngươi cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngày mai ngươi cũng cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Thậm chí ngươi nghĩ mãi mà không rõ làm sao mới có thể thua. Không rõ nơi nào sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng chân chính bắt đầu. Ngươi liền sẽ phát hiện hết thầy cũng thay đổi. Ngươi lại tinh tế đi thăm dò. Đi phục bàn. Liền xé cảm khái bốn chữ. Thiên đạo vô thường. Đại chu đế quân hổ khu chấn động. Nâng chán. Một đôi mắt hổ bên trong toát ra nhiếp tâm hồn người ánh sáng. Hắn trầm giọng phun ra một chữ. Nói. Lứa áng lắc lắc quạt lông cười không nói. Thần vô giác nói. Lệ mề chậm chạp. Ngươi không nói. Ta tới nói đi. Sau đó. Hắn nói thẳng. 600 vạn đại quân nếu như cũng chỉ là binh lính bình thường Thật cũng không đáng sợ như vậy Dù sao thời đại biến Thế nhưng Cái kia 600 vạn đại quân bên trong chí ít có 30 vạn người là đã thức tỉnh huyết mạch Mặc dù đều không phải là cái gì mạnh đại huyết mạch Nhưng ở Nho Môn Bát Kỳ chỉ huy dưới Đủ để nhịp chuyển hết thay thế cục Bề hạ Ngày không nghe lầm Nhịch chuyển hết thay thế của cơ huyền dần dư phản tính. Lời này giải thích thế nào thần vô giác nói. Thần cho ngài đánh so sánh đi. Tại hỏa kiếp chưa từng đến trước khi đến. Người mạnh nhất bất quá là thập cảnh. Mà nho môn bát kỳ bọn hắn hao tổn thỏa nguyên. Dùng binh lính bình thường binh hồn làm cơ. Mà ngưng tổ ra lực lượng. Giống như là 11 cảnh đỉnh phong cảnh dưới một kích toàn lực. Cho nên có khả năng quét ngang hết thảy. Đương nhiên ở trong đó tồn tại tương sinh tương khắc phức tạp nguyên lý. Cũng không chỉ là đơn thuần mạnh yếu quan hệ. Sở dĩ năm đó đột quyết gần năm mười vạn đại quân nhất kích. Chẳng qua là hủy hắc hoàng đế mười mấy chiếc vảy rồng. Cái này không nói. Bây giờ, cái kia ba mươi vạn huyết mạch binh sĩ xa không phải lúc trước binh lính bình thường. Mà nho môn bát kỳ thống soái lấy quân đội như vậy. Bọn hắn có khả năng. Thần vô giác trầm ngâm một lát. Nói thẳng. Bọn hắn có khả năng sử dụng ra cung cấp 12 cảnh đỉnh phong cảnh dưới một kích toàn lực. Không có ai biết một kích này là dạng gì. Bởi vì bọn hắn còn không có triển lộ qua. Nhưng đây là kinh khủng nhất uy hiếp. Nho môn bát kỳ như mỗi người hao tổn 10 năm thỏa nguyên. Bọn hắn vẫn cứ có khả năng sử dụng 8 lần công kích như vậy. 12 cảnh là cái gì? Ta cũng không biết. Đối mặt này 12 cảnh đỉnh phong một kích toàn lực. Người nào đều không có lòng tin đón lấy. Cơ huyền nói. Cô nghe nói kiếp có đại khủng bố. Tên là Ngạc Triệu. Như thế nói đến. Bọn hắn chẳng lẽ không phải vô địch khắp thiên hạ. Liền Ngạc Triệu đều có thể chém giết thần vô giác lắc lắc đầu nói. Bệ hạ. Cũng không phải là như thế. Vì sao chiến cuộc là phức tạp nhiều biến. Ví như đơn thuần những nho môn bát kỳ bên trong một người dẫn 30 vạn huyết mạch quân đội. Trực tiếp đối đầu hắc hoàng đế hoặc là thần quân. Như vậy thần có thể nói. Hắc hoàng đế cùng thần quân đều không thể thừa nhận dạng này nhất kích. Nhưng mà. Hắc hoàng đế xuất vượt nhập thần. Thần quân dưới chứng không biết bao nhiêu ẩn hình hỏa yêu. Tại thật sự đối đầu hắn nhóm trước đó. Có lẽ quân đội liền xét loạn. Nho môn bát kỳ cơ hội ra tay chỉ có một lần. Cho nên bọn hắn nhất định phải nhìn đúng hắc hoàng đế. Thần quân chân chính hiện thân. Nhưng mà. Thần coi là. Nho môn bát kỳ rất có thể không gặp được hắc hoàng đế. Thần quân. Binh sĩ liền đã hao tổn không sai biệt lắm. Chúng ta trước mắt cũng không có nhầm vào hỏa yêu biện pháp. Nho môn bát kỳ cũng không được Nhưng nho môn bát kỳ đối với chúng ta lại là đầy đủ Chúng ta một đầu Cho nên Thần mới không dám tổ binh mà chiến Chỉ có thể chia binh mấy trăm đường Lại các nơi giao phong Phòng ngựa chính là cho nho môn bát kỳ Chế tạo ra nhất kích đánh tan cơ hội của chúng ta Dù vậy chúng ta trước mắt còn là ở vào hạ phong Mà đoán chừng qua mùa đông này Nho môn bát kỳ nhất định sẽ có người xuất lính cái kia 30 vạn huyết mạch quân. Xua quân thẳng vào. Lại không hoàn cản trở. Mà một trận chiến thành công. Đến lúc đó bể hạ liền cần sớm rời đô. Từ bỏ cử nghiệp thành. Mà đổi thành tuyển những thành thị khác làm đều. Thần vô giác dừng lại lời nói. Hai mắt nhíu chặt. Cơ huyền vẻ mặt cũng thật không tốt. hậu thổ đột nhiên nói. Ta cũng đang ở an bài đối những người kia ám sát. Nhưng lại thật không tốt đồng thủ. Bởi vì lữ gia ra, ra phản đồ. Vì kia phản đồ tựa hồ đối thế lực của chúng ta có không ít hiểu rõ. huống chi. Bọn hắn lại cũng gây dựng đối ứng ám sát thế lực. Những thế lực kia đều do huyết mạch thức tỉnh. Thích hợp ám sát tử sĩ cấu thành. Tên là Đỏ Thiên Quân. Này nhất quân tử sĩ có bao nhiêu người. Không có người biết rõ. Này nhất quân là như thế nào vận động. Cũng không có người biết rõ. Duy nhất biết đến liền là này nhất quân quân chủ liền là lữ ra vị kia phản đồ. Hạ cực đột nhiên hỏi. Là vị nào phản đồ hậu thổ hừ một tiếng. Cười lạnh nói. Nói đến. Đây chính là may mắn mà có đế sư. Nếu không phải đế sư cái kia hai huyền mà sách. Bọn hắn có thể sẽ không như thế mạnh. Thiên hạ kính khí, thiên hạ ý tưởng giống như ban đo ra hộp mà, thả ra hết thầy khả năng, đem đem gác xó đồ vật hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, cho tất cả mọi người mạnh lên cùng chúa tể vận mệnh cơ hội. Mà này một cố khổng lồ hảo nhiên lực lượng, đủ để đem vốn đá vô thường thiên đảo vạn vẹo đến không biết bực nào mức độ, bởi vì như mộng tuyết cục, tô ra cùng ngô ra vô cùng không hợp nhau. Cho nên ngô gia ẩn quân nắm lấy cơ hội liền mánh liệt đối tô ra đế sư. Hạ cực không nhìn vị này đã từng tứ hoàng tỷ quay đầu nhìn về phía Lữ gia văn đầu. Cái kia nho nhã văn sĩ áo trắng đối với hắn bạn tốt gật đầu. Sau đó lay động quạt lông. Nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Hạ doãn. Hạ cực muốn nhiều câu điểm tin tức ra tới. Liên tiếp theo theo một câu nói nhảm. Ta nghe một chút nói này hạ doán từng là đại thương nhị hoàng nữ. Cùng bây giờ bắt thương đế chính là chi em ruột. Lữ áng nói đúng là như thế. Nói xong, hắn nửa điểm nói nhảm đều không nói. Quân quốc đại sự không thể so nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm cần một mực trò chuyện xuống. Mà quân quốc đại sự lại cần phải tùy thời nắm thiên trò chuyện chết. Bởi vì nói nhiều một câu đều có thể dẫn phát không biết hậu quả. Ít nói chuyện đối lứa án tới nói đã gần hồ tại bản năng thường thức. Hắn không nói. Hạ cực cũng không hỏi nữa, nhưng đáy lòng lại đối vị này tại trước kia từng hải qua chính mình yêu nữ nhiều một điểm bội phục. đỏ thiên, cái này là nâng lên cờ lớn đối thiên tuyên chiến. Thiên là cái gì là đã sống và năm trở lên bố cục ba ngàn năm chín cái tồn tại. Đối với người này thế mà nói, hắn nhóm liền là thần linh, liền là thiên. Đại đạo như thế nào thiên hạ chia chia hợp hợp mà Đạo ý ngưng tụ ra thiên mệnh con trai cơ huyền Muốn liền là hắn tới thống nhất này vừa loạn thế Nay sau 500 năm bên trong đối kháng hỏa yêu Tam hoàng tử hạ hiền muốn thoát khỏi mạng này Nhị hoàng nữ hạ doán muốn đoạt thiên Phản kháng liền là thần linh Liền là cách này đại đạo ý chí Hạ cực chợt nhớ tới ngũ hoàng tử hạ khải bát hoàng nữ hạ thanh huyền này một đôi huyên muội chẳng lẽ không cũng đang dùng lực lượng của mình phản kháng lấy số mệnh an bài đồ vật sao mình cùng tiểu tu sao lại không phải đâu như là có thể sống sót nếu là có thể sống càng tốt hơn ai nguyện ý nhiệt thiên thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu ngươi nếu là không đi theo lấy vận mệnh quý kích tiến lên liền gặp được vô tận quấy nhiễu thậm chí hủy diệt Loại sự tình này từ xưa cho phép chưa bao giờ cải biến. Lữ Án cúi đầu thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Huyền nói: "Đế Quân không cần lo lắng, đơn giản là trong đó rằng co phức tạp một chút, tràn đầy lâu một chút. Thắng lợi cuối cùng sẽ còn là chúng ta. Ta thế ra đã ở bốn phía chiêu mộ đồng tử, tại chỗ ẩm núp hồi tù hỏa trùng, dùng bồi dưỡng một nhánh mạnh mẽ huyết mạch quân." Không ngoài 10 năm Quân đội có thể thành hình Đến lúc đó chính là chính diện đối đầu Bắc Địa cũng không nữa e ngại Cơ huyền nói 10 năm này Bắc Địa sẽ không càng mạnh sao lữ án cười nói Ta thế ra thực lực mạnh mẽ Bọn hắn không thể rời bỏ Bắc Địa Nếu là rời đi Ta bảo đảm hắn họa từ trong nhà Đường lui đứt đoạn Huống chi Bọn hắn thức tình huyết mạch là dựa vào hỏa yêu Nhưng hỏa yêu cũng sẽ không chỉ cho bọn hắn mang đến chỗ tốt Nói không chừng một lần bùng nổ Liền sẽ hủy diệt bọn hắn mấy chục vạn thậm chí trăm vạn binh sĩ Cho nên Trình độ nào đó Chúng ta là an như bàn thạch Mà bắc địa lại là trước có sói sau có hổ Ở vào bị động Tức đến nổ phổi Không thể không đến Nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt. Nho môn bát kỳ trung quy chỉ có tám người. Chỉ có có hạn cơ hội ra tay. Mà chỉ có bọn hắn cùng huyết mạch quân tại cùng một chỗ lúc mới có đáng sợ như vậy lực lượng. Ta nam chiều chỗ sao mà liệu rộng rãi. Hắn như đến. Ta liền khiến cho hắn đến. Hắn muốn thế nào tỏa thành. Ta liền vườn không nhà trống. Lại cho hắn thế nào tỏa thành. Nhưng ở không có huyết mạch quân đóng giữ địa phương. Đó chính là chúng ta từng bước xâm chiếm thôn tính chỗ. Cho nên, đây là một trận bền bỉ chiến. Bề hạ có thể tới tiền tuyến cũng đã đủ. Nhưng lại không thể ngự giá thân chinh. Trong đó phức tạp hung hiểm. Liên lụy tới đủ loại phương diện chém giết, Mỗi một lúc mỗi một khắc. Đều sẽ có hàng trăm hàng ngàn giao phong tại dùng đủ loại hình thức tiến hành cái này như một cái cực lớn cối say thịt, không ai có thể ở trong đó tính lấy hết tất cả. Thiên Kim con trai cẩn thận, huống chi đế quân thần khẩn cầu bệ hạ trở về lớn nghiệp, lặng chờ tin lành. Cơ Huyền nhắm mắt, thân thể bày biện ra một loại nào đó đế vương uy nghiêm, hắn như là đang suy tư. Dãy râu lấy, hổ khu khẽ chấn động lấy, đợi cho hắn lại mở mắt ra. Chỉ thấy hổ trong mắt mang theo sáng rực lệ quang. Cái kia hết thầy liền đều giao phó cho chư vị. Mấy người đáy lòng không hiểu khẽ động. Có chút tâm hồn rung chuyển cảm giác sinh ra. Liền vội vàng đứng dậy nói. Vì bể hạ quên mình phục vụ. Mùa đông gần tới. Cơ huyền xuôi nam, đế sư tất nhiên là đi theo mà đi. Hắn nửa đường lại tao ngộ một chút án sát. Nhưng có hạ cực tại, này chút áng sát căn bản không tính chút chuyện. Cơ huyền thiếp thân thì về cùng tướng quân đối vị này đế sư kính trọng đơn giản khó mà kèm theo. ngoại trừ vị này đế sư không có đột phá 11 cảnh bên ngoài, hắn căn bản chính là vô địch thánh nhân. Hắn làm người hiền hòa, dạy bảo chúng sinh trị liệu thương bệnh. Mà vô luận là ai gặp vấn đề đi hỏi thăm hắn. Hắn tổng hội giải đáp, thậm chí chỉ điểm. Để cho người ta chỉ cảm thấy hiểu ra rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Vô luận là ai thấy hắn cũng nhìn không được phát từ đáy lòng muốn hô một tiếng lão sư. Chỉ bất quá đế sư há lại có thể bị người bình thường xưng vì lão sư mà tiên sinh thì lại không cách nào biểu đạt đáy lòng của mọi người sùng kính. Từ từ, không biết là ai trước tiên hô phu tử. Mà phu tử tên chính là truyền ra, này một truyền trực tiếp truyền đến thiên hạ. Vô luận Bắc Địa, vẫn là Nam Triều, vô luận người buôn bán nhỏ hoặc là vương công quý tục, lại hoặc là tam giáo Cửu lưu, võ giả tướng quân, đều sẽ xưng một tiếng phu tử. Đến bây giờ trên đời chưa có xem hoặc là chưa từng nghe qua vạn pháp quyển người thật không nhiều, mà nhưng phàm tu võ đều nhất định đọc qua vạn pháp quyển. Nói một cách khác, tất cả mọi người học được chính mình nguyên bản căn bản là không có cách học được tri thức. Một tiếng này phu tử, vô luận trận doanh, vô luận địch ta, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Năm sau cuối mùa thu, nam chiều tòa thứ hai đại thành thị tông đồng cũng thất thủ. Vị kia bắt thương đế cố ném đến từ kiếp áp lực thật lớn. Làm gì chắc đó? Căn bản không dễ dàng liều lính. Nhưng mà họ yêu cho hắn lực lượng. Nhưng cũng tại thời khắc khu vực tới hủy diệt Phong lang quan Thậm chí nguyên bản vương đô đều đã bị ngọn lửa cháy mất Càng ngày càng nhiều Càng ngày càng gian trá hỏa yêu Tại vô tình thu gặt lấy mạng người Cũng tại thúc giục mọi người đi về phía nam bỏ chạy Tại đây loài dưới cuộc thí Bắc thương đế còn có thể không xua quân xuôi nam Mà là trầm ổn thận trọng từng bước Thật sự là cởi tận tuổi nhỏ lúc phù hoa Làm một đời hiếm có hùng chủ Nam triều đại tướng quân Văn đầu Dẫn các lộ quân đội Cùng nho đảo Bát Kỳ đang tiến hành đủ loại hình thức giao phong Tuy được thế gia tương trợ Này giao phong lại vẫn là rằng co Mà quốc sư ẩm quân Thì là xuất lính Nam triều các thế lực lớn Tại cùng hạ doán xuất lính đòa thiên quân giao phong Toàn bộ thiên hạ Lâm vào trước nay chưa có dung chuyển Không ai có thể đào thoát. Mà chẳng biết tại sao các lão tổ lại cũng chưa từng lại ra tay. Đông lại nhanh đến. Tuyết bay hạ xuống sông. Biểu thị hỏa yêu an phận. Cũng biểu thị Nam Bắc chiếm cứ thoáng hòa hoãn. Hai bên sẽ dùng ăn ý nào đó mà tiến hành riêng phần mình tu chỉnh. Lúc này, tiền tuyến mố trận đại chiến mới chưa dứt định. Tử thi vô số chiến trường bốc hơi lấy huyết hồng xương mù. Phiêu miêu trong xương mù. Một tên nam tử áo bào xanh đang đạp ở cánh đồng hoang vu này bên trên. Theo sát phía sau hắn chính là một cái bọc lấy tai mèo áo choàng thiếu nữ. Thiếu nữ có một cái dương lớn. Nam tử mỗi nghe tới thống khổ dên gì. Nhìn thấy những cái kia còn chưa chết đi binh sĩ. Liền sẽ ngừng chân dừng lại. Theo dương lớn bên trong lấy ra một chút dược vật tới làm binh sĩ trị liệu. Mà phàm cho hắn chỉ liệu người, liền sẽ như kỳ tích khôi phục. Hoàng huyên vạn tuế 09 chương 245. Đương thời thánh nhân canh thứ hai nặng thật nặng thật thống khổ. Thế giới tại sao là huyết sắc ta ở đâu ta vì cái gì tại đây bên trong đúng. Ta tại Nam Bắc hai phe đại chiến bên trong. Ta là một cách bắt thương tướng quân ta. Không thể chết hoa tước suy nghĩ chặt đức. Hắn theo hôn mê trong bóng tối khôi phục một chút ý thức. Chợt liền đi cố gắng mở mắt. Hắn tự an ủi mình. Chính mình đã thức tỉnh chính là khuyên hướng sức khôi phục thủy thuộc tính huyết mạch. Có thể máu đã nhanh chảy hết. Huyết mạch lực lượng chỗ nào còn sẽ có dùng hắn liều lấy hết tất cả lực lượng. Ngũm máu lông mày không ngừng nhảy. Nhưng lại vẫn là không cách nào mở ra. Vô phương đi nhìn một chút cuối cùng này thế giới. Thương thế của hắn đã khôi phục không được nữa. Hắn thật sắp chết. Cả đời hồi ức như là đèn kéo quân tại hắn trong suy nghĩ xoay tròn. Cuối cùng hồi ức này ngừng. Rơi trong nhà nào sẽ vui mừng hớn hở nginh đón chính mình về nhà nhỏ trên người cô gái. Tiểu nữ hài là nữ nhi của hắn. Mà hắn chết. Nữ nhi có khóc hay không hoa tước phát ra thống khổ gào thét Mong muốn kích phát ra sinh mệnh chi hỏa. Nhưng là uổng phí vô công. Bực này chết thời gian vô cùng gian nan. Vô cùng thống khổ. Ý thức của hắn lại lần nữa trở nên mơ mơ hồ hồ. Mơ hồ ở giữa. Hoa tước nghe được cách đó không xa tiếng bước chân. Còn có thanh âm của một thiếu nữ đại thúc. Nơi này còn có một cái sống. Hoa tước đáy lòng giấy lên một tia không lý lẽ hy vọng. Nhưng hắn cũng biết không người có khả năng cứu hắn. Không thể nào. Giây lát sau. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình phản phất bị rót vào một cỗ tràn ngập sinh cơ lực lượng. Đây là như kỳ tích lực lượng. Đến mức thương thế của hắn đang ở chậm rãi khôi phục. Hoa tước suy yếu mở mắt ra. Chỉ thấy một cái thắt hoa dâm tóc dài nam tử đang ngồi sổm ở trước mặt mình. Tay hắn bóp kim châm. Rõ ràng tại trị thương cho chính mình. Nhìn thấy chính mình mở mắt, nam tử kia ôn hòa cười nói, rất nhanh liền tốt. Vừa nói, hắn một vừa đưa tay về sau. Mà phía sau hắn cái kia khoát lên tai mèo áo choàng thiếu nữ thì là ăn ý truyền đạt kim châm. Hoa tước an tính nằm ngang, mặt cho nam tử kia vì chính mình chỉ liệu. Mà đáy lòng càng ngày càng bình tĩnh thống khổ trên người cũng đang ở giảm bớt. Hắn tâm thần khuấy động, hai mắt sần sần ẩm ướt, hắn được cứu. Hoa tước thân là một đại nam nhân, lại thân là tướng quân, bỗng nhiên ngập ngừng nói cám. cảm ơn an Tùng Người huyết mạch có phải hay không thiên hướng về khôi phục nam tử một bên dùng châm, một bên thuận miệng hỏi. Như tại bình thường, hoa tước đương nhiên sẽ không nhiều lời. Nhưng đối mặt an nhân hắn thẳng thắn hồi đáp. Hồi bẩm an công. Tại hạ thức tình huyết mạch là thủy thuộc tính huyết mạch. Mặc dù không cách nào hình thành to lớn pháp mạch chi thân. Nhưng lại có thể làm cho tự thân sức khôi phục tăng cường. Có đôi khi cũng có thể trợ giúp người khác tiến hành khôi phục. Nam tử gật gật đầu. Hắn đột nhiên vận lực kim kim. Hoa tước trong cơ thể một chút máu bầm lập tức phóng thích mà ra. Cảm giác thoải mái truyền đến. Vị này bắt thương tướng quân không chịu được thở phào một cái. Nam tử thu hồi kim châm. Lại từ trong ngực mắt một bình dược hoàn nhét vào trong tay hắn Căn dặn nói Đây là bồi nguyên bổ huyết chữa thương đan dược Mỗi sáng sớm sáng sớm Ăn một khoảng 7 ngày sau đó Ngươi liền cơ bản có thể khôi phục Tạ ơn ăn công Hoa tước đã không biết như thế nào báo đáp Nam tử thuận miệng hỏi Lần này về sau Ngươi có tính toán gì không Hoa tước cũng không hỏi người trước mặt thân phận Thở dài nói ta thân là mắc thương tướng quân nếu chưa từng chết trận tự nhiên làm hồi trở lại doanh nam tử bỗng nhiên lấy ra một cây sách hộp đưa cho hắn cuốn sách này tên là thanh năng trong đó ghi lại chữa bệnh chữa thương người sống chi pháp người có thể chăm học khổ tu sau đó nhưng phàm có tâm địa thiện lương yêu thích y thuật người đều có thể truyền chi. Hoa tước lúc này còn không biết cuốn sách này chân quý. Chẳng qua là hỏi. Không chi ăn Tông xưng hô như thế nào nam tử cười lắc đầu cũng không trả lời. Sau đó nói. Ngươi đến ta truyền thư. Cần phải đáp ứng ba chuyện. Sau này truyền đồ cũng cần nhường đồ nhi thể tuân thủ. Hoa tước thận trọng nói. An Tông mời nói. Nam tử nói. Thứ nhất. Giáo đồ không thể tận lực tàng tư. Cần thời khắc rõ ràng chính mình chính là thiên hạ thầy thuốc một bộ phận. Lại thời khắc vì thiên hạ y học tiến bộ mà nỗ lực thứ hai. Cứu người không thể xem tôn ti quý tiện. Động tâm làm loạn. Mưu không làm chi lời thứ ba. Làm bệnh nhân giữ bí mật. Không thể hầu ngôn loạn ngữ. Tin đồn thị phi. Hoa tước đi theo đọc một lần, sau đó thề nhất định tuân theo. Nam tử này mới đứng dậy, hướng xa mà đi mà cái kia bọc lấy tay mèo áo choàng thiếu nữ có dương lớn hoạt bát lấy tiếp tục tìm kiếm lấy người bị thương trị bệnh cứu người chăm sóc người bị thương một màn này dừng lại tại hoa tước trong mắt đại từ đại bi chớ quá như là hắn chặt chẽ bưng lấy huyền sách trên tay hộp chỉ cảm thấy vật này nặng như vạn trưởng chi sơn nhìn xem cái kia từ từ đi xa bóng lưng Hoa tước nhìn không được nhẹ giọng nỉ non, như vậy loạn thế, ngài cứu được tới sao? Thu hoa, đồng tuyết. Chiến loạn vô biên thời đại bên trong. Người bị thương bệnh người vô số kể. Thừa dịp loạn mà lên đảo tặc cũng là khắp nơi đều là. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu. Có hai bóng người đi qua cách niên đại này. Như là thần Phật Thương hại nhẹ tay nhẹ lướt qua nhân gian đau xót. Phạm này hai bóng người đi qua. Chính là chỉ bệnh cứu người. Dùng thiện tâm cảm hóa mọi người. Chuyện y thụ đảo. Giáo cho mọi người y thuật. Mà phàm có cùng hung cực ác đạo tặng. Hai người này cũng lại không chút nào e ngại. Thần Phật có mặt mũi hiền lành. Đã có nổ mục kim cương. Cái kia nam tử áo bào xanh dơ tay nhấp chân ở giữa. Chính là đầu người cuồn cuộn. Mà này với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Từ từ, mọi người cuối cùng đem miếu đường bên trong phu tử cùng cách này sống sờ sờ nam nhân đối ứng dâng lên. Cứu người truyền đảo, truyền đảo người lại cứu người, lại truyền đảo. Lòng vòng như vậy, kỳ thư thanh nang cũng cuối cùng lưu truyền rộng rãi. Đây là kế thiên hạ kính khí thiên hạ ý tưởng sau thiên thứ ba. Vô luận trần doanh, vô luận thiết lực, dồn dập đi các nơi sao chép thanh nang thư. Phu tử viết sách nhất định là ngạc nhiên trong sách kỳ thư Mà thanh năng thư tờ thứ nhất Lại là một cách nho nhỏ thể ngôn Nhưng phàm lật ra cuốn sách này người Cần trong lòng lặng yên thể Thứ nhất Giáo đồ không thể tận lực tàng tư Cách này là hạ cực cùng hoa tước nói cái kia ba điểm Một năm qua đi, hai năm qua đi Nam Bắc kịch chiến, không có phút chốc dừng lại Nhưng mọi người lại giống như đã bắt đầu chán phép trận chiến đấu này. Cho dù là nữ Diệu Diệu cũng đã không còn là thiếu nữ, nàng đã 23 tuổi. Trong cuộc chiến tranh này, phu tử tên truyền trư Nam Bắc. Giáo hóa thiên hạ, truyền y thụ đảo, là vì thiên hạ chi sư. Tự thể nghiệm chăm sóc người bị thương, là vì thiên hạ mấu mực. Hắn hành tung đạp biến Đại Giang Nam Bắc. Trực tiếp cứu người, gián tiếp cứu người, vô số kể. Mà phu tử, cũng là một cái duy nhất mặc dù theo hai quân trên chiến trường đi qua, cũng sẽ không có bất luận cái gì người đi công kích hắn tồn tại. Thậm chí có quân đội lại bởi vì phu tử đến mà dừng lại chém giết. Này loại đình chiến trình độ khoa trương đến có một lần, hai biên tướng quân đều đã hô sung phong. Thế nhưng hai phía lại đều thấy được đi ngang qua phu tử. Thế là cái kia công kích trần doanh trong nháy mắt đòn lại. Chờ đến phu tử đứng ở hai quân ở giữa, phu tử phất phất tay, lớn tiếng nói chớ có tái chiến. Hai phía đại tướng dồn dập thở dài, nhưng quân mệnh không thể trái. Lúc này, phu tử nói. Liền nói là ta khuyên nói binh sĩ. Nhưng binh sĩ không nữa nguyện ý chém giết đi. Dạng này các ngươi cũng có lý do. Hai phía đại tướng nghe, liền đều ôm quyền trực tiếp dẫn quân đội trở về. Dân xả. Bị hạ cực khuyên lui đại quân là càng ngày càng nhiều. Lại sau này, hai phía đại quân mặc dù đối mặt cũng chẳng phải muốn đánh. Một người, giáo thiên hạ, đi thiên hạ, một lời, rừng binh qua. Ngoại trừ phu tử, không có người nào nữa. Lúc này, tại không biết không gian, màu đen thác nước đã chảy hết. Nhưng không gian này lại như cũ bày biện ra một cỗ gì gì dung chuyển cảm giác. Chính đạo không thể lý giải thân ảnh ví như Sơn Hà Tồn tại ở không gian này bên trong Vây quanh thần bí to lớn đường nét Có người bỗng nhiên mở miệng Mà đã dẫn phát ngắn gọn đối thoại Hắn giống ai bên trên cổ thánh nhân Đều có thánh đạo Hắn đi nói liền là thánh đạo Ta nhớ được thái thượng từng đi qua nói Mặc dù cùng hắn khác biệt Nhưng lại cảm giác tương tự Hắn nhân vật như vậy Là ngươi người của Tô gia vật, ngươi nói nên làm sao bây giờ ta tự nhiên hy vọng hắn có thể còn sống. Giáo hóa thiên hạ, sơn hà đều sinh tử. Dạng này ngươi nếu là chớ nói đến hậu kỳ, chính là tại trung kỳ sẽ trở thành vì sao kinh khủng tồn tại. Ngươi không phải không biết a ta biết. Nhưng hắn là huyết mạch của ta hừ. Vậy ngươi đem vị trí nhường cho hắn. Chúng ta chính người là trên một cái thuyền. Mặc dù lẫn nhau ở giữa có lại nhiều mâu thuẫn Nhưng đối với chuyện này không thể có xung đột Bằng không chính là tất cả mọi người kẻ địch Hắn đã là người huyết mạch Lại như thế đi tại kinh hoàng thánh trên đường Ngươi nếu muốn khiến cho hắn sống sót Vậy ngươi liền để hắn thay ngươi Có bằng lòng hay không? Tốt Kỳ thật cho tới bây giờ còn không cần lo lắng Bởi vì hắn cũng không có thức tình huyết mạch Mà hắn chỉ cần một ngày không đột phá đến 11 cảnh đỉnh phong. Không thoát khỏi phàm nhân mệnh luôn. Chính là một ngày không lớn lắm mắt. Các vị đạo hữu theo thượng cổ sống sót, không cần tùy tiện tức giận, dù sao còn chưa tới thời điểm nha. Ngươi tô ra huyết mạch thật đúng là đặc thù. Này một tiểu kỷ nguyên còn chưa hơn trăm năm. Thế mà sinh nuôi thành hai cái quái vật. Một cái hạ cực. Một cái phong nam bắc. Một cái hắc hoàng đế Một cái thánh nhân Các có cơ duyên Như hạ cực không phải hắc hoàng đế Như phong nam bắc chưa từng đột phá mười một cảnh Ngươi cho là bọn họ còn có thể sống được sao hừ Chư vị nhớ kỹ, Sau này chư vị gia tộc nếu là ra bực này nhân vật Tất cả chiếu giết không sai Từ nên như vậy Vậy liền đạt thành chung nhận thức Nếu là phong nam bắc đột phá mười một cảnh liền đi phế đi hắn Nhưng nếu không có đột phá Hắn này phu tử tên Cũng là danh phù kỳ thực liền tùy hắn đi đi Ở kiếp này thánh danh hắn thật là nên được Đồng ý Đồng ý Một chỗ khác bác thương hành cung trong mật thất Cũng tại cử hành một cách nào đó ngắn gọn bí hội Có thể ở chỗ này trong mật thất Không khỏi là bây giờ bác thương nhân vật trọng yếu nhất Mà bí hội chủ đề vẫn là bây giờ phu tử Phu tử chưa trừ diệt lòng người bất định ta bắt thương lạc bại là chuyện sớm hay muộn Phu tử đã gần như thánh nhân Chính là thượng cổ ba ngàn năm sách sử Danh nhân nhớ bên trong cũng không từng đi ra nhân vật như vậy Nhân vật bậc này thực sự để cho người ta khâm phục không thôi Như kỷ nguyên phong lưu mười đấu Phu tử một người chính là độc chiếm thất đấu Còn lại mọi người lại điểm này ba đấu Đáng tiếc! Hắn vì sao là chu triều đế sư? Vì sao là thế gia người thuận thiên người xương? Nhịp thiên người vong? Phu tử chưa hẳn thuận thiên? Cũng chưa chắc nhị thiên. Hắn đâm chiêu suy nghĩ đều là chân chính vì thiên hạ này. Vì nhân gian thiên cổ chi phồn thỉnh mà đang cố gắng. Nếu là tinh tế xem ra, kỳ thật phu tử cũng không có trợ giúp chu triều đối trả cho chúng ta mắc thương. Mà chẳng qua là trảm giết chúng ta đi đánh lén cơ huyền thích khách. Ta phòng đoán. Nhân vật bập này. Nhưng thật ra là biết thiên mệnh không thể làm. Mà đang làm người ở giữa xúc thí. Mà đối đãi ngàn năm về sau. Chợt có một người dùng đè nén kích động giọng nói. Ta từng nghe tới phu tử nói qua hắn hoàn nguyện. Ô mọi người nhất thời tò mò. Người kia chậm rãi nói. Làm thiên địa lập tâm.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 Một lời hạ xuống. Toàn bộ mật thất rơi vào trầm mặc. Chữ chữ đều như thần sơn áp đỉnh để lộ ra khó mà diễn tả bằng lời trọng lượng cùng thần thánh. Thật lâu, làm cầm đầu đế bào nam tử thở dài một tiếng tốt một cách người người như sồng, hóa mình là vua. Cách này người chính là đương thời thánh nhân. Nhưng cách này người nhưng lại không thể không trừ bằng không dân tâm không tải ta đại thương bại cuộc liền đá định một người khác tự díu lấy mỉm cười một tiếng nói sáu năm chinh chiến binh sĩ tương sát tích xương thành núi máu chảy thành sông không ngờ tới cuối cùng thiên hạ này đại thế đầu mối then chốt lại thắt ở một cách chưa bao giờ xuất chinh nhân thân lên mà này người không chỉ chưa từng xuất chinh giết người ngược lại là chỉ bệnh cứu người thiên hạ bách tính vì đó lập sinh từ vô số Chúng ta máu nhuộm hai tay, giết người không biết bao nhiêu, hắn lại cứu người vô số, người sống không biết. Nhiều ít. Bây giờ dạng này chúng ta lại muốn đi giết này dạng thánh nhân. Làm đúng là mỉa mai vô cùng. Lương tâm lo lắng đây này. Trước đó nói phu tử hoàn nguyện người kia cũng lên tiếng nói. Chư vị có ai chưa có xem thiên hạ kính khí. Thiên hạ ý tưởng. Hoặc là thanh nang thư có ai không có từ nơi này hai quyển thánh điển bên trong Từng thu được công pháp Tăng lên qua lực lượng đổi cách góc độ Chúng ta đều là phu tử đệ tử a Làm đệ tử người không nhận sư thì cũng thôi đi Bây giờ làm sao mưu đổ thí sư mật thất bên trong lại lần nữa rơi vào trầm mặt Bỗng nhiên Ngồi tại mật thất nơi hẻo lánh một nữ tử nói Ta trước đó vài ngày ở tiền tuyến Vừa vặn thu được phu tử cuốn thứ tư sách Phu tử theo không keo kiệt kiến thức của mình Nghĩ đến là quyển sách kia còn khuyết tán ra Ta bỏ ra ba ngày ba đêm Thô sơ giản lược lật ra một lần Nàng bỗng nhiên rơi vào trầm mặt Mọi người lại lặng lặng nghe Cô gái kia nói quyển sách kia để cho ta hổ thẹn Cầm đầu trong cuộc đế bào nam tử nói Là hạng gì sách nữ tử tử trong ngực móc ra một bản thật dày sổ Phất tay Sổ đưa ra Cách mấy trưởng truyền rơi xuống đế bào trong tay nam tử Mượn mật thất bên trong đèn hoa Nam tử thấy rõ ràng sách trang bìa tám chữ to thiên hạ nho đạo Nhân giả vô địch Nhân giả vô địch Nhân giả vô địch Đế bào nam tử nhìn không được đóng chặt lại mắt Có lẽ bị người nói bốn chữ này là tràn đầy dối trá Nhưng bốn chữ này lại là phu tử viết thật sự là Hắn cầm chặt hai quả đấm đè xuống sách trong lòng có một cỗ không nói ra được mùi vị. Thật lâu. Đế bào nam tử chậm rãi mở mắt. Trầm giọng nói. Như trưởng khống thiên hạ này chính là phu tử. Cô cũng là không lời nào để nói. Nhưng cũng không là. Mà chúng ta gian khổ đến tận đây. Chiến đấu hăng hái đến tận đây. Lúc này đã tới thời khắc cuối cùng. Không thể lười miếng. Chư vị. Nếu là không giết phu tử. Chúng ta có gì những biện pháp khác hắn nhìn chung quanh tả hữu. Cuối cùng tầm mắt rơi vào bên cạnh người một nữ tử trên thân. Nữ tử kia đã không còn thiếu nữ xuất trần thủy linh. Mà là nhiều hơn mấy phần quý phụ nhân hiền thuộc đoan trang. Cùng với nắm giữ quyền sinh sát thượng vị giả khí tức. Nhưng cái kia phiêu phiêu miêu miêu tiên nữ khí tức. Lại vẫn cứ chưa tán. Tỉ tỉ. Ngươi cùng phu tử từng là quen biết Khả năng thuyết phục hắn nữ tử chính là hạ Doãn. Nàng trầm ngâm một chút nói Ta cùng hắn vẫn chỉ là cùng là thế gia đệ tử lúc Tại bắc địa từng có gặp mặt một lần Nàng bỗng nhiên dừng lại Nói Ta nghe nói đông hải thủy tai Hắn vượt sông tới phương bắc Đang ở ta bắc thương trong khu vực Ta liền đi gặp hắn thử một chút đi Hoàng Huyên vạn tuế 09 chương 246 Dùng giang sơn làm tiền đặt cửa canh thứ nhất Đông Hải làng trài U lam biển đồng theo xa đập tới Đây cũng không phải yêu ma gây chuyện Mà là cuồng phong sinh trên biển Tiến tới mang tới thiên tai Thiên tai bên trong dáng hồng tế nhật không thấy quang minh Mọi người tại thất thanh gấp hô lấy Lào đảo bất lực hướng cửa thôn chạy trốn nhưng bọn hắn làm sao có thể thoát khỏi biển động rất nhanh? bọn hắn liền sẽ bị cái kia đại dương minh mông phóng túng hải lưu bao phủ, tiến tới cuốn vào trong biển, giống như bị một đầu kinh khủng hải dương cử thú dối ra lưới dài cho quấn vào trong bụng. mau trốn a! thời gian này làm sao sống a? cứu mạng! mau cứu con của ta! a a tiếng người hỗn tạp hỗn tạp tại cùng một chỗ, hỗn loạn vô cùng. Nương theo lấy nam nữ già trẻ nhóm thất kinh chạy trốn Mà hướng bốn phương tràn ra Chạy trốn tại trước nhất đám người chợt phát hiện cách đó không xa Làng trải lối ra đang đứng cái nam nhân Đó là một cái nam tử áo bào xanh Hắn thắt tóc mối tiêu trong ánh mắt lộ ra trách trời thương dân chi sắc Hắn đứng phía sau một cái xinh đẹp tuyệt diếm áo trắng cô nương Hai người trong con ngươi có đủ loại vẻ mặt Lại duy chỉ có không có kinh hoàng Trong nháy mắt tiếp theo chạy trốn bọn ngư dân chỉ thấy nam nhân kia đưa tay vơ vơ ốm tay áo. Một cỗ bảo phong liền bỗng nhiên theo hắn trong tay áo sinh ra. Bảo phong uyển giống như đằng khói cự long, bay lượn tại không. Nhịch hướng lấy biển động đập mà đi. Lực lượng mạnh mẽ tại chúng ngư dân đỉnh đầu lướt qua. Chỉ kinh hãi mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt. Không rõ ràng cho lắm, không biết làm sao. Ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia vung tay áo chi phong, nháy mắt liền trở thành còn như thực chất ma thần nhất chỉ. Chỉ điểm một chút biển động, giữa không trung lập tức sinh ra đảo khí lưu màn trướng. Màn trước trướng đầy. Biển động lực lượng liền lập tức tàn. Nhưng này cực đoan thô bảo quét ngang lực lượng lại vẫn cứ vẫn còn ở đó. dâng lên mấy chục trượng biển động bị lực lượng này kéo theo lấy về sau mà đi trở về biển bên trong. Dư thế không chỉ... Nhị thủy triều tiếp tục đảo lăn đi, một chồng lại một chồng, gấp thành ngược sòng nổ đảo, hướng về biển cả hướng đi lăn lăn đi, cùng đến tiếp sau đánh ra mà đến mãnh liệt hải lưu đụng vào nhau, phát ra oanh thiên chói tai tiếng trống, kích thích như là bạt long nổi trên mặt nước mấy chục trường sóng trụ, hùng vĩ vô cùng. Nhưng xa xa biển động vẫn còn tiếp tục tới, bởi vì đây là thiên địa chi phong. Mà không phải giao yêu làm loạn Nếu là giao yêu chỉ cần ngoại trừ yêu Biển Động chính là dừng lại Nhưng này vượt ngang không biết nhiều ít thiên lý cuồng phong Gió bất tận, giết gào không thôi Áo trắng thiếu nữ thấy người bọn ngư dân đều đang ngẩn người Vội vàng vô Đều đừng ngẩn người Nhanh rời đi nơi này nha bọn ngư dân này mới phản ứng được Vội vàng chạy về phía trước Trong bọn họ tự nhiên cũng không thiếu có chút hiểu biết người. Khi nhìn đến này một đôi tổ hợp. Làm sao không biết hai người này là ai. Đều là dồn dập cuối đầu cuối đầu. Trong miệng liên tục hô hào đa tạ phu tử. Đa tả cô nương. Hạ cực đứng tại thôn cửa vào. Hít sâu một hơi. Một ngụm cuồng phong từ trong miệng phun ra mà ra. Này cuồng phong sớm đã đát vượt ra nguyên bản tỉnh minh đảo Pháp phạm chủ. Bây giờ đã hốn tạp hốn tạp càng nhiều kỹ năng cùng hạ cực tự thân cảm ngộ Tới cảnh giới cao hơn Lúc này Này cuồng phong trực tiếp nguyên đón này thiên địa trường phong nhịp sông mà đi Hai bên sóng cả không đứng ở ở giữa va chạm Khuấy động ra từng đảo cột nước quả nhiên là hùng vĩ vô cùng Chạy trốn đến nơi xa cao điểm ngư dân đều không hẹn mà cùng ngừng lại Nhìn xem cái kia hoa dâm tóc dài nam tử đang đang đối kháng với lấy làm thiên tai biển động. Trong lòng đát là chấn động vô cùng. Lại là huyết dịp sôi trào. Càng nhiều hơn chính là khó mà phục thêm cảm động. Rất nhanh. Hạ cực nhìn thấy hết thảy ngư dân đều rút lui. Chính là nhấp tay vô một cách lứ diệu diệu. Thân hình như điện hướng nơi xa vọt tới. Mà gào thét biển động rất nhanh che mất hắn chỗ đứng chỗ. Hạ cực tại trải qua ngư dân lúc. Trong tay trực tiếp vung ra lớn nhất túi vụn bạc. Lưu lại câu. Trung bình phân ra. Có mẹ góa con côi người già trẻ thơ. Nhiều tính cách đầu người. Nói xong cũng không đợi ngư dân có phản ứng gì trực tiếp nắm lấy lứa diệu rượu lại lần nữa mau chóng vút đi. Hai người kia thân ảnh giữa không chung lôi ra mấy đảo tàn ảnh. Hai ba cái trước mắt. Chính là không thấy thân ảnh. Chỉ để lại sau lưng những cái kia vừa mới kịp phản ứng ngư dân. Bọn ngư dân sồn dập quỳ xuống. Hướng về kia đi xa phương hướng đập lấy khấu đầu. Vừa khóc lại cười hô hào lời gì. Nhưng này chút hạ cực đã không nhìn thấy. Cũng nghe không được. Hắn cứu người không phải là vì những thứ này. Mặc dù có này chút cũng không sẽ như thế nào. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không muốn nhận. Giống như hắn không thích đi tham gia tẩy trần yến hội. Không thích tái ngươi lừa ta gặp hoàn cảnh bên trong đời. Cũng không thích cùng người dối trá ở chung. Càng là mạnh mẽ càng là chân thành. Có khả năng đánh cờ. Nhưng sẽ không trái lương tâm đi làm cái gì sự tình. Cũng sẽ không cổ hủ đến bị bao quát chính mình cần chân thành dạng này cầu thí quy tắc chói buộc. Hắn buông xuống lữ diệu diệu. lữ diệu diệu nói. Đại thúc. Ta và ngươi đợi càng lâu, phát hiện ngươi càng lợi hại. Ta ở thế gia đều chưa thấy qua một cái giống ngươi lợi hại như vậy. Tại sách lịch sử bên trên cũng chưa từng thấy ngươi lợi hại như vậy. Ta cùng với ngươi nhiều năm như vậy, đoán chừng muốn bị hậu nhân ghi chép đến trong lịch sử đi. Bỗng nhiên, nàng mặt trầm xuống. Bất quá đại thúc. Người khác đều gọi ngươi phu tử. Vì sao liền gọi ta cô nương hạ cực cười nói Vậy lần sau Ta nói cho người khác biết kỳ thật ngươi mới là phu tử Được chứ lứ diệu diệu cười nói Một lời đã định nha Một lời đã định Hai người tiếng nói mới hạ xuống Nơi xa bỗng nhiên bay tới một đảo thân ảnh Thân ảnh kia bọc lấy áo bào đen Bào vây xẻ tà Lộ ra tuyết trắng chân dài Đợi cho trước mặt Mới nhìn thấy là cái có mấy phần tiên khí cùng thượng vị giả khí tức quý phổ nhân. Hạ cực liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, là Hạ Doãn. Cái kia quý phổ nhân tự nhiên cũng nhận ra Hạ cực. Hạ Doãn nói, phu tử. Nàng lời còn không có nói tiếp. Hạ cực trực tiếp nắm lứa diệu diệu đẩy đi ra. Lứa diệu diệu, Hạ Doãn cũng nhận biết lứa diệu diệu quát lên kinh nguyệt. Lữ Diệu Diệu tại Lữ Gia bối phận rất cao, cùng Lữ Thiền, cùng với năm đó Chân Phi là ngang hàng. Thế là, Kinh Nguyệt ha ha cười cười, vội vàng lại đem Hạ Cực cho tiến lên. Nói khẽ, "Tìm ngươi, ta mới không phải phu tử đây." Hạ Cực cũng không nữa đẩy Lữ Diệu Diệu, đi lên trước, nhìn trước mắt đã từng hai hoàng tỷ, Hạ Đoan đã từng hóa thành yêu nữ trêu chọc chính mình. Đồng thời thành công để cho mình tại tàng kinh các lý chờ đợi hai năm có thừa. Nhưng lúc này. Chính nàng lại triệt để đứng ở thế ra mặt đối lập. Nâng lên chiến kỳ. dần sần đỏ thiên quân. Đối thiên tuyên chiến. Hắn mỉm cười nói đã lâu không gặp. Hạ doán đáy lòng sinh ra một vệt kỳ gì cảm xúc. Trực giác của nữ nhân để cho nàng tại bốn chữ này bên trong nghe được vượt qua phong nam bắc đối với mình nên có tình cảm. Thế là, nàng cũng mỉm cười trả một câu. Từ 25 năm trước cùng phu tử tử biệt, hôm nay lại là lần đầu tiên mặt đối mặt gặp lại. Năm đó ta xa xa không biết phu tử có thể có thành tựu như thế này quả nhiên là. Nàng lắc đầu, giống như tại tử dễu. Hạ cực tầm mắt liếc nhìn cách đó không xa một cách hoang phế đình nhỉ mát, đến trong đình tử tử nói đi. Hạ doãn nói, đa tạ. Tiếng nói vừa ra ba người lách mình vào đình nhỉ mát. Hạ doãn nói ngay vào điểm chính ta lần này đến là muốn khuyên phu tử. Nàng tiếng nói chưa từng tan mất. Hạ cực đã biết nàng ý đồ đến. Thế là không có để cho nàng đem lời nói ra. Trực tiếp hỏi lại. Ngươi với cái thế giới này hiểu bao nhiêu ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Ngươi bây giờ làm được sao hạ doán ngẩn người. Nói. Mười năm. 20 năm, 30 năm, không được, 100 năm, 200 năm, tổng có thể làm được. Hạ cực thu hồi mỉm cười. Bỗng nhiên nói, ngươi là tại xem thường người nào hạ doán ngạc nhiên. Hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Nhưng hạ cực cũng không nhiều lời. Ánh mắt của hắn dịch chuyển khỏi. Nhìn xem trời âm u sắc bên trong lá xanh. Nhanh trời mưa, lạch cạch. Nước mưa giống như thử thăm giò rơi xuống một giọt. Không khí vô cùng đè nén. Hắn còn không có cầm dù, lữ diệu diệu đã cầm ra ô giấy dầu chạy đến phía sau hắn, soạt một tiếng căng ra. Mà ngày mùa hè mưa rào cũng gần như đồng thời chiếu nghiêng xuống. Liên châu mưa đánh cuồng rơi. Đập xuống tại mặt dù bên trên. Lại bật lên bay xa. Trong trời đất, chỉ còn lại có này một loại thanh âm. Hạ cực thấy hạ doán không có bung dù liền ném đi một cây dù đi qua. Hạ Doãn tiếp nhận dù nói tiếng cảm ơn, vẫn là không có căng ra. Hạ cực cũng không nói thêm lời. Hắn biết hạ Doãn những năm này nhất định là đã trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện. Bằng không ai biết gặp mưa nước mưa ướt đấm nàng áo bào. Cuồng phong dương lên nàng tóc đen. Lộ ra một đôi không nữa nhí nhai nhí nhảnh. Không nữa lười biến suốt trần con mắt. Tối nguyệt cùng thế giới đã giao phó nàng trầm trọng. Mà bị mưa lạnh như thế gặp một chút, hạ Doãn đã hiểu rõ trước mắt phu tử ý tứ. Nàng cũng không phải là người bình thường, là biết một chút liên quan tới lão tổ sự tình. Đúng vậy a, Các lão tổ sống trên vạn năm. Hắn nhóm sẽ bại bởi chính mình này loài vẹn vẹn cố gắng mấy chục năm. Hoặc là mấy trăm năm người sao không phải bùa rũ. Mà là nam nhân ở trước mắt xem nhất định so với chính mình nhiều. Hắn hỏi câu nói này không phải tại trân trọc chính mình, mà là tại nhắc nhở chính mình. Hạ Doãn bỗng nhiên cặp mắt đỏ, nàng ghé vào trên bàn đá thất thố gào khóc dâng lên. Thật lâu. Khóc xong. Nàng ngẩn đầu lên. Tại trong nước mưa trừng lớn mắt. Nhìn xem đối diện hạ cực. Chậm chìm mà kiên định nói. Ta sẽ đi làm. Có làm hay không đạt được Từ có thiên định Hạ cực bỗng nhiên nói Ta có cái đề nghị Đề nghị gì hiện tại Nam Bắc chiến cuộc Mặc dù rắc rối phức tạp Các phương các đoạn đều tải dùng Khác biệt hình thức giao chiến Nhưng kỳ thật cũng không phức tạp Các ngươi chỗ dựa vào Lực lượng mạnh nhất chính là Nho Môn Bát Kỳ Càng nhiều huyết mạch binh sĩ cùng với võ giả Nhưng các ngươi vô phương Tiêu hao xuống bởi vì phương Bắc kiếp hỏa yêu tại thời khắc bức bách các ngươi nhất định phải tại Nam Phương an ổn xuống mỗi kéo một ngày liền sẽ khoảng cách triệt để hỗn loạn mà gần một ngày đến mức đại chu dựa vào là mạnh mẽ thế gia nổi tỉnh cùng với ngươi không thể không thừa nhận thiên mệnh đối thủ của các ngươi bên trong cũng không có đồ đần tiến vào Nam Phương cho cảm giác của các ngươi hẳn là bước vào vũng bùn Nhưng cường đại tới đâu giã thú tại vũng bùn cũng không cách nào phát huy lực lượng Chỉ có thể trầm rãi lâm vào Đại chu hao tổn nổi Các ngươi hao không nổi Mà bây giờ các ngươi mạnh nhất thời kỳ đã qua Hạ doãn Ngươi hẳn là cũng biết Nếu như các ngươi thật có thể hạ gục nam chiều Các ngươi đã sớm phải làm được Mà không phải kéo đến bây giờ Hạ cực thở phào Tiếp tục nói Các ngươi có thể làm. Liền là nghĩ hết tất cả biện pháp, ám sát Đại Chu đế quân hoặc là đại tướng, nhưng Hấu dụng không bây giờ chính là ta không tại, các ngươi cũng không cách nào làm đến. Những năm này Đại Chu cũng đã có rất nhiều huyết mạch giác tình giả. Hạ Doãn thở dài nói, "Phu tử, mời nói đề nghị của ngươi đi." Hạ Cực nói, "Trận này Nam Bắc cuộc chiến bên trong, nếu ta khăng khăng một mực trợ giúp Đại Chu, Các ngươi không có một tia phần thắng. Nhưng ta cũng không muốn uổng tạo sát lục. Đã như vậy, ta tới bố trí một cách bẫy tiến hành ba cuộc tỷ thí. Nếu là này ba cuộc tỷ thí ta thua hai trận. Chính là rời khỏi đại chu, Cũng theo nam bắc chi tranh bên trong thoát thân mà ra. Như thế các ngươi chưa hẳn không tiếp tục lật bàn hy vọng. Nhưng như là ta thắng. Hạ doãn biết trước mắt nam nhân nói không sai hắn hoàn toàn có tư cách nói lời như vậy. thế là nhân tiện nói, chúng ta thua, liền không lại tiến công nam triều. vẽ sông mà trị, nam bắc tách ra. hạ cực lắc đầu, không. nếu như các ngươi thua, ngươi cùng bắc thương đế, cùng với nguyện ý truy tùy các ngươi người đi phương bắc băng tuyết la sát chi quốc. phương bắc băng tuyết la sát chi quốc rất là vắng vẻ. Nhưng nguyên nhân chính là như thế Một là không sẽ có lão tổ chú ý cái kia đất nghèo Thứ hai ra đất tuyết Có thể cùng hỏa yêu giao phong mà tăng lên thực lực của chính mình Từ đó thoát khỏi mệnh luôn trói buộc Mà tiến vào người tiếp theo kỷ nguyên Mấy trăm năm nay thời gian bên trong Đủ để phát sinh rất nhiều chuyện Mà không phải như là hiện tại như vậy ương ngạnh chết ở chỗ này Hạ cực câu nói kế tiếp không nói Hắn tin tưởng Hạ Doãn sẽ cân nhắc rõ ràng. Thật lâu, Hạ Doãn im lặng nói, "Phu tử, mời nói thế nào ba cuộc tỷ thí?"